chương bốn trăm tám mươi mốt trên đường chương bốn trăm tám mươi mốt trên đường tiền bối những vật này quá khoa trương đi mặt hồ gạn nghỉ tạo cách nơi này cũng không phải rất xa thật muốn chuẩn bị nhiều đồ như vậy sao dạng này p h ố i trí cho dù là chạy nạn cũng không xê xích gì nhiều đi lì ra một bên hướng sủ hữu gỗ nhà d a n h một bên hỗ trợ đem một số đủ khả năng đồ vật chủ động cầm tới lì ra nhà d a n h đã không phải là lần đầu tiên bởi vì sủ hữu gỗ cử động khác thường tại hệ dù tì a c city tiến về mã h ồ gạn nhì tạo trên đường nàng cũng sớm đã hướng hắn phản ứng qua thật nhiều lần chỉ là mỗi một lần sủ h u gỗ đều tùy tiện tìm cái lý do liền qua loa t ắ t chắc tới chỉ bất quá kết quả như vậy hiển nhiên không thể để cho lì dạ hài lòng n ngươi coi như là chạy nạn đi sủ h u gỗ vẫn là bộ kia nói không tỉ mỉ dáng vẻ một bên lì dạ chỉ có thể cầm đồ vật thẳng s ở tỏm t ì h tạm trùm nàng thật sự là không rõ vì cái gì sủ h u gỗ lại đột nhiên biến thành hiện tại cái dạng này để ý như vậy cẩn thận à, kỳ thật nói là nhát gan càng thêm chuẩn xác từ một tháng trước kia bọn h xác định ra một cái mục đích hơn là m ạ hổ gạn nhì tạo về sau tiền bối sủ hữu gỗ liền bắt đầu trở nên không bình thường lên bởi vì h ắ n biến hóa dị dục bọn chúng từng cái cũng thỉnh thoảng sẽ lộ ra một chút vẻ mặt nghiêm túc mặc dù không nghĩ ra nhưng là lì giả cũng không đốc tình huống như vậy nàng nhiều ít đều có thể đoán ra một chút đó chính là tại m ạ hổ gạn nhì tạo hoặc là m ạ hổ gạn nhì tạo phụ cận hẳn là có sủ hữu gỗ kiên kỵ thậm chí lo lắng uy hiếp chỉ bất quá mặc kệ lì g i nghĩ như thế nào nàng đều không nghĩ ra được đến cùng là dạng gì uy hiếp có thể tại hàn băng tợ dịt h ủ hạ sống x u t tiêu g a o cho tới h mặc dù mấy năm gần đây bởi vì tuổi tác vấn đề liên quan tới tợ dịt tin tức về ông lão càng ngày càng ít nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng giống lì dạ đồng dạng d ồ ở tổ nhân sĩ đi kính ngưỡng hắn đối với kết quả này lì dạ đương nhiên là không nghĩ tới dù sao sủ hữu gỗ kiên kỵ mục tiêu chính là nàng cảm thấy an tâm đồng thời sùng kính tợ d ị c h lão nhân vừa nghĩ tới tợ d ị c h lão nhân giấu ở phía sau ms kép man thân phận sủ hữu gỗ liền bắt đầu cảm thấy ra đầu r u lên trước đó hắn nhưng là tự tay phá hư qua ms kép man hành động đồng thời tại cái này hành động bên trong hắn còn ra không tiềm lực mà bây giờ hắn lại muốn đi vào đến đối phương đại bản danh mạ hổ gan cái này có thể không cho sủ hữu gỗ không khẩn trương sao được đương nhiên cũng chỉ là khẩn trương dù sao hắn là lấy xấu nhất tình huống tại làm dự định mặc hồ gạn nhỉ tạo nói thế nào cũng là dồ ở tổ khu vực chỉ định bắt đại đạo quán s ở tại địa một trong đồng thời sủ hữu gỗ bởi vì thực lực cùng tiềm lực nguyên nhân đã sớm tại liên minh cao tầng phủ lên danh tự cho nên c ờ dịt m ạ s t c a t m a n có rất lớn có thể sẽ không vào lúc này động thủ với hắn dù sao hắn ẩn nhẫn lâu như vậy vì cái gì có thể cũng không phải là sủ hữu gỗ cái này mới trưởng thành lên tiểu h ấ n luyện a bốc lên bại lộ nguy hiểm đi làm hắn chỉ cần tờ d ị lao nhân không đốc, dưới tình huống bình thường sủ hữu gỗ hẳn là không có việc gì chỉ bất quá dù nói thế nào nơi đó cũng là đối phó đại bản doanh tợ gì không thích hợp xuất thủ dưới tay hắn còn c ó bó lớn vì hắn bán mạng nhân thủ mà những người này mới là sủ hữu gỗ chân chính cảm giác kiên kỵ mục tiêu phía trên có tợ dịt đẹp nếu như đối phương thật đối với hắn động sát tâm sủ hữu gỗ cảm thấy mình vẫn là có cần phải làm tốt chuẩn bị xấu nhất về phần tại sao không nói trước nói cho lì dạ bí mật này chính yếu nhất hay là bởi vì tợ d ị lao nhân bản thân vẫn cảm thân phận bố trí nếu như sủ hữu gỗ không phải dị giới khách tới đồng thời vừa lúc biết rõ một số đối phương k ị c bản tin tưởng bằng vào tờ d ị c h trước k i a m ấ y chục năm lý lịch Su h u gộ cũng sẽ không tin tưởng đối phương vậy mà lại là r ỗ ở tổ khu vực bí ẩn nhất cũng là uy hiếp lớn nhất màu đen thế lực thủ lĩnh càng quan trọng hơn là lúc này nói cho lì dạ cũng không thể giải quyết vấn đề trừ phi nàng từ bỏ mạ hổ gạn nhì tạo sờ bắc hờ bằng không làm sao cuốn đều không vòng qua được tờ d ị c h lao nhân hướng tợ dọn phẹ xô ẩm các loại liên minh cao tầng báo cáo cái gì ý nghĩ không nói trước bọn hắn có thể hay không tin tưởng cho dù có hoài nghi không có chứng cơ xác thực bọn hắn muốn vặn ngã là liên minh lập công vô số đồng thời môn đồ trải rộng rộ ở tổ liên minh đối phương trong thời gian ngắn là khẳng định làm không được thậm chí còn rất có thể nhào lộn đối phương dù sao một vị cường đại huấn luyện ra sau lưng vĩnh viễn sẽ không chỉ là tự mình một người mặc kệ hắn có nguyện ý hay không phía sau hắn tuyệt đối sẽ có một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích cũng chỉ có dạng này cường giả mới có thể đi đến hiện tại dù sao không phải mỗi người cũng là nhân vật chính muốn sát với một cái tự mình đi leo lên đình phong cái k i a căn bản là rất không có, khả năng sự đương nhiên, mọi thứ không có tuyệt đối trở lại chuyện chính sụ hữu gỗ khẩn trương thì khẩn trương thông thường sinh hoạt vẫn là phải qua cẩn thận chỉ là bởi vì thực lực của hắn phát triển không đủ cân bằng tại trừ bỏ lù c ả gì ổ cùng s ỉ dục về sau còn lại bổ kẹ mần mặc dù thực lực xác thực cũng không thể lắm nhưng vấn đề thì là tại đối mặt giống tở dịt nặng như vậy lượng cấp đối thủ lúc thực lực của bọn nó thậm chí không nhất định có thể cam đoan hắn tự thân cùng lý ra an toàn đây cũng là vì cái gì sủ h u gỗ muốn sớm làm lấy đi khó đồng dạng chuẩn bị nguyên nhân được rồi x i rộ nghỉ ngơi trước một cái đi s ỉ dục cấp trạ dị dật phát tín hiệu để nó trở về nghỉ ngơi dọc theo con đường này đến sủ u gỗ cho tới xỉ d ụ bọn chúng không có một cái nào là đơn thuần đi đường vì ứng đối khả năng tồn tại nguy cơ cả đám đều tự động tiến hành cường độ cao huấn luyện c h ả gì r ấ t bởi vì hỏa trùng chặt quản nguyên nhân mỗi ngày phần lớn thời gian đều biết bay đến bầu trời xuyên qua tầng mây đi phơi tắm nắng thông qua loại biện pháp này hy vọng có thể dưới ánh mặt trời cùng nóng hiệp trợ xuống càng nhanh hoàn thành hỏa trùng kích phát cùng d u n g hợp mà xì rô bởi vì khôi giác nguyên nhân phổ thông cơ sở huấn luyện đối với nó tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ hiện tại nó công kích cùng tốc độ phản ứng mới là cần có nhất rèn luyện phương hướng đương nhiên đối cái này thần kim loại khôi giác khống chế cũng là quan trọng nhất nếu như xì rô dựa theo cái phương hướng này tiếp tục đi tới như vậy sủ hữu gỗ tin tưởng lấy nó cái này rèn luyện sức mạnh qua không được bao lâu nó khẳng định đúng vậy cơ hội chạm đến t ầ n g thứ cao hơn còn lại bổ kẹ mận bên trong gần gà tiêu hóa tốc độ có chút ngoài sủ hữu gỗ đóng trước đã qua hơn một tháng thời gian nó còn không có đem l á o quỷ lưu lại đồ vật trọn vẹn tiêu hóa xong đến mức hiện tại nó như cũ chỉ có thể ở khoảng cách sủ hữu gỗ không xa lắm địa phương tự nhiên hành động bởi vậy gần gà hiện tại trọng yếu nhất vẫn là tiêu hóa nó cái k i a ăn một miếng đến có chút quả trống cái này cũng đưa đến sủ hữu gỗ không thể không tạm thời gác lại hắn vớt thuyền đắm một đêm trợt giàu kế hoạch dù sao hắn không có khả năng thời gian dài tại dưới nước hoạt động tại gần gà không thể mang theo tàu m à cùng tiểu đồng bọn ly khai hắn quá xa điều kiện tiên quyết cho dù hắn có biện pháp giải quyết cái khác tất cả vấn đề như vậy hiện tại hắn vẫn là chỉ có thể làm nhìn xem c h ứ n g mắt cha jizot shizot cùng gần gà tình huống cũng còn không tệ thực lực cũng đều đã tiến vào quán chủ cấp chủ lực bộ kệ mẫn cấp bậc cho nên trước mắt sủ h ủ g ồ cũng không thể lại muốn cầu bọn chúng làm sao vậy tiếp tục hà khắc á p chế cuối cùng rất có thể sẽ chỉ đạt được tương phản thành quả lại thêm tình huống hiện tại có chút đặc thù hắn đã chuẩn bị lần này sau khi nghỉ ngơi đối h ấ n luyện lại làm điều chỉnh hiện tại bọn hắn khoảng cách mạ hổ ga nghỉ tàu đã không xa thích hợp bảo trì tốt đẹp trạng thái là nhất định chuẩn bị cuối cùng đến lao tam kiếm khách luka dì ổ vẫn luôn là sủ h ủ u gỗ trong đội ngũ định h ả i thần trâm thực lực của nó cùng trạng thái cũng một mực là tốt nhất đồng thời ổn thoại nhất lúc này nó còn tại quen thuộc mẹ ga hệ vỗ l ũ tì hòn lực lượng bất quá bây giờ dùng để bình thường chiến đấu đã là không có vấn đề một mực làm tiểu trong suất l ũ sơ dày thì là lén lén lút lút lại thuần thục mấy cái phờ lát bí truyền thuật ký xảo đồng thời đã cơ bản đem mù mắt kỹ xảo dung nhập vào bản thân tia điện bên trong thực lực của nó hiện tại một mình đảm đương một phía đã hoàn toàn không có vấn đề về phần xí giúp ra hỏa này tại sủ hữu gỗ trong khoảng thời gian này giảm béo phần món ăn bên trong cũng đã nhận được tiến bộ không nhỏ mặc dù thịt mỡ không có giảm xuống tới nhiều ít nhưng là nó các phương diện tố chất lại đạt được không ít tăng lên ngoại trừ gửi nuôi tại tợ dọ phẹ sổ hoặc cùng sệ d ụ l ỉ n ct trong nhà vỗ kẹ mần bên ngoài hiện tại sủ hữu gỗ thực lực cụ thể cũng chính là dạng này đang nghỉ ngơi thời gian kết thúc về sau bọn hắn một nhóm tiếp theo hướng mạ hổ gà ni tạo phương hướng đi tới dồ ở tổ m ạ hồ ga n g i t ả o ở vào dồ ở tổ địa khu nhất bắc bộ đã từng được vinh dự n h ỉ dạ chi hương địa phương nói thật m ạ hồ ga n g ỉ t ả o tình hình cùng sủ hữu gỗ trong dự đoán có không ít chế lệnh làm nắm giữ dồ ở tổ khu vực bát đại đạo quán băng chi đạo quán sở tại địa uy tín lâu năm cường giả mát k é t man tở dịt lao nhân h ậ u nơi này nhìn thậm chí còn không bằng trước đó bọn hắn đường tắt trẻ gì dỗ vờ city hơi có vẻ quặn cu vẽ đường đi bên cạnh cầm báo chí tranh thủ thời gian tiểu điểm lao bản tò mò nhìn sủ hữu gỗ cùng lý ra một chút nói đúng ra là đang nhìn sủ hữu gỗ dù sao giống hắn dặn này chuẩn bị tệ tồn kẻ ngoại lai、like、hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đây là tại dọn nhà sao gần nhất giống như không có nghe nói sẽ có người muốn chuyển tới đi lão bản nhỏ giọng thầm thì một câu về sau rất nhanh liền đem l ự c chú ý thả lại đến trên báo chí trước mắt thành chấn mặc dù có chút lạnh canh nhưng là hết thể nhìn đều rất bình thường chỉ bất quá lúc này mới vừa mới tiến đến bởi vậy sủ hữu gỗ cũng không có bởi vì những thứ này biểu hiện mà đem trong lòng cảnh giác giảm xuống bất quá xem ra đến bây giờ hắn quả thật có chút quá độ nhạy cảm mặc kẹt man xác thực bởi vì lần trước làm dối sự kiện nhớ ký hắn nhưng là hắn tại lòng của người ta bên trong địa vị hiển s o sù hữu gỗ chuyện trọng yếu hơn vẫn chờ mát képman đi xử lý bởi vậy mát képman căn bản không có tâm tư đi còn hắn dựa theo cho tới nay l ệ cũ sù hữu gỗ cùng lì dạ trước tiên hướng về thành trấn bên trong tổ kẹ m ẩ n center đi tới bọn hắn lúc này đang hành tàu tại m ạ hổ gạn n h ỉ tạo thương nghiệp đường dành riêng cho người đi bộ bên trong lại trải qua một đầu hẻm nhỏ sù hữu gỗ đột nhiên cảnh giác quay đầu một cái vừa v ặ n nhìn về phía bọn hắn hoang dại mà bị sù hữu gỗ phản ứng bị dọa cho phát sợ nó một cái nhảy vọt dùng tốc độ nhanh nhất đem bản thân bại lộ tại dưới ánh sáng thân thể cất trở về hẻm nhỏ chỗ bóng nó mới tiếp tục thăm dò nhìn về phía sù h u gỗ cái này kỳ quái huấn luyện ra tiền bối ngươi có phải hay không có chút buồn lo vô cớ có băng c h i đạo quán tợ dịt lao q u á n chủ tại ngươi còn lo lắng cái gì trời đông giá rét tợ dịt cũng không phải nói xong dễ nghe đoạn đường này ánh mắt khác thường để lý Dạ có chút thực sự chịu không được lúc này nàng mới phát hiện nguyên lai bị người chú mục cũng có thể là một kiện để cho người ta cảm thấy khó chịu sự tình lý Dạ hỏi thăm để quá độ cảnh giác sù h u gỗ đột nhiên thanh t ỉ n h lại đương nhiên tại biết rõ cỡ dịt lao nhân cỡ dịt là phía sau màn đại bột điều kiện tiên quyết bị lý giả thuyết phục kiên là không có khả năng bởi vậy hắn này lại tỉnh táo là đối hắn tự thân loại trạng thái này loại này chim sợ c ả n h công trạng thái đúng là có chút quá mức dị thường đến lúc đó dù cho đối phương không có đối phó tính toán của hắn nhưng là lấy hắn hiện tại biểu hiện ra cái dạng này mà cảm giác được dị thường nghĩ tới đây su hô g o hít sâu một hơi tiếp theo bên ngoài thân nghe theo trái tim khí tức rất nhanh liền bị hắn cất về tới đáy lỏng cảm ơn ngươi lý giả ta đã biết rõ đi nhanh đi những vật này quá nặng đi ta đều nhanh muốn vắc không nổi đúng vậy n người ta đã sớm nhắc nhở qua tiền bối không cần chuẩn bị nhiều đồ như vậy nha vừa nói lì ra một bên chuẩn bị cấp sù hữu gỗ giảm bớt thoáng cái gánh vác hai người đi không bao lâu ở vào thương nghiệp đường dành riêng cho người đi bộ cuối bộ k ẹ mẩn center rất nhanh liền xuất hiện nhìn thấy chỗ cần đến sù hữu gỗ cùng lì ra lập tức một c ố làm khí nâng lên kình lần nữa tăng nhanh tốc độ dưới chân làm phiền n g u y ê giỏi tiểu thư mặt hồ gan nghỉ tạo bộ k ẹ mẩn center bên trong sù hữu gỗ t ạ i tháo xuống tất cả phụ trọng về sau đem nhóm bộ kệ mẩn center cùng giỏi tiểu thư sù u gỗ hay là vô cùng yên tâm dù sao bộ kệ m ẩ n center đối với liên minh huấn luyện ra thật sự mà nói là quá trọng yếu tại đem nhóm bộ kệ m ẩ n an trí xong về sau su h u gỗ cùng lý giả như là trước kia đồng dạng đi tới bộ kệ m ẩ n center khu nghỉ ngơi trong khu nghỉ ngơi người đồng dạng không nhiều chỉ bất quá đám bọn hắn giống như thảo luận cùng một cái chủ đề tựa như là liên quan tới m ạ hổ gạn nghỉ tạo phụ cận là kẻ óp dạ sự t ì n h nhìn thấy tình huống như vậy su h u gỗ cùng lý giả tìm cái tương đối gần vị trí v ậ n hay lặng lẽ nghe tương quan tin tức ai ta quá khó khăn gần nhất là kẻ óp dạ bên trong dài ra đỗ lại náo đẳng vừa lúc quán chủ đại nhân không tại tiếp tục như vậy muốn cái gì thời điểm mới có thể kết thúc nói chuyện chính là một vị ngư dân ăn mặc huấn luyện ra sù h ữ g cổ suy đoán đối phương hẳn là có cùng hắn g i á c thúc không sai biệt lắm chức nghiệp người cái kia còn coi là tốt cùng lắm thì còn có thể trở về bán phẫn nộ m à t đầu ta bên này thảm hại hơn có hay không bởi vì giải ra đồ vấn đề trước đó cơn nghiên cứu viên dự định cái đ á m kia là kẻ óc giả m ặ t cặp hiện tại chỉ chuẩn bị tầm mười con mắt thấy thời gian cũng nhanh đến hiện tại ta cũng không biết làm sao bây giờ đáng chết g i i ra đồ vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ ở lúc này đột nhiên chạy đến một nhóm giải ra đồ, là, giả giả đồ vốn là đã đủ nhiều cái thứ hai hơi tuổi nhỏ hơn một chút huấn luyện r a nhịn không được phản là nói ai nói không phải đâu hiện tại là kẻ g ố c giả phụ cận đều đã cấm chỉ tới gần đ ạ o quán những cái kia huấn luyện r a thật là còn như vậy mang xuống chẳng lẽ muốn các loại vợ dịt lao nhân ra ông ta trở về lại xử lý sao bọn này làm ăn cơm không trợ lý ra hỏa suy xuống giếng người muốn chết không muốn mang ta lên nhóm chính đối xù h ủ gỗ bọn hắn cái kia huấn luyện r a trong nháy mắt mở miệng đánh gậy xuống giếng tiếp theo hắn hướng mấy người đồng bọn nháy mắt ra giấu thế là mấy người lập tức chú ý tới sắt vách h ữ gỗ cùng lý ra tàn, tàn. hiện tại là kẻ óc dạ đều không cho tiến vào ta còn là đi về nhà làm phẫn nộ màn tàu đi ân ta cũng muốn trở về nhìn một chút trong nhà b á con c lập tức tụ lên mấy cái bản địa huấn luyện ra lập tức liền rời khỏi nơi này mấy người ly khai về sau su hữu gỗ còn tại không ngừng mà quấy trong chén trà sữa ngồi đối diện hắn lì dạ cũng sớm đã quen thuộc loại trạng thái này nàng cũng không có mở miệng quấy giày hắn thẳng đến xỉ giục bọn chúng bị giỏi tiểu thư c h è n xỉ đưa về đến su hữu gỗ trong tay của bọn hắn lúc này su u gỗ mới từ trong suy nghĩ đi ra ngoài mặc dù trước đó những người kia nói đồ vật không nhiều tới tới đi đi cũng là tại vây quanh là kẻ óc giả một cái địa điểm đang nói nhưng vừa lúc là kẻ óc giả là sủ hữu gỗ số lượng không nhiều vẫn nhớ ký một chỗ kịch bản chút đương nhiên hiện tại nói cái gì kịch bản cũng sớm đã không đúng lúc không nói nơi này chỉ là chỉ tốt ở bề ngoài thế giới hiện thực coi như không phải nhưng hắn đã tới lâu như vậy cũng làm không ít chuyện lúc đầu kịch bản đến nơi này cũng sớm đã hoàn toàn thay đổi bởi vậy ngoại trừ một chút bối cảnh cùng nhân vật có thể tham khảo bên ngoài cái khác cũng sớm đã không trọng yếu nữa mà lại sủ hữu g cảm thấy vừa mới còn có một cái khác tin tức muốn so cái này càng trọng yếu hơn đó chính là tợ dịt lão nhân hiện tại hành tùng đối phương hiện tại giống như cũng không tại mã h ồ g à n nhì t à o bên trong nếu như tin tức này chính xác lời nói như vậy sủ hữu gỗ không thể nghi ngờ có thể cực đại b u ô n g lòng một hơi nói thật mã h ồ g à n nhì t à o sở dĩ có thể để hắn trở nên khẩn trương như vậy nguyên nhân lớn nhất ngay tại vị kia vợ dịch trên người ông lão trong ký ức của hắn cái này một vị đại lao thế nhưng là k h ô n g chế qua truyền thuyết bổ kẹ mận đồng thời đ ạ t thành bản thân mục đích tồn tại đương nhiên trong thế giới này đối phương tạm thời còn không có làm được trình độ kia đồng thời cuối cùng có thể làm được hay không một bước kia cũng không tốt nói nhưng là vẹn, vẹn những thứ này liền đầy đủ để sủ hữu gỗ khẩn、trương. dù sao hắn cũng là gặp qua không ít truyền thuyết b ổ k ẹ mật người bọn chúng dưới tay đến cùng có bao nhiêu thực lực sủ hữu g ồ cũng là phi thường rõ ràng cho nên nếu như có thể xác nhận đối phương không có ở đây như vậy sủ hữu g ồ áp lực không thể nghi ngờ liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều về phần những người khác sủ hữu g ồ biểu thị mới vừa nắm giữ mẹ gà hệ v ộ i lù thì họ lực lượng lù cả gì ổ cũng sớm đã cảm giác được ngứa tay chương bốn t r ư dọn p h ệ số ông nhờ tệ chương bốn t r ă d ọ phe ệ số em nhờ tệ tại biết do mấy cái tin tức hữu dụng về sau sủ h u gô bình tĩnh vượt qua tại mạ hổ gạn mì tạo cái thứ nhất buổi chi bất quá s ù hữu gỗ bình tĩnh rất nhanh liền bị đánh vỡ do dọ phẹ s ô ở một chiếc điện thoại trong nháy mắt liền để hắn cùng lì dạ cùng nhau bận rộn tình huống như thế nào tiến sĩ là kẻ óc dạ bên kia không phải còn có băng c h i đạo quán huấn luyện ra sao vì cái gì cuối cùng sẽ cùng ngươi dính liễu quan hệ đây cũng quá giật đi Su h u g o nhịn không được lên tiếng nhà dãnh đạo dù sao từ mấy cái kêu bản địa huấn luyện ra trong miệng có thể biết rõ hiện tại là kẻ óc dạ tình huống đã phi thường không xong mà lại s ù hữu gỗ còn có trí nhớ kiếp trước làm tham khảo cho nên hắn đối chuyện lần này còn có càng nhiều suy đoán tại những suy đoán này trên cơ s h ú n g chi, v ẫ n là tại mạ hồ g n ỉ tạo nhạy cảm như vậy địa phương ha ha kỳ thật ta cũng không muốn tợ d ọ phẹn xô âm cười khổ nói ra nếu không phải s ở b ắ t bên kia đột nhiên xảy ra chút tình huống m ạ hồ gã n g h diêm bên này huấn luyện ra cơ bản đều đi bên kia lại thêm tợ dịch quán chủ không có ở đây tình huống dưới hiện tại có thể giải quyết là kẻ óp dạ vấn đề khả năng cũng chỉ có ngươi m ạ hồ gã n g tạo tình huống bên kia ngươi hẳn là cũng thấy được mặc dù liên minh một mực đang nghĩ biện pháp nâng đỡ nhưng là bất kể thế nào làm cuối cùng vẫn là không thể triệt để phát triển đến mức hiện tại ngoại trừ một số không có thực lực gì bản thổ huấn luyện ra bên ngoài liền không có những người khác đây không phải ngươi lừa ta lý do tiến sĩ su h u gỗ cũng không có bị một bên khác giả bộ đáng thương tợn d ọ phẹt sổ ấm lắc lư hai tay của hắn ôm n g ư ợ c một mặt bình tĩnh mà nhìn xem đối phương coi như không có nhân thủ nhưng cũng hẳn là không liên quan gì đến ngươi không có nhân thủ phụ cận ệ c d ụ tì a city but lexon city còn nhiều muốn lập công liên minh huấn luyện ra trung thực khá lớn a tiến sĩ ngươi đến cùng muốn làm gì nghe được lời nói này về sau đứng tại su h u gỗ sau lưng dự tính l ì y dạ tán đồng gật gật đầu lúc này nàng đã sớm đi theo sủ hữu gỗ được chứng kiến không ít đồ vật cho nên tợ dọa p h ẹ sổ ẩm muốn giống như trước đồng dạng đưa nàng lắc lưng a y cũng không phải là dễ dàng như vậy người cái tên này quả nhiên vẫn là không lừa được người tốt ta vậy ta liền nói thẳng dù sao đã không dối gạt được tợ dọa p h ẹ sổ ẩm cũng không có nhiều như vậy lo lắng vật thí nghiệm là kẻ hóc dã bên trong đột nhiên xuất hiện đám kia g i ả giả i dạ đổ là đến từ tìm dọc k ẹ t vật thí nghiệm cũng chính là nguyên nhân này cho nên băng chi dìm trẹn nở mới có thể lựa chọn tạm thời phong sơn chuẩn bị chờ đợi đạo quán chủ tợ dịt trở về lại làm xử lý dù sao lấy hiện tại mạ hổ gạn nhỉ j i m lưu lại thực lực hoàn toàn không đủ để xử lý cái này một nhóm giải gia đ ồ tờ d ọ ỏ p h ẹ s x e m vật thí nghiệm ba chữ này vừa ra khỏi miệng sủ h ữ gỗ liền nhữ mày đặc biệt là tại cái này vật thí nghiệm còn cùng t i m dọc k ẹ t dính líu quan hệ bất quá hắn nhữ mày cũng không phải là bởi vì t i m dọc k ẹ t vấn đề hắn sở dĩ nhữ mày là bởi vì kỳ thật sủ h ữ gỗ cũng không phải là rất tin tưởng sự kiện lần này là t i m dọc k ẹ t thú bút là kẻ ó c giả khoảng cách mạ hổ gạn nhỉ tạo quá gần mặt két man rất không có khả năng sẽ để cho tìm dọc két đem trụ sở bí m phía trước không lâu hắn mới nhìn đến qua một trận hư hư thực thực tim dọc kẹt cùng mát kẹt man thế lực trở mặt chiến đấu từ cuộc chiến đấu kia đến xem song phương thế lực quan hệ hẳn không phải là quá tốt dáng v ẻ đương nhiên lần này trước đó sủ hữu gỗ cũng không thể xác định bất quá sủ hữu gỗ có thể xác định là tờ rõ phẹ xô ẩm giống như có chút nghĩ một đằng nói một n g ẹ o nói cách khác chuyện này hẳn là còn có cái khác chuyện ẩn ở bên trong đương nhiên sủ hữu gỗ không phải loại kia nhất định phải tìm cái hỏi ngọn một người một số thời khắc biết được nhiều lắm cũng không phải một kiện chuyện gì tốt nghĩ tới đây sủ hữu gỗ bắt đầu tính ra hành động lần này mức độ nguy hiểm cùng thù lao tợ d ọ p fed sổ ấm r ú t hắn không í t hiện tại nếu hắn chủ động mở miệng cần hỗ trợ của hắn su h u gỗ đương nhiên không thể vung tay mặc kệ ta biết rồi tiến sĩ sau đó ngươi đem đặc chế bộ kỵ bạn c h u y ể n tống đến đây đi vật thí nghiệm sự t ì n h ta thử nhìn một chút video điện thoại một bên khác chờ một hồi lâu tợ d ọ p fed sổ ấm r ú t cục thở dài một hơi hắn lúc này thật đúng là sợ su h u gỗ không đáp ứng t h ỉ n h cầu của hắn nếu nói như vậy như vậy hắn liền thật không thể không hướng phụ cận cái khác đạo quán đi cầu cứu được kia là hắn dưới sự bất đắc dĩ cuối cùng lựa chọn su h ữ không có đón sai t mà dọc danh cái kẹt vật thí nghiệm n y lấy xác cái táo xác thực chỉ cớ, mặc trước thực có một cái một tại thật một thuộc về tim dọc kẹt hổ nghỉ là lâu mà dù dọc gạn đó về bởi í mật s n g h ê nghiên n nhưng này đồng cứu, cái cứu cho thuộc thời giao là tới sở sớm đã bị tờ bắt dịt tờ vì ề bộ bọn bởi kẹ mần cứu hệ thống tờ sổ ẩm Mà nghiên thống hệ phẹ hắn giỏ cứu tờ sổ xử lý. v một ít nguyên nhân đặc biệt nơi này cũng không có bị trọn vẹn qua bế đương nhiên đối với loại tình huống này tợn dò p h ẹ sổ ẩm nhưng thật ra là trọn vẹn không biết rõ tình hình lần này vật thí nghiệm sự kiện bại lộ trước đó hắn dù sao vẫn là quá trẻ tuổi mặc dù nương tựa theo xuất sắc nghiên cứu năng lực cùng tợ d ọ p h ẹ sổ hoặc quan hệ ngồi vững vàng rổ ở tổ khu vực nghiên cứu hệ thống người phụ trách địa vị nhưng là ở phía dưới vẫn là có nhiều lắm lao tư cách nghiên cứu viên đối với hắn mệnh lệnh lá mặt lá trái chuyện lần này chính là một cái trong số đó có người mua được hắn một người trợ thủ dùng danh nghĩa của hắn bí mật đem tim dọc kẹp phòng thí nghiệm giữ lại đồng thời xem ra đến bây giờ đối phương còn tiếp tục khởi động tim dọc kẹp trước đó lưu lại nghiên cứu bằng không hiện tại liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này bởi vậy nếu như chuyện này bại lộ ngoài ra như vậy t ớ d ọ phẹ sổ ẩm khẳng định là cần gánh vác tương quan trách nhiệm dù sao phòng thí nghiệm này sở dĩ có thể bảo tồn cũng là bởi vì hắn trao quyền cho phép dù cho cái kia cho phép là bị người mưu hại về sau hạ đạn nhưng là tại cao tầng bên trong không có người sẽ để ý những thứ này cảm ơn ngươi sủ gỗ gỗ chuyện lần này làm ơn sẽ giúp ta giải quyết chỉ cần đem những cái kia mất khống chế giải giã đổ toàn bộ bắt trở về chuyện còn lại ta lại phái những người khác đi xử lý Đúng sau khi chuyện thành công ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng tạ lễ nói xong tợ d ọ phẹ sổ ẩm còn phi thường chính thức mà đối với hắn bái đừng nói là sụ hữu g ồ liền liền đối ẩm hết sức quen thuộc lì dạ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái dạng này hắn tợ d ọ phẹ sổ ẩm thái độ cũng thành công để sụ hữu g ồ hai người ý thức được cái gì sụ hữu g ồ trịnh trọng nhẹ gật đầu yên tâm đi ta sẽ cố hết sức tợ d ọ phẹ sổ ẩm chờ sau đó chỉ cần người bộ kỷ b ả n vừa đến ta lập tức liền bắt đầu hành động đối thoại đến nơi đây liền kết thúc có thể nhìn ra được tợ d ọ phẹ sổ ẩm bên kia đúng là tương đối gấp cũng không lâu lắm bộ kệ m ẩ n center bên trong đạo cụ truyền tống trang bị liền đưa tới một hộp sở nghiên cứu đặc chế bộ kỳ bản xác nhận bộ kỳ bản số lượng sau đó cùng lì giả kể một chút đồng thời đem lũ sở g i ấ y lưu lại xù hữu gỗ mang theo sỉ dục một mình đi ra bộ kệ m ẩ n center từ bộ kệ m ẩ n center đi hướng là kẻ ó giả đường phi thường thông thuận ngoại trừ tại đạo quán lâm thời thiết trí chạm gác bên trong rừng lại một lát chờ tợ r ọ n phẹ sổ ẩm bên kia sau khi giải thích rõ. s xù hữu gỗ rất nhanh liền tiến vào là kẻ óp dạ ngoại phạm vi vừa tiến vào đến hồ khu phạm vi một có dị dạng áp lực đột nhiên xuất hiện tại sủ hữu gỗ trên thân t h d giục mở chừng hai mắt thật mỏng siêu năng lực vòng bảo hộ trong nháy mắt đem bọn hắn hai trọn vẹn vây quanh Trưng Trưng giả. Giả xuất từ mạ hổ gà tảo trước tim dọc kẹp phòng thí nghiệm. Loại hình kia số vật thí nghiệm từ mạ hổ gà tảo mặt tiến thành, thôi cưỡng cưỡng nỉ phòng nghiệm, hình nghiệm nỉ giả. giả. Giải giả gà gà giả 484, 484, là là loại là là mà kẻ kẻ kẹp kia kẻ hốc hốc hổ hổ hốc chế hóa chế hó số dọc cặp bởi độ S, mạ mạ vì so với đờ đẫn đồng bạn nó cưỡng chế tiến hóa chẳng những không có rơi xuống quá lớn thiếu hụt thậm chí bởi vì thành công biến dị nguyên nhân thu được s o đồng loại hình vật thí nghiệm thậm chí bình thường tiến hóa thể lực lượng cường đại hơn trước mắt đầu này biến dị xin n h ì giải dạ đồ s đã trở thành lạ kẽ ó c dạ bên trong tất cả giải dạ đồ thủ lĩnh trở lên liền là đợ dọ phẹ sổ ẩm cung cấp cấp sù hữu gỗ tình báo tương quan những tin tình báo này bên trong tuyệt đại bộ phận bắt nguồn từ sù u gỗ một mực kiên kị mã hổ gà nhị d i m đối với những thứ này sù u gỗ đã hiểu không sai bị lắm mà lúc này hắm cũng đã tiến vào lạ kẽ dài dạ đổ nhóm không còn che giấu tàn bạo khí tức đã bắt đầu tại ven bờ hồ trong rừng rậm không ngừng k h u y ế t tán bởi vậy vừa tiến tới su h u g o lập tức cảm giác được một cố cường đại áp lực d i dục tốc độ thật nhanh tại cảm giác được nơi này không bình thường về sau nó lập tức chống lên siêu năng lực vòng bảo hộ đem su h u g o cùng mình phi thường hoàn mỹ bảo vệ cùng su h u g o bọn chúng khác biệt ở nơi này bộ kẹ m ẩ n liền không có may mắn như thế có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này su h u g o cùng x i dục đã tiến đến không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ dọc theo con đường này sửng sốt một cái bộ kẹ mận đều không có gặp phải đến tình huống như vậy để sủ hữu gỗ yên lặng đối với chuyện này mức độ nguy hiểm đi lên tăng thêm một cái cấp bậc tại đi hướng l à kẽ ó c giả trước sủ hữu gỗ dự định tại hồ khu phụ cận trước tiên lục soát một phen dù sao vật thí nghiệm không có khả năng vô duyên vô cớ liền xuất hiện tại lạ kẽ ó c giả bên trong mặc kệ là cố ý thao tác sai lầm hay là giải g i đổ i nhóm chủ động lựa chọn nơi này vậy chúng nó đều cần có một cái từ bên ngoài tiến vào lạ kẽ ó c giả con đường nhưng là đang hành động trước khi bắt đầu sủ hữu gỗ cần xác nhận một chút nơi này là còn có hay không cái khác đường đi thông hướng bên ngoài bởi vì không có cái khác bộ kẽ mần ngăn cản không phải đem ấ t chọn tòa là kẻ óp giả bộ kẻ mấn đều ngăn ở nơi này hiện tại là kẻ óp giả xảy ra vấn đề liền không chỉ là những cái kia vật thí nghiệm đơn giản như vậy ngoại trừ cái tin tức tốt này bên ngoài còn có một cái tin tức xấu đó chính là hồ khu phủ cận thủy vong vô cùng phát đạt phát đạt đến toàn bộ lạ kẽ óc dạ bên trong liên tiếp vô số cái cạn tầng nước ngầm thông đạo cho dù là thông qua sỉ dục thậm chí là lũ cạn ì ô đặc thủ thị giác quét hình s u h u g o cũng không thể c h ọ n vẹn xác định những thông đạo này cuối cùng thông suốt hướng chỗ nào đối mặt kết quả như vậy s u h u g o chỉ có thể cầu nguyện cầu nguyện những thí nghiệm này thể tất cả đều ngoan ngoãn lưu tại lạ kẽ óc dạ bên trong cũng không có ra bên ngoài chạy loạn suy nghĩ nhiều vô ích tình huống bây giờ cơ bản đã hỏi tham rõ ràng trong lòng có để sù u gỗ bắt đầu tay chuẩn bị xuất k í c h lần hành động này lượng công việc không ít phổ thông vật thí nghiệm đối với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề nan giải gì. chỉ là số lượng nhiều một chút cần hao phí một chút thời gian mà thôi bởi vậy lần này trọng điểm là tại cái tia c ư ơ n g chế tiến hóa sau biến dị xin n h giải r a độ s theo mạ hồ gạn nhị diêm huấn luyện ra nói cái này biến dị vật thí nghiệm thực lực phi thường cường đại đồng thời giống như cũng là bởi vì biến dị nguyên nhân nó giống như kích phát thể nội phó thuộc tính phi hành bộ phận ẩn tính e n điểm trực bạch nói chính là nó nắm giữ ngắn ngủi tầng trời thấp năng lực phi hành đồng thời phi hành thuộc tính kỹ năng uy lực khá cường đại lại thêm hiện tại nó thủ hạ một món lớn vật thí nghiệm không phải vật thí nghiệm dài ra độ thủ h ạ không thể nghi ngờ nó liền là sủ hữu gỗ lúc này hành động tr mục tiêu là giải ra đồ hoàn cảnh vẫn là đang tức giận chi hồ dạng này hồ nước trắng cảnh một cách tự nhiên dì dục trở thành hành động lần này chấp hành quan quan mới tiền nhiệm dựa theo nó trước kia tính tình đương nhiên là muốn được s á t thẳng cái nhưng là tại nó vừa mới chuẩn bị nết lên cái đôi thời điểm s ù hữu gỗ lập tức dương lên n ằ m đấm tranh thủ thời gian làm việc nhớ k ỹ một đầu một đầu dẫn ra không muốn kinh động đến vượt qua ba đầu trở lên giải ra đồ trở sự t ì n h kết thúc sau ta cho phép ngươi b u ô n g ra bụng ăn một ngày nghe được s ù hữu gỗ cuối cùng hứa hẹn về sau dì dục lập tức từ buồn chuyển thích cuối cùng đầy người bốc đồng địa nhảy vào lạ kẽ óp dạ bên trong bất quá Tí、dục sức mạnh có chút dùng lộ chỗ nó vào nước vang động có chút đại tại cái này bốn phía không có nhiều tiếng vang tình húng dưới lập tức liền bại lộ vị trí của mình may mắn cái này vào nước địa điểm là bọn hắn đang tra tìm đường đi thời điểm phát hiện ẩn nấp nơi hẻo lánh bởi vậy mặc dù động tĩnh có chút đại nhưng là cũng không làm kinh động đến trong hồ giải dạ đồ nhóm mặc dù không có bị giải dạ đồ chú ý tới nhưng là là kẻ hóc giả ngoại trừ giải dạ đồ bên ngoài kỳ thật càng nhiều hơn chính là nó lui hóa hình thái mặc c ả dù dục tồn tại hiển nhiên là bị những thứ này đại hung tàn nhóm phát hiện tại xác nhận sỉ dục là độc thân một á p lúc tế bảo những thứ này đại hung t hoàn cảnh biến hóa ẩn ẩn cũng ảnh hưởng đến bọn chúng đặc biệt là dẫn đến biến hóa đầu nguồn chính là cùng bọn chúng huyết mạch tương liên tiến hóa thể bởi vậy tại xác định phía bên mình cá cỡ nào thế chúng liền muốn khi dễ khi dễ mới tới áp chỉ b ấ t quá bọn chúng giống như có chút tìm nhầm đối thủ trải qua trong khoảng thời gian này giảm béo phần món ăn cải tạo mặc dù trên người thịt mỡ không có giảm bớt nhiều ít nhưng là làm con vịt bơi bản lĩnh vẫn là bị sỉ dục một lần nữa nhặt lên nói cách khác hiện tại sỉ dục bơi đã không phải là sát với lãng một lần nữa biến trở về sóng bên trong tiểu mập long nó phi thường thoải mái mà né qua đến đại hung tản nhóm cụ t bởi vì trên bờ sủ h ữ gỗ một mực cùng nó cường điệu không muốn lãng phí thời gian đồng thời bởi vì bông ra bụng ăn cái này cam kết sức hấp dẫn lúc này ô n dục khó được bụng lớn một lần trực tiếp chỉ là nhẹ nhàng đẩy dùng cồn phở x ì ẩn đem đại hung tàn nhóm đánh tan liền không có tiếp tục đập thủ sỉ dục chiêu này cũng coi là triệt để đánh thức những thứ này không tỉnh táo lắm đại hung tàn kết quả là từng cái ngay lập tức đem cá chép trên mặt hung tàn dạng đều thu vào bay xuống cái đuôi liền từng người hướng địa phương khác bơi đi không thể trêu vào không thể trêu vào cái này v ị béo là đại lão phiến t h i nhỏ giải quyết xong về sau sỉ dục lập tức r ấ thật n a n còn g muốn tiếp tục không đọc dọn phi hệ số ở bên kia không tiếp tục ngươi đến cho ta hoàn lại những cái kia lợn thần không nên quên ngươi cũng là nơi này người phụ trách một trong tên là cẩn thân người mặc một thân tiêu chuẩn nghiên cứu viên cách đắn mặc nàng một bên lạnh như băng đáp trả đồng bạn một bên tiếp tục trên tay thí nghiệm không nên quên những người kia còn đang chờ bên này thí nghiệm thành quả bọn hắn ở chỗ này đầu nhập vào bao nhiêu tiền ngươi là rõ ràng cho nên không muốn chết liền thành thành thật thật hiệp trợ ta tiếp tục tiến hành nghiên cứu hiện tại thí nghiệm còn không tính thất bại thừa dịp b ê n kia đem tin tức tạm thời giàu diếm chỉ cần đem cái tiêu biến dị thể bắt trở lại tin tưởng chúng ta nhất định có thể hoàn thành cái này thí nghiệm đến lúc đó đừng nói là liên minh trừng trị những người kia sẽ giút chúng ta đem có thể thu hoạch được một số tiền lớn một t ta bên h g n gây ư i mi b ế nhẹ t m gật đầu tiếp theo đem ánh mắt từ cố chủ cung cấp tư liệu chuyển rời đến phía trước hẳn là không sai ta tìm người đạo quán bên trong người quen nghe qua bên trong xác thực có một cái xì nhị dạy ra đồ hắn không có chú ý tới khi lấy được sau khi xác nhận vừa mới tra hỏi thủ hạ hai mắt đột nhiên phát sáng lên thật là x i n e dạy ra đồ đại ca x i n e dạy ra đồ a cầm tới bên ngoài đi được rồi hạ dù kỳ những chuyện này các loại nhiệm vụ hoàn thành lại nói mà lại lần này cố chủ cũng không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy những thứ này nói nhảm cũng không cần nhiều lời nghe nói liên minh bên kia đã trước một bước điều động huấn luyện ra tới xử lý hạ dù kỳ hồng sử các ngươi đi nhanh chút nói xong y g h mỹ liền dẫn đầu tăng nhanh gần bộ pháp nhìn thấy đi ở phía trước đại ca đã bắt đầu gia tốc theo ở phía sau hạ dù kỳ cùng hồng sử lập tức đi theo lúc này một mực không có lên tiếng hồng sử cũng không nhịn được mở miệng đại ca sợ cái gì nơi này là địa bàn của chúng ta h u n g hồ liền một cái nho nhỏ ngoại lai huấn luyện ra hắn làm sao có thể giải quyết là k ẻ hóc dạ bên trong giải gia đồ liền ngay cả mạ hổ gạn n h ỉ di ê bên trong những người kia đều xử lý không được cũng chỉ có giống ỷ gệ mỹ đại ca dạng này hàng thật giá thật quán chủ cấp cường giả mới có năng lực xử lý loại chuyện này đi mà lại chúng ta còn có cái khác gác chủ bài cái kia người lùn không cho giải giả đồ nhóm nuốt cũng đã đầy đủ lợi hại chẳng lẽ còn lo lắng h ắ n sẽ đoạt nhiệm vụ của chúng ta liên l a chính là đại ca ngươi vẫn là quá cẩn thận hạ dù kỳ vội vàng phụ hòa nói chỉ bất quá thủ hạ tán dương cũng không để cho đi ở phía trước ỵ g ệ mỹ đắc ý quên y hình hắn là chuyện của mình thì mình tự biết hắn đúng là q u á n chủ cấp huấn luyện r a không có sai nhưng là q u á n chủ cấp huấn luyện r a cũng là phân khác biệt cấp độ giống liên minh các nơi khu đạo quán chủ cái kia thỏa thỏa là q u á n chủ cấp thậm chí là chuẩn thiên vương cừng giả sở dĩ bên ngoài bị cho rằng là quán chủ cấp thực lực đó là bởi vì bọn hắn một mực sử dụng cũng là hai đội hay là càng tầng dưới hơn lần bộ k ẹ m ẩ n xem như liên minh khu vực chỉ định đạo quán chủ liền xem như tân tấn bờ dọc tiểu hà như thế bọn hắn dưới tay a i không có cất giấu một hai con chuẩn thiên vương thậm chí là càng nhiều át chủ bài bộ k ẹ m ẩ n mà su h u go nghiêm chỉnh mà nói kỳ thật cấp độ cùng bọn hắn cũng kém không nhiều dù sao ngoài ra lũ cạ dị ổ cùng sỉ dục cái này hai huynh đệ về sau su u go cái khác bộ kèm ẩ n cơ bản đều ở vào cảnh giới này bên trong giống ý ghệ mỹ những thứ này hoang dạy quán chủ cấp Đại liền bộ phận trở h ậ t c lại chuyện chính đối với hai cái tiểu đệ nói ý gây mì lập tức lắc đầu đừng ít nhìn người ta có thể bị đơn độc phái tới xử lý chuyện như vậy thực lực của người kia khẳng định không kém mà lại cố chủ có chuyên môn nhắc nhở qua người kia là lần trước ý đi gỗ tở lệ tì ổ cồn phở d ẹ n sở quán quân đến chủ thực lực bất p h ẳ m g y ghệ m ỉ vẻ mặt thành thật bộ dáng này mới khiến hạ rủ kỳ cùng hồng sử hai cái này có chút chủ quan gia hỏa thu liễm chỉ bất quá mặt ngoài s á t thực thu liễm nhưng đến cùng có hay không chân chính coi trọng cái này chỉ có chính bọn hắn biết rõ dù sao chăm nghe không bằng một thấy bọn hắn cũng là mạ hổ gạn n ỉ tạo bản địa thế hệ tuổi trẻ huấn luyện ra đồng thời bởi vì kinh tế nguyên nhân một mực tại phụ cận một vùng hoạt động bởi vậy tầm mắt khó tránh khỏi biết chật h ẹ một chút đương nhiên những thứ này cùng xủ gỗ đều không có quan hệ lúc này sủ hữu gỗ cũng không biết mình trong lúc bất chi bất giác nhiều hơn mấy cái đối thủ cạnh tranh bất quá có lẽ hắn biết rõ lúc này hắn cũng không có công phu đi để ý tới từ sỉ、sì、dục thành công dẫn xuất đầu thứ nhất g i ả i r ạ đồ đến bây giờ hắn đã thành công dùng khác biệt sáo lộ bộ hoạch năm đầu lạc đàn g i ả i ra đồ trong đó bình thường g i ả i r ạ đồ ba đầu vật thí nghiệm g i ả i r ư đ d à đồ s hai đầu mà lại bây giờ tại trước mặt hắn còn có ba đầu vật thí nghiệm đang cùng sỉ、sì、dục cùng gần gà đối chiến sỉ、sì、dục động tĩnh lại làm nhỏ một chút ngươi xem một chút phụ cận những cái tia đại hùng mặt cả nhóm đều bị lại mang xuống chúng ta rất có thể liền muốn bại lộ nghe được sủ hữu gỗ về sau d i dục cùng gần gạ cùng nhau phát lực chẳng được bao lâu trước mắt cái này mấy đầu d i ê u võ dương oai giải dạ giả đồ rất nhanh liền bị thu vào sủ hữu gỗ tổ kỷ bản bên trong trong đó cái này ba đầu bên trong chỉ có một đầu là thuộc về cưỡng chế tiến hóa vật thí nghiệm về phần như thế nào phân biệt điểm này tại tới trước đó sủ hữu gỗ liền từ tờ dọ phẹ sổ ở bên kia học xong tăng thêm trước đó bắt được hiện tại sủ hữu gỗ trên tay không người có năm đầu bình thường giải dạ giả đồ giả s thì biến thành ba đầu nói thật những thí nghiệm này thể thực lực so sù hữu gỗ trong tưởng tượng phải yếu hơn một chút có lẽ ngoại trừ thần trí ngốc trệ điểm ấy bên ngoài trên người bọn chúng vẫn tồn tại cái khác cưỡng chế tiến hóa mang tới tác dụng phụ đương nhiên chi tiết tình huống cần chờ tợn dọ p h ẹ sổ ẩm bên kia kiểm tra báo cáo ra tại hoàn thành cái này ba đầu giải giã đ ồ bắt giữ về sau sù hữu gỗ lập tức liền thay đổi gây án địa điểm xem như mục tiêu vật thí nghiệm giải giã đ ồ é hết t h ể có mười hai đầu lúc trước s ì dục dẫn quái thời điểm nó đã xác nhận trong đó chín đầu vị trí còn lại ba đầu sù u gỗ đoán chừng hẳn là cùng đầu tiêu biến dị thể bên cạnh đúng rồi phía trên tính toán mười hai đầu bên trong cũng không có đem biến dị xì nhị vật thí nghiệm tính ở bên trong nói cách khác s u hữu gỗ khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành còn có cụ dự phổ thông vật thí nghiệm ngoài ra còn có cuối cùng xì nhị giải dạ đồ svê phần đồng thời bị bắt lấy được bình thường giải dạ đồ s u hữu gỗ cũng không có ý định cứ như vậy đưa chúng nó trả về phải biết tại bình thường là kẻ h ó c dạ bên trong giải dạ giả đồ cũng là hạn chế bắt giữ bằng không lấy mặt cặp cái k i a trình độ khó khăn tiến hóa điều kiện nơi này không có khả năng tụ tập đến nhiều như vậy giải dạ giả đồ là kẻ ó p dạ rất nhiều giải dạ giả đồ đây là mạ hổ gạn nhì tạo đã từng trọng yếu quy hoạch c ũ nói g chống là trèo n phát t r ể n kinh trở ế t ọ n nhưng cũng tiếc chính từng năm tới nay như mạng gạn nghỉ cũng không có giống quy hoạch đồng dạng phát triển. g yếu ấy vậy, quy tiếc trụ cột, tới tảo phát có hoạch hồ Nói là, về sủ hữu gỗ xử lý bình thường giải dạ giả đồ hắn chuẩn bị hết thể giao cho trong nhà giáp đại t h u ố c hắn xem như câu mặt cặp hộ chuyên nghiệp kỳ thật cùng giải dạ giả đồ hay là vô cùng phối đương nhiên nuôi nhiều như vậy giải dạ giả đồ phải vô cùng cỡ nào chi tiêu nhưng là giáp bên kia khẳng định là sẽ không toàn bộ lưu lại giải g giả i đồ nói thế nào cũng là một loại cường lực thủy thuộc tính bộ kèm m n nó trao đổi giá cả vốn cũng không phải là số lượng nhỏ gì cho nên sủ hữu gỗ căn bản không cần là giáp đi lo lắng vấn đề này rất nhanh tại đổi xong địa phương đồng thời chỉnh đốn hoàn tất về sau su hữu gỗ cùng sĩ dung lập tức liền tiếp tục bắt đầu công tác tại bờ hồ một bên khác một cái đồng dạng không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong trước đó ở phía sau chạy tới ý gậy mì ba người cũng bắt đầu bọn hắn hành động chương 486, kẻ tự tiện đi vào chương 486, kẻ tự tiện đi vào n a cả nọ kèn giáp r ồ năm nay năm mươi sáu tuổi mặc hồ g ạ n ý t á o người địa phương nhi tử cùng con dâu bởi vì một lần ngoài ý muốn tại giã ngoại mất tích chỉ còn lại một cái tuổi gần sáu tuổi tiểu tôn tử cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau xem như một sinh trưởng ở địa phương m ạ hổ gạn nỉ g h t á o lao cư dân nạ c ả nọ k ẹ n giam r i không có cái khác n mưu sinh kỹ năng cho nên bình thường cũng chỉ có dựa vào l à kẽ ó c giả đến nuôi sống bản thân cùng tiểu tôn tử đương nhiên tích xúc cái gì hắn vẫn phải có nhưng là thế giới này huấn luyện ra mới là chủ lưu chức nghiệp cũng là bình dân có hy vọng nhất thoát khỏi hiện hữu giai tầng tấn thăng trở thành người trên người tốt nhất đường tắt bởi vậy số tiền này hắn là chuẩn bị giữ lại để tiểu tôn tử tại về sau trở thành huấn luyện ra thời điểm sử dụng nói cách khác số tiền kia trong mắt hắn là không thể tùy tiện vận dụng mà vừa lúc lúc này lạ kẽ óp g i xảy ra vấn đề hắn cùng hắn cháu trai sinh hoạt nơi phát ra cứ như vậy theo phong tỏa lập tức liền đ o ắ n mất tạ nạ cả nọ kèn giam rồ trong mắt là kẻ óc dạ bên trong giải giã đổ hàng năm đều có như vậy mấy lần nháo đằng thời điểm cho nên lần này phải cùng tình huống trước không kém là bao nhiêu phong sơn phong hồ cái gì có chút quá nghiêm trọng chính là bởi vì dạng này trong lòng hắn nương tựa theo đ ố i là kẻ óc dạ quen thuộc lựa gạt được phía ngoài lâm thời tuyến phong tỏa lặng lẽ tiến vào là kẻ óc dạ hồ khu không phải liền là an tính một chút rồi đây không phải không có chuyện sao tờ di quan chủ một không tại những cái tia đạo quán mất con tựa như sự tính mất hồn động d Na cá nọ kẹn giáp r ồ i nhìn xem bốn phía cùng trước kia có chút không giống bờ hồ rừng rậm nhẹ nói mặc dù n g ự a khí nghe vào có chút không gì hơn cái này d á n g v ẻ nhưng trên thực tế đây càng giống như là chính hắn đối với mình khí quyền lời nói dù sao mặc kệ là phụ cận ẩn nấp không thấy đại bộ phận giã ngoại bộ k è mẩn hay là ở khắp mọi nơi đến từ giải ra đồ quen thuộc u y áp đều đang nhắc nhở hắn lần này vấn đề muốn so hắn tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn không có chuyện gì ta liền đi qua câu mấy đầu mặt c ặ p thuận tiện hái một số thường gặp bên hồ hương thảo d ạ n này hẳn là sẽ không kinh động đến những cái kia tính khí nóng này đại ra hỏa nói xong hắn liền hướng về ngày xưa quen thuộc thả câu chút đi tới chỉ bất quá trước khi đến chỗ cũ thời điểm nạ cạ nọ k ẹ n giáp rổ đáy lòng cũng nhiều để ý dù sao trong nhà còn có cái tuổi nhỏ tiểu tôn t ử đang chờ hắn trở về hắn cũng không thể ở chỗ này xảy ra chuyện cẩn thận thì cẩn thận nhưng cơm vẫn là phải vừa một đường cẩn thận từng ly từng tí nạ cạ nọ k ẹ n giáp rổ rất nhanh liền đi tới lạ kẽ ó c dạ bên hồ chỉ bất quá hắn quen thuộc cái kia thả câu chút tình huống lại có chút ngoài dự liệu của hắn trở lại xù ủ gỗ bên kia đổi một cái khác gần nấp gây án địa điểm về sau hắn tiếp tục chờ đợm sỉ dục d tùy thời chuẩn bị xuất thủ bởi vì mấy lần trước rèn luyện thì dục dẫn q u á i nghiệp vụ đã có chút thuần t h ủ c h o nên sủ h u gộ không đợi bao lâu trước mặt hắn bình tĩnh mặt hồ lập tức liền lên vợ sóng đối với trên mặt hồ những thứ này động tĩnh từng có kinh nghiệm sủ h u gộ một chút liền liền ra thì dục muốn dẫn lấy mục tiêu đến đây sủ h u gộ cái này gây án mấy lần tiểu tân thủ đều có thể đánh giá ra trên mặt hồ động tĩnh là tới từ giải r a đồ như vậy mới từ bên ngoài đi tới ven bờ hồ bên trên l á o tài xế nạ cả nọ kẻn g á p rỗ đương nhiên cũng có thể nhìn ra được đồng thời bởi vì góc độ nguyên nhân hắn nhìn không thấy đang bị giải gia nhìn thấy trước mắt một màn này hắn cũng không khỏi cực kỳ chân g lên cái này tiểu tử là sợ choáng váng sao nhìn thấy dài dạ đổ tới còn không mau chạy tiếp tục như vậy thế nhưng là sẽ không toàn mạng na c ả nọ kèn giáp rồ trong lòng có chút do dự hắn thật sự là không đành lòng nhìn thấy giống sủ hữu gỗ còn trẻ như vậy sinh mệnh cứ như vậy ở trước mặt của hắn bị đ o ạ t đi từ khi con trai con dâu bởi vì giã ngoại bổ kẻ mần vấn đề mất tích về sau tại giã ngoại mỗi lần nhìn thấy loại tình huống này hắn đều có chút không khống chế được bản thân có lẽ tại hắn bọn nhỏ xảy ra chuyện thời điểm nếu có người có thể vươn tay ra kéo một cái khả năng kết cục liền sẽ không đồng d chỉ cần tại g ã ngoại gặp được có khó khăn tuổi trẻ huấn luyện ra hắn đại đa số thời điểm đều biết đưa tay đi giúp một cái nguyên nhân phía trên nhân tố là thứ nhất thứ hai thì là hắn hy vọng sau này làm cháu của mình cũng bước lên con đường này về sau có thể gặp được chịu đưa tay kéo hắn một cái người hào tâm cẩn thận bên hai thanh em đột nhiên xuất hiện để lực chú ý đều tụ tập tại giải giã đổ trên người sủ hữu gỗ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng lúc này gần g ạ đang chuẩn bị đ ộ n g thủ bất quá bởi vì sủ hữu gỗ động tính bên này cũng cải biến kế hoạch lúc đầu nó cặp kia t ĩ n h mịch con mắt hiện lên lanh quăng nhìn về phía này lúc này quyết định xuất thủ nạ cả nọ k ẹ n g i á p rồ có thể không để ý tới nhiều như vậy trong mắt hắn s ù hữu gỗ hẳn là ngoài ý muốn gặp gỡ d à i dạ đổ thắng xui xẻo bởi vậy tại lên tiếng nhắc nhở đồng thời vị này bên trong giã đại gia còn chạy tới s ù hữu gỗ bên người không để ý s ù hữu gỗ đề phòng biểu lộ một tay lấy hắn hướng bên cạnh bờ trong rừng r ầ m kéo tới kỳ thật nếu như không phải s ù hữu gỗ cùng bộ k ẹ mẩn đem đại bộ phật lực chú ý đều đặt ở là kẻ óc ra bên trên nạ cả nọ kẻn giam rồ là không thể nào giống như bây giờ tại hắn không ở trong đó cũng có đối mã hổ ga nghỉ dim ê lâm thời thiết t r í phong sơn cảnh giới tín nhiệm bất quá hiển nhiên nhân thủ không đủ mã hổ ga nghỉ dim ê có chút cô phụ hắn tín nhiệm dì tí dục cùng gần g ã bên kia mặc dù nạ cả nọ k ẹ n giáp d ỗ nhìn giống như không có ác ý nhưng là vì lý do an toàn bọn chúng còn từ bỏ kế hoạch lúc đầu trong nháy mắt liền thoát ly chiến đấu từ phía sau lặng lẽ theo sau cũng không lâu lắm kéo người nạ cả nọ k ẹ n giáp d ỗ đại ra giống như cảm thấy đã không sai bịt lắm thế là có chút thở hồng hộp hắn lúc này mới bung lỏng ra giữ chặt sủ hủ cổ tay tiểu h o a tử ngươi làm sao không cẩn thận như vậy nếu như không phải ta vừa vặn đ ụ n phải ngươi này lại liền bị đầu kia dài dạ đốt nuốt các ngươi những thứ này thanh niên ai lần sau cẩn thận một chút na cá nọ kẹn giam rổ c ô lấy thở cũng không có phát hiện lúc này s ù hữu gỗ sắc mặt có chút kỳ quái mặc dù rất muốn cùng trước mắt đại gia giải thích một chút nhưng nói thế nào người khác cũng là một bộ hào tâm lại thêm hắn đ ố i bên trong giã đại gia vì sao lại vào lúc này lại tới đây hơn nữa là vào bằng cách nào có chút hiếu kỳ nếu như lúc này biểu lộ thân phận đối phương rất có thể là sẽ không hướng hắn lộ ra cho nên s ụ h ủ gỗ phất phất tay để ẩm sỉ dục bọn chúng tiếp tục giấu ở một bên trước tiên không muốn đi ra ân cảm ơn ngươi vì ị đại gia ngươi này, bất quá v sao lại ở chỗ này nơi này không phải bị mạ hổ gạn n h i diêm cấp phong sao thư thanh niên ngươi cũng tới đại gia ta tại sao tới không được đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có biện pháp đi vào nơi này đến ngươi bên trong giã đại gia từ nhỏ ngay ở chỗ này lớn lên nơi này có cái nào một tấc địa phương là ta không biết liền mấy cái kia đạo quán bên trong tuổi trẻ bắt c o n n g h ị phong bế nơi này ngươi là suy nghĩ nhiều quá bất quá lần này là kẻ óc dạ tình huống xác thực cùng năm trước không giống nhau lắm những giải gia đổ kia quá nháo đẳng giống như ngươi không cẩn thận vẫn là chờ bọn chúng an định lại tới đi được rồi ta muốn chuẩn bị làm việc ngươi trước hết theo đường cũ trở về đi tiểu h o a tử n ạ cá nọ kèn giáp rộ mới vừa nói xong quay người đang chuẩn bị lần nữa trở lại là kẻ hóc dạ bên kia đi chỉ bất quá mới vừa rồi bị bọn hắn không để ý đến giải dạ độ lúc này cũng không có bởi vì bọn hắn né ra mà ngừng nhìn không quá thông minh nó lúc này ngay tại bên cạnh bờ phát tiết phẫn nộ của mình mà không còn xỉ d ụ c giảm âm thanh xử lý đậu tính bên này hiển nhiên hấp dẫn trong hồ cái khác giải dạ độ lực chú ý cái này s u h u g o một mực không muốn ra xuất hiện tình huống cư như vậy tới là kẻ hóc dạ bên trong giải dạ giả đổ nhóm bắt đầu cảnh giác lên đồng thời có tụ tập lại một chỗ dấu hiệu ư nguyên 487, 487, tổ Trưng tổ người người n g kế kế hoạch. Chương 487, tổ 3 người kế hoạch.、Nguyên、bản được cho an t ĩ n h là kẻ hóc dạ giống như là bị cái này đột nhiên tới viên náo kích hoạt lên giải dạ giả đổ qua lại giờ h o a c giờ mặt cặp nhóm chấn kinh tụ q u ầ n tuần hành đập nước tiếng vang còn có cái khác giấu ở hồ khu p h ụ cận nhóm đổ kẻ mẫn phát ra một số tương đối bí mật thanh m vừa mới đầu kia giải dạ giả đổ giống như là một cái k í c nổ trực tiếp đem nguyên bản có chút k i ể m chế thậm chí là quỷ dị toàn bộ hồ khu cấp đốt lên đ ố i biến hóa cảm thấy khó giải quyết đương nhiên không chỉ sủ hữu gỗ cùng vị kia muốn vừa cơm nạ c ả n ó đại gia ngoại trừ bọn hắn bên ngoài trước đó còn có một đội khác người len lén lẻn vào đến là kẻ óp ra phụ cận không sai bọn hắn liền là tiếp nhận dưới mặt đất nghiên cứu viên nhiệm vụ ý ghế mỹ hạ rủ kỷ cùng hồng sử ba người nếu như không phải sủ hữu gỗ bên kia đột nhiên làm ra cái ngoài ý muốn này bọn hắn lúc này thậm chí đã cách thành công không xa đúng vậy đúng là khoảng cách thành công không xa có bản t h ầ nghiên cứu viên cùng kẻ đầu bọn hắn đối với cái này thì là kẻ hóc dạ bên trong tình huống muốn so sủ hữu gộ rõ ràng rất nhiều dù sao vô luận là vị kia cần nghiên cứu viên hay là trước tim dọc kẹt trong phòng thí nghiệm cái khác nhà nghiên cứu bọn hắn khẳng định là không hiểu ý cam tình nguyện đem bản thân những năm gần đây nghiên cứu tùy tiện giao nộp đến tợ d ọ phẹ sổ ở bên kia cho nên bị đề g i a o tư liệu phần lớn cũng là tương đối bình thường nghiên cứu ghi chép liên quan tới hạch tâm tư liệu không nói bọn hắn có muốn hay không cho dù bọn họ thật đã từng động đậy tính toán như vậy nhưng là tại kim chủ tiền giấy năng lực á p bách giới bọn hắn cũng khẳng định biết tỉnh táo lại làm ra thích hợp bọn hắn nhất lựa chọn. Cho nên, có một ý gệ mỹ ba người cùng sủ hữu gỗ trò chơi độ khó là không giống nếu như nói sủ hữu gỗ lần này trò chơi độ khó là khó khăn như vậy có đủ loại tiện lợi ý gệ mỹ ba người hẳn là có thể tính được là đơn giản độ khó bởi vậy tại cái này đơn giản khó khăn bối cảnh dưới bọn hắn căn bản không cần giống sủ hữu gỗ một chút như vậy một chút dẫn xuất tiện thể tìm kiếm biến dị thể vị trí khi tiến vào đến là kẽ ẻ óp i ả phụ cận không bao lâu bọn hắn chỉ bằng mượn đối với nơi này quen thuộc cố chủ cung cấp tư liệu cùng trước đó nhiệm vụ tích lũy được kinh nghiệm rất nhanh liền tìm được xị n h ị biến dị thể vị trí mục tiêu vị trí xác định tại trước khi đi cố chủ còn đem một cái nghe nói có thể tính nhắm vào suy yếu nhiệm vụ mục tiêu dược tề giao cho y gệ mỹ trong tay hiện tại dược tề đã mở ra l i ệ n tại bọn hắn chuẩn bị đối mục tiêu sử dụng cũng bắt đầu tiến hành kế hoạch thời điểm mục tiêu bị động tính bên này cấp đánh thức tại sao có thể như vậy y gệ mỹ đại ca hiện tại chúng ta làm sao bây giờ hạ dù kỳ nhìn cách đó không xa đột nhiên bị hù dọa giá ra đ ồ nhóm có chút không biết làm sao mà hỏi thăm Hiện tại bọn hắn vị trí thế nhưng là 10 phần tại tiếp bọn trí vị là lấy bọn hắn cùng giái nhóm. cũng may mắn nơi này còn thuộc về nước cả khu đồng thời còn có chút thật dài c ỏ lau cung cấp bọn hắn tạm thời ẩn thân phối hợp đặc thù ẩn nấp thủ pháp liền trước mắt mà nói giải dạ đồ nhóm là không có phát hiện bọn hắn、Sweet. đừng lên tiếng hắn đến cùng làm ấy người đầu lĩnh tại dạng này nguy cấp trước mắt ý ghệ mỹ rất nhanh liền làm ra lựa chọn hiện tại bọn hắn đã không có cách nào lui đây không chỉ là vị trí vấn đề cho dù bọn họ có thể tại không làm cho giải dạ đồ chú ý trở lại bên cạnh mở. nhưng dược t đã mở ra cố chủ lúc ấy đưa nó giao cho bọn hắn thời điểm đặc biệt dặn dò qua dược t mở ra liền muốn sử dụng bằng không dù cho một lần nữa bị kín lên như thế là sẽ bị cái kia xem như biến dị thể mục tiêu phát hiện đến lúc đó bọn hắn khẳng định là sẽ trở thành cái kia biến dị thể phu di ở ở tập đối tượng cái kia tuyệt không phải ý gợi mỹ bọn hắn muốn xem đến thành quả chúng ta không có đường lui mà lại hiện tại cũng là cơ hội tốt hiện tại đại bộ phận g i ả i dã độ đều bị bên kia động tính hấp dẫn chờ các ngươi một chút chỉ cần dựa theo kế hoạch đem còn lại đều dẫn tới trong cảm ấy hành động của chúng ta đồng dạng có thể thành công đối mặt hai cái sinh lòng h v i ý thủ hạng ý gợi mỹ rất rõ ràng hắn hiện tại phải làm những gì được rồi không nên suy nghĩ nhiều nghe ta chỉ huy Ý gệ mì phân tích cùng cổ vũ để hạ kỷ cùng Hồng dũng cũng gệ bằng không, mì một tìm tâm, may mắn mì tâm phân tích hạ khí hắn lần nữa xin này bọn liền đã loạn đi lên. trú cốt cổ cả có cái vũ về vừa để đã đi tại, tại rủ rủ kỷ kỷ rồi Sử dị quả nhiên như là ý gệ mỹ d ự liệu mặc dù bị bên kia động tĩnh cấp đánh thức nhưng là xem như thủ lĩnh biến dị thể cũng không có n g a y đầu tiên khai thác hành động nó hướng phía ngoại vi mấy đầu giải dạ độ giờ vài tiếng về sau bọn chúng bắt đầu hướng tiếng vang chuyển đến phương hướng mới đi phải biết là kẻ óp dạ diện tích thế nhưng là tương đối lớn nếu không cũng nuôi không nổi số lượng khả quan g i i dạ độ cùng cái kia cơ hồ vô cùng vô tận mặt cạn Su h u gỗ ngoại ý muốn nổi lên bên kia khoảng cách biến dị thể cùng ý gệ h mỹ bên này thế nhưng là có tương đương xa một khoảng cách đây cũng là vì cái gì su h u gỗ đã đổi mấy cái gây án địa điểm nhưng là như cũng không có phát hiện ý gệ h mỹ mấy người nguyên nhân chủ yếu một hồi về sau ý gệ h mỹ dự đoán một ít thời gian cảm thấy cái kia mấy đầu ra n g o à i r i á i á dã đổ hẳn là đi được đủ xa thế là hắn trực tiếp vô vô đệm khí thuyền bên trên hai người khác ra hiệu bọn hắn muốn dựa theo kế hoạch bắt đầu hành động tái không hành động có lẽ cái kia biến dị thể liền muốn phát hiện bọn hắn dù sao cái kia bình thuốc đã mở mặc dù là k ẹ ó c dạ đầy đầy nhưng là giữa bọn hắn thế nhưng là cách cũng không phải là quá xa nếu như không phải trước mắt có lao công lao thậm chí lại mới vừa mở ra bình thuốc cái nắp thời điểm đối phương liền đã phát hiện bọn hắn lúc này mục tiêu cảm xúc đã có điểm không đúng đồng thời không biết có phải hay không là ảo giác ý ghệ mỹ giống như nhìn thấy mục tiêu tại trong lúc lơ đáng nhìn chăm chú thoáng cái bọn hắn bên này bất quá bất kể như thế nào hiện tại bọn hắn đã không tốt lui về sau nhớ kỹ hết t hệ cẩn thận không muốn hấp dẫn quá nhiều giải r a đồ nếu không c ả m bấy rất có thể sẽ khốn không được bọn chúng được rồi đi thôi hạ dù kỳ hồng sử khôi phục lòng tin hạ dù kỳ cùng hồng sử cũng không chần、chờ. Từ đối với đại ca ỷ gệ mỹ tín nhiệm bọn hắn phi thường dứt khoát ứng thoáng cái tiếp theo liền mang theo từng người thủy thuộc tính bộ k ẹ mẩn bắt đầu hành động lần hành động này phi thường thuận lợi chỉ b ư t qua ỷ gệ mì trong lòng lại dâng lên một cỗ quái gì ý nghĩ tựa như là mục tiêu đã sớm biết bọn hắn hành động nhưng là cái này hiển nhiên cùng hắn nhìn thấy tư liệu có chút không hợp mặc kệ là từ bên kia phương diện nhìn mục tiêu của bọn hắn đều không phải là lấy trí tuệ làm sở trường bộ k ẹ mẩn bởi vậy cho dù là phát giác được bọn hắn hành động vậy cũng không đến mức xuất hiện hiện tại loại tình huống này mới đúng cho nên đây là ảo giác của hắn ỷ gệ bất kể có phải hay không là dạng này hiện tại t i ệ n đã đến trên l ư n g dây hắn đối với mình thực lực vẫn rất có lòng tin cho nên hắn cảm thấy hiện tại đã không phải là cân nhắc lui lại thời điểm hắn lại lần nữa nghĩ nghĩ sau khi chuyển thành công thù lao trong lòng lo lắng tại đây là lập tức tiêu tán t r o n g không lúc này không sai biệt lắm nên đến hắn ra sân t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi tám đậu thủ t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi tám đậu thủ cột nước băng xương lốc xoáy thậm chí là trên trời lóe ra xâm chớp mây đen trên đ a y giếng bọn hắn bắt đầu hành động một khắp kia trở đi. toàn bộ l à kẽ óc dạ trong nháy mắt lâm vào một trận loạn cục đang tức giận chi hồ một bên khác khoảng cách bờ hồ còn cách một đoạn xù hữu gỗ cùng nạ cả nó đại r a lúc này bị năm đầu hung thần á c sát giải dạ đổ cấp bao vây không sai trên đất bằng bọn hắn đắp lên bờ giải dạ đổ cấp vây quanh mặc dù giải giã đ ồ bình thường đều là sinh hoạt ở trong nước nhưng là cái này cũng không đại biểu cho bọn chúng ly khai nước sau liền sẽ giống nó lui hóa hình thái đồng dạng chỉ có thể cá ướp m ố i nhảy vọt nương tựa theo thon dài thân hình trên thực tế giải giã đ ồ nhỏng có ngắn ngủi trên đất bằng ghé qua thậm chí là năng lực chiến đấu đương nhiên loại này trên lục địa hành động năng lực khẳng định là so ra kém bọn chúng ở trong nước năng lực hoạt động bất quá bất kể nói thế nào xù hữu gỗ bọn hắn cũng coi là gặp được phiên phức bọn chúng hiển nhiên là dọc theo xù u gỗ hai người vết tích một đường đuổi tới nơi này tới chỉ là không biết lúc ấy sỉ dục đến cùng đu bọn chúng bên trong vị khổ chủ kia làm cái gì. vậy mà lại để nó theo đuổi không bỏ thậm chí gọi lên đằng sau chạy tới tiểu đồng bọn cùng một chỗ hành động bởi vì là trong rừng rậm cái này năm đầu giải giã đổ muốn bung tay ra thi triển thủ đoạn khẳng định là không tiện lắm cho nên vào lúc này bọn chúng đối s ù hữu gỗ bọn chúng phát động công kích đồng thời h i ệ n nhiên cũng có thanh lý sân bãi y tứ rất nhanh vướng bận cây tối đã bị bọn chúng bạo lực bẻ gây đợi ngã hiện tại s ù hữu gỗ cùng nạ cả nó đại gia đã có thể trực tiếp từ nơi này rõ ràng xem đến cách đó không xa l à kẻ hóp ra một số tình huống cũng chính là nguyên nhân này xù hữu gỗ rốt cục phát hiện ỉ g ậ mỉ mấy người hành tùng lúc này hắn nhìn thấy liền là hạ r ụ kỷ cùng hồng sử thiết kế rất rụ biến dị thể bên người còn lại giải r ạ đ ổ c h ẳ n g cảnh mặc dù không biết bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì nhưng là sủ hữu gỗ mơ hồ cảm giác được đối phương rất có thể là hắn nhiệm vụ lần này kẻ quấy rối này này tỉnh tiểu tử bây giờ không phải là ngươi ngẩn người thời điểm ngươi nghe kỹ cho ta lần này chúng ta có đại phiền thoái chờ một chút để ngươi bộ kẹ m ẩ n phối hợp ta sau đó chúng ta chia nhau chạy tin tưởng ta giải r ạ đ ổ trên mặt đất chạy không nhanh chí ít chúng ta dạng này hẳn là còn có hy vọng đi ra ngoài nếu như nếu như cuối cùng chỉ có ngươi đi ra ta hy vọng ngươi có thể đi mạ hổ gạn n h ì tạo đi lì bịt đường cái số mười lăm đi xem một chút cháu của ta nói cho hắn biết lúc này nạ c ạ nọ kèn giam rổ đã làm tốt dự tính xấu nhất hắn đang chuẩn bị hướng sủ hữu gộ thông báo một chút thời điểm vừa rồi xuất hiện sỉ、si、dục cùng gần gạ trực tiếp để hắn trợn mắt cứng lưới trọn vẹn nói không ra lời hắn hắn đến cùng nhìn thấy cái gì lao thiên gia a cái kia nhìn phì phì con vịt chỉ là tùy tiện khoát tay liền đem hình thể đại nó gấp bội dài d a đổ cấp m ự lên những cái kia hung thần áp sát dài dạ đổ giống như là bị ném rác rưởi đồng dạng tùy ý địa ném tới một bên trọn nhìn nơi nào còn có trước một k h ắ c cái kia uy phong bộ dáng còn có cái kia mang theo âm hiểm cười gần gà tuy nói biểu hiện được không có cái kia phì phìm xì dục khủng bố như vậy nhưng là chỉ bằng vào mấy cái t ĩ n h m ị h xa do cân liền đem hai con rái ra đồ trọn vẹn ngăn chặn này làm sao nhìn đều không giống như là một cái phổ thông t ổ kẹ m ẩ n tốt ra về phần còn lại cái kia hai con rái ra đồ sớm tại xì dục bắt đầu phản kích thời điểm liền bị nó trở tay một bàn tay đánh vào trong đất cái này thế này sao lại là hắn trong dự đoán gặp rủi ro tiểu huấn luyện ra thua thiệt hắn ở bên hồ thời điểm còn lo lắng sủ hữu gỗ sẽ bị giải dạ đổ cấp một ngũ mút cái này rõ ràng là hắn muốn nuốt những thứ này giải dạ đổ tốt ta cho dù nạ c ả n nọ đại gia niên k ỷ không nhỏ kiến thức cũng không ít nhưng là thấy đến trước mắt những hình ảnh này vẫn có chút bị sợ ngây người cũng may mắn hắn xem như mạ hổ ga nỉ h tạo dân bản địa may mắn gặp qua mấy lần c ờ dịt lao nhân xuất thủ cho nên đối với trường hợp như vậy hắn rất nhanh liền phản ứng lại bất quá đứng tại bên cạnh hắn sủ hữu gỗ cũng không có chú ý tới tâm lý của hàn biên hóa thậm chí nói kỳ thật hắn lực chú ý cũng căn bản không tại trước mặt cái này chiến lúc này ý gệ mỹ đã bắt đầu hướng đầu kia rõ ràng cùng chung quanh dài dã độ không giống hồng s ắ c biến dị thể động thủ đây cũng là mục tiêu của hắn hơn nữa còn là trọng yếu nhất mục tiêu có thể nói cái khác vật thí nghiệm giá trị cộng lại cũng là so ra kem cái kia xin ý vật thí nghiệm mặc dù tự d ọ phẹ sổ ẩm cũng không có nói rõ ràng nhưng là từ hắn cung cấp những tài liệu kia bên trong s ù h ữ gỗ có thể nhìn ra được nó chân quý đương nhiên những thứ này đều chỉ là suy đoán của hắn dù sao đó cũng không phải tự d ọ phẹ sổ ẩm nghiên cứu là có người vụng trộm dấu giếm hắn tự mình nghiên cứu được đi ra một cái ngoài ý mới cho nên tự do phẹ sổ ẩm thỉnh cầu mới có thể là thu về vật thí nghiệm. nhưng bất kể nói thế nào nếu như cái ngoài ý muốn này sinh ra biến dị thể bị những người khác bắt đi như vậy cái này không thể nghi ngờ liền là s ù hữu gộ vấn đề nói cách khác hắn k ỳ thật không có bao nhiêu thời gian Tì dục gần gà mau c h ó n g kết thúc chiến đấu nạ cả no đại gia ngươi những lời vừa rồi xem ra là không tới phiên ta nói ngươi trước tiên ở nơi này ngừng lại đi địa phương khác còn không biết tình huống như thế nào tốt nhất trước tiên không nên chạy loạn s ù hữu gộ một bên thúc giục xì dục bọn chúng một bên quay đầu hướng hào tâm nạ cả nó đại gia kể một chút đương nhiên hắn cái này bàn giao cùng đại gia trước mặt bàn giao là không giống cái này cái này thốt a ngươi cẩn thận một chút n ạ cá nọ kèn g i á p rộ vẫn chưa hoàn toàn thích tiếng s ù hữu gỗ chuyển biến hắn do dự một hồi cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng s ù hữu gỗ dù sao là kẻ ó c giả tình huống bên kia hắn cũng nhìn thấy cái này rõ ràng là có những người khác đang làm sự t ì n h bởi vậy phụ cận địa phương khác nói không chừng cũng đã không an toàn n ạ cá nọ đại gia mới vừa đáp ứng t h dục cùng gần gà vừa vặn giải quyết trên tay địch nhân s ù hữu gỗ tranh thủ thời gian xuất ra bộ kỳ b ả n đem đã không có năng lực phản kháng mấy cái giải ra đổ thu sạch đi vào tiếp theo ngựa không dừng vó mang theo sỉ g ụ bọn trúng hướng trung tâm chiến trường bên kia chạy tới Y gệ mỹ cùng xì nhị giải giã độ ép chiến trường tại bên cạnh bờ bất quá lại là tại khoảng cách sủ h ủ gỗ phi thường xa một cái khác bên cạnh bờ tại hạ rủ kỳ cùng hồng sử đem tuyệt đại bộ phận phổ thông giải giã độ dẫn ra về sau hắn lập tức chủ động đem dược tể khí tức thổi tới mục tiêu bên người thế là đầu kia dễ thấy hồng sắc giải giã độ lập tức đã bị kinh động hoặc là nói n ó sớm đã bị kinh động đến chỉ bất quá nó bởi vì Y gệ mỹ động tác đột nhiên cải biến kế hoạch của nó kỳ thật Y gệ mỹ trước đó cảm giác cũng không có phạm sai lầm xem như biến dị thể hồng sắc giải giã độ s ngay đầu tiên liền phát hiện bọn hắn bất quá khi đó nó cũng không có lựa chọn trước tiên độc thủ thậm chí nó còn phi thường phối hợp đem ngoại vi giải giã độ phái đến sủ hữu gỗ bên kia chủ động lộ ra sơ hở thừa dịp thời gian này tại mọi người trong lúc bất chi bất giác bắt đầu tràn đầy tụ tập mây mưa xem như có thể mang theo đồng bạn từ phòng thí nghiệm trốn tới cường đại biến dị thể hồng sắc giải giã độ s đương nhiên là có lấy cao hơn nhiều đồng bạn trí thông minh chỉ bất quá nó cuối cùng vẫn không có địch tới tự cường chế tiến hóa thiếu hụt không sai y gậy m ỉ trên tay cái kia bình thuốc liền là nhằm vào nó chỗ thiếu hụt này mà chế tạo ra cái này khiến long chán ghét khí thức hồng sắc giải dạ độ s biểu thị nó đợi này cũng sẽ không quên lúc này nó đã không để ý tới còn tại tụ tập dành đan sờ cùng t h ấ n đ ỡ kỹ năng hiện tại hồng sắc giải dạ độ s trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu nghiền nát nhân loại kia chương 489. giải quyết dứt khoát chương 489, giải quyết dứt khoát hồng sắc giải dạ độ không thể địch qua cưỡng chế tiến hóa lưu lại thiếu hụt trực tiếp hướng ỉ gậy mỹ vị trí vào tới không thể không nói ỉ gệ mỹ cái lựa chọn này quả nhiên là phi thường thông minh bởi vì mặc kệ hắn cảm giác đúng hay không chỉ cần hồng sắc dài dạ độ bị hấp dẫn đến hắn chuẩn bị từ trước tốt chiến trường như vậy hành động lần này của hắn cơ bản liền đã thành công hơn phân nửa đặc biệt là tại dược tề hiệu quả tốt như vậy tình huống dưới hiện tại chỉ cần có thể thành công đem trong tay thuốc ném tới hồng sắc dài dạ đổ trong miệng như vậy hắn cơ bản liền có thể tuyên bố nhiệm vụ trọn vẹn kết thúc đương nhiên muốn đem dược tề chuẩn sắc ném tới hồng sắc dài dạ đổ trong miệng cũng không phải là một chuyện dễ dàng lúc này dài dạ đổ mặc dù bởi vì thiếu hụt mà lâm vào trong công ộ nhưng là nó cũng không có g i n g cái khác vật thí nghiệm đồng dạng đã mất đi lý trí. Cho nên, nó mới có thể mang theo cái này l ử a g i ậ n ngập trời hướng ỷ gệ mỹ phát khởi công kích mà không phải giống còn lại mấy cái bên kia vật thí nghiệm lưu tại nguyên địa bị phẫn nộ chi phối đến chỉ biết là tự giết lẫn nhau ỷ gệ mỹ bên này đã sớm chờ lấy nó tự chui đầu vào lưới cầm rực t ề hắn không thể nghi ngờ là hồng sắc dài ra đổ hàng đầu mục tiêu chỉ bất quá nó lại bị sớm đã có chuẩn bị hai con bộ kẹ mần cấp hợp lực ngăn lại Làm mẩn mì thời gian, băng nước song thuộc tính mẩn, tuyệt ghệ ch� gian, đối băng song nước bổ kẹ vừa ra trận nó một cái sơ b ị một cái sơ c ả lập tức liền tương lai thế rào rạt hồng sắc dài dạ đổ cấp n g ă n lại cùng nó cùng một chỗ hành động là ý gợi mỹ một cái khác chủ lực bộ kè mẩn kia là một cái ạ du mạ dịu mặc dù thực lực của nó so l ạ m tợ giặt kém một chút nhưng là hành động của nó lại so đồng bạn càng thêm đơn giản thô bạo su h u g o đoán chừng nó đặc tính hẳn là thịt phát hoặc là hộp ảo ở bằng không lấy ạ du mạ dịu cùng cái này hồng sắc dài dạ đổ hình thể so sánh phổ thông huấn luyện ra cũng sẽ không tùy tiện để bộ kè mẩn cứ như vậy phát động đủ tợ líp h ả i biết xem như cưỡng chế tiến hóa biến gì thể hồng sắc dài dạ độ s cũng không chỉ là đơn giản nhan sắc cùng phổ thông vật thí nghiệm không giống ngoại trừ trí lực cùng năng lực đặc thù bên ngoài nó cơ sở tố chất cũng muốn so phổ thông dài dạ đ ồ tốt hơn không ít trực tiếp nhất thể hiện chính là hình thể của nó muốn so phổ thông đồng loại còn muốn lớn hơn một năm ba chính là như vậy một cái quái vật khổng lồ lại bị hình thể nhỏ bé ạ dù m à giữ cấp một cái tạc cân trực tiếp đánh lui lại mặc dù hồng sắc dài dạ đ ồ nhìn cũng không có bởi vì t r ù n g kích như thế nhận thương tổn quá lớn nhưng là vẹn vẹn hình ảnh như vậy liền đã đủ để cho người cảm thấy kinh ngạc bất quá đối với khuynh hướng phòng ngự tính chất thịt phát đặc tính su h u g o lại thêm có khuynh hướng cái sau hụt gặp ở đặc tính về phần lý do cái này không bày rõ ra ả ý ghệ mỹ cùng hồng sắc dài d ạ đổ rất nhanh liền triển khai chiến đấu kịch liệt su h u g o bởi vì là từ một bên khác chạy đến cho nên này đ ố i phương cũng không có ngay đầu tiên phát hiện hắn bất quá ở trong đó cũng có hắn cố ý ẩn tàng tung tích nguyên nhân dù sao ý ghệ mỹ bên kia nhìn không giống như là đơn độc hành động bộ dáng tại không có xác định đối phương có bao nhiêu người mạnh bao nhiêu thực lực trước đó su h u gỗ cảm thấy mình tốt nhất vẫn là cẩn thận là hơn dù sao nơi này là nam nhân kia thành phố mặc dù h nhưng là ai biết hắn có hay không lưu lại cái gì sức chiến đấu đến tọa chân hắn cái này đại bản doanh cũng chính là nguyên nhân này cho nên s u h u gỗ mới có thể lựa chọn động tĩnh tương đối nhỏ tốn thời gian tương đối dài phương thức để hoàn thành nhiệm vụ này kỳ thật nếu như giống ủ ỷ gệ mỹ bọn hắn như thế ngay từ đầu trước hết bắt v u a như vậy hắn nhiệm vụ tốn hao thời gian khẳng định là biết giảm bớt rất nhiều s u h u gỗ bên này rất nhanh liền chạy tới chiến trường phụ cận liên quan tới ủ ỷ gệ mỹ tình huống bên này hắn cũng cơ bản đã thăm dò rõ ràng tại mặt khác hai nơi kiềm chế lấy cái khác dài dạ đổ hạ dù kỷ cùng hồng sử cũng đã bị hắm phát hiện chỉ b tạm thời không có tâm tư đi chú ý chiến trường bên ngoài sự vật dạng này vừa v ậ n thuận tiện sủ hữu gỗ ẩn tàng hành tung nhưng là lúc này sủ hữu gỗ cũng không định lại nhiều này nhất c ử từ s i giục trong miệng của bọn nó biết được đối phương nhân thủ không sai biệt lắm liền là những thứ này chí ít tại phụ cận chỉ có hắn hiện tại phát hiện những thứ này mà những thứ này ý gậy mỉ ba người bao quát hồng sắc dài ra đồ h i ệ n nhiên không thể đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp nếu hiện tại đã náo động lên dạng này động tĩnh như vậy hắn cũng liền không cần thiết đợi thêm nữa t r o n thì sinh biến hắn không dám đảm bảo tiếp qua một trận có phải hay không lại sẽ có người đột nhiên chưa hề biết cái góc nào bên trong chạy đến chế tạo ngoài ý cái kia không thể nghi ngờ là hắn chỗ không muốn nhìn thấy trước đó lựa chọn chầm chầm thúc đẩy ngoại trừ là vì giảm bất động tĩnh bên ngoài còn có một cái khác nguyên nhân rất trọng yếu đó chính là hắn không thể xác định biến dị thể hồng sắc dài dạ độ ép vị trí cụ thể đồng thời cũng không thể xác định nó bên người tụ tập cái khác dài dạ độ rốt cuộc mạnh cỡ nào mà bây giờ nó bên người cái khác dài dạ độ một bộ phận bị hắn bắt còn lại bộ phận bị ỉ gệ m í bên kia hai người khác g i ậ n ra cho nên lúc này không nổi chờ đến khi nào vì mau chóng kết thúc chiến đấu phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện sù hữu gỗ trực tiếp lựa chọn để lũ cà di ô ra sân dạng này tiểu tràng diện căn bản không cần tiến hành mẹ gà hệ vỗ l ũ tì hòn liền có thể nhẹ nhõm c h â n áp mà lại mẹ gà hệ vỗ l ũ tì hòn sợ tổn cấp lù cà di ô mang tới cũng không chỉ là cái k i a thời gian ngắn thực lực bộc phát vào ngày thường bên trong lù cà di ô cũng có thể chút ít địa điều động liên quan tới mẹ gà hệ vỗ l ũ tì hòn năng lượng sau đó dùng tại cường hóa hoặc là dùng cho chiến đấu tựa như là như bây giờ từng cường hóa ổ ra trực tiếp theo nó lỏng bản chân lộ ra sau đó đưa nó nâng ở trên mặt nước lucadi ồ cứ như vậy nhẹ nhàng địa dâm ở trên mặt nước nó quay đầu đối xử hụ gỗ gật đầu một cái về sau một cái thuấn thân gần mặt nước đột nhiên lên một chút gợn sóng sau đó biến mất không thấy gì nữa tiếp theo một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại chiến trường trung ương thứ gì y g ệ mi bị cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh dọa đến quá sợ hãi người đến tốc độ thật sự là quá nhanh nhanh đến hắn còn chưa kịp phản ứng nó liền đã cường thế sắp nhập chiến trường đối với đột nhiên xuất hiện lucadi ồ ngay tại trong lúc kịch chiến hồng sắc dài dã đổ cùng lạm tợ giặc cùng ạ du mạ dịu cũng không có dừng tay y tứ hoặc là chúng nói chúng nó cũng đã không kịp dừng tay cưỡng ép đình chỉ sẽ chỉ đả thương tự thân vì một cái đột nhiên xuất hiện kẻ quấy dối bọn chúng đương nhiên không có khả năng đình chỉ công kích đến từ hồng sắc dài ra đ ồ hỉ r ộ p b m hụ gì cần cùng hỉ ơ bìm đến từ lạm tợ ra s ở cột còn có ạ dù mạ dì sụp v tổ ở lập tức ý ghệ mỹ thấy thế nào thế nào cảm giác đột nhiên xông vào trong chiến trường lũ cạ dì ổ chết chắc đang lúc hắn chuẩn bị vung lỏng một hơi tiếp tục chuyên tâm đối phó nhiệm vụ mục tiêu thời điểm ngoài ý muốn xuất hiện chỉ gặp lũ cạ dì ổ giang hai cánh tay làm ngăn cản bộ dáng tiếp theo có nước phong bạo cùng cực độ ngưng tụ năng lượng từ quang hồng sắc dài ra đô bên một bên khác hàn khí cùng ạ du mạ dịu lực lượng cường đại cũng giống vậy tất cả kỹ năng đều tại lũ cạ dị ổ bàn tay trước đại khái mười cm địa phương toàn bộ bị c ả n lại chờ kỹ năng ngừng nghỉ về sau lũ cạ dị ổ cũng không có cấp quá nhiều thời gian để bọn chúng kinh ngạc bởi vì xù h ữ gộ tại nó lúc đi ra đã nói qua hắn cần mau chóng kết thúc đây hết thảy thế là nó xong quyển t o á t ra kinh khủng h à n khí tiếp theo một quyển hướng về phía dưới mặt hồ v u n g đi xoát xoát xoát xoát một cái nháy mắt thời gian phụ cận mặt hồ trong nháy mắt bị đông cứng lên cùng mặt hồ cùng một chỗ bị hàn khí đông kết còn có hồng sắc dài ra đô bọn chúng đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói bọn hắn bao quát ỷ gệ mỹ bên này cũng là bị l ũ cạ dì ổ chế tạo ra băng lao cấp khốn trụ đây là gần nhất l ũ cạ dì ổ k ế phì giờ b u n về sau lại lần nữa rèn luyện ra được một cái khác sở trường kỹ năng tại sở b u n hiện tại xem ra hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ sủ hữu gỗ tại sỉ dục cổn phở xỉ ẩn trợ rút xuống bước lên l ũ cạ dì ổ chế tạo mặt băng sau đó chậm r i hướng về đã bị k h ô n g chế lại trong chiến đấu đi tới hồng sắc giải ra đ ồ bên kia tạm thời không cần để ý tới hiện tại sủ hữu gỗ quan tâm nhất vẫn là ý gệ mỹ mục đích của những người này người tốt vị này tự tiện xông vào khu phong tỏ ngươi ngươi tốt ta biết rồi đại nhân ta biết h ả o h ả o phối hợp ngươi y gệ m ì hoảng sợ nhìn xem đi đến trước mặt hắn sụ hữu gỗ đối mặt sụ hữu gỗ cha hỏi mặc dù chỗ sâu hàn băng lồng giam bên trong nhưng là hắn hay là cảm giác được trong lòng bàn tay đang đổ mồ hôi đồng thời trong lúc vô tình hắn đã túi thấp đầu xuống làm ra một bộ khiêm tốn dáng vẻ cung kính chương bốn trăm chín mươi giải quyết triệt đề chương bốn trăm chín mươi giải quyết triệt đề mặt hồ gạn nghỉ táo biên giới trong một cái hẻm nhỏ một thân huấn luyện g a trang phục y gệ mị nhìn có chất vật bất quá hắn cố chủ hiển nhiên cũng không có quá để ở trong lòng nhanh lên đem đồ vật lấy ra ta m u ố y gậy mi tra một chút không Hắn cấp b á để y đến thúc ngoài mạnh trong yếu t chức cố chủ khi nhìn đến sủ hữu gỗ mang theo sỉ dục từ chỗ tối đi ra ngăn chặn, chặn chức cố chủ đường đi về sau hắn lại một lần nữa cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi đại nhân nga yêu cầu sự tình ta đã làm được trước đó nhiệm vụ kia liền là hắn tự mình ủy thác cho ta người tốt nhất đ ừ n g g ặ p ta mà ạ hồ gạn ý tạo cũng không phải là rất lớn ngươi hẳn là s o ta rõ ràng hơn su h u go nhìn hắn một cái về sau phất tay để sỉ dục thả hắn ly khai chờ ý ghệ mị vội vàng chạy ra hẻm nhỏ về sau su h u go đem l ự c chú ý bỏ vào trước mắt đang run dậy cố chủ trên thân ta không có ác ý vị tiên sinh này chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta mấy vấn đề ta cam đoan ngươi khẳng định có thể an toàn đi ra đầu này hẻm nhỏ thậm chí ngay cả ngươi muốn vật kia cũng không phải không thể giao cho ngươi thế nào ngươi nguyện ý phối hợp ta sao su h u g o phủi tay bên trên cho bụi hẻm nhỏ vách tường so với hắn trong tưởng tượng m u ố n bẩn đập trắng trận sau hắn xuất ra một cái bộ kỳ b ả n tại người kia trước mặt dâng lên ta nói ta đều nói mời n g ư ờ i nhất định không nên thương tổn ta người kia cũng là cực kỳ thức thời su h u g o mới mở miệng hắn lập tức liền đồng ý không phải hắn không muốn giả bộ một chút xương cứng là thật là sỉ dục không cho hắn cơ hội này vừa mới một cái bị vứt bỏ tại cách đó không xa giá thép cứ như vậy ở trước mặt hắn bị sỉ dục tiện tay v ặ n thành bánh quay trèo ở một bên v ặ n thời điểm sỉ dục vẫn không quên hướng hắn dò xét trường hợp như vậy lâu dài ở tại phòng thí nghiệm hắn khi nào nhìn thấy qua, cho nên không cần sủ hữu gỗ nói thêm cái gì hắn liền trực tiếp hàng sau đó sự tình vô cùng đơn giản rất nhanh hắn liền đem tự mình biết sự tình cơ bản đều bàn giao chỉ bất quá đối với phòng thí nghiệm chân chính phía sau màn kim chủ hắn lại khó được địa tức giận bất quá cái này cũng bình thường nhát gan thì nhát gan nhưng là lời gì nên nói cái gì nói không nên nói hắn nên cũng biết cái này phía sau màn kim chủ một khi nói ra như vậy dù cho sủ hữu gỗ bông u tha hắn hắn cũng khẳng định không có bao nhiêu ngày sống dễ chịu đương nhiên sở dĩ có thể kiên cường cũng là nhìn ra sủ hữu gỗ cũng không có đảo sâu ý tứ Khi thật tại hoàn thành vật thí nghiệm thu về về sau sủ hữu gỗ rất không cần phải tiếp tục đối với chuyện này tham gia một chân chỉ bất quá t ử lì ra bên kia biết được tợ d ọ phẹ sổ ẩm phái tới xử lý bên này người còn tại trên đường mà bị bắt ỉ gệ mì mấy người lại nói cho sủ hữu gỗ phòng thí nghiệm rất có thể còn đang tiếp tục nghiên cứu nếu như muốn chờ tiến sĩ người tới về sau lại xử lý đến lúc đó khó tránh khỏi lại sẽ xuất loạn gì cho nên xem ở tợ d ọ phẹ sổ ẩm trên mặt mũi căn cứ giúp người g i ú p đến cùng nguyên tắc sủ hữu gỗ mang theo ỉ gệ mì diễn hiện tại một mặt này tại hỏi tham đại khái tình h u ố n về sau sủ hữu gỗ vô vô l ư n g tựa ở bên tường người kia. Được rồi. cảm ơn ngươi trả lời tiếp xuống chỉ cần đem ta đưa đến phòng thí nghiệm kia bên trong ngươi liền hoàn thành nhiệm vụ ta phải nhắc nhở ngươi thoáng cái tốt nhất thành thật một chút nếu không nói đến đây sủ hữu k h u ngừng lại bởi vì dấu ở bóng người kia t ừ bên trong gần g ạ đã dùng hành động nói cho hắn hậu quả nó nửa người trực tiếp từ cái bóng bên trong n ô ra một đôi quỷ thủ nhẹ nhàng tại cổ của người nọ vẽ thoáng cái tiếp theo tại bên thai của hắn lưu lại một trận âm trầm tiếng cười không không dám ta nhất định sẽ hảo phối hợp đại nhân dứt lời hẻm nhỏ rất nhanh liền khôi phục trở về lúc đầu bình tĩnh chỉ bất quá sau đó phải luận đến địa phương khác muốn ồn à o da động tinh gì、tới. bởi vì có thể sẽ trong thành làm ra động t í n h gì cho nên sủ hữu gỗ đã trước một bước hướng d ẹ n mỉ cùng đạo quán làm xong báo cáo chuẩn bị về phần giải thích thế nào đó là đương nhiên l à t đ d ọ p h ẹ sổ ẩm bên kia đi xử lý xem như dỗ ở tổ liên minh nhận chứng thủ tịch nghiên cứu học giả mặc dù phía d ư ớ i còn có một số người đối với hắn không thế nào chịu phục nhưng là bất kể nói thế nào có thể ngồi vào trên vị trí này t ợ d ọ p h ẹ sổ ẩm khẳng định đúng vậy năng lực bằng không t ợ d ọ p h ẹ sổ hoặc cũng sẽ không lựa chọn ủng hộ hắn chỉ dựa vào thân phận của một học sinh cũng không đủ để đợi p h ẹ sổ h o c cho bao lớn ủng hộ thân phận như vậy cùng năng lực tại tờ gì không có ở đây thời điểm cũng đã đủ để c h ấ n trụ m ạ hổ gạn n g h ỉ tạo bên này người trở lại trọng điểm s ù h ữ gỗ tại người kia dẫn đầu xuống rất nhanh liền đi tới cái kia tim dọc k ẹ t túc kiến sau đó bị liên minh truy tầm lại sau đó bị bọn hắn lợi dụng phòng thí nghiệm trước cửa theo hắn dọc theo con đường này miêu tả trong phòng thí nghiệm phòng ngự biện pháp tại bị ẻm bạt gỗ thời điểm liền cơ bản bị dỡ bỏ cho nên nơi này bảo an lực lượng cũng chỉ có bị phía sau màn kim chủ phái tới mấy cái bảo tiêu nếu quả thật như hắn nói như vậy như vậy xù h gỗ vung t h o n g cái tay cũng đủ để giải quyết nơi này vấn đề Bất quá vì p h ò ngay n g ự u tại nắm chặt thời gian ý đồ phục khắc trước đó biến dị thể lần kia ngoài ý muốn c á n vị bên ngoài động tính cắt đứt mạch suy nghĩ nàng nhìn một chút bên ngoài sau đó như mày các loại ngay được tiếng bước chân cùng tiếng ồn ào dần dần tới gần cỡ từ một bên trong ngăn kéo lấy ra một thanh đá sớm nấp ký cường hiệu tê liệt súng đồng thời còn đem nguyên bản đặt ở trong bọc mấy cái bộ kỳ b ả n cái kia ra nàng thả ra trong đó một cái bộ kem mẩn tiếp theo đem còn lại bộ kỳ b ả n tất cả đều chuyển rời đến áo khoác trắng trong túi nàng nhẹ nhàng hít một tiếng đ a n g tiếc phòng thí nghiệm m ậ t đạo sớm tại tim dọc kẹt rút lui thời điểm bị triệt để hủy đi bằng không lúc này có lẽ nàng đã chuyển rời đến bên ngoài đi đợi nàng làm xong phía trên những động tác này thời điểm su hủ g ồ hai người đã đi tới nàng phía trước đại nhân chính là nàng là nàng chủ đạo toàn bộ phòng thí nghiệm cái này thí nghiệm cũng là nàng phát hiện đồng thời đưa ra muốn tiếp nhận vừa nhìn thấy cờ dẫn đường đảng lập tức liền hướng về sủ hữu gỗ lớn tiếng g à o lên nghe được hắn cần lần nữa thở dài một cái quả nhiên nàng cuối cùng vẫn là thua ở dạng này h e o đồng đội trên tay tại vừa rồi nàng liền từng có suy đoán có kim chủ hỗ trợ hẹo bên kia nên sẽ không như thế nhanh phát hiện mới đúng bất quá bây giờ nói cái gì đều đã chậm mặc dù biết phần thắng không cao nhưng là cờ cũng không tính từ bỏ thoát thân hy vọng gôn bát, sử dụng sân gôn bát sáng lên từ sắc độc tố công kích vung lên cánh trực tiếp hướng sủ hữu gỗ bọn hắn phát động công kích đồng thời thừa dịp gồn bạt phát động công kích thời điểm nàng lặng lẽ hướng sủ hữu gỗ bên kia di động tới trong tay cầm cường hiệu súng gây mê đối xù hữu gộ vị trí tùy thời chuẩn bị phóng ra c ơ n ý nghĩ rất không tệ mà lại nàng cũng đầy đủ cẩn thận nhưng là trước thực lực tuyệt đối nàng tất cả cố gắng cũng là phi công gôn bát bìm xì r ụ c một cái cồn p h ở x ì ẩn giống như đập rồi đập vào trên tường mà cần bản nhân cũng tại siêu năng lực không chế xuống ngừng lại bước chân đại thế đã mất cần đem trong miệng khí toàn hô lên sau đó thản nhiên nói ta đầu hàng chương bốn trăm chín mươi mốt chuyện cùng chuẩn bị trở về đạo quán chủ mặt hồ gà ni tạo phòng thí nghiệm dưới đất bên trong c ơ đầu h à nên g đ tại n ba ngày t sau nên hết sau kia, sau cùng ả tợ dọn phẹn g thí n sổ ẩm phái tới người giao tiếp hoàn tất thuận tiện cấp phòng thí nghiệm dán lên giấy niêm phong lại lần nữa bắt đầu phong tỏa về sau su hữu gỗ rốt cục có thể rảnh rỗi đúng rồi liên quan tới lần này đang tức giận chi trong hồ bắt được cái khác dài ra độ su hữu gỗ cũng đã toàn bộ truyền tống đến rác thúc trong tay cuối cùng rác thúc chỉ để lại trong đó ba đầu c ò người lại lợi đều bị hắn n d ụ bản thân con đ n toàn g bộ đ t h à nhất liên minh tệ. Tại liên là minh Tại minh tới giác tiền tới tài giác hiểu biết. nguyên bên trên, bản chuẩn này toàn đánh khoản hắn tình huống giác vẫn đem hủ tệ. tệ sổ sau, số sủ sao về gộ bị bộ b dù có quá sủ hủ nhanh gộ rất nhanh liền tìm liền định ư Ngươi ợ c lý do.、Người、nhất đ phải làm thế này sao sụ h ữ gộ nguy hiểm như vậy ta biết g i á c thúc nếu như ta muốn ở trên con đường này tiếp tục đi tới đích đây là sớm muộn cũng phải k i n h lịch những người khác ta không tin được cho nên thuyền sự t ì n h liền giao cho ngươi rắc thúc ta trước đó điều tra qua sẽ dụ liền si ti phủ cận trong vùng biển có không ít h i hữu biển sâu t ổ kẹm ẩ n ngươi trước tiên thử một lần đi có giải r ạ đội nhóm trợ giúp hẳn là không vấn đề gì k ỹ thật liên quan tới sản nghiệp cùng tài nguyên vấn đề hắn cũng sớm đã cân nhắc qua hiện tại bè gì, thuyền nắm lại thêm thuyền đánh cá những thứ này sủ hữu gô đều nghĩ qua chỉ bất quá trước đó bởi vì đủ loại vấn đề những thứ này đều chỉ có thể dừng lại tại trong kế hoạch hiện tại thật vất vả có một chút tiền nhàn rỗi đồng thời g i á c bản thân cũng là một cái có phong phú kinh nghiệm ngư dân bởi vậy sủ hữu g ộ cảm thấy trước tiên có thể thử một chút đương nhiên lựa chọn thuyền đánh cá phương hướng cũng không đại biểu cho hắn từ bỏ những phương hướng khác chỉ là cái khác phương hướng còn có mặt khác vấn đề không có giải quyết cho nên tạm thời cũng chỉ có thể d ạ n g này giác bị sủ hữu g ộ thuyết phục về sau rất nhanh liền bắt đầu không màu thích hợp thuyền đánh cá kỳ thật nói là thuyền đánh cá nhưng là bởi vì thế giới tính đặc thù thế giới này thuyền đánh cá đồng thời cũng đảm nhiệm lấy thám hiểm chức trách dạng này nguyên nhân về với thế giới rộng lớn cùng bộ kẹ mần nguyên nhân trên biển còn có mảng lớn không có bị nhân loại phát hiện hòn đảo thậm chí cưng thổ lại thêm sâu hải tinh linh cũng không phải phổ thông loại cá muốn lợi dụng thuyền đánh cá đối bọn chúng tiến hành đại quy mô đánh bắt ý nghĩ như vậy hiển nhiên không quá hiện thực có đôi khi không bị đáy biển bộ kẹ mần lật ngược thuyền đánh cá cũng đã đầy đủ may mắn hiện tại liên quan tới thuyền đánh cá vấn đề sủ hữu gỗ toàn quyền giao cho giáp đi xử lý h ã n tại gắn một nắm lớn tiền giấy về sau liền yên tâm thoải mái địa làm lên vung tay trường quỹ lâm Lâm đủ loại sự tình đến nơi đây không sai biệt lắm liền đều kết thúc lúc này sủ hữu gỗ lần nữa suy nghĩ lên liên quan tới sỉ dục giảm béo sự tình dù sao sỉ dục giảm béo phần món ăn cũng đã kéo dài không sai biệt lắm có hơn một tháng thậm chí gần hai tháng nhưng là hiệu quả sủ hữu gỗ lại không nhìn thấy bao nhiêu lần này sỉ dục biểu thị cũng không thể lại trách nó dù sao sủ hữu gỗ chế định giảm béo phần món ăn nó thế nhưng là toàn bộ đúng hạn theo lượng toàn bộ làm theo chỉ tiếc chính là trên người tiểu thịt mờ chẳng những không có biến mất thậm chí nó còn lần lần cảm thấy mình giống như lại mập một chút xíu cái này một lần để sủ h u gỗ hoài nghi sỉ dục lại thông qua biện pháp gì tại hắn thời điểm không biết đi ăn trộm tại sỉ dục bảo đảm đi bảo đảm lại cùng với các b ổ kệ m ẩ n đảm bảo phía dưới sù h u gỗ lựa chọn tin tưởng sỉ dục giải thích chỉ bất quá giảm béo phần món ăn vẫn như cũ đương nhiên trong đó một số hạng mục cần tại giỏi tiểu thư trợ rút xuống làm ra một chút điều chỉnh ngoại trừ sỉ dục giảm béo bên ngoài cái khác b ổ kệ m ẩ n huấn luyện sủ h u gỗ cũng không thể rơi xuống hiện tại ở bên cạnh hắn sáu con b ổ kệ m ẩ n cơ bản đều ở phi thường ổn định thực lực t ă n g liên kỳ cha di dân hòa trùng chắc quản gần g à tàu ma cùng lũ sở dịch cùng sở xì t h ở bị chuyển n ữ n g kỹ năng tu luyện tất cả bộ k ẹ m ẩ n thực lực đều tại vững bước đi tới thậm chí tại kế lũ sở dịch tấn thăng chuẩn thiên vương về sau xì rỗ nương tựa theo không giống phổ thông khắc khổ cũng đã mơ hồ mở tới cái kia cánh cửa tại x u h ủ gỗ bên này huấn luyện bộ k ẹ m ẩ n thời điểm mặt hồ gạn nhị diêm bên kia cũng đã nhận được liên quan tới đạo quán chủ tợ dịp tin tức về ông lão đúng vậy q u á n chủ đại nhân liên quan tới là kẻ óp dạ vấn đề đúng là bị cái này đến từ cán tổ xù h ữ gỗ giải quyết mà lại thực lực của hắn so trên tư liệu miêu tả còn giống như muốn mạnh hơn mấy phần. đạo quán huấn luyện ra cung kính đối điện thoại một bên khác t ợ dịch báo cáo ân ta biết rồi người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là ghê gớm nhanh như vậy liền muốn gặp phải chúng ta những thứ này lao cốt đầu đầu tiên là lạn s ở hiện tại lại chạy đến một cái s ụ google nghe đến đó m a t t h ồ g ê n é p gan tào quán chủ huấn luyện ra nhịn không được chen miệng vào q u á n chủ đại nhân cái này tuổi trẻ huấn luyện ra tại sao có thể cùng ngài còn có lạn s ở tiên sinh so sánh đâu phải biết các ngươi thế nhưng là ngài được rồi được rồi chuyện này cứ như vậy đi h i sợ mặt tình h u ố n bên kia thế nào cần ta bộ này lao cốt đầu chạy tới xử lý sao đợ d ị c cũng không muốn nghe đối phương nói nhảm hắn trực tiếp đánh gây đối diện lời nói sau đó đổi lại một cái khác hắn quan tâm hơn chủ đề không cần quán chủ đại nhân ngài xuất thủ chỉ là bên kia còn cần một chút thời gian đi xử lý đến tiếp sau vấn đề bất quá tại ngài trở về trước đó khẳng định là có thể giải quyết tiếp theo lại hỏi thăm thắng cái mạ hổ gạn n h ỉ tạo tình hình gần đây do dịch liền cúp điện thoại hắn lúc này kỳ thật khoảng cách mạ hổ gạn n h ỉ tạo cũng không tính xa dù sao từ hệ rủ t ỷ act đến mạ hổ gạn n h ỉ tạo nhiều nhất tối đa cũng liền một hai ngày lộ trình bởi vì vừa rồi đột nhiên điện thoại tới cho nên hắn chỉ tới kịp cầm súng m a k e t cái kia một thân trưởng bảo màu đen hiện tại vẫn khoác lên người Tại Bịt Đi Lì cảm ơn ngươi hoa kế hiện tại thời cơ đã không sai biệt lắm chờ cạ rẽn bên kia xuất thủ dù cho không đối phó được cái tia đại điệu hẳn là cũng có thể đem món đồ kia đem tới tay chỉ cần món đồ kia tới tay tin tưởng chúng ta mục đích rất nhanh liền có thể đ ạ thành t nói xong hắn nhấp một miếng trong tay trả nóng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lại gặp nhau sẽ lẽ bi lần sau vẫn là phải thoát khỏi n g ư ờ i đi libit tin tưởng qua không được bao lâu chúng ta liền có thể lại nhìn thấy bọn chúng ha <cười> ha đã bao nhiêu năm vì cái kia hai tên ra hỏa lại muốn phiền thoái đi libit tờ dịt vừa cười một bên vớt ve đi libit thẳng đến điện thoại lại một lần nhớ tới hắn mới đình chỉ những động tác này chương 492, t i ế n về h ả i sở p í n h ư ơ n g 492, tiến về hải sơ tại là kẻ óc giả sự tình giải quyết về sau mặt hồ gạn nghỉ tạo một mảnh quặng khu i tình huống bắt đầu có chút chuyển biến tốt đẹp đương nhiên cái này chuyển biến tốt đẹp trình độ kỳ thật cũng vô cùng có hạn bất quá bất kể nói thế nào chí ít tại trên đường cái rốt cục có thể nhìn thấy càng nhiều người đồng thời một số ven đường quán nhỏ cũng nhiều một số nơi này là kẻ óc giả cũng không chỉ có hồ nước khu vực mặt hồ gạn nghỉ tạo cư dân thói quen dùng là kẻ óc giả gọi c h u n g đến sưng h ồ bao quát rừng rậm cùng vùng núi ở bên trong p h i ế khu vực này bất quá những thứ này cùng sủ hữu gỗ cùng lý g i quan hệ cũng không lớn bởi vì lúc này bọn hắn đã đi lên đi hướng tại lý giả khiêu chiến x o n g đạo quán về sau su ủ gộ tại ngày thứ hai liền bắt đầu giật dây lý giả hướng xuống một tòa thành thị xuất phát tiền bối kỳ thật ta đang còn muốn mạ hổ gan i tạo dạo chơi là kẻ hóc giả ta đều không có đi qua là gì lý giả một mặt ấu ván nhìn xem su ủ gộ khu khu kỳ thật nơi đó cũng không có gì để mắt bất quá chỉ là rừng rậm cùng hồ sao những thứ này chúng ta tại cái khác địa phương đã sớm nhìn qua không ít là kẻ hóc giả còn có cái gì để mắt bất quá chỉ là lớn một chút xinh đẹp một chút dài dạ độ nhiều một chút mà thôi nói xong nói xong su gộ cảm giác lý g i biểu lộ giống như cảng phát không được bình thường vì che giấu bản thân nghe theo trái tim dự tính ban đầu su h u g o không thể không tranh thủ thời gian tìm lý do khác đi kết thúc cái đề tài này phía trước giống như liền là a i s ợ p a c nghe nói tợ r ọ p h ẹ sổ ẩm trước khi nói bên trong không phải phát sinh đại quy mô bộ k ẹ m ẩ n di chuyển không biết hiện tại vấn đề đã giải quyết chưa nếu không chúng ta nhanh thêm một chút ngay đến một chút náo nhiệt nghe nói rổ ở tô địa khu đại bộ phận băng thuộc tính bộ k ẹ m ẩ n đều tụ tập tại bên kia ở sau đó bờ lệch sổn g i m khiêu chiến của so tài bên trong có băng thuộc tính bộ kệ mần khẳng định có thể phát huy chỗ lợi dụng su u gộ vừa nói một bên chỉ hướng phía trước nói su h u gỗ nói những thứ này lì dạ cũng đều biết dù sao hắn c ũ n g t ợ r d phẹ sổ ẩm nói chuyện cũng không có tránh đi nàng mà lại liên quan tới sợ hát chuyện bên này mặc hồ gạn n h ỉ tạo bản địa huấn luyện ra cũng đang nghị luận chính là đối với sợ hát trờ mong lì dạ mới có thể như vậy dứt khoát địa đồng ý su h u gỗ hỏa tốc rời đi đề nghị dù sao theo dỗ ở tô địa khu đường đi sẽ kết thúc nàng bộ kệ m ẩ n cho dù là tính cả không thích chiến đấu cá ướp m ố i hẹ giặc ruột cùng trước đó không lâu gia nhập ỉ n g u ồ n hết thệ cũng mới chỉ có một cái phải biết lữ hành về sau khoảng cách dỗ ở tô địa khu xỉ vợ cồn phờ rèn sợ đã không xa bởi bất quá may mắn ngoại trừ bộ k ẹ mẩn số lượng thưa thớt nàng thực lực bây giờ tại r ổ ở tổ khu vực lần này tân thủ huấn luyện ra bên trong kỳ thật cũng coi như được là cực giả dù sao theo sủ hữu gỗ một đường nàng cũng không phải là một mực tại đánh xì dầu b â y ồ ịp cùng sợ hỏa đỡ lũ xem như theo nàng thời gian dài nhất hai con bộ k ẹ mẩn có sủ hữu gỗ đội ngũ đoạn đường này dạy bảo cùng huấn luyện bọn chúng cũng cũng sớm đã đạt tới tinh anh cấp đình phong chỉ cần hoàn thành một lần tiến hóa thực lực của bọn nó thì có thể hoàn thành đến quán chủ cấp chiến lược tấn thăng thực lực như vậy lì dạ không nói quét ngang cái khác tân thủ huấn luyện ra nhưng là vượt qua tám mươi phần trăm thậm chí trở lên người đồng lứa vẫn là không có vấn đề cho nên hiện tại nàng cần làm chính là mau chóng đem đội ngũ đủ đắp mà trước mắt sở ạt không thể nghi ngờ là nàng tìm kiếm tân đồng bạn một cái tuyệt hảo lựa chọn chút đặc biệt là tại sở ạt vừa mới phát sinh di chuyển đoạn thời gian này bên trong mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân có thể tiếp tục lưu lại bên trong tổ k ẹ mần khẳng định cũng là chịu qua tự nhiên đào thải lưu giữ lại người nổi bật đối với chuẩn bị đi tinh phẩm lộ tuyến lì dạ tới nói dạng này tổ kệ mần đương nhiên là nàng lựa chọn tốt nhất vậy được rồi chúng ta nhanh lên một chút đi tiền bối ngay trước đó đ hải sở m ặ n vấn đề giống như đã giải quyết chúng ta bây giờ ngay chính là thời điểm lý ra một bên tăng thêm tốc độ một bên trái lại thuốc d i ụ c sủ hữu gỗ sủ hữu gỗ hô một hơi sau đó lập tức mang theo sỉ dục tăng nhanh tốc độ cùng bọn hắn có giống nhau ý nghĩ huấn luyện ra hiển nhiên không ít bất quá căn cứ sủ hữu gỗ quan sát những thứ này huấn luyện ra giống như cũng là từ bờ lạch sổn ct phương hướng tới loại bỏ bờ lạch sổn ct bản địa huấn luyện ra khả năng như vậy những người này hẳn là từ một bên khác ruột bốn mươi lăm tới r ụ t bốn mươi lăm nối liền lựu bạc tạo cùng trẻ gì rộ vợ ct ở giữa r ụ t hai mươi chín bởi vậy những thứ này huấn luyện ra bên trong có không ít là thông qua trẻ gì rộ vợ ct tới địa phương khác huấn luyện ra bất quá từ bên kia tới huấn luyện ra vì sao lại tại ở gần mã h ồ g ạ nhì n tạo bên này cửa vào đây là sủ hữu gỗ cảm thấy nghi ngờ một cái chút rất nhanh sủ hữu gỗ đã tìm được đáp án khi tiến vào đến h ả i sở bắt bên trong sủ hữu gỗ phát hiện rất nhiều tổ k ẹ m ẩ n dấu vết lưu lại nói cách khác lần này sở bắt tổ k ẹ m ẩ n đại thiên di hẳn là phát sinh ở tới gần mã hổ ga nhì tạo cửa vào bên này khu vực hắc các ngươi tốt b đột nhiên một người mặc áo lông tuổi trẻ huấn luyện đột nhiên hướng sủ h ữ gỗ bọn hắn đi tới các ngươi hẳn là mới từ mạ hổ gan đi tào bên kia tới à, xin hỏi có dư thừa vật tư sao nếu như có thể mà nói có thể để một bộ phận đưa ta ta biết dựa theo giá thị trường đền bù cho các ngươi người này xuất hiện đánh gãy sủ h ữ gỗ suy nghĩ bất quá đối với đề nghị của hắn sủ h ữ gỗ cảm thấy không phải là không thể được thương lượng bởi vì lúc trước hắn quá căng thẳng hiện tại hắn trong ba lô còn tồn p h ó n g rất nhiều hàng ngày vật tư hắn cùng ly dạ liếc nhau một cái tiếp theo chuẩn bị hướng đối phương đáp lợi thời điểm lại có người mở miệng a lét ngươi lại muốn hố người、mới. nơi này khoảng cách mạ hổ g ạ n nhỉ g t ạ o cũng không xa nếu như ngươi thật như vậy thiếu vật tư vì cái gì không bản thân ngay bổ sung các ngươi đừng nghe hắn hoàn cảnh nơi này không thể so với địa phương khác h ải sở bắt buổi tối hoàn cảnh sẽ trở nên so hiện tại càng thêm ác liệt cho nên cũng không đủ vật tư rất khó ở chỗ này thời gian bao nhiêu ta không có đoán sai các ngươi cũng hẳn là hướng về phía những cái kia bộ kẹ mà tới hiện tại bọn chúng đều đã trốn vào đường bọn chỗ sâu nếu như muốn có thu hoạch các ngươi tốt nhất cam đoan bản thân vật tư đầy đủ sung túc lúc này đầu tiên mở miệng alex cũng biết bản thân tiểu thủ đoạn không có khả năng thành công hung hăng trừng mắt liếp xen vào việc của người khác hắn thả một câu ngoan thoại sau đó quay người đi tới bên ngoài phi thường cảm tạ nhắc nhở của ngươi ta gọi lì ra đây là đồng bạn của ta cũng là tiền bối của ta sụ hữu g ồ nghe xong nhắc nhở của hắn lì ra lập tức mở miệng nói cảm tạ không cần cảm ơn ta chỉ là nhìn có chút không quen hắn mà thôi ta gọi là dỗ tạ cũng là tới đây tìm kiếm băng thuộc tính b ổ kẻ mẩn huấn luyện ra bởi vì dỗ tạ cũng chuẩn bị tiến vào sở mặt bên trong tiếp tục thăm dò cho nên lì ra một cách tự nhiên mời hắn cùng một chỗ hành động đối với đề nghị này hắn suy nghĩ một chút rất nhanh liền đáp ứng bất quá nghe dỗ tạ nói hắn còn có hai người đồng bạn ở bên trong chưa hề đi ra. chuyến này hắn cần đi trước tìm xem thoang cái hắn hai người đồng bạn dù tạo lý do hợp tình hợp lý lại thêm sủ h ụ u gỗ cùng lì dạ tạm thời còn không có quá mục tiêu rõ rệt bởi vậy cũng không có phản đối hắn ý nghĩ này thế là một nhóm ba người bắt đầu ở sở b ạ t bên trong bắt đầu tiến lên chương 493. t r h i ả i sở b ạ t chương 493. t r h i ả i sở b ạ t hải sở b ạ t cho sủ h ụ u gỗ ấn tượng đầu tiên là phát sáng tiếp theo mới là lạnh không sai mặc dù thân ở tại trong huy động nhưng là toàn bộ sở b ạ t cũng không có bởi vì cái này nguyên nhân mà lộ ra lm nơi này giống như có cái khác nguồn sáng những thứ này nguồn sáng tại mặt băng bao trùm hoàn cảnh ở bên trong lấy được rất tốt phát huy bị chỗ rẽ chiếu sáng một mặt sủ hữu gỗ rất nhanh liền thích hướng loại trình độ này qua mang những thứ này chỉ riêng mặc dù phát sáng nhưng lại cũng không phải là rất t r ư n g mắt nếu không vào lúc này sủ hữu gỗ hai người liền không thể không dừng lại nghĩ biện pháp trước tiên đem vấn đề này giải quyết mới có thể tiếp tục đi tới không cần lo lắng những thứ này chỉ riêng cũng sẽ không tổn thương đến ánh mắt của chúng ta kỳ thật nếu như các ngươi sớm mấy năm tới nơi này có lẽ liền không có như bây giờ l n h n ộ vì cái gì nói như vậy dô ta ngơi đối với nơi này rất quen thuộc suhu g o nhìn không được hỏi ân cũng không phải chỉ là trước đó tới qua một lần không nói những thứ này nói trở về những thứ này ánh sáng một đoạn thời gian trước m ạ hổ gạn nhỉ t á o đạo quán huấn luyện ra nhóm còn không có rời đi thời điểm ta đã từng hỏi qua bọn hắn kỳ thật nơi này biến hóa cũng là bọn hắn tạo thành hải s ở phạt hoàn cảnh đối với bọn hắn tới nói liền là một cái thiên nhiên tuyệt hảo sân huấn luyện lại thêm nơi này là m ạ hổ gạn nhỉ tào tiến về bờ lạch sổn city phải qua đường để cho tiện bản thân đồng thời cũng thuận tiện qua đường huấn luyện ra thế là nơi này liền biến thành như bây giờ cho chuyện một chút ba người đã đi đã lâu nhưng là dọc theo con đường này ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái huấn luyện ra bên ngoài liền chỉ còn lại băng tuyết nhan thạch su h ữ g cổ cùng lý dạ trong dự đoán băng thuộc tính bộ kẻ m ẩ n sửng sốt ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy một cái nay lại bọn hắn có chút hiểu thành cái gì trước đó cái kia a lét phải dùng như thế may khóe hợp lấy nơi này băng thuộc tính bộ kẻ m ẩ n bởi vì đại thiên di đã trở nên ít ỏi như thế sao lúc này lý dạ không khỏi âm thầm may mắn may mắn rủ tạ xuất thủ t ư ơ n g chợ mặc dù đây chỉ là vấn đề nhỏ nhưng là muốn ở chỗ này có thu hoạch lý dạ khẳng định là không hy vọng đem thời gian lãng phí ở vừa đi vừa về bộ cấp trên đường đi theo su h u g o bọn hắn rất nhanh liền lãnh hội đến thuộc về sở b ắ t đặc l ư u phong mạo từ từ huấn luyện ra thân ảnh bắt đầu nhiều hơn đồng thời bọn hắn cũng rốt cuộc thấy được sinh hoạt ở nơi này b ă n g tuyết nhóm bổ kẹ mẩn những thứ này bổ kẹ mẩn cơ bản cũng là lưu lại một cái vội vã thân ảnh n h i ê n sau liền biến mất không thấy gì nữa sau đó tại bọn chúng biến mất phương hướng lập tức liền đổi theo hai ba cái thậm chí nhiều hơn huấn luyện ra quả nhiên là sư nhiều c h á u ít đương nhiên đây chỉ là đặc thù thời kỳ nguyên nhân dù sao trước đó tuyệt đại bộ phận di chuyển tới phổ thông bổ kẹ mẩn đều bị kẹt cắt chấn đạo quán huấn luyện ra hoặc dẫn đạo ho bởi vậy như cũ bồi hồi ở phụ cận đây bộ k ẹ mẩn tại ở một phương diện khác khẳng định là có rất không tệ năng lực dù sao chung quanh đây mới là nhóm bộ k ẹ mẩn tự mình tuyển định chỗ cần đến đi tới đi tới một mực trung thực đi theo sủ hữu gỗ sau lưng sỉ、sì、dục đột nhiên ngừng một chút nó chật một chút đã sớm biến mất không thấy gì n ữ a c ổ đưa mắt nhìn bên cạnh vách động một đám đi ạ mòn đất bên trên nó bóng đèn đồng dạng áp mắt đầu tiên là hiện lên một tia n g h i hoặc tiếp theo quay đầu nhìn về phía trước mặt lý dạ thì dục đầu tiên là nghiêng đầu suy nghĩ thoang cái sau đó trôi qua lặng lẽ đem đi ạ mòn đất từ trên vách động lấy xuống nó động tác này vừa l lúc này sủ h ữ gỗ còn tại đ ế m thử từ rổ tạ trong miệng biết rõ càng nhiều liên quan tới nơi này tin tức lý giả tranh thủ thời gian hướng s ì dục ngắc ra hiệu nó mau trở lại s ì dục lập tức sẽ qua ý hấp tấp địa địa chạy về lúc này sủ h ữ gỗ đột nhiên phát giác được lý giả ngừng lại làm sao vậy lý giả hắn nghi hoặc nhìn lý giả cùng s ì dục một chút ánh mắt từ lý giả trong tay đi ạ mòn đất khẽ quét mà qua cuối cùng đứng tại trên mặt của nàng không có việc gì không trước đó thế hệ nhận lấy đi ạ mòn đất lý g i hì hì cười một tiếng vội vàng giúp sỉ、si、dục che giấu nói làm vậy mọi sao bất quá ta đoán chừng nơi này khoảng cách ước định địa phương đã không xa kiên trì thoáng cái rất nhanh liền đến dồ ta nói theo bất quá khi hắn nhìn thấy lì dạ trên tay đỉ ả m ò n đất thời điểm thân thể rõ ràng dừng một chút hắn giống như nhận ra đây là cái gì chỉ bất quá lúc này hắn lại ngậm i ệ n g lại ánh mắt cũng bắt đầu phát sinh một chút biến hóa sau đó đường quả nhiên giống dồ ta nói tới bọn hắn rất nhanh liền đi tới trong miệng hắn địa điểm ước định tại một cái nương tựa vách đá tiểu trên đất trống dồ ta đồng bạn hiển nhiên là đã sớm tại đến nơi này bọn hắn đã trước một bước nổi lên đống lửa đồng thời đ ớ lấy nóng tố chịu rét lều vải vừa vặn su đi đoạn đường này sủ hữu gỗ mấy người cũng sớm đã bị đông cứng đắc thủ chân l ạ n h như băng dù tạ có lẽ muốn tốt một chút hắn dù sao so sủ hữu gỗ bọn hắn đến sớm cũng trước một bước thích ứng hoàn cảnh nơi này trải qua đơn giản giới thiệu về sau mấy người rất nhanh liền quen thuộc tất cả mọi người là người trẻ tuổi đồng thời cũng là lữ hành bên trong huấn luyện r a nhiều khi tùy ý một câu liền là cộng đồng chủ đề bởi vì lúc trước dù tạ t ư ơ n g trợ cử động sủ hữu gỗ cùng lý giả cũng nguyện ý tin tưởng chỉ là liên minh huấn luyện g a ở giữa cơ sở nhất tín nhiệm chỉ thế thôi sau đó chủ đề rất đơn giản tất cả mọi người là chạy nơi này bổ kẹm mà tới cho nên tự nhiên mà vậy liền cho tới nơi này bộ kẹ m ẩ n trên thân liên quan tới bộ kẹ m ẩ n tin tức dỗ tạ cùng đồng bạn của hắn khẳng định phải so xù hụ gỗ bọn hắn phải biết đến càng nhiều dỗ tạ liên quan tới người muốn tìm đi ly bịt ta tại phía bắc một cái huyệt động bên trong phát hiện dấu vết của bọn nó tin tưởng bọn chúng vị trí cụ thể khoảng cách bên kia hẳn là sẽ không quá xa đúng rồi ta đoán chừng bọn chúng số lượng tại ba đầu đến năm con ở giữa là hiện tại hiếm thấy tiểu đoàn thể cần chúng ta ra tay giúp đỡ sao ngồi tại dỗ tạ bên cạnh miệng nhỏ một bên sưởi ấm một bên hướng dỗ tạ nói xong quá tốt rồi miệ nhỏ ba năm chỉ số lượng này ta hẳn là còn có thể ứng phó ngươi là thế nào phát hiện bọn chúng này này n g ư ơ i cái tên này cũng quá không khách khí đi cũng còn không nói muốn làm sao đáp tạ ta đây được rồi ta đã sớm nên ngờ tới sẽ là dạng này bọn chúng giống như tại cái k i a trong huy ệ t động cùng cái khác bộ kẹ mần phát sinh qua xung đột cho nên ta chuẩn bị nghỉ ngơi đủ tiếp tục ở bên kia thăm dò đạt được muốn đáp án dô ta lập tức hướng miệng nhỏ biểu thị ra lòng biết ơn đồng thời biểu thị sau khi c h u y ệ n thành công biết hào, hào báo đáp án bởi vì cái này tin tức sửa ấm thời gian rất nhanh liền kết thúc su h u gộ hai người cùng rỗ tạ bọn hắn quan hệ không tính là quá quen thuộc cho nên tại ước định thời gian trở về về sau mấy người rất nhanh liền tản ra từ người n g tìm kiếm phương hướng lấy thăm dò căn cứ vừa rồi sửa ấm thì đạt được tin tức su h u gộ cùng lì dạ trước đem rỗ tạ ba người lựa chọn phương hướng loại bỏ miễn cho mục tiêu cùng đối phương đ ư ợ vào dạng này tiếp nhận chính là có thể cung cấp bọn hắn lựa chọn đường giống như chỉ còn một đầu đây cũng là một cái duy nhất bọn hắn còn chưa kịp xâm nhập xem xét phương hướng tiền bối đi rồi đi rồi lại lề mà lề mề vỗ kệ mần đều muốn đi hết một bên kêu gọi sủ hữu gỗ l ì giả mang theo có chút không quá thích ứng hoàn cảnh sợ b ạ m tự l ù bước nhanh đi thẳng về phía trước sủ hữu gỗ tranh thủ thời gian kéo xỉ dục đ u ổ i kịp các loại hai người li khai không lâu sau r ỗ tạ đột nhiên về tới doanh địa tạm thời đồng thời tại bên cạnh hắn còn có một cái thái độ cung thuận đi l i b í t hắn nhìn một chút sủ hữu gỗ hai người rời đi phương hướng mới vừa dừng lại bước chân lại một lần bắt đầu chuyển động chương 4 ố n trăm chín mươi bốn dỗ tạ mục đích hải sở bắt bên trong nhiệt độ phi thường thấp bất quá đây đối với lâm thời cải biến hành trình dỗ tạ tới nói vấn đề cũng không phải là rất lớn xem như băng thuộc tính cổ kem m n tại dồ tạ bên cạnh đi li bị đương nhiên sẽ không đối với nơi này hoàn cảnh biểu thị lạ lẫm đồng thời nó cũng phi thường rõ ràng dồ tạ đến cùng muốn làm gì cho nên rất nhanh nó đã tìm được sủ hữu gỗ cùng l ý giả lưu lại một số vết tích mặc dù lưu cho bọn hắn tuyển chỉ có một cái nhưng s ở bắt lại là lấy nó nhiều mặt bằng chi mê cung mà nghe tiếng vì để tránh cho quá sớm địa bại lộ dồ tạ đương nhiên muốn lựa chọn ổ n thỏa nhất phương thức tại đi li bị xác nhận sủ hữu gỗ hai người đi tới lộ tuyến về sau Dù、ta rất nhanh liền bởi ắ hắn t đầu động đi hành phía trước Suhugo cùng Lisa tạm thời còn vì lý g i chuyện n giàu bọn ế t bọn hắn nguyên nhân lại dục tiện tay nhặt được một đám. Bởi vì Lisa giếm su hữu gô ngay cả đi ạ mòn đất làm sỉ dục tự tiện cầm lấy cũng không biết hắn duy nhất biết đến là lúc này lý g i đã đem khối này trong ngách nhỏ khắp nơi có thể thấy được đi ạ mòn đất cho cất giữ được rồi đúng rồi lý g i ngươi có chọn tốt mục tiêu sao nếu có có thể nói cho jinx có nó tại hẳn là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian su h u g o một bên lau mặt sắc đỏ tươi giấu son m ô i một bên hướng bên cạnh ánh mắt quái dị l ì ra hỏi d ị c nhiệt tình vẫn là trước sau như một địa để hắn có chút không chịu được nổi bất quá cũng còn tốt tại phát hiện còn có những người khác tồn tại thời điểm nó rất nhanh liền khôi phục một chút bình tĩnh nhìn thấy jinx khôi phục bình thường về sau su h u g o đại đại địa t h ở dài một hơi tại tới sở bắt trước đó su h u g o liền đem jinx từ t ờ r ọ phẹ sổ ẩm nơi đó triệu hồi ở trong tay dù sao su h u g o trên tay bộ kem ẩn cũng chỉ có nó là vừa nhất hẳn hiện tại chỗ hoàn cảnh tại sở bắt loại hoàn cảnh này bên trong có một cái băng thuộc tính cổ kẹ mần giúp đỡ như vậy bọn hắn chuyến này thám hiểm khẳng định là biết thuận lợi rất nhiều đối với sủ hữu gỗ vấn đề lý giả sau khi suy nghĩ một chút có chút phiền não địa mở miệng nói ra lạm tờ giặt bất quá không biết nơi này có hay không ta điều tra lạm tờ giặt bình thường đều là sinh hoạt ở trên biển ngoại trừ số rất ít ví dụ cơ bản không có nhiều ít huấn luyện ra tại lục địa bên này phát hiện hoang dại lạm tờ giặt kỳ hỉ kỳ thật điệu g n g cũng có thể nhìn thấy sủ hữu gỗ khinh bị lý g i vội vàng tại cuối cùng không lên một câu bất quá điệu gòm kỳ thật cũng kém không nhiều bất quá trước khi tới tại sở bặt cái nào đó trong mê c u n g xác thực có người bắt được qua điệu g ọ n g mặc dù như cũ có hơi phiền thoái nhưng là cùng lạm tợ giặt so sánh điệu g ọ n g cái mục tiêu này hiển nhiên muốn càng thêm thực tế một chút chúng ta vẫn là đi trước tìm điệu g ọ n g đi lạm tợ giặt cũng chỉ có thể xem duyên phận dì dục người hiệp trợ jin tại phụ cận nhìn một chút có hay không điệu g ọ n g dấu vết lưu lại su hugo đầy thoáng cái có chút xứng sở sĩ dục ra hiệu nó mau chóng tới cùng jin làm việc với nhau su hugo cùng lý d ạ hai người thì đi theo bọn chúng đằng sau chậm dãi hướng chỗ sâu thăm dò tại cách bọ còn có một khoảng cách lớn một hang băng bên trong rộ t vì không bị quá sớm phát hiện bảo trì khoảng cách an toàn là nhất định kỳ thật đối với sủ hữu gỗ hai người rổ tạ là không có cái gì ác ý và không cũng sẽ không ở cửa vào thời điểm xuất thủ tương trợ nhưng hết cách rồi cái k i a đám đỉ ạ mòn đ ậ t với hắn mà nói có cái khác tác dụng trọng yếu hơn nó liên quan đến lấy mạ hổ gạn nhì d i m một ít cấp độ sâu bí mật không sai liền là mạ hổ gạn nhì diêm nghiêm chỉnh mà nói rổ tạ cũng thuộc về mạ hổ gạn nhì d i m một phần tử cha mẹ của hắn đã từng là mạ hổ gạn nhì d i m đạo quán huấn luyện ra mà hắn sở dĩ có thể đạp vào huấn luyện ra con đường này cũng là nhiều đến mạ hổ gạn nhì d i đạo quán chủ tợ gì t n g hộ tại phụ mẫu bởi vì ngoại ý muốn ly khai nhân thế về sau cũng là mạ hổ gạn nghỉ diêm phụ trách đem hắn nuôi dưỡng lớn lên mà bây giờ mặc dù bên ngoài thiếu một cái đạo quán huấn luyện ra thân phận nhưng là dù ta lại là một mực tại là mạ hổ gạn nghỉ diêm cùng tợ dịt làm sự t ì n h nơi này tợ dịt chỉ là nói quán chủ tợ dịt liên quan tới tợ dịt mà sketman thân phận mạ hổ gạn nghỉ diêm bên trong trừ chính hắn ra cũng chỉ có một hai cái đạo quán hạch tâm thành viên biết rõ một số mà dù ta mặc dù thân phận tương đối đặc thù nhưng là hắn hiển nhiên vẫn còn không tính là hạch tâm thành viên trở lại chính đề trước đó sủ hữu gỗ từng nói qua dù ta đối sở bắt giống như rất quen thuộc bộ dáng. câu trả lời của hắn là trước kia tới qua nhưng trên thực tế tại mấy năm gần đây mấy cái b ổ kẹ m ẩ n đổi rời thời gian chút dù ta đều sẽ bị phái đến nơi này tới mục đích đúng là vì tìm kiếm dẫn phát sở p h t chu kỳ tính bộ kẹ m ẩ n đổi rời nguyên nhân mà trải qua nhiều thời gian như vậy điều tra cùng tìm kiếm hắn cũng có một chút thu hoạch liên quan tới nơi này b ổ kẹ m ẩ n đại di rời nguyên nhân chủ yếu nhất ngay tại ở sở p h t bên trong năng lượng bản nguyên chuyển di cũng chính là những thứ này năng lượng bản nguyên sáng tạo ra hiện tại ở sở p h t nếu như không có những năng lượng này như vậy sở p h t khẳng định không có khả năng nắm giữ giống như bây giờ khổ mê cung số lượng Bởi vậy, mạng định, định trước t ê n i n đó miệng nhỏ nhắc l tới gì hắn muốn tìm đi libit đương nhiên cũng là bởi vì năng lượng bản nguyên hắn liền là từ bản thân đi li bịt nơi đó biết được lần này đại di rời bên trong t ả i sở bắt một cái đi li bịt may mắn địa c ấ p được một khối có kèm theo năng lượng bản nguyên nợ vợ một tại sở cái kia may mắn đi li bịt đương nhiên là muốn tìm bất quá cùng cái kia đi li bịt trên tay nợ vợ một tại sở so sánh dỗ tạ cảm thấy sủ hữu gỗ trong tay hai người đi ả mọn đ ậ t muốn lại càng dễ thu hoạch còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn đó chính là hắn lo lắng liên quan tới đi ả mọn đ ậ t bí mật sẽ bị sủ hữu gỗ hai người biết được vạn h ấ t bí mật này chuyển ra ngoài như vậy mà hổ gạn nghỉm hết thể bố trí rất có thể liền muốn lãng phí một cách vô ích. Phổ thông huấn luyện nhưng là nếu như đổi lại là rộ ở tổ trong liên minh một ít tập đoàn lợi ích như vậy dựa vào tợ dịt cùng mã hổ gạn nhì gim là rất không có khả năng giống như bây giờ tiếp tục đọc hưởng bí mật này d i libit người có nắm chắc tại không kinh động tình huống của bọn hắn xuống đem đồ vật lấy tới sao cùng xung đột chính diện so sánh với biện pháp như vậy là trước mắt hắn có thể nghĩ tới thích hợp nhất biện pháp bất quá đây hết thể đều cần d i libit gật đầu mới được dù sao theo d i libit biểu thị một mực đi theo sủ h ữ gỗ bên người cái kiệm sỉ dục giống như cũng không đơn giản nghe được huấn luyện ra đi libit nắm lấy cái túi tay không khỏi nắm chặt t h o n cái nói thật thấy không rõ ông、sì、sỉ dục thực lực để nó có chút kiếm kỵ bất quá cuối cùng nó vẫn là tìm về lòng tin dù sao không phải đối kháng chính diện chỉ là lấy đồ vật nó vẫn là có nhất định nắm chắc tự tin trở về về sau đi lì bịt bay lên một bên băng nham sau đó khoa tay múa chân địa cho dỗ tạ nói một trận h i ệ n nhiên dỗ tạ có thể xem h i ể u nó muốn biểu đạt ý tứ ta biết rồi ta sẽ cho ngươi chế tạo cơ hội cùng lúc đó tạm sỉ、sì、dục cùng dình trợ rút g i ớ i s ủ hữu gỗ cùng lì dạ rốt cuộc tìm được cái thứ nhất băng thuộc tính cổ kèm ẩn Rồi ở tổ khu vực bắc bộ hải sở phạt một cái băng tuyết trong mê c u n g lì dạ tại sủ h ữ gỗ cùng đi đối diện một cái tinh anh cấp sở uy nụt tiến hành chiến đấu rốt cuộc gặp được bộ k ẹ m mẩn như vậy sở v y nụt liền làm phiền ngươi theo giúp ta đến một trận làm nóng người chiến đấu đi muốn lên rồi sở uy n ụ đối sở uy n ụ sử dụng sở kẹo và in vỗ tại lì dạ trên đầu đóng vai lấy mũ sở v ạ tợ l ụ lập tức bay lên một đôi đám mây đồng d ạ n g cánh trong nháy mắt rót vào sắt thép lực lượng sau đó hướng về trên mặt b ă n g sở hủy nụt vọt tới đối mặt phổ thông phi hành thuộc tính sở h ỏ a tợ l ụ b ă n g mặt đấy hệ sở hủy nụt cũng không có bao nhiêu ưu thế lại thêm sở h ỏ a tợ lụt có tiện lợi năng lực phi hành trận chiến đấu này quyền chủ động từ vừa mới bắt đầu liền rơi xuống lì dạ bên này vì ứng đối địch nhân tới đánh gặp nguy không loạn nó ủ y thoáng cái cái mui sau đó một cái ỉn xỉn、sì、đáp lễ trở về đương nhiên dựa vào một cái ỉn xỉn、sì、rất khó đánh gãy công kích của đối phương thế là tại thả ra ỉn xỉn、sì、về sau mụ ờ lạp kỹ năng đồng thời mở ra biết cho nên sở hủy n ụ đành phải đem hy vọng ký thác vào mù ở lạp kỹ năng bên trên đương nhiên ngoại trừ kỹ năng bên ngoài nó tự thân cũng không có dừng lại vì để tránh cho đối phương tránh thoát kỹ năng bánh n h i ề u cũng vì công kích kế tiếp sở hủy n ụ giấu ở lông tóc hạ b ắ p chân cực nhanh làm việc tốc độ của nó thật nhanh sở hạ tợ lù đừng để nó chạy thay cái phương hướng né tránh công kích của nó sở t h o ạ hình về sau tiếp theo sử dụng hạ ý gì ô á s ở đừng cho nó có cơ hội thở dốc l y ra nhìn ra sở ủ y n ú dự định mặc dù động tác của nó không so được có thể bay làm được sở hạ tợ lù linh hoạt nhưng là bóng loáng mặt băng tăng thêm để nó tốc độ không có chút nào so sở lý dạ chỉ thị trực tiếp đem chiến đấu tiến trình đẩy vào một m à n g lớn chuẩn bị quanh co chơi diều sợ hủy nốt bị khí thế hung hung sợ v ạ tợ lù làm cho không thể không đình chỉ kế hoạch ban đầu tiết tấu của chiến đấu một khi đã mất đi muốn lại tìm trở về liền phi thường khó khăn tại xù hữu go xem ra trận chiến đấu này đã không có cái gì huyền n i ệ m trừ phi lý d ạ hoặc là sợ v ạ tợ lù làm ra to lớn gì sai lầm bằng không sợ hủy nốt cuối cùng hạ chẳng cũng chỉ có bại trợn quả nhiên tại sợ theo hình cùng ạ ý gì ồ ạ sợ bức bách dưới cận chiến kỹ năng không coi là nhiều sợ hủy nốt trực tiếp biến thành bị động bị đánh biết thịt ứ chi đoàn ti tắc đau thậm chí sụp ấp ở kỹ năng căn bản chúng đích không được linh hoạt có thể bay làm được s ở hạ tơ lụ ngay tại s ở hủy nụp càng phát ra cật lực thời điểm lì g i mở miệng lần nữa được rồi s ở hạ tơ lụ có thể dừng lại vừa nói lì g i cầm qua sủ h ữ gỗ đưa tới chữa thương bẹ di sau đó nàng bắt đầu hướng một mặt đ ể phòng s ở hủy nụp đi tới đối với dạng này đột nhiên biến hóa s ở hủy nụp hiển nhiên có chút không thích h ứ n g nó thậm chí cũng sớm đã làm xong tiếp nhận chiến bại vận mệnh về phần là sau khi tỉnh lại một cái heo một mình liếm lắp vết thương chờ đợi khỏi hẳn vẫn là bị nhân loại trước mặt giống cái nhân lo dù sao vừa gặp gặp liền bị người đánh đập một trận muốn nó tin tưởng lý dạ bọn hắn không có ác ý kia là phi thường khó khăn một sự kiện bất quá rất hiển nhiên s ở hủy n ú t nó cũng không tại lý dạ thu phục trong kế hoạch mặc dù đối tượng thân bổ kẹ mần số lượng biểu thị x u ấ t ruột nhưng là lý dạ cũng không có bông ra chọn lựa tiêu chuẩn dự định và ý n g u ồ n là một cái đặc thù mặc dù thiên phú của nó cùng cơ sở đều không phải là rất xuất sắc nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này phát hiện g i a hỏa này tựa như là một cái ô hoàng trở về từ cõi chết về sau giá hỏa này vẫn khí tốt giống lên tới cực điểm nhiều lần ra ngoài đều có thể gặp được chuyện tốt từng n g à y không phải nhặt tiền liền là phát hiện thích hợp bản thân tài nguyên dựa vào vận khí như vậy thực lực của nó cũng đã đột tiến đến tinh ánh dai khoảng cách lì dạ trong đội ngũ hai vị đại tỷ cũng đã không phải quá xa trở lại chính đ ề bởi vì s ở hỏa tỡ lũ cùng cách đó không sap sỉ dục khí thế c h â n áp rút lẩy bẩy s ở b ủ nốt đương nhiên không dám đối lì dạ đ ộ n thủ lì dạ ngồi xuống đem bệ dị bỏ vào trước mặt của nó làm phiền ngươi s ở b ủ nốt n đi cái này có thể để ngươi rất nhanh một chút nói xong nàng còn lớn hơn gan đ i ệ lột h o á n g cái nhìn mao nhung, nhung nó s ơ h ủ nụt xem như bản địa bổ kẹ mần nó đối phụ cận quen thuộc trình độ khẳng định là viễn siêu su h u gỗ bọn hắn thế là tại chiến đấu kết thúc về sau dịp cái này ngoại giao đại sứ lập tức liền xuất động có thể là bởi vì lì dạ thiện ý cử động cũng có thể là là hung thần ác sắc x ĩ dục tại trợ công lần này dình hỏi tham phi thường thuận lợi có cái này bản địa heo hỗ trợ d ị h rất nhanh liền nắm giữ phụ cận bổ kẹ mần một tay tư liệu liên quan tới lì dạ muốn tìm kiếm mục tiêu nó cũng rốt cuộc tìm được mấu chốt manh mối lạp tờ g i t cái kê sở sâu một cái băng kết trong hồ có lạp tờ g i t tại hoạt động su h để đang ôm s ở họa tợn l ũ chỉnh lý lông vũ lý g i ả nhìn lại trong mắt đều là kinh hỷ tiền bối tiền bối thật sự có lạm tợn giạt sao nơi này thật sự có lạm tợn giạt nhìn thấy ngạc nhiên lý giả su h u g o đã đến bên miệng khả năng có lẽ cũng không tự giác rụt trở về h ắ n đột nhiên không muốn nhìn thấy nàng thất vọng bộ dáng ân có đi thôi chúng ta bây giờ liền đi qua chậm bọn chúng khả năng liền đi những địa phương khác căn cứ s ở hủy nôn lý do thoái thác lạm tợn g i hẳn là đi theo đại di rời tới su u gỗ vừa nói một bên để d ì n dẫn đường bất quá lúc này sỉ dục nhưng thật giống như tại phát giáng ốc quen thuộc nó su u gỗ biết rõ Tùy tựa phát hiện. Đang lúc hắn chuẩn bị hỏi một chút tình huống thời điểm, tùy dục đột gật một tại, to mắt tiếp biết lấy đây dục dục dục có cái lúc chuẩn cái, càng câu cá. lúc học cái chỉ lúc chế của đang ra như hiện, hắn huống nhiên nặng nghề giống ngủ không biết tùy dục lúc nào học xong cái này kỹ năng, hắn chỉ biết là lúc này hắn đã không chế không nổi nắm đấm của mình. ạng. hỏi Hợp Hugo là là là là mà điểm, đi. biết gì đầu đã đấm Đu Su bị xem mở kỹ quen thuộc đau đớn trực tiếp để sỉ dục thanh tỉnh lại tiếp theo sủ hữu gộ một tay lấy sỉ dục giữ chặt sau đó ra hiệu để dính bắt đầu dẫn đường sở hủy nốt trong miệng thấy qua lạm t ờ giặt địa phương là một chỗ nhìn rất rộng lớn mặt băng không phải tận mắt thấy sù hữu gô thật rất khó tưởng tượng trong huyệt động vậy mà lại có như thế lớn một mảnh đóng băng không gian đồng thời căn cứ sở hủy nốt miêu tả trước mặt bọn hắn cái không gian này nhưng thật ra là một tòa dưới mặt đất hồ nước dì dục rất nhanh liền xác nhận sở hủy nốt miêu tả bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm đối với bọn hắn tới nói kỳ quan d u n g động thoáng cái là đủ rồi hiện tại bọn hắn trọng yếu nhất hay là tìm được lạm tợ giặt vì để tránh cho sỉ、sì、dục ra hỏa này tiếp tục tiêu cực biến n á c sù h u gô lựa chọ có sủ h ủ u gỗ tử vong nhìn chăm chú ở sau lưng t h dục làm sao dám lại chơi bị bợm còn con bất quá lúc này nó trong lòng lại là bị khuất dù sao tại vừa rồi thời điểm nó đúng là có chỗ phát hiện cũng chính là đối phương hết sức cẩn thận cũng không cùng quá gấp cho nên t h ử a dịp đối phương dừng lại lỗ hổng t h dục mới có thể đang bố trí tốt giám sát sau tranh thủ lúc rảnh rỗi thoáng cái không nghĩ tới cái này một lười biếng lập tức liền bị sủ h ủ u gỗ bắt cái đang t h dục biểu thị bảo bảo trong lòng khổ bất quá khổ thì khổ s ẻ n phân quan bố trí công việc vẫn là phải hoàn thành chung a n h đây không gian mặc dù không nhỏ đồng thời còn có một số cách trở tầm mắt sương ngủ nhưng là chuyện này đối với siêu năng lực cảm giác phi thường nhạy cảm sỉ dục tới nói đều không phải là vấn đề gì rất nhanh nó đã tìm được hư hư thực thực lạm tợ giặt vật thể dì dục giật giật sủ hữu gỗ của lót trực tiếp hướng hắn chỉ rõ phương hướng mục tiêu của các ngươi tìm được chương 496, t r ă i s lý ra kế hoạch chương 496, t r ă i s lý ra kế hoạch tại phát hiện liên quan tới lạm tợ giặt manh mối về sau sủ hữu gỗ cùng lý giạ hai người rất nhanh liền chạy tới tiến hành xác nhận dì dục phát hiện hư, hư thực, thực lạm tợ, tợ giặt có liên quan chỉ bất quá cái này manh mối lại cũng không là tin tức tốt gì tại su hữu gỗ bọn hắn trước mắt là một bộ bị đóng băng lên tuổi già lạm tợ giặt thân thể con vịt ngươi cùng gìn đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra nói xong su hữu gỗ quay đầu kéo lại một mặt đau thương lý ra cảm tính nàng mơ hồ đoán được thành quả dù sao tuổi già lạm tợ giặt trên người cái kia đạo vết thương thật lớn kỳ thật vô cùng rõ ràng quả nhiên thì g i ú p bọn chúng rất nhanh liền mang về thành quả bị đóng băng lạm tợ giặt đã không có sinh mệnh khí t ứ c mà lại theo gìn phán đoán trên người nó vết thương kia hẳn là đến từ một cuộc sống khác ở chỗ này băng thuộc tính bộ kẻ mẫn huệ vật thuộc về câu trảo hình bộ k ẹ m ẩ n tính cách g i o hóa hư h á c quen thuộc thông qua đoàn đội hợp tác tiến hành đi săn chết đi lạm tợ giặt trên thân ngoại trừ cái kia đạo hết sức rõ ràng vết thương trí mạng bên ngoài thì dù bọn chúng còn phát hiện cái khác vết thương cũng chính là nguyên nhân này bọn chúng mới có thể nhận định là huệ vải giết chết trước mặt cái này lạm tợ giặt phu cận ngoại trừ khả năng tồn tại lạm tợ giặt bên ngoài còn có thể có một đám huệ vải cái này đã không lên tin tức tốt gì mặc dù h ệ vật h u ộ c về tương đối thường gặp băng thuộc tính bộ kem m n nhưng là bọn chúng khó chơi trình độ kỳ thật tại cái khác băng thuộc tính bộ kem m n phía trên quen thuộc dựa vào đoàn lý giả đã, đã từ lúc mới bắt đầu thương cảm bên trong thoát lý giả dù sao nàng cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy bộ kẹ mẩn chết đi nhưng là tận mắt thấy mình thích bộ kẹ mẩn biến thành một bộ thi hài xuất hiện tại trước mặt nàng đây là lần thứ nhất hiện tại sù hữu gộ trầm mặc không thể nghi ngờ để nàng sinh ra một chút hiểu lầm lại thêm trước mặt lạm tợ giặt hạ tràng nguy hiểm đến là không đến mức chỉ là một điểm nhỏ phiền phức mà thôi đi thôi có những cái kia h ẹ v ậ t t ạ i không biết sợ ủ y nốt trong miệng lạm t ờ giặt còn ở đó hay không chúng quanh đây ta nghĩ chúng ta lại muốn nhanh thêm một chút tốc độ ngay vậy lý giả thuận theo gật gật đầu bị đóng băng thi h ả i phụ cận có hết sức rõ ràng liên quan tới lạm t ờ giặt dấu vết lưu lại tình huống như vậy chỉ có thể nói rõ bọn chúng cuối cùng chiến thắng h ẹ vài đồng thời đem cỗ này đồng tộc thi h ả i cho đông lạnh hiện tại những thứ này rõ ràng vết tích trở thành sủ hữu gỗ hai người tốt nhất bảng chỉ đường đi theo bọn chúng tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới những cái kia còn sống sót lạm tợ giặt cái này băng kết hồ mê cung mặc dù nhìn phi thường khoáng đặc không có gì trở ngại nhưng nơi này dù sao cũng là sợ mặt bên trong mê cung ở trong loại hoàn cảnh này gần chân trượt mặt băng c ù n g đem toàn bộ băng kết hồ bao phủ sương mù không thể nghi ngờ liền là bọn hắn trước mắt trở ngại lớn nhất cũng chính là hai thứ đồ này cho nên nơi này mới có thể xứng với mê cung cái danh x ư n g này nếu như không phải có sĩ dục cùng d ì n h chỉ dẫn sù hữu gộ hai người muốn tìm được những cái kia l ạ m tợ giặt nhưng thật ra là một kiện cực kỳ chật vật sự tình theo vết tích hai người tại sương mù bên trong cẩn thận từng ly từng tí đi tới căn cứ sỉ dục dò xét bọn chúng khoảng cách đáng kia làm t ợ giặt đã không tính xa bất quá khi trước tình huống của bọn nó giống như không phải rất tốt sù hữu gỗ đem tin tức này báo cho bên cạnh lý dạ, lý dạ lập tức liền biểu thị ra nàng lo lắng bất quá cùng mình ngay từ đầu mục đích so sánh nàng giống như lo lắng hơn làm t ợ giặt nhóm tình hình tiền bối chúng ta nếu không ngay giúp thoáng cái bọn chúng a lý dạ do dự một hồi cuối cùng nàng vẫn là mang theo lo lắng mở miệng chỉ bất quá lần này sù u gỗ lại trực tiếp bác bỏ ý nghĩ của nàng thiện lương không có sai một số thời khắc thiện lương thậm chí có thể giúp nàng nhanh chóng thu hoạch một cái bổ kẹ mật tâm tựa như trước đó h ã ý n g u ồ n đồng dạng nhưng là thiện lương không có nghĩa là biến thành thánh mẫu hiện tại bởi vì có hắn tồn tại lý giả đến cùng đúng vậy chút quên dã ngoại bổ kẹ mật nguy hiểm su hữu gỗ cảm thấy có cần phải muốn để nàng tỉnh táo một điểm tỉnh táo chút lý giả ngươi là một huấn luyện gia ngươi hẳn phải biết hiện tại cũng không phải là một cái thích hợp thời điểm căn cứ vừa rồi những cái k i a vết tích đến xem bọn này lại tợ ra hẳn là mới vừa bị tập kích không bao lâu lúc này tùy tiện tới gần lời nói là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm thiện lương có, thể có. nhưng không muốn bởi vì quá phận thiện lương mà thường t ổ n tới bên cạnh người bộ kẻ m ẩ n tại cho nàng giải thích thời điểm su h u g o thuận thế lôi kéo nàng tại một chỗ sợ tốt đỉ trên mặt băng ngừng lại nơi này dù sao cũng là mặt hồ mặc dù bởi vì nhiều năm băng lãnh nguyên nhân mặt hồ tầng băng cũng sớm đã phi thường dày đặc nhưng là tại một ít vị trí một số tầng băng vẫn là tương đối mỏng những thứ này yếu kém tầng băng có thể chịu không được nhiều lắm trọng lượng vì không biến thành ướt s ú n g su h u g o đặc biệt để sỉ dục lựa chọn một chỗ bảo đảm địa phương an toàn su hữu gô cùng lý g i ngồi xuống chuẩn bị làm sơ nghỉ ngơi lúc này l ì g i bởi vì sủ hữu gỗ vừa rồi cái k i a l ờ i nói rơi vào trầm tư nhìn xem nàng dáng vẻ trầm tư sủ hữu gỗ tin tưởng nàng rất nhanh hẳn là có thể nghĩ thông suốt quả nhiên cũng không lâu lắm nàng liền khôi phục dáng r ấ t ban đầu mặc dù đối lạp tợ giặt tộc quần tình huống như cũ có chút lo lắng bất quá lúc này l ì g i đã biết rõ hiện tại nàng nên làm những thứ gì tại bắt giữ thành công trước đó huấn luyện gia chi tại giã ngoại vỗ k ẹ mẩn tới nói cơ bản cũng là thợ săn cùng con mồi khác nhau t i ê n bối ta cảm thấy hiện tại là cái cơ hội tốt ngươi muốn làm gì cái này dù sao cũng là ngươi bắt giữ hành động tiếp xuống cũng chỉ có thể sát với chính ngươi su h u g o nếch môi cười hướng nàng hỏi ân ta biết bất quá tiền bối ta cần trợ giúp của ngươi l i ra ngầm đầu thẳng vào nhìn về phía s u h u g o s u h u g o cảm thấy có chút nghi hoặc bất quá nghe được nàng tiếp x u ố n g sau khi giải thích s u h u g o trực tiếp điểm đầu đáp ứng thời gian trôi qua rất nhanh l i ra tại s u h u g o trợ giúp x u ố n g rốt c ụ c hoàn thành nàng bố trí hiện tại chỉ còn lại cái cuối cùng c h í n h tự hiện tại nhờ vào ngươi s ở hãi tự lủ đi tìm tới những cái kia lạp tờ giạt sau đó dựa theo chúng ta đã nói xong làm l i ra v ô vô đầu của nó sau đó để nó lập tức bắt đầu hành động tại nó khi xuất phát d ị c tại sủ h u gỗ ra hiệu dưới đi tại h hỏa e o sở tờ g t tộc đạt à n b ê tới cố mê mang cùng lo lắng cảm xúc mê mang ngay lắng lo t chỗ cần đến về sau hiện thực bị nhân loại mặc hồ gà nỉ thể n diêm huấn luyện ra sô tan mặc dù thực lực của bọn nó không tệ vẫn như cũ có thể dựa vào tộc quần thực lực tổng hợp lưu tại phụ cận chỉ là đây chỉ là bọn chúng bất hạnh bắt đầu làm tờ giặt nhóm thực lực s á c thực rất không tệ nhưng là vấn đề ở chỗ bọn chúng số lượng muốn xa ít hơn so với cái k h á c băng thuộc tính bộ k ẹ m mẩn điều này sẽ đưa đến bọn chúng bị một đám thực lực không tầm thường ác đồ theo dõi vì thoát khỏi những thứ này ác đồ bọn chúng lao thủ lĩnh không thể không lựa chọn hy sinh chính mình mới cho bọn chúng đổi lấy thắng lợi cho dù là dạng này bọn chúng cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ hiện tại bọn chúng bên trong đại bộ phận tộc nhân đều mang theo nặng nhẹ không tầm thường thương thế đối mặt loại này thế cục nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy đương nhiệm thủ lĩnh cảm giác được một cách rõ ràng trên người mình áp lực thật lớn ngay tại nó tự hỏi tộc đàn đường ra thời điểm. đột nhiên một cái bệ dĩ đột nhiên rớt xuống trên đầu của nó nó ngang đầu xem xét kia là một cái nó chưa từng thấy qua đ i ề u hình bộ kẻ mẫn chương 497, b ắ t lấy cùng xuất hiện mánh khỏe chương 497, b ắ t lấy cùng xuất hiện mánh khỏe bệ dì trên trời rơi xuống hơn nữa còn là lạm tợ giặt tộc đàn cần nhất chữa thương bệ dì mặc dù biết rõ là cái cái b ấy nhưng là lúc này nó đã không có lựa chọn tốt hơn đối với bọn chúng tới nói ả i s ở mắt tốt đúng là rất tốt nhưng vấn đề là nơi này khuyết thiếu trước mắt bọn chúng thứ cần thiết nhất có thể trợ giúp bọn chúng nhanh chóng khôi phục t ư ơ n g thế độ vật lạm tợ g i t thủ lĩnh nhẹ nhàng hướng về các tộc nhân kêu một tiếng Biểu u lộ m nó. Nó、so、ố ngay tại h â n tiến tứ, t về hai con lạp tợ giặt tranh luận muốn ai ngay phó ước cái này hởng môn yến thời điểm coi là bọn chúng không mắc mưu sợ hòa tợ lưu lại quan ra mấy cái bệ gì nhìn thấy mấy cái này cùng trước đó đồng dạng phẩm tướng cực giai chữa thương bệ gì về sau tuổi trẻ lạm tợ giặt rất nhanh liền làm ra quyết đoán nó trước một bước đem s ở h ỏ a tợ lù ném b ẹ dỉ toàn bộ nuốt cảm giác thương thế trên người khôi phục được không sai biệt lắm về sau thừa dịp thủ lĩnh không chú ý một phát s ở bìm đem đương nhiệm thủ lĩnh đông cứng nguyên đ ị a tiếp theo nhẹ nhàng n g ầ m kêu một tiếng giống như là tại an u ổ i các tộc nhân cũng không quay đầu lại đi theo trước mặt s ở h ỏ a tợ lù từ nơi này đến nhìn ly dạ kế hoạch không thể nghi ngờ là thành công dù sao cho dù là một đám thụ thương không nhẹ lạm tợ giặt vậy cũng không phải nàng có thể ứng phó đối thủ đặc biệt là tại hiện tại loại này đặc thù thời điểm bọn chúng không so với trước s Bí n u p s Bí n u p là đã mất đi năng lực phản kháng sau bị ép tiếp nhận ân huệ của nàng mà l ạ t vợ giặt nhóm không giống thụ thương tổ kẽ mần cùng mang thai chuẩn tổ kẽ mần chúng nương nương không sai bịt lắm bọn chúng cũng là tồn tại cực kỳ nguy hiểm đối với điểm này lần nữa khôi phục tới lì dạ cũng là phi thường rõ ràng ngay tại nàng tự hỏi chiến thuật thời điểm sợ vợ lù mang theo cùng lên đến lạp vợ giặt từ sương mù bên trong xuất hiện ở lì dạ trong tầm mắt đối với giống như là đang đợi bản thân lì dạ hai người từ tiền phương quay trở lại lạp vợ giặt cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc. tại làm ra quyết định một khác kia trở đi nó liền làm xong là tộc đàn hy sinh dự định cho nên đối với l d ạ cùng s thợ ữ giặt h a người, lạm kỳ thật lại thêm để ý chất đống tại trước người bọn họ những cái kia dùng để đưa nó dụ hoặc tới chữa thương mẹ di những thứ này mẹ dì càng thêm kiên định quyết tâm của nó giờ khác này nó ở trong lòng làm ra vô luận là trả cái giá lớn đến đâu đều muốn g i ả g những thứ này mẹ dì mang về đến tộc đàn bên trong quyết định nhìn thấy l ạ m thợ giặt ánh mắt lì dạ biết mục đích của mình cơ bản đã thành bất quá nàng cũng không có mượn gió mẹ mang ý nghĩ nàng cuối cùng vẫn là cái kia hiền lành lý ra chỉ bất quá n à n g cái này thiện lương đã không còn là không trải qua đại nào thiện lương thật cao hơn ngươi có thể đến lạ tờ g i ặ c song phương đơn giản lên tiếng chào hỏi lý d ạ rất nhanh liền tiến vào chính đề như ngươi thấy là ta giả ngươi dẫn tới ta biết các ngươi cần những thứ này bẹ gì cho nên cùng ta đối chiến đi ngươi thắng những thứ này bẹ gì tùy ý ngươi lấy đi ta không có ý kiến nhưng là nếu như ta thắng ta hy vọng ngươi có thể trở thành ta đồng bạn điều kiện này ngươi có thể tiếp nhận sao lạ tờ g i ạ c đối mặt lý d ạ hỏi thăm l ạ p tợ giặt đáp lại muốn càng thêm dứt khoát nó trực tiếp một đạo sờ b ì m phun ra đến ở giữa trên mặt b ă n g trực tiếp hướng lý dạ biểu thị ra quyết tâm của nó lý dạ bắt giữ đối chiến tại thời khắc này rốt cục vang dội ngay tại lúc đó tại khoảng cách sủ hữu gỗ bọn hắn có một khoảng cách trên mặt b ă n g một cái đi libit ngay tại hốt hoàng địa rút lui sau lưng nó là một đám số lượng đông đảo mẹ vải mà bọn chúng đi quá khứ phương hướng vừa vặn liền là sủ hữu gỗ hai người vị trí h i ệ n nhiên đi libit liền là rổ tạ đi libit mà hoạt động ở phụ cận đây mẹ vải không thể nghi ngờ liền là đi săn qua lạm tợ giặt nhóm mẹ và không có sai chỉ bất quá đối với bi thảm lạm tợ g i ặ t nhất tộc mặc dù cuộc chiến đấu kia lấy h ẹ và i nhóm bại lui là thành quả nhưng là số lượng đông đ ả o h ẹ và tộc đàn tình h ư ớ n g nhìn muốn so lạm tợ g i ặ t nhóm muốn tốt rất nhiều bởi vậy bọn chúng lúc này mới biết phân ra một sáu con hai cái tiểu đội bổ kẹ mẩn đếm truy kích đi lì bịt cái này mồi n h ư về phần đi lì bịt huấn luyện ra r d a tạ hắn lúc này đang mang theo một cái hình thể to lớn m à mộ suy n ẹ xa xa đi theo phía sau của bọn nó cũng chính là dạng này su hữu gô bọn hắn mới có thể không có ngay đầu tiên phát hiện bên này dị dạng bất quá đối với đi l ý bịt cùng mẹ và sự t ì n h su h u gộ rất nhanh liền thông qua sỉ dục cảm giác hiểu được tại dã ngoại vổ kẹ mẩn ở giữa truy đuổi nhưng thật ra là một kiện phi thường thường gặp sự t ì n h nếu như bọn chúng không phải vừa lúc ở hướng bên này su h u gộ có lẽ cũng sẽ không quá nhiều lưu ý bọn chúng không muốn chỉ lo l ờ i biếng thừa dịp không giành n g ư ờ i lại điều tra thoáng cái tình huống xung quanh su h u gộ hướng sỉ dục đưa qua một đầu cá con làm cho nó tinh thần tiếp theo hắn liền bắt đầu giảng lực chú ý thả lại đến l ù dạ chiến đấu cùng dịn trên thân d n t đang cùng hắn giảng thuật nó đang nghiên cứu trong sở thu hoạch không thể không nói Đó rõ trọng, phẹ hoặc Hugo hay thêm hắn thỉnh sô vô coi thoảng gửi ngay các loại cùng các cho đối với lại gửi tài Su nguyên tu ngay tổ kẹ mẩn luyện, cho nên là dọc í n h b n h không ú n g mặc dù không thể thời khắc đi theo ể thời t khắc h đi bên con ạ n hắn, nhưng là thực lực của bọn nó cũng một chút cũng không có rơi xuống. h thực chút h là lực một t của có Dọc rơi e c o đường này nó một bên miêu tả một bên cho s ù h u gỗ biểu hiện ra nó lực lượng bây giờ cho tới bây giờ s ù h u gỗ cũng đại khái hiểu rõ ràng d í n h tình hình bất quá một màn này nhân vật chính lại cũng không là nó lúc này lì dạ bắt giữ chiến đấu cũng đã nhanh đến phần khối lạm tợ g ặ c mặc dù thiên phú và đầu não đều rất không tệ nhưng bất đắc dĩ là tội của nó vẫn có chút nhỏ lại thêm sợ hỏa tợ lụ trải qua sủ hữu gỗ tổ k ẹ mần rèn luyện ra được phong phú kinh nghiệm lúc này lạp tợ giặt đã có chút không chịu nổi kỳ thật nếu như không phải dựa vào nó ưu tú cơ sở tố chất phổ thông lạp tợ giặt kỳ thật cũng sớm đã ngã xuống đất không d ậ y nổi lý giả vô ý để lạp tợ giặt nhận nhiều lắm tổn thương đồng thời lạp tợ giặt tộc nhân k h á c cũng chờ lấy bệ gì trở về chữa thương bởi vậy nàng không định tiếp tục mang xuống sợ hỏa tợ lụ uy lực lớn nhất đặt giờ linh nghìm đồng thời tại phát hiện đối thủ chuẩn bị muốn kết thúc cái này thời điểm chiến đấu lạp tợ g ặ t lớn hở tiến lên đón trên mặt ngoại trừ xem ra nó đã bắt đầu tiếp nhận bản thân cuối cùng vận mệnh làm lạm tợ giặt đổ vào s ở hỏa tợ lũ kỹ năng xuống lúc lý giả trước tiên ném ra đã sớm chuẩn bị b ô kỳ bản t ậ n lực b ồ i tiếp giúp lạm tợ giặt trị liệu thường thế hết thầy đều phi thường địa thuận lợi đặc hiệu họ t ỷ hòn hiệu quả cũng rất không tệ lạm tợ giặt rất nhanh liền từ trong hôn mê tỉnh lại ngay tại lý giả quyết định muốn giúp lạm tợ giặt đem bẹ gì đưa đến nó tộc nhân nơi đó thời điểm một cái đi lì bị đột nhiên từ giữa không trung hướng phía bọn chúng bay tới sau lưng nó đi theo liền là sủ u gỗ trước đó thấy qua hề vái sủ u gỗ trước tiên nhìn về phía ấp sỉ d Tí chương n bốn trăm chín mươi tám theo dự liệu ngoài ý mới chương bốn trăm i h í n g mươi tám theo dự liệu ngoài ý mới hải sở mặt băng kết hồ trong mê cung đi li bị rốt cục dựa theo nguyên kế hoạch đi tới su hữu gỗ trước mặt hai người mà cùng nó đi ra trận còn có mặt mui sắc bất thiện mẹ vài nhóm su hữu gỗ tại su hữu gỗ nhắc nhở xuống đã phát hiện mánh khỏe hắn giờ phút này cùng sĩ dục đều muốn biết rộ tạ mục đích đến cùng là cái gì bất quá đối với nghi ngờ của bọn hắn một bên vừa mới tỉnh lại lạm tợ giặt trong nháy mắt liền kích động sát hôn mối thủ không đội trời chung phu ô lạm tợ giặt gầm lên giận dữ tiếp theo không đợi lì dạng ngăn trở một đạo nhạt lam sắc sở bìm trực tiếp từ miệng bên trong p h u n g ra bên này đột nhiên biến hóa mặc dù có chút làm rối loạn đi l ý bịt kế hoạch nhưng là chủ yếu của nó mục đích vẫn là đập đến nó t r e o cho mẹ v à i đồng thời đưa chúng nó mang đến bên này vì chính là để bọn hắn đánh nhau chỉ có loạn lên nó mới tốt độc thủ không phải muốn hoàn thành rộ tạ đạt nhiệm vụ cũng không biết phải chờ tới lúc nào dù sao theo nó hiện tại cảm giác để phán đoán dị dục thực lực so với nó hoặc là nói bọn hắn dự đoán còn mạnh hơn lý ra bên kia nàng một mặt lo âu muốn ngăn cản vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như c ũ lạm tờ giặt chỉ không sủ hữu gô động tác rõ ràng còn nhanh hơn nàng một chút nàng bị sủ hữu gô một cái kéo lại hiện tại đi l i b ị t cơ bản đã c ô n g thành l ù i thân bởi vì hẹ vải cũng đã nhận ra lạm tờ giặt cho nên tại lạm tờ giặt xuất hiện về sau đi l i b ị t phi thường dễ dàng liền bị bọn chúng mang tính lựa chọn không để ý đến dù sao đối với đi libit r ư ớ c đó theo bọn nó trong tay đào thoát lạm tờ giặt ộ c đàn không thể nghi ngờ muốn càng thêm mê người mặc dù lúc này bọn chúng trước mặt chỉ có một cái lạm tợ giặt mà lại phía sau của nó còn đi theo hai nhân loại nhưng là bọn chúng vững tin bản thân không có nhận lầm cái này lạm tợ giặt liền là trước đó không lâu bị bọn chúng săn giết cái kia tuổi già lạm tợ giặt liều mạng muốn bảo vệ mắt con mặc kệ cái này lạm tợ giặt vì sao lại cùng hai nhân loại xuất hiện ở đây có một chút bọn chúng là cơ bản có thể xác nhận đó chính là cái kia mang thương đào thoát lạm tợ giặt tộc đàn rất có thể liền tại phụ cận đối với điểm này tại bọn chúng chú ý tới cách đó không xa bệ gì về sau liền càng thêm khẳng định nếu như có thể nuốt cái này thụ thương tộc đàn bọn chúng những thứ này tại p h ụ cận hoạt động hẹp và không thể nghi ngờ biết thu hoạch được vô số chỗ tốt bởi vậy tại lạm tợ giặt phát động công kích đồng thời bọn chúng phi thường ăn ý t à n g ra tiếp theo từng người tự chia phần từ khác nhau phương hướng đem lạm tợ giặt cho bao vây lại hết thảy sáu con mẹ vải trong đó ba đầu một tiểu đội đem phẫn nộ lạm tợ giặt vây quanh chuẩn bị bắt đầu bọn chúng hợp tác đi săn mà đ ổ i thành bên ngoài ba đầu có hai con hướng sủ hữu gỗ phương hướng của bọn nó chạy tới mục đích đã rất rõ ràng bọn chúng đây là tại nhìn chằm chằm sủ hữu gỗ bọn hắn để bọn hắn không cách nào ảnh hưởng đến lạm tợ giặt bên hướng k i cuối cùng cái kia hẹ vật thì là bảo đảm đi lì bịt sẽ không ở lúc này tới quấy rối tại bảo đảm tràng diện đã bị bản thân phương này khống chế được về sau huệ vài nhóm lộ ra ngay bản thân sắc bén câu trảo chuẩn bị bắt đầu thuộc về bọn chúng đi săn bất quá bọn chúng khống chế toàn trường ý nghĩ hiển nhiên là có chút nghĩ đương nhiên nếu như không phải nghĩ làm rõ ràng rộ tạ dụ tâm huệ vài bọn chúng căn bản cũng không có lần này ra sân cơ hội thậm chí tại cái kia hai con huệ vài đối với mình cái này thân cao quý thịt thịt thị dùng móng vớt hoa tay thời điểm thì dù kém chút liền theo không chịu đổi may mắn sủ hữu gô kịp thời kéo lại nó tạm thời ngăn trở cái này đơn thảm án phát sinh đương nhiên cái này đây chỉ là tạm thời chờ hắn làm rõ ràng chuyện nguyên do về sau thảm kịch vẫn là đồng dạng sẽ tiến đến lúc này lạp đợ giặt cùng ba đầu hẹ và chiến đấu cũng đã tiến vào gây cấn mặc dù lạp đợ giặt trên thân còn có tổn thương hơn nữa là ở vào một đối nhiều tình huống nhưng bị cựu hận cùng lựa g i ậ n k h ô n g chế lạp đợ giặt dùng điên c u ồ n g đấu pháp tính tạm thời địa chặn thế công của bọn nó thậm chí tại một ít thời khắc còn có thể trái lại thời gian ngắn ngăn chặn đối phương nếu như hẹ và không phải dựa vào hợp tác cùng về số lượng ưu thế dù là bọn chúng ít hơn một cái như vậy hiện tại thế cục rất có thể liền là lạm tợ giặt để ép bọn chúng đánh đương nhiên đây chỉ là tạm thời đối với điểm này vô luận là lì dạ hay là đối diện mẹ vãi đều rất rõ ràng lạm tợ giặt cuối cùng cũng có kiệt lực thời khắc bởi vậy lúc này lì dạ bắt đầu gấp lên lạm tợ giặt có nghe hay không lạm tợ giặt đừng lại lấy thương đ ổ i thương chúng ta đánh phòng ngự phản kích phối hợp sơ hạ o tợ lù cùng một chỗ tin tưởng ta đáng tiếc là đối với nàng cái này tân t ấ n huấn luyện ra một lòng chỉ muốn vị trí thân báo thù lạm tợ giặt cũng không có nghe lọn lúc này lạm tợ giặt trong mắt chỉ còn lại báo thù ý nghĩ này thế là tại phát giác tự thân thể lực bắt đầu có chút chống đỡ không nổi đồng thời đối phương cố ý đang chỉ hoãn thời gian thời điểm lạm tợ giặt trực tiếp đem vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ sở cột kỹ năng bạo phát ra kinh khủng hàn khí lấy thân thể của nó làm trung tâm trong nháy mắt hướng bốn phía khuyết t á n đầu tiên nhận sở cột tổn thương không phải khác chính là lạm tợ giặt tự thân tứ chi của nó vào lúc này đã dần dần bị đông cứng đồng thời cứng rắn giáp s ắ c bên trên cũng bắt đầu xuất hiện đông thuyết hiện nhiên, lần này nó là ông đồng là quy xem như kỹ năng phóng thích người lạm tợ giặt đều hứng chịu tới nghiêm trọng như vậy thương thế làm như vậy kỹ năng này mục tiêu cái tiêu ba đầu hẹ v ả i đương nhiên là cũng không khá hơn chút nào nếu như không phải bọn chúng lựa chọn khoảng cách vừa lúc cách không phải rất gần có lẽ hiện tại bọn chúng đã cùng tuổi già lạm tợ giặt đồng dạng trở thành một khối không có sinh mệnh khí tức khối băng kỹ năng này đến cùng vẫn là không hoàn chỉnh kỹ năng cho nên bọn chúng cũng bởi vậy nhặt về một cái mạng bất quá kém chút lật thuyền trong mương hẹ v ả i nhóm h i ệ n nhiên có điểm tâm có sợ hãi lúc này lì ra cùng s ủ hữu gỗ lực chú ý cơ bản đều bị l à m tợ giặt bên kia hấp dẫn một mực tại tìm cơ hội đi li bịt hai mắt sáng lên bất quá như thế vẫn chưa đủ hiện tại jinx hầu ở lì ra bên người nếu như nó tùy tiện tới gần lời nói thất bại là tất nhiên thành quả bởi vậy vào lúc này cách đó không xa r ù a ta nhận được đi li bịt gửi tới tín hiệu một mực tỉ mỉ chú ý bên kia tình huống s ủ hữu gỗ cùng xì、sì、dục đột nhiên có một loại dự cảm không tốt lúc này bên cạnh lì ra lại gọi hô lên nguyên lai、like、cái kia ba đầu hẹ vải đã bắt đầu có chút không kiên nhận được nữa loẽ sang cái này kim loại quang mang câu trảo khác nhau từ ba cái phương hướng khác nhau đồng thời hướng về lạm tợ giặt cái c ổ chỗ tìm tới lạm tợ giặt cẩn thận sơ tọa tợ l ù mau ngăn cản bọn chúng tại lý giả kêu đồng thời dù tạ bên kia cũng bắt đầu hành động thu được đi libit tín hiệu trong nháy mắt hắn lập tức hướng bên người mà m ồ suy nẹ phát ra mệnh lệnh m ạ m ồ suy nẹ sử dụng sức mạnh lớn nhất h、e、ạt của kệ ầm ầm gần mặt băng trong nháy mắt bắt đầu chấn động kịch liệt lên, lên đầu tiên gặp nạn chính là lạm tợ giặt bên kia nguyên bản cũng bởi vì chiến đấu mà lộ ra có chút bất ổn mặt băng trong nháy mắt không tốt mặt băng muốn nước mở lý dạ đi mau su h u g o một tay lấy muốn chạy tới lý dạ giữ chặt đồng thời tỉ dục cùng j i n h đồng thời xuất thủ dùng siêu năng lực đem phụ cận t ầ n g băng ổn định tại thời gian này chút một mực chờ chờ cơ hội đi l ý b ị t rốt cuộc xuất thủ tờ gì gen thép lý dạ túi sách bên trong đ ô n g tuyết trong nháy mắt bị nó thay xả đ ổ i cột ngay tại nó chuẩn bị công thành lui thân thời điểm một cái siêu năng lực hình thành bàn tay vô hình đột nhiên xuất hiện tại trên đầu của nó tiếp theo một bàn tay đưa nó đánh vào trên mặt băng chương bốn đi ạ mòn đất phân khối chương bốn đi ạ mòn đất phân khối ngươi đang làm gì lấy đi libit suhugo nhìn xem tay cầm đi à m o n u t bị sỉ dục siêu năng lực đại thủ một bàn tay đập vào trên mặt băng đi l ì b ị t chậm dài nói bọn hắn lúc này cũng sớm đã bị sỉ dục siêu năng lực cho có chút dơ lên bởi vậy dù ta chế tạo cái này e hạt của kẻ kỳ thật đối bọn hắn là không tạo được nhiều ít tổn thương đối mặt đi libit chỉ dục cách làm đã coi như là lưu thủ mặc dù cái này e hạt của kẻ là nhằm vào bọn họ một vòng nhưng là dù ta lựa chọn tại thời gian này bắn tựa động địa chấn trong đó nhiều ít cũng có mấy phần muốn cứu lạm tợ giặt ý nghĩ cũng chính là dạng này cho nên đi l i b i nhìn có chất vợt nhưng trên thực tế nó cũng không có nhận nhiều làm tổn thương ngay tại lúc đó thừa dịp sủ h u gô nói chuyện thời gian rơi xuống tầng băng hạ lạm tờ giạt bao quát cái k i a mấy cái lợi dụng c ầ u t r à o tại đứt g â y tầng băng khía cạnh miễn cưỡng kéo lại mẹ vải cũng bị siêu năng lực cùng một chỗ đưa trở về dù tạ ngươi có phải hay không hẳn là ra cùng chúng ta giải thích một chút s u h u gô lời này vừa ra một bên cho lạm tờ giạt liệu lấy tổn thương lý giã đột nhiên trên tay một bữa hiển nhiên không rõ chân tướng nàng có chút nghe mộng dù tạ chuyện này lại cùng dù tạ có quan hệ gì nàng một bên cho lạm tờ giạt bôi lên họ tì hòn một bên lợi dụng thời gian g i n h làm nghi hoặc nhìn về phía dịch tùy ý hà ra từng hơi bọn chúng đầu thoáng cái vị trí trực tiếp bị đóng băng lúc này chốt ở cách đó không xa rổ tạ cũng biết mình đã bại lộ ngay tại hắn vẫn có chút thời điểm do dự thì g ụ c vương bắt chi khí chấn động t r u n g quanh x ư ơ n g mù trong nháy mắt bị đổi tản ra hơn phân nửa d ấ u ở cách đó không xa rổ tạ cùng mà mổ suy nẹ lập tức bại lộ tại su hữu gỗ hai người trong tầm mắt lại gặp mặt rổ tạ ngươi đi libit su hữu gỗ đối một mặt phức tạp rổ tạ chào hỏi nói kỳ thật ta rất yêu kỳ ngươi đến cùng muốn làm gì liền vị khối này đi à môn đ ấ đối mặt su hữu gỗ đặt câu hỏi rổ tạ hít sâu một hơi biết mình đã tri tiếp theo hắn bắt đầu hướng vị trí của bọn hắn đi tới tại rổ tạ trong mắt su h u gỗ thấy được một chút xấu hổ nhưng càng nhiều hơn là một loại hắn không rõ hàm nghĩa k i ê n định su h u gỗ xác thực không hiểu vì cái gì đối phương sẽ vì một đám trong mắt của hắn như thế phổ thông đi à mòn đ ậ t làm ra chuyện như vậy kỳ thật nếu như rổ tạ mở miệng như vậy bọn hắn khẳng định là sẽ đem đi à mòn đ ậ t cho hắn nói thật lấy hiện tại su h u gỗ tầm mắt bảo vật bình thường thật đúng là không nhất định có thể bị hắn nhìn ở trong mắt đương nhiên n h ư n g ý nghĩ này cũng là tại su h u gỗ không rõ ràng đi ạ mòn đất nguồn gốc xuống sinh ra cũng chính là dạng này hắn lúc này bắt đầu đối đi ả mòn đất nguồn gốc sinh ra hoài nghi lúc này dô tạ cùng mạ m ộ suy nhẹ tại khoảng cách sủ hữu gỗ hai người còn có chừng năm mét địa phương ngừng lại tại bên cạnh hắn vừa vặn có một cái bởi vì hẹ、e、ạt của kẻ mà vỡ vụn ra lỗ thủng hết sức xin lỗi ta có không thể không lấy đi lý do của nó về phần nguyên nhân xin lỗi sủ hữu gỗ cái này đám đi ả mòn đất ta vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ dô tạ vừa nói một bên đã quyết định dù cho động thủ cũng muốn đem đồ vật cầm tới tay quyết tâm bên cạnh mạ mổ suy nhẹ cũng cảm giác được huấn luyện ra tâm ý thế là tại thời khắc này bọn hắn làm xong tùy thời ứng chiến chuẩn bị. su hugo nghe được hắn câu nói này sau cũng không có trực tiếp cho ra đáp lại hắn mắt nhìn bên cạnh có chút không rõ ràng cho lắm đồng thời cũng có chút sầu bi l ì ra kỳ thật ngươi có thể tại ngay từ đầu thời điểm liền nói với chúng ta ta cho là chúng ta có thể là bằng hữu su hugo cuối cùng nhìn thoáng qua đối phương để bông u ra cái kia đi lì bịp si r u s thì d ụ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng su hugo bên này cũng chỉ có nó rõ ràng nhất khối này đi à mòn đất giá trị đồng thời đây là nó tự mình tìm ra bà bối không nghe thấy ta nói cái gì sao si r u đây coi như là trả trước ngươi tình cảm nói xong sủ hữu gỗ nhẹ nhàng đạp một c ư ớ c như cũ có chút không cam lòng sĩ dục nó vẫn không hiểu rõ ràng cùng một chỗ đều tại trong lòng bàn tay của nó chỉ cần lại theo nằm sấp đối diện cái k i a đại heo như vậy cuối cùng bọn hắn muốn làm gì liền có thể làm cái gì vì cái gì s ẻ n phân q u a n vào lúc này đột nhiên nao rút dì dục còn có chút không phục muốn lại dãy rủa t h o á n g cái bất quá nó dũng khí phản kháng trực tiếp bị sủ hữu gỗ một ánh mắt cho trọn vẹn bỏ đi giắt v u n g liền v u n g học được từ sủ hữu gỗ trên người nghe theo trái tim vĩ lực trong nháy mắt để nó làm ra lựa chọn chính xác thế là có chút ít chật vật đi ly bịt b bị sau đó về tới r ù a tạ bên chân nguyên bản đã chuẩn bị kỹ càng sắp đại chiến một trận r ù a tạ trong nháy mắt thở dài một hơi kết quả này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất r ù a tạ còn muốn nói nhiều c ả m tạ chỉ là còn đến không kịp lối ra chỉ gặp sủ hữu gỗ nhẹ nhàng vung tay lên thì g i ú p trong nháy mắt hiểu ý dùng siêu năng lực nhẹ nhàng đem bọn hắn đưa về dung quá nguyên bản vị trí đồng thời bị đổi tản ra sương mù tại lúc này cũng trở về thì trở thành giữa bọn hắn một đạo tấm bình phong thiên nhiên lý d ạ bên này lạm tợ giặc thương thế cũng cơ bản ổn định lại tại lý g ạ khuyên bảo lạm tợ giặc cũng đã khôi phục lý trí mặc dù như cũ c ử u thị lấy vải vải nhưng là chí ít nó đã biết rõ hiện tại nó nên làm những gì dù sao tộc nhân bên kia cũng chở lấy nó đem chữa thương bẹ dị mang về đây về phần những cái kia hoài vải kỳ thật bọn chúng cũng không có sai lại thêm l ạ t đợ giặt muốn tự mình báo thù ý n g u y ệ n phi thường c ư ờ n g liệt bởi vậy đối với bọn chúng xử trí tạm thời chính là như vậy su h u gô bọn chúng cũng không tiếp tục thực hiện tổn thương nhưng cùng lúc cũng không có cho chúng nó làm tan dựa theo hoàn cảnh nơi này muốn đợi đóng băng tự động giải trừ hiển nhiên là không thực tế cho nên cuối cùng sẽ là dạng gì hạ chẳng cũng chỉ có thể thấy bọn nó vật khí đi thôi cái khác lạp đợ giặt có thể muốn lo lắng suu hugo kêu lên l ì dạ, sau đó hai người hướng về lạm tợ giặt lúc đến phương hướng bắt đầu đi tới có lẽ là bởi vì bên này chiến đấu tiếng vang cho nên hai người đi không bao lâu liền gặp được lạm tợ giặt tộc đàn cũng may mắn l ì dạ lạm tợ giặt không có đang đối chiến h ệ và thời điểm lâm vào hôn mê bằng không bọn hắn thật đúng là tránh không được muốn cùng những thứ này lạm tợ giặt lại đã tới bên trên hai chiêu cho dù đối với kết quả này kỳ thật lạm tợ giặt nhóm đều không phải là rất có thể tiếp nhận dù sao nghiêm chỉnh mà nói tại chuyện này ở giữa tiến hành bắt lấy lý g i quả thật có chút thửa bổ kẹ mần nguy hiểm ý tứ nhưng là huấn luyện ra sự tỉnh tình huống như vậy kỳ thật rất bình thường lý ra đến cùng là thiện tâm dù cho cái khác lạm tợ giặt nhóm không quá hoan nghênh a i người bọn họ nhưng là nàng hay là dốc lòng cho mỗi một cái lạm tợ giặt dùng tới bỏ t ì hòn cho ăn đồng thời lên t ớ y quả tại hoàn thành trị liệu về sau nàng còn đem bộ phận ai s ở mặt bên trong không sản xuất tài nguyên để lại cho lạm tợ giặt nhóm hành động như vậy để bọn chúng nhiều ít cải biến thoáng cái đối lý ra cách nhìn đương nhiên đối với sủ hữu gỗ cùng con nào đó có vị lạm tợ giặt nhóm thái độ vẫn là trước sau như một làm xong cái này một đống lớn sự tình về sau hải sợ mặt bên ngoài bầu trời đã triệt để lại mặc dù trong này biến hóa cũng không phải là rất lớn nhưng là dựa theo trước kia làm việc và nghỉ ngơi quy luật Su Hugo c ù n đang g Lý Dạ t r ư n g cầu lạm tợ ơ n h khi ó m sau đ ồ n g ý, sát b ê năm bọn chúng l trăm t cái dồ h địa khuya. Trưng ở tổ vị lạ g i ờ hóp ố dở dạ gột bờ lạch sổn city hải sở bắt bên kia lối ra chính là dồ ở tổ địa khu bờ lạch sổn city bờ lạch sổn city ở vào dồ ở tổ địa khu góc đông bắc là một tòa thành lập tại quần sơn trong cỡ lớn thành phố cũng là dồ ở tổ khu vực phi thường trứ danh vị lạ dờ hóp dở dạ gột vì là g i vậy bởi vậy b ở lệch sổn ct y xuất thân huấn luyện ra phần lớn đều am hiểu sử dụng lòng trúc tính bổ kẹ mần mà những thứ này huấn luyện ra bên trong nội danh nhất không thể nghi ngờ liền là lòng thiên vương độ tiền bối ngươi thật nhận biết làn sở tiên sinh sao hãm tựa như là cử tiểu thư kaka mà lại nghe nói lặn s ở tiên sinh sẽ ở gần đây đổi đi nơi khác về thành đều khu vực tin tức này là thật sao nay lại lì dạ hai người mới từ sở bắt bên trong đi ra tới đi tới bờ lexon city không khỏi làm sủ hữu gỗ suy nghĩ từng có vài lần duyên phận long thiên vương lặn s ở thế là hắn không tự giác địa cảm thán một tiếng tại hắn cảm thán thời điểm vừa lúc liền bị lì d a nghe được sủ hữu gỗ từ trong hồi ức lấy lại tinh thần đúng vậy bất quá cũng liền gặp qua vài lần hơn nữa còn là rất lâu trước đó đúng vậy a thật lâu không thấy sủ u gỗ đ ộ theo n i tiền nợi ai tại lời thời điểm, nhiên liền tiên sinh ê bên kêu lên. n thanh phương chuyển đến, không cạnh lớn Lạn lạn một âm gộ từ thấy đột t hủ ba. đáp sủ sở, sở rõ là ai tại đáp lời thời điểm. Bên cạnh ly dạ ngón tay của nàng su hữu gộ vội vàng nhìn sang quả nhiên long thiên vương l ạ n sợ cùng hắn trả dị r ẫ t ngay tại phía trước bộ kệ mẩn center nơi cửa nhìn dáng vẻ của hắn giống như là vừa lúc từ bộ kệ mẩn center bên trong đi ra đến không đợi sủ hữu gộ làm ra phản ứng đối phương đã hướng phía bọn hắn đi tới l ạ n sợ tiên sinh ngươi tại sao lại ở chỗ này su u gộ một mặt kinh ngạc hỏi tại dự đoán của hắn bên trong lạn sơ lúc này có lẽ còn là tọa c h ấ n tại mở tờ xỉ vờ mạch bên kia mới đúng chẳng lẽ nói tim dọc kẹt vấn đề đã giải quyết rồi đối với sủ hữu gỗ phỏng đoán lạn sơ đương nhiên là không biết bất quá dù cho biết rõ kỳ thật cũng không có gì hiện tại sủ hữu gỗ đã sớm không phải bọn hắn mới gặp tiểu huấn luyện ra đối với những tin tức này hắn cũng bắt đầu có tư cách tiếp xúc kéo xa đối với sủ hữu gỗ tra hỏi duy trì nhất quán mặt lệnh lạn sơ khẽ gật đầu một cái sau đó mở miệng hồi đáp gần nhất vừa vặn có thời gian cho nên nhìn chút thời gian trở về nhìn một chút bất quá sủ hữ hắn nửa câu nói sau trực tiếp cảm động sủ h u gộ l ạ n sợ đang chăm chú hắn hành tung lúc này sủ h u gộ lập tức thu hồi tâm tư khác bắt đầu nghiêm túc tự hỏi sủ h u gộ phản ứng đầu tiên là l ạ n sợ tìm hắn có việc mà là sự t ì n h gì cần l ạ n sợ cái này liên minh thiên vương đi chú ý hắn hành trình ngắn ngủi hơn mười giây thời gian bên trong sủ h u gộ có thể nghĩ tới liền là liên quan tới mặt kẹt man cùng tìm dọc kẹt sự t ì n h kết quả như vậy để sủ h u gộ không khỏi cảm thấy x i ế t chặt bất quá rất nhanh l ạ n sợ đáp án liền để hắn thở dài một hơi một đoạn cho nên ta đoán chừng ngươi không sai biệt lắm cũng là mấy ngày nay đến bờ lệch sổn city nguyên lai、like、là dạng này ta còn tưởng rằng là có chuyện gì đây cho chuyện một chút ba người cùng nhau đi vào bộ kẹ mần center mới từ sở bắt ra su hữu gỗ cùng lý dạ cùng lạn sở nói một lần về sau hai người đi đầu đi ra tìm được giỏi tiểu thư bộ kẹ mận trị liệu cùng kiểm tra rất nhanh liền hoàn thành không có ý tứ để cho ngươi chờ lâu lạn sở tiên sinh ngoại trừ giới thiệu một mực không nói nên lời lý dạ rốt cuộc tìm được cơ hội chen vào không có việc gì đã các ngươi ra nếu như không có chuyện gì các ngươi muốn hay không cùng ta đến g i dạ gồng e d e n đi x e một chút lạng s ở vẫn là nhẹ như vậy t ô lại nhặt viết bộ dáng hắn đối lì dạ khẽ gật đầu sau đó hướng bọn hắn phát ra mời hắn lại một lần thành công đem sủ h ủ u gỗ c h â n trụ phải biết b ợ lech sồn city dở dạ gồng etgen ngoại trừ b ợ lech sồn j i m nhân chi bên ngoài cho dù là b ợ lech sồn city bản địa huấn luyện r a cũng không nhất định có cơ hội đi vào bên trong hiện tại lạng s ở lại đột nhiên đối bọn hắn phát ra dạng này mời mặc dù hắn là đạo quán chủ c ẩ n c a k a nhưng là làm như vậy giống như cũng có chút không quá phù hợp dở dạ gồng e t e n đối h u n luyện g a lực hấp dẫn không cần nhiều lời cho nên sủ hữu gỗ tại tới trước đó từng điều tra tài liệu tương quan nói như vậy Cái khác huấn luyện ra m u ố n đ i v à o g i ờ giả gồng, a d z e sủ hữu gỗ lo ạ i đường lắng đó h đạt được phụ trách n giữ giờ giả gồng, Adzen l o n g chi t r ư ở sợ liếc o tán thành. l thấy ra hắn trực tiếp lắc đầu đánh gãy sủ hữu gỗ đi theo ta là được rồi trước đó đã đáp ứng rác đại thuốc muốn dạy dỗ ngươi nhưng là trong khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện cần ta tự mình đi xử lý hiện tại vừa vặn có thời gian như là đã nói đến phân thượng này sugo cũng không có cái gì có thể lo lắng mặc kệ là dở dạ gồng edgen hoặc là lặn sợ dạy bảo đây đều là phi thường cơ hội khó được hắn thực sự muốn biết sử dụng bọn chúng đi tới phương hướng muốn biết chính hắn lục lọi ra tới con đường đến cùng có chính xác không dở dạ gồng edgen ngay tại bờ lệch sổn gym đằng sau xem như bờ lệch sổn city xuất thân sử thượng trẻ tuổi nhất long trúc tính thiên vương lặn sơ ở chỗ này địa vị hay là vô cùng cao đương nhiên tại cho đi thời điểm sủ hữu gỗ cùng lì dạ không tránh khỏi bị người hành trú mục lễ bởi vì giờ dạc gồng etgen tầm quan trọng cho nên tiến vào giờ dạc gồng etgen thời điểm lạn sở dẫn đầu đội ngũ mở rộng đến năm người sau đó gia nhập hai người theo thứ tự là long chi trưởng lão c ả m ẹ đạ cùng đạo q u á n chủ cận lương nhiên bọn hắn cũng không phải là không yên lòng lạn sở cùng sủ hữu gỗ bọn hắn có lạn s ở tại bọn hắn cũng không tin sủ hữu gỗ hai người có thể làm ra chuyện gì đến bởi vậy bọn họ chạy tới đúng vậy sự tính khác đây cũng là lạn sợ kêu sủ h u gỗ bọn họ chạy tới quan sát nguyên nhân kỳ thật đối với sủ hữu gỗ hắn là vẫn luôn có chú ý cho nên lạn sợ vô cùng rõ ràng sủ hữu gỗ lúc này vấn đề lù c ạ gì ị cùng xì g ụ c nhìn như rất cường đại nhưng chúng nó thực lực tới quá nhẹ nhàng linh hoạt nhiều ít nhiều người ít bộ kẹ mẩn kẹt tại thiên vương canh cửa cả một đời không được tiến thêm đối với chuẩn thiên vương trở lên nhận biết sủ hữu gỗ vẫn là quá ít chút bất quá cũng bình thường cho tới bây giờ hắn đều không có một cái nào đúng nghĩa người dẫn đường mặc dù tự r ọ phẹ sổ hoạt ngẫu nhưng cũng sẽ nhắc nhở một chút nhưng là tự d ọ phẹ sổ h ạ t thế nhưng là do、so、lạn sợ còn muốn bận điệu người bận rộn cho nên sủ hữ gỗ hiện tại l ã n s ở cần phải làm là để hắn chân chính cảm thụ một chút chuẩn thiên vương muốn vượt qua đến thiên vương đạo này long môn đến cùng có bao nhiêu khó một đoàn người khi tiến vào giờ dạ gồng a d gen về sau liền cơ bản không chút nói chuyện qua ngồi thuyền nhỏ bọn hắn rất nhanh liền đến đích đến của chuyến này chúng ta đến đầu tiên mở miệng chính là trước nhất đầu l ã n s ở hắn quay đầu nhìn thoáng qua c ơ n tiếp theo hướng sủ hữu gỗ cùng l ì g i nhắc nhở ha ha chuẩn bị xong chưa c cỡ, kỳ thật ta cảm thấy ngươi còn có thể đợi thêm mấy năm lúc này long chi trưởng lão cả h u đạ cũng mở miệng cả h u đạ trưởng lão ta đã sớm chuẩn bị xong nói chuyện thời gian đồng thời đưa n n à giờ g dạ gồn p h lô sắt thành công nhưng tương tự cũng thất bại nguyên bản cận là chuẩn bị để giờ dạ gồn hoàn thành cuối cùng này một lần xét sở kịn sau trực tiếp tiến hóa chuẩn bị trùng kích thiên vương cánh cửa cuối cùng x é sở kín cùng tiến hóa đều thuận lợi hoàn thành nhưng là giờ dạ gồn đối thiên vương g i a i trùng kích lại xuất hiện ngoài ý mớn chuẩn thiên vương tiến giai đạo thiên vương chưa hề đều không phải là một kiện sự t ì n h đơn giản dù cho cần đã làm đủ chuẩn bị giờ dạ gồn cũng đã sớm tới chuẩn thiên vương định phong lại thêm có long chi trưởng lão cùng thiên tài long sứ lạn s ở chỉ đạo cùng t ò a c h ấ n nhưng cuối cùng nàng ngày vương ngọ vẫn là ta n b ỡ dùng lạn s ở để giải thích chính là ngươi còn không có tìm tới con đường của mình cờ ngươi cần tìm tới thuộc về ngươi thuộc về giờ dạ gồn con đường của mình một vị mô phỏng ngươi là không thể nào bước ra cuối cùng bước này con đường của ta không thích hợp ngươi câu nói này đối cờ tới nói không thể nghi ngờ là một cái phi thường to lớn đà kích cho nên ở trên đường trở về nàng trở nên càng thêm trầm mặc bất quá xem như b lệch x u ố n g si t đạo quán chủ cờ lý trí hay là vô cùng kiên định mặc dù nhận lấy sự đà kích không nhỏ nhưng là tại giờ dạ gồng edgen sau khi đi ra nàng rất nhanh liền khôi phục lại xem như cờ c a c a lặn sờ đối với mình nhà m g ộ i m g ộ i vẫn là tương đối hiểu rõ thấy được nàng khôi phục như cũ bộ dáng cũng biết nàng lúc này cơ bản đã không có vấn đề nói cho cùng vẫn là nàng muốn đuổi theo đuổi hắn chấp n i ệ m đang tắc á i bất quá những thứ này cần chính nàng từ từ suy nghĩ thông ngoại trừ cờ bên ngoài lạn sở còn chú ý s ù hữu gỗ trạng thái h i ệ n nhiên tại vừa mới kinh lịch bên trong s ù hữu gỗ thu hoạch không ít đồ vật nếu như lạn sở chỉ là vì hoàn thành đối giác hứa hẹn kỳ thật làm được tình trạng này cơ bản cũng đã đủ rồi nhưng sự thật lại không chỉ như đây s ù hữu gỗ kỳ n g ộ cùng thiên phú h i ệ n nhiên cũng đ ã động hắn hiện tại lạn sở vững tin đợi một thời gian s ù hữu gỗ cuối cùng rồi sẽ đạp vào tòa kia thiên vương đỉnh núi đi đến giống như hắn độ cao nghĩ tới đây lạn sở một mực không dậy nổi gợn sóng ánh mắt không khỏi lên một chút gọn sóng ta còn có hai ngày mới rời khỏi nơi này hai ngày sau nơi có thể đến mở lệch sổn gh mỗi ngày ta b ổ kẻ mẩn có thể giúp ngươi làm một giờ bội luyện nói xong lạn sở xoay người chuẩn bị ly khai cố lên sù hữu gỗ ta chờ mong cùng ngươi toàn lực đối chiến ngày đó lấy thiên vương huấn luyện ra thân phận lạn s ở lời nói này để sù hữu gỗ có chút không biết làm sao đồng thời ba người khác cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía sù hữu gỗ bọn hắn cũng không nghĩ tới lạn sở vậy mà lại nhìn như vậy tốt sù hữu gỗ thậm chí so nhà mình mội mội cân còn muốn lại thêm nhìn kỹ sù hữu gỗ đúng không ta nghe nói qua ngươi bất quá ta là sẽ không thua ta sẽ chứng minh lạn sở ta nhất định sẽ siêu về ngươi cơn nguyên bản liền không tươi đẹp lắm tâm tình lúc này triệt để bị l ạ n sợ cho d ẫ t nổ đang kêu ra câu nói này về sau đầu nàng cũng không trở về hướng về nhà mình đạo quán đi trở về vịt cản trưởng lao theo sát phía sau thoạt nhìn là lo lắng cân lúc này trạng thái chỉ là xem như ca ca l ạ n sợ lại có vẻ có chút không quá quan tâm hoặc là nói s ủ hữu gỗ cảm giác hắn tựa như là cố ý nói như vậy lúc này l ạ n sợ đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ biểu lộ đây là s ủ hữu gỗ lần thứ nhất nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt như thế người không có đ o á n sai ta đúng là cố ý nói như vậy ta không nghĩ nàng chỉ chấp nhất tại truy đổi ta thế giới này còn có cực kỳ cường đại huấn luyện ra không còn sớm trước tiên như vậy đi sủ hữu gỗ còn có lý d i l ạ n s ở khoát tay hào tiếp theo theo trước đó hai người cũng đi vào đạo quán bên trong sau đó hai ngày sủ hữu gỗ rốt cục rõ ràng hiểu được thiên vương cảnh giới tin tức mặc dù lũ cạ dì ổ cũng là hàng thật giá thật thiên vương chiến lược nhưng là tại đối mặt l ạ n s ở bộ k ẹ một lúc nó vẫn là làm được không đủ cái này không đủ cũng không phải là nói nó thực lực không đủ trong đó càng nhiều vấn đề vẫn là ở sủ hữu gỗ trên thân bị giới hạn hắn huấn luyện ra đẳng cấp cùng thiên vương nhận biết vấn đề liên quan tới lũ cạ dì ổ chiến lược khai phát tại đi tới bờ lexon city trước đó hắn xác thực vẫn là kém rất nhiều bất quá có lặn sợ chỉ điểm su h u g o đã tìm được phương hướng thậm chí tại hắn chỉ đạo dưới lũ cà di ô còn đạo bới ra lúc ấy mẹ thỏa trợ giúp lũ cà di ô tấn thăng mà lưu lại ở trong cơ thể nó siêu năng lực mặc dù lưu lại lượng không nhiều nhưng là những thứ này cũng sớm đã bị lũ cà di ô đồng hóa đến không sai biệt lắm năng lượng cũng là tương đương cường lực chuyện này đối với lũ cà di ô thậm chí thì sỉ dục cùng su h u g o trong đội ngũ cái khác có thể sử dụng siêu năng lực vỗ kẹ m ẩ n tới nói cũng là một chuyện tốt ngoại trừ lũ cà di ô cùng sỉ dục trà di rớt sỉ dô các loại vỗ kẹ mần cũng tương tự thu hoạch không cạn tại cùng l ạ n sở b ổ kẽ mẩn đối luyện sau này bọn chúng đối t ự thân định vị càng thêm chuẩn xác đồng thời trả di giật cụ hận tại l ạ n sở trả di giật trợ giúp dưới một lần hoàn thành đối chặt quản hỏa chúng kích phát hiện tại cụ hận thể nội mỗi một đạo h ỏ a diễm đều hoàn thành tiến hóa h ỏ a diễm tiến hóa trực tiếp để nó thực lực nên đón lấy một lần đại vượt qua hiện tại nó thậm chí đã kể đến sau cư bên trên lập tức vượt qua tiền bối xì rổ cùng gần gà tiến cấp tới chuẩn thiên vương kết quả như vậy chính là xì dỗ cùng gần gà đều như đủ kình muốn mau chóng vượt qua ngưỡng cửa này rất nhanh đến lãn sơ muốn rời khỏi thời g xem như liên minh thiên vương kỳ thật có thể có lâu như vậy thêm kỳ kỳ thật đã là tương đương có được dựa theo cái phương hướng này tiếp tục tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể đến tới độ cao này không thể không nói thực lực của ngươi vẫn là ngoài dự liệu của ta nguyên bản ta cho là ngươi còn cần một số phát triển thời gian nhưng liền hiện tại xem ra lấy thực lực ngươi bây giờ đã có thể sánh vai những cái kia chuẩn thiên vương huấn luyện ra được rồi ta phải đi đúng rồi còn có một việc quên nói cho ngươi hai ngày sau ngươi có thể muốn lại tiến giờ dạ gồng edgen một lần sụ h ữ gồ lặn sờ đột nhiên ngừng một chút sau đó lại lần mở miệng nói ra n g ư ơ i tại m ạ hổ gạn nghỉ tạo thời điểm giúp tợ dọn p h ẹ sổ ẩm giải quyết một cái đại phiền t o á i đúng không cũng không phải là cái gì đại phiền t o á i chỉ là giúp một vấn đề nhỏ mà thôi su h u g o hồi đáp cụ thể ta không rõ ràng bất quá tợ dọn p h ẹ sổ ẩm vì ngươi đổi lấy một cái tiến vào giờ g ra gồng edgen bắt giữ bổ kẹ m ẩ n cơ hội cơ hội này phi thường khó được bất quá giờ g ra gồng edgen bên trong long trúc tính bổ kẹ m ẩ n phần lớn cũng là phi thường tăng nạo phổ thông biện pháp không nhất định có thể làm cho bọn chúng tin phục cho nên ngươi phải làm cho tốt thất bại chuẩn bị lần này là thật nói xong hắn không đợi su hugu gô đắc trực tiếp làm một cái quen thuộc khoát tay động tác sau đó nhảy lên dở dạ gỗ nạch trên lưng lập tức biến mất tại sủ hữu gỗ trước mắt nhìn xem làn s ờ rời đi bóng lưng sủ hữu gỗ vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa xong hắn vừa rồi nói dở dạ gỗng edgen bắt giữ bộ k ẹ mẩn chuẩn thần dở dạ gỗ nạch hắn lẩm bẩm một câu tiếp theo liền nở nụ cười khổ chuẩn thần bộ k ẹ mẩn thế nhưng là nói là mỗi một cái huấn luyện ra đều muốn có bộ k ẹ mẩn đối với chuẩn thần sủ hữu gỗ đương nhiên cũng là mười phần khát vọng nhưng vấn đề tới đối với cái khác bộ kẻ mẩn chuẩn cần bồi dưỡng tài nguyên kiên ki như vậy nó tuyệt đối có thể ăn không hiện tại sù h u g o cho nên cơ hội này đối với sù h u g o tới nói nhưng thật ra là một cái hạnh phúc p h i ề n não p h i ề n não thì p h i ề n não muốn lại tiến giờ dạ gồng edgen hắn còn có một quan cần qua nói cách khác lần này sù h u g o khả năng cần cùng li dạ cùng một chỗ ôn lại thoáng cái đạo quán khiêu chiến cuộc s o tài kinh lịch chương 502, t ì m tới cửa cỡ chương 502, t ì m tới cửa cỡ dù ở tổ khu vực bờ lexicon city bởi vì là xây dựng vào quần sân trong cho nên tương đối mà nói thành phố quy mô cũng không phải là rất lớn đương nhiên cùng trước đó m à hổ ga nhì tạo so sánh nơi này cũng đã cũng đủ lớn lúc này sủ h ụ u gỗ ngay tại bộ kẹ mần center chỉnh đốn lạn s ở đã ly khai bờ lexon city chỉ bất quá trước lúc rời đi hắn cái kia mấy câu để sủ h ụ u gỗ trong lúc nhất thời có chút không nắm chắc được c h ú ý giờ ra cổng a d g e n đương nhiên là nếu lại đi nhưng là làm sao đi còn có bắt giữ mục tiêu là cái gì cái này liền cần hắn suy nghĩ thật kỹ dù sao cơ hội khó được bồi dưỡng vấn đề đương nhiên là lưu tại long tinh linh bắt giữ sau khi thành công mới đi cân nhắc dù sao lạn sợ cũng đã nói muốn hắn làm tốt bắt giữ thất bại c h u ẩ u bị bởi vậy, vậy hắn đầu tiên cần làm liền là xác đ ị n hoàn nhị tiến gồng, Adzen tiêu. giờ giả gồng, mục、tiêu. Bởi n như City tô xem khu rổ ở địa vì l cả cảnh giờ g i này n hoạt vấn đề giờ dạc gồng a d g e n thuộc về thủy vực kết hợp động quận hoàn cảnh cái khác dẫn vào long trúc tính bộ kẹ mẩn như là bà gồng ạ sư cùng gu mỹ các loại dù cho có thể thích ứng hoàn cảnh như vậy nhưng là nơi này dù sao không phải bọn chúng nguyên sinh hoàn cảnh nói cho cùng giờ ra gồng edgen từ vừa mới bắt đầu kỳ thật liền là giờ dạ tỉ nhỉ nhất tộc sinh hoạt địa phương chỉ bất quá tại cuối cùng nơi này bị bợ l e c h sổn city long hệ đạo quán đã phát triển thành hiện tại quy mô nguyên sinh hoàn cảnh đối với một cái bộ kẹ mẩn sinh trưởng cùng bồi dưỡng trợ giúp hay là vô cùng lớn nói đơn giản một chút chính là dẫn vào long trúc tính bộ kẹ mẩn tại phát d ụ n bên trên rất có thể sẽ bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà chịu ảnh hưởng nghĩ tới đây su hugo yên lặng đem trên danh sách dạ sự cùng bạ gồng danh tự cho và tới mà x i、si、nộ gật lệ nhất tộc long cùng mặt đấy hệ bọn chúng hiển nhiên là không có khả năng thích ư ớ n g được dở dạ gồng etgen hoàn cảnh này trừ phi lặn s ở cùng cân bọn hắn có năng lực tại dở dạ gồng etgen người bên trong tạo một cái dưới đất sa mạc nhưng rất hiển nhiên cho dù là thần thông quảng đại long thiên vương cũng không làm được chuyện này cho nên dở dạ gồng etgen bên trong căn bản liền không có gật lệ tuyền hạng cuối cùng su hugo chỉ có đưa mắt nhìn cuối cùng hai lựa chọn bên trong mà lại trọng yếu nhất chính là vô luận dở dạ tini hoặc là gumi đương ề u có thể t phi h nhiên cũng không chỉ là tiền bối một mình ngươi tại tiến bộ lặn sợ tiên sinh cũng cho ta không ít đề nghị hữu dụng đây đúng rồi tiền bối ngươi nghĩ kỹ muốn bắt cái gì long hệ vỗ kẻ mẫn chưa vậy ta nghe người bên ngoài nói đạo quán bên kia phía trước không lâu mới đưa vào mấy cái ạ lọ là khu vực long trúc tính bộ kẹ m ẩ n ạ lọ là khu vực xa như vậy cũng không biết nơi đó bộ kẹ m ẩ n cùng chúng ta bên này khác nhau ở chỗ nào lý ra tại sủ h ữ gỗ đối diện ngồi xuống vừa nói một bên hàng ngày đùa dỡn giảm béo s ì dục mặc dù giảm béo phần món ăn lại một lần xác định không có nhiều hiệu quả nhưng là sáng mất thì ị t t h không giảm nó lại bởi vì giảm béo mà đem trước có chút vứt xuống tố chất thân thể chậm rãi kiếm về cho nên xì d ụ thời gian khổ cực còn phải tiếp tục đương nhiên hàng quá hóa dở đạo lý sủ h gỗ vất hiểu chỉ bất quá hôm nay cũng không phải là canh lúc này sủ hữu gỗ đ ố i trong tay đồ uống hút một miệng lớn tiếp theo hắn mở miệng chuẩn bị trả lời lý giả vấn đề ân tuyển đến không sai biệt lắm về phần lúc nào đi vào cái này trước tiên không đ ổ i mấy ngày nay vẫn là trước tiên củng cố thoáng cái thu hoạch của bọn nó đi nói xác thực nói như vậy nhưng là vấn đề là có người cũng không muốn cho hắn quá nhiều thời gian một thân kình khóc ăn mặc cần đột nhiên đi tới sủ hữu gỗ trước mặt cận tiểu thư lý giả kinh ngạc gọi ra người tới danh tự tiếp theo nàng bắt đầu phỏng đoán có phải hay không bởi vì giờ giả gồng edgen sự tỉnh t r ò nên n đối phương mới có thể vào lúc này tới nếu thật là như vậy cái kia không khỏi cũng quá đúng dịp lì dạ trực giác cũng không có phạm sai lầm cận đúng là bởi vì việc này mà lại đây tìm sủ hữu gỗ kỳ thật nếu như không phải lặn sờ trước đó cái kia một phen cận đối với sủ hữu gỗ hay là vô cùng thưởng thức tố lì v ì nẹ city dạc bị nẹ cùng t r ả dịn xỉ phịt và lì lì dạ cũng là nàng khuê mật tại trong miệng của các nàng cận đã sớm đã nghe nói qua sủ hữu gỗ sự tích nhưng vấn đề nằm ở chỗ l ạ n sờ trên thân xem như l ạ n sờ m u ộ i m u ộ i nàng mơ ước lớn nhất liền là siêu việt cái kia từ nhỏ đến lớn đều đưa nàng xa xa để tại sau lưng các ca đạt được hắn cùng b ở lệch sồn city những người khác tán đồng cho nên khi cần phát hiện so với nàng l ạ n sờ muốn càng trọng thị s ụ hữu gỗ thời điểm tâm tình của nàng trong nháy mắt liền nổ nói không rõ là ghen ghét hay là hâm mộ nhưng nàng biết rõ lúc trước mấy ngày l ạ n sờ nói ra câu nói kia bắt đầu nàng lại thêm một cái đối thủ không sai đối thủ này liền là s ụ hữu gỗ nhưng mà này còn, còn chưa xong mấy ngày nay vợ dỏ phẹ sổ ấm đột nhiên gọi điện thoại tới dùng trước hắn lưu lại một cái nhân tình đổi lấy sủ hữu gỗ tiến vào giờ dạ gồng s z e n một cái cơ hội trong lời nói nghe được tợ r ọ phẹ sổ ẩm đối sủ hữu gỗ sùng bái cũng tương tự biết được hắn làm tợ r ọ phẹ sổ hoặc nhìn kỹ huấn luyện ra tình huống như vậy không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu rất hiển nhiên lặn sơ mục đích đã đến nhưng đối với sủ hữu gỗ tới nói hắn phiền phức muốn tới sù hữu gỗ đúng không ngươi cùng ta ra thoáng cái ta có một số việc cần cùng ngươi tâm sự liên quan tới giờ dạ gồng s gen c â đối lụy r nhẹ gật đầu biểu thị đáp lại tiếp theo toàn bộ hành trình gương mặt lạnh lùng hướng sủ h u gỗ nói cân ngữ khí cũng không kh hoặc là nói tại giờ dạ gồn t r ủ n g kích thiên vương thất bại trong mấy ngày này tâm tình của nàng đều không phải là rất tốt liên tiếp đả kích dù cho nàng dạng này tâm trí kiên định huấn luyện ra cũng không thể không nhận lấy một số ảnh hưởng cho nên rất không may sugo u vừa lúc ở lúc này đụng phải h ỏ n g súng nhưng hết cách rồi chỉ có thể nói tợn dọ phẹ sổ ẩm cái này ban t h ư ở n g tới có chút không phải lúc cận tiểu thư có chuyện gì không thể ở chỗ này nói sao giờ dạng gồng e s g e n là sự tình thuộc về b ợ lịch sổn ct i y cơ mật ngươi có đi hay là không không đi ta làm ngươi chủ động từ bỏ lần này cơ hội cận cũng không có cho s ù hữu gỗ lui lại chuẩn bị nàng một câu trực tiếp phá hỏng s ù hữu gỗ đường lui s ù hữu gỗ biết rõ lần này hắn là thế nào đều không tránh khỏi nguyên bản hắn còn muốn chờ thêm mấy ngày cận cảm xúc ổn định về sau lại tìm nàng đáng chuyện này nhưng bây giờ đối phương lại chủ động tìm tới cửa cái này hiển nhiên vẫn có chút ngoài dự liệu của hắn kế hoạch vẫn là không đổi kịp biến hóa s ù hữu gỗ trong lòng yên lặng a i t h á n một tiếng tiếp theo hắn lập tức làm ra đáp lại đi đương nhiên đi ngươi lợi ta thoan cái cơn tiểu thư ta cái khác bộ kệ mần còn tại giỏi tiểu thư bên kia tiếp nhận chị liệu chờ một chờ một chút ta đến mặc dù đáp án này cũng không phải là cần muốn lý tưởng đáp án nhưng là mục đích đã đạt đến như vậy lại để cho hắn kéo thoáng cái cũng không có vấn đề cân nhẹ gật đầu tiếp theo trước một bước đi ra tổ kệ mần center t r ư nói g Trưng tiến trước. tiến trước. n vào vào chuyện đương nhiên chỉ là một cái lấy cớ cân đến tìm sủ hữu gỗ nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là bởi vì k h ô n g phục lặn s ở dù sao cũng là nàng cho tới nay coi trọng nhất người hắn đối cơn ảnh hưởng thật sự là quá lớn lại thêm thợ dọn phệ sổ ẩm trợ công kỳ thật đối với cân phản ứng sủ hữu gỗ sớm đã có qua phỏng đoán cho nên giữa hai người luận bàn cũng chưa nói tới lớn bao nhiêu kinh ngạc sở dĩ trước tiên điệu đi nàng là vì lần nữa tiến vào giờ dạ gồng ép gen làm chuẩn bị nếu sự tình đã đến tình trạng này như vậy hắn liền nhất cổ tác khí trực tiếp kết thúc nó miễn cho đêm dài lắm n ộ n g tái xuất cái gì đừng rẽ từ bộ kẹ mận center đi tới bờ lexon city đạo quán trên đường đi đều có không quen biết huấn luyện ra đang cho bọn hắn làm c h ú mục lễ dù sao lản s ở chỉ điểm sủ hữu gỗ chuyện của bọn hắn cũng không có riêng làm dầu diếm cái này trực tiếp đưa đến sủ hữu g cái tên này khi tiến vào rỗ ở tổ khu vực về sau rốt cục ở chỗ này hoàn toàn lan truyền ra uy các người đang nhìn cái gì? City vẫn õ Lạch City Sổn v là thật lớn rất nhiều người mặc dù nghe nói qua có cái may mắn bị lạn sợ thiên vương nhìn chúng chỉ điểm nhưng là thực sự được gặp sủ hữu gộ nhưng cũng không phải nhiều lắm dù sao ăn qua quần chúng cũng là muốn vừa cơm không làm việc kiếm tiền ở đâu ra cơm có thể vừa À, liền là hắn cái tia mang theo một cái mập mạp sỉ dục huấn luyện ra hắn liền là cái tia bị lạn sợ tiên sinh đơn độc chỉ điểm huấn luyện ra tức ngoại trừ sỉ dục dáng người ta còn thực sự một chút cũng nhìn không ra lạn sợ tiên sinh đến cùng coi trọng hắn điểm nào nhất ngươi liền phải đi ả nha nếu g ư ờ i ta t h nhưng là lần ýn cồn rèn phở trước gỗ là lệ tờ tì đi ổ sở q như quân, trận c u n trận kia ta cũng nhìn, g kết kia ta thực thực t phi lực sắc h ờ cường n g đại, ta r ọ n nhất chính là, hắn vẫn g yếu là, là v mới ừ ra lưu hành không có mấy t h á như g giữ liền nắm t ự lực c lại là này, n đổi g ơ ngươi i có thế ể làm được. Dừng n u như ta có như thế ta có bối cảnh ta khẳng định cũng có thể đi có tợ d ọ phẹn sô hoặc ủng hộ ai còn không phải cái cường đại tân thủ huấn luyện ra đâu nói không chừng những cái k i a cường đại bổ kẹ mần cũng là tợ d ọ phẹn sô hoặc bên kia cung cấp đây l ã n g sợ xem như bợ l ệ c h sổn ct đi ra liên minh thiên vương hắn ở chỗ này địa vị t i ê n là sù hữu gô khó có thể tưởng tượng mà xem như một kẻ ngoại lai sù hữu gô đột nhiên đạt được l ã n g sợ nhìn kỹ cùng chỉ điểm đây đúng là phi thường để cho người ta ghen tị một việc đặc biệt là đối những cái kia bợ l ệ c h sổn ct sinh trưởng ở địa phương huấn luyện ra tới nói một ít tâm tư phức tạp người thậm chí sẽ nghĩ l ã n g sợ lựa chọn dạng này một cái kẻ ngoại lai mà không chọn bọn hắn có phải hay không cho rằng bọn họ so ra kém dạng này một cái mới ra ngoài lữ hành không mấy năm h ấ n luyện ra loại ý nghĩ này vừa xuất hiện một loại tên là k h ô n g phục cảm xúc bắt đầu ở tuổi trẻ bản thổ huấn luyện ra vòng tròn bên trong lưu truyền ra tới bất quá những thứ này sủ hữu gỗ đều không rõ ràng coi như rõ ràng hắn cũng sẽ không để ý bởi vì cái này dù sao cũng là sự thật mà lại lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không cần để ý những thứ này hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là giải quyết cơn bên này vấn đề kế tiếp còn có giờ ra gồng nếu như bắt giữ hành động thuận lợi hắn còn muốn là tân về chỗ b ổ kẻ m ẩ n tiêu s à i mà p h i a não dù sao mục tiêu của hắn thế nhưng là chuẩn thần chuẩn thân ngoại trừ nổi danh cường đại bên ngoài bọn chúng bồi dưỡng tiêu xài cũng là nổi dan c ơ tiểu thư khả năng thật chỉ là tìm ngươi đàm thoáng cái tiến vào hạng mục công việc mà thôi tiền bối ngươi nói lần này ta có thể hay không như lần trước như thế cùng một chỗ đi theo vào nửa câu sau mới là trọng điểm tại bờ lech sồn g ê m trước cửa lý Dạ rốt cục đem nhẫn nhịn một đường vấn đề hỏi lên nguyên bản nàng là chuẩn bị tại đạo quán khiêu chiến cuộc so tại kết thúc về sau hỏi t h ă m c ỡ nhưng là liền trước mắt cờ tình huống lý Dạ đương nhiên là không dám chủ động chạy tới cho nên nàng đành phải chuyển di mục tiêu chuẩn bị trước hết để cho xù h u gỗ đi dò xét thoáng cái lôi xù h u gỗ lập tức liền đoán được nàng ý tứ h ắ n nghiêng mắt lòng Khi、hi hi tiền bối. Tốt ta, dù sao đưa đầu rụt đầu cũng là một đào chờ sau đó ta sẽ hỏi bất quá ta ta cảm giác hy vọng không phải rất lớn dù sao giờ ra gồng sden không giống với địa phương khác ta biết tiền bối nói xong hai người liền tiến vào đến bờ lệch sổn di bên trong cận đã sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu trải qua đạo quán phía sau thông đạo hai người rất nhanh liền đi tới giờ ra gồng sden trước hồ nước quả nhiên hiện tại cờ chỉ muốn dùng bộ kẹ mẩn kỹ năng đến cùng sủ h ủ gộ tiến hành hữu hảo nói chuyện một nhóm ba người cùng mới từ giờ ra gồng sden trong thánh điện đi ra lòng chi trường lao h i t c à n đứng tại h u y động cửa vào một mảnh trên đất trống mặc dù đã đáp ứng t ợ rõ ọ n phẹ sổ ẩm cho ngươi cơ hội nhưng là từ t r ư ớ c muốn đi vào giờ ra gồng etgen huấn luyện ra cũng phải cần trải qua ta cùng trường lao tán thành liên quan tới ngươi tính tình chúng ta tin tưởng lạn s ở cùng tiến sĩ ánh mắt nhưng là đối với thực lực của ngươi không có thấy tận mắt biết qua ta biểu thị hoài nghi phải biết cho dù là ta cũng không dám tùy tiện tiến vào giờ ra gồng etgen bên trong tiến hành bắt giữ bởi vì giờ ra gồng etgen chỗ sâu như cũ tồn tại từ cổ đại tồn tại đến nay long trúc tính bộ kẻ mẩn được rồi bắt đầu đi sủ h gỗ xuất ra ngươi tất cả thực lực cần hơi vung tay Trước người nàng trước đó không lâu mới hoàn thành tiến hóa dạ, thường phối hợp phát ra một trận lòng hống. Loại này, trước khi chiến đấu tiểu phối hợp thấy thế ra người mới chiến nàng không hoàn nạp lòng hống, này nào gộ phi phối loại khi làm đó đấu hóa hợp phối hợp lâu dở dạ So a đều đẹp quá cảm Chỉ chút một thấy trai. bất t hụ nhìn r sủ gộ ư ớ c n g ư ờ i mình vẫn còn đang đánh áp shizu, trong tức thứ vật, lòng hắn lên này mạnh liền những này lập của chú trọng hơn thực lực. khô héo, hắn mới điểm mối vừa nhiên quả vẫn trọng hơn quyết định là người di、so、shizu o với s trong khoảng thời gian này tăng lên cũng là biết tròn biết méo vừa vặn nó cần một trận thế lực ngang nhau chiến đấu đến nghiệm chứng thực lực của nó lại thêm giờ dạ gỗ n ạ c h có thể bay làm được ưu thế cho nên sủ hữu gỗ lựa chọn kỳ thật cũng không nhiều đương nhiên nếu như chiến trường là bên ngoài cái kia mảnh hồ nước hắn chọn mới vừa đổi tới kính giờ dạ xem như giờ dạ gồng ét gen bên trong tương đối thường gặp long trúc tính bộ kèm mẩn kính giờ dạ đối với bên này hoàn cảnh vẫn là phi thường thị trứng nhưng cuối cùng bởi vì là trên lục địa nguyên nhân kính giờ dạ dù cho có có thể tại lục địa tự do di động năng lực nhưng đối đầu với tốc độ so tài một chút đ ề u còn nhanh giờ dạ gỗ này nó cũng bất quá chỉ là một cái cái địa m ạ n thôi tại xù h ữ gỗ thả ra c h ạ di rật thời điểm giữa hai người chiến đấu trong nháy mắt liền đã v ă n g r ộ i giơ dạ gỗ nách sử dụng a c khuz t c h ạ di rật né tránh sau đó e i r s l a s h a i con hình thể tương cận hình dòng b ỗ kẹ m ẩ n đồng thời làm ra phản ứng đến cùng vẫn là giơ dạ gỗ nách tốc độ nhanh chóng một chút a c khuz trước t một bước theo nó miệng bên trong phun ra mà đến bất quá đối với tình huống này xù h ữ gỗ hiển nhiên là sớm có đ ó n trước cho nên c h ạ di rật hai cánh chấn động trong nháy mắt cách mặt đất đồng thời trước một bước lựa chọn quanh co tranh né tiếp theo mới là phát động phản kích thực lực của hai bên cũng là chuẩn thiên vương cấp bậc cho nên bọn chúng chiến đấu chuyện đương nhiên đem cửa và o phụ cận lòng chúc tính bộ kẻ mần hấp dẫn tới một cái lòng hiếu kỳ tương đối nặng giờ dạ tỉ nỉ n h thậm chí còn cọ s á t sỉ dục mấy khoả hạt dưa nhưng cũng t i ế c chính là hạt dưa đối với không có tay hoặc là móng nuốt nó tới nói hiển nhiên có chút không quá hữu h ả o cho nên rất nhanh nó liền từ bỏ tiếp tục ăn nhờ ý nghĩ tiếp theo đem lực chú ý nhìn về phía bầu trời song lòng đấu Lúc cùng này, này giờ gỗ gì giật giao dạ trạ đã nhìn lên bầu trời trung hòa giờ dạ gỗ n ạ c h đánh cho có đến có trở về trại di dân cận không thể không thừa nhận s u h ủ gỗ quả thật có bị ca ca của nàng cùng tiến sĩ coi trọng thực lực bất quá càng là thừa nhận trong nội tâm nàng cầu thắng g ụ c vọng liền hơn trần đấy hắn quả nhiên không có nhìn lầm nhưng là xem như bợ l ệ c h sồn c i t i long chi sứ giả ta sẽ dùng ta lực lượng mạnh nhất đánh bại bất k ể đối thủ nào giờ dạ gỗ n ạ c h giờ dạ gồng đan sở giờ dạ gồng đan sở giờ dạ gồng đan sở cuối cùng sử dụng giờ dạ gồng dù lần nữa nói rõ một chút liên quan tới cân cùng lạng sở quan hệ ngay từ đầu tra được chính là huynh nguội bất quá mặt khác giống như cũng có nói là biểu huynh đường huynh m g ụ y thuyết pháp nơi này trực tiếp lựa chọn trước hết nhất t r a được chương 5 0 m t r chiến đấu kết thúc chương 5 0 m t r chiến đấu kết thúc khói đen giờ dạ gỗ nạch thông qua công kích khoảng cách đã đi đầu hoàn thành giờ dạ gỗ đàn sở chuẩn bị ba cái giờ dạ gỗ đan sở cường hóa hiệu quả điệp ra ở trên người cho dù là ở xa trên mặt đất sủ hữu gỗ cũng có thể cảm nhận được đến từ giờ dạ gỗ n ạ c trên người kinh khủng bị áp giờ dạ gỗng ép gen bên trong nguyên bản đối trận chiến đấu này cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú cường đại đám cự lòng cũng bắt đầu hướng bên này quăng tới ánh mắt nếu như dựa theo cơ kịch bản tiếp tục phát triển tiếp như vậy cuối cùng lưu cho sủ hữu gỗ cùng trà dị g i ậ t thành quả sẽ chỉ là thất bại dù sao giờ dạ gỗ này thực lực nguyên bản liền muốn hơi thắng tại trà dị dật giờ dạ gỗ này khí thế trên người đã đạt đến đ ỉ n h phong giờ dạ gỗng j o s e p cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hiện tại liền nhìn sủ hữu gỗ cùng trà dị dật muốn như thế nào ứng đối gu vẫn không muốn lo lắng nhen lửa hỏa trùng sau đó toàn lực bộ phát khối tiêu chặt quan hỏa chủng đối với trạ dị giật tới nói không hề chỉ là hỏa diễm biến hóa nó ở một mức độ nào đó trực tiếp để trạ dị giật gù ẩn hoàn thành trên bản chất tăng lên đồng thời hỏa chủng bên trong mang theo bộ phận sinh mệnh chức năng cũng làm cho hỏa liên thân thể đạt được tăng cường cái này tăng cường nhất trực quan biểu hiện là cho dù ở lần này ở vở hít phở là dơ bờ l ạ c h về sau nó cũng giống vậy có thể duy trì tuyệt đại bộ phận thực lực cũng chính là kỹ năng tác dụng phụ trực tiếp bị hỏa chủng mang tới tăng lên cho triệt tiêu giờ k h ắ c này hỏa diễm từ trạ dị giật gù ẩn bên ngoài thân dâng lên cực nóng nhiệt độ trực tiếp để phụ cận không khí phát sinh và mẹo lưu tại chặt quản bên trong hỏa trùng càng giống là một thùng tưới và hỏa diễm bên trên mỡ l à d i ờ dầu h o n g anh thoáng cái cha dị rất mang theo hỏa diễm trực tiếp hướng mở ra d i ờ dạ gồng rụt d i ờ dạ gỗ nạch nên đón tiếp lấy đây là chân chân chính chính song long sẽ mang theo truyền thuyết khí tức hỏa diễm cùng thần bí cường đại lòng chi năng lượng trong nháy mắt va chạm ngay sau đó nổ tung tiếng oanh minh một lần để phía dưới mấy người sinh ra kịch liệt t ủ thay ánh lửa cùng bị tặc mỡ lòng chi năng lượng bốn phía bay ra động tĩnh khổng lộ thậm chí ngay cả bờ lexon city những người khác đã bị、kinh. cùng đám người b trước đầu n gồng, dạ n g bởi đó so sánh lúc này giờ dạ gỗ nát lộ ra chật vẫn không ít trên thân các nơi cũng là bị ngọn lửa bỏng đốt, qua bộ dáng, có vài chỗ bỏng đốt vị trí thậm chí khoảng cách vạy ngược của nó đã rất gần đồng thời theo nó hiện tại trạng thái đến xem giờ dạ gỗ nát rõ ràng là tại vừa mới trong đụng trạm bị hỏa liên họa diễm cho bỏng đây đối với cơn tới nói cũng không phải là một tin tức tốt dù cho đối diện trạ gì giật bị thương so dở dạ gỗ này còn nặng hơn một số dù sao ba cái dở dạ gỗ này thật sự là quá kinh khủng chống đỡ g i dạ gỗ này thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ là thuộc về chúng ta lại tới một lần nữa dở dạ gỗ này thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ là thuộc về chúng ta lại tới một lần nữa g i dạ gỗ này một bên tỉ mỉ chú ý đối chiến long chi trưởng lão c ả m ẹ đã đột nhiên lớn tiếng hướng cơn quát thanh âm của hắn trực tiếp lấn át cơn sẽ truyền đạt hoàn thành mệnh lệnh l ú c này cơn một mặt kinh ngạc nhìn về phía ca m ệ đại trưởng lão nàng không biết trưởng lão vì sao lại vào lúc này đột nhiên, đột nhiên đoạn mệnh lệnh của nàng. rõ ràng nàng liền muốn nên đón kẻ thắng lợi cuối cùng đã đủ cỡ cái gì cái gì đủ t r ư ở n g lão ta liền muốn thắng ngươi không thấy được sao cận chỉ vào giữa không trung giờ dạ gỗ này cùng trạ gì rất lớn tiếng phản bác nàng không thể tin được bản thân lỗ hai n g h e được thanh â m lặn sợ không đồng ý nàng tự nhận là tại bỡ l ệ c h sổn ct cư dân trong mắt chỉ có đời t r ư ớ c long sứ cũng chính là lặn sợ hiện tại ngay cả một mực ù n g hộ đồng thời cổ vũ nàng cả mễ đại trưởng lão cũng cho rằng nàng phải thua Đồ ngươi có chút thất thố cờ xem như một long xứ ngươi bây giờ phải làm nhất chính là chú ý thoáng cái dở dạ gỗ nặt trạng thái mặc dù như cũ cảm giác khâm phục nhưng là có thể đồng thời chiếu cố long hệ đạo quán cùng long xứ hai cái này trước vị trọng yếu nàng rất nhanh liền chú ý tới mình biến hóa trong lòng cờ hít sâu một hơi đem tâm tình của mình ổn định lại tiếp theo nàng liền bắt đầu dựa theo gịt cạn trưởng lao ý tứ bắt đầu kỹ càng quan sát dở dạ gỗ nặt trạng thái đối với biến hóa bên này su ưu go quả quyết lựa chọn phối hợp mặc dù trạ dị dật còn có sức đánh một trận kết quả cuối cùng còn, còn chưa ò n c thể biết được nhưng ở vừa mới trong đụng c h ạ m nó bị thương không thể bảo là không nặng cho nên đối với hiện tại có thể tạm thời ngưng chiến tiện thể khôi phục một chút thương thế thành quả su ưu go đương nhiên là sẽ không cự tuyệt truyền thuyết chặt quán bên trong hỏa trùng đối với thương thế sửa chữa phục hồi có không tệ hiệu quả mặc dù không thể thay thay họ tì hòn hoặc là bé gì nhưng là trong chiến đấu có thể có loại này khẩn cấp trị liệu thủ đoạn cái kêu mặc kệ là trạ dị dật thực lực tổng hợp hoặc năng lực bay liên tục đều có thể đạt được không ít tăng cường lúc này bên kia cũng đã quan sát x giờ dạ gỗ n ạ c h tình huống quả nhiên so với nàng dự đoán còn nghiêm trọng hơn một lòng cầu thắng nàng vậy mà quên nhà mình bổ kẹ mẩn đang trùng kích thiên vương thất bại lúc rơi xuống ẩ n nấp thương thế cái k i a vết thương chính là ở vào giờ dạ gỗ nách trạ phụ cận nói cách khác nhìn trạng thái còn tốt giờ dạ gỗ n ạ c h kỳ thật chỉ là nọ mạnh hết đà mà nó làm như vậy nguyên nhân đương nhiên là trong nội tâm nàng cái tia dần dần bóp méo cầu thắng tâm rốt cục phát hiện điểm này cận tâm lý đột nhiên may mắn lên còn tốt kịch cản trưởng lão kịp thời gọi lại nàng bằng không lấy giờ dạ gỗ n á c lúc này trạng thái tiếp tục cứng rắn chống đỡ lấy chiến đấu nếu như vận khí không tốt thậm chí có thể sẽ bởi vì lần này chiến đấu mà tổn thương đến giờ dạ gỗ nạch b ả nguyên n đây là nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy tình huống đã rất rõ chỉ bất quá cho dù là nhỏ như vậy cận cũng như cụ không muốn cho s u hữu gỗ c u ố i đầu dù cho nàng biết rõ t r ả gì giật chỉ là s u hữu gỗ trong đội ngũ chủ lực một trong s u hữu gỗ át chủ bài là bên cạnh h ằ n cái kia nhìn người vật vô hại xì dục cùng thần long kiến thủ bất kiến b ĩ lù c ả gì ổ nhưng c a o ngạo nàng như c ũ không chịu t h ấ p đầu lâu của nàng bất quá trận chiến đấu này cuối cùng cần một cái phần cối nàng không có khả năng giống như bây giờ một mực trầm mặc xu d còn tốt git cản trưởng lão lại một lần nữa nhìn ra nàng quất cảnh hắn thở dài một hơi tiếp theo chậm rãi hướng đối chiến sân bãi ở giữa đi tới bên cạnh hắn còn đi theo một đầu mới từ giờ dạ gồng ép gen bên trong r a giờ dạ gồn các loại khoảng cách không sai biệt lắm thời điểm git cản trưởng lao đối cách đó không xa su hữu gỗ gật đầu ra hiệu thoáng cái su hữu gỗ nửa tin nửa ngờ hướng hắn đi tới lúc này trên bầu trời giờ dạ gỗ nẹt cùng trạ dị giật cũng từng người về tới v u ấ n luyện ra bên người su hữu gỗ đầu tiên là đem chuẩn bị xong họ tì hòn đút cho trạ dị g ậ t tiếp theo tiếp tục hướng gịt cản trưởng lao phương hướng đi đến chúc m Quả n h ư ơ n g năm sờ nhìn g trăm linh tại năm lại vào giờ cùng lựa chọn ộ i Bất t quá, chương n năm n trăm là đi t ư ớ linh năm lại vào cùng lựa chọn cái gọi là khảo nghiệm cứ như vậy đi qua liền quá trình đến xem coi như được là rất thuận lợi tại trở về v ộ k ẹ m ẩ n center trên đường Su hữu gỗ lại một lần n ế m đến bị đám người nhìn chăm chú cảm giác chỉ bất quá lần này mọi người tiêu điểm rốt cục đặt ở hắn bản thân nói cho cùng thế giới này vẫn là thực lực vi tôn cường đại huấn luyện ra vô luận là ở đâu bên trong đã làm những gì đều không thể tránh né địa làm người khác chú ý cũng là kiến thức đến trạ gì giật thực lực cho nên vụ trộm liên quan tới Su hữu gỗ một số chỉ trích dần dần liền biến mất không có người nào là đồ đẩn khi nhìn rõ Su hữu gỗ triển lộ cơ bắc về sau bọn hắn đương nhiên có thể lý giải vì cái gì xù hữu gỗ sẽ bị lặn sợ vài phần kính trọng đi hướng bộ kệ mận center thời gian cũng không dài sủ hữu gỗ cùng lý ra rất nhanh liền lại tới giờ ra gồng ép gen lối vào chỗ lần này sủ hữu gỗ cũng không có đem vừa mới uy phong qua t r ả gì giật mang tới lý do có nhị một là trên người nó thương thế còn cần thời gian trị liệu mặc dù có hỏa trùng năng lực thần kỳ nhưng là hỏa trùng chỉ hỏa trùng nó có thể đưa đến tác dụng kỳ thật vẫn là có hạn cho nên vì để tránh cho lưu lại cái gì ám thương t r ả gì giật tiếp nhận giỏi tiểu thư trị liệu hay là vô cùng có cần phải nguyên nhân thứ hai thì tại tại hoàn cảnh giờ ra gồng s gen hoàn cảnh đối với trạ dị g i ậ tới t nói vẫn là quá phức tạp quen thuộc phi hành ưu thế nó tại loại này h à n g động hoàn cảnh cũng không thể hoàn mỹ đem tự thân năng lực toàn bộ phát huy ra so sánh tới nói nó cái khác tiểu đồng bọn phần lớn đều không có vấn đề này giờ dạc gồng s gen trước có lẽ là bởi vì trước đó khảo nghiệm nguyên nhân l ý giả cũng thu được tiếng giờ dạc gồng s gen cà phê xem như giờ dạc gồng s gen người phụ trách chủ yếu lịch cản trưởng lão một lần cuối cùng hướng su h u g o xác nhận ân hử chuẩn bị xong chưa su h u g o còn có lì giả ị c h cản trưởng lão đột nhiên ho khan một tiếng đem đã bắt đầu tính toán dở dạ gồng etgen hành động xù hữu gỗ cùng lý dạ lực chú ý hấp dẫn trở về nghe được trưởng lão cha hỏi về sau xù hữu gỗ cùng lý dạ liền vội vàng gật đầu đáp lại vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lần này cùng lần trước không giống người muốn mang đi dở dạ gồng etgen bên trong t ộ kẹ mần như vậy thế tất sẽ gặp phải một ít long hệ bộ kẹ mần nhằm vào dù sao thích hợp bắt giữ phần lớn cũng là có trưởng đối còn nhỏ thanh n i ê long lần này nhưng không có l ạ n s ở ở bên cạnh n g ư ờ i cho nên vạn sự đều muốn cẩn thận tuyệt đối không nên c ấ cầu được rồi người đã già liền sẽ dông dài nên nói không nên nói ta đều nói đi thôi đi thôi ta biết các ngươi muốn chờ đã không kịp người già đời g i t z cản trưởng lão liếc mắt liền nhìn ra sủ hữu gỗ tâm tư của hai người hắn vừa nói một bên mang theo hai người đi hướng dở dạc gồng etgen bên trong cùng lần trước so sánh lần này nhị tiến g dở dạc gồng etgen cho sủ hữu gỗ cảm giác có sự bất đồng rất lớn có lẽ là thiếu đi lạn sở cường thế khí tức liền dở dạc gồng etgen cửa vào lòng trúc tính bộ kẹ mẩn cũng rõ ràng so với lần trước nhiều hơn không ít bất quá cũng có thể là trước đó cùng cận chiến đấu mà hấp dẫn tới l o n g trúc tính b ỗ k ẹ m mần những thứ này l o n g hệ b ỗ k ẹ m mần bên trong đối cỡ nào quả nhiên vẫn là cạn tổ rộ ở tổ hai đại khu vực tương đối thường gặp mang theo l o n g trúc tính b ỗ k ẹ m mần t ỷ như xì ấu dạ cùng k ì n h d i ờ dạ nhất tộc t ỷ như tốt à c ạ n tổ ngoại trừ chuẩn thần chi bên ngoài liền k ì n h d i ờ dạ còn có l o n g trúc tính đương nhiên chỗ nó bên ngoài còn lại cũng không chỉ là chuẩn thần l o n g hệ b ỗ k ẹ m mần giờ d ù đi gồng ạ sự cùng nổi bà xù hữu gỗ ở chỗ nay cũng đều thấy được thân ảnh của bọn chúng ngoại trừ lòng trúc tính bên ngoài cùng long tương quan một số bộ k ẹ mẩn nơi này cũng lờ mờ có thể nhìn thấy một chút tỉ như dại ra đồ chặt mì ổng cái gì chỉ bất quá đối với long trúc tính bộ k ẹ mẩn thân ảnh của bọn chúng không thể nghi ngờ muốn ít hơn rất nhiều dù sao nơi này là giờ d ạ gồng etgen sinh hoạt nhiều như vậy long trúc tính bộ k ẹ mẩn nơi này đối với không phải long trúc tính áp chế vẫn phải có bất quá có thể xuất hiện ở đây không phải long trúc tính n h ó m g bộ k ẹ mẩn phần lớn đều xuất hiện phản tổ hiện tượng nói cách khác bọn chúng đối long trúc tính năng lượng vận dụng rất có thể không thể so với những cái kia long trúc tính bộ kệ mẩn t r í c lệ bất quá sủ hụ gỗ lần này mục tiêu chủ yếu cũng không phải là bọn chúng cho nên ánh mắt trên người chúng dừng lại sau khi rất nhanh liền rời đi g dơ dạ tín y hoặc là gumi su h u g o mục tiêu lần này đã sớm đang khảo nghiệm trước khi bắt đầu liền đã nghĩ kỹ mà lại cái này hai con long hệ chuẩn thần bộ kệ mần s á t thực phi thường thích hợp trước mắt hắn đội ngũ bất quá đối với gumi tối trung tiến hóa gũ ra su h u g o kỳ thật lại thêm có khuynh hướng nơi này cạn tổ chiêu bài chuẩn thần g dơ dạ gỗ này đối với am hiệu phòng thủ phản kích gũ ra nắm giữ năng lực phi hành đồng thời tốc độ cực nhanh dơ dạ gỗ này không thể nghi ngờ có thể trong chiến đấu chiếm cứ càng nhiều cần chủ động mà lại càng quan trọng hơn là trước mắt tại sù h u gỗ trong đội ngũ n ắ m giữ chân chính năng lực phi hành cũng chỉ có c h ạ gì giật một cái dì dục cổn phở xì ẩn lơ lửng chỉ có thể coi là phải là t r ẻ không không nói dẫn người phi hành chính là thời gian lớn cũng giống vậy sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu bởi vậy mang theo hai cái này mục tiêu sù h u gỗ bắt đầu ở giờ dạ gồng ép gen bên trong tìm kiếm vừa rồi nói long trúc tính b ổ kẹ m ẩ n nhiều lên kỳ thật cũng chỉ là so ra mà nói cho dù là ở chỗ này thích hợp bắt giữ chuẩn thần nhóm b ổ kẹ m ẩ n cũng không phải là rất phổ biến tại t ị cản trưởng lão dẫn đầu dưới sù u gỗ cùng ly ra một đường trải qua động quật thủy đạo tầng dưới hang các loại vị trí cuối cùng đi tới trong miệng hắn dở dạ tìm nhì hoặc là gù mì có thể sẽ xuất hiện tầng hai điệu huyệt vịt cản trưởng lão lưu tại tầng hai cửa vào bên kia ngừng lại cùng hắn cùng một chỗ d ừ n g bước lại còn có lý dạ nói cách khác con đường sau đó cũng chỉ có thể nhìn s ụ hữu gỗ bản thân kỉnh dở dạ bị hắn giao cho lý dạ trong tay chuyên đem nó đổi tới chính là vì kỉnh dở dạ có thể tại dở dạ gồng edgen bên trong có thu hoạch hiển nhiên đi theo hắn kỉnh dở dạ hẳn là thu hoạch không có bao nhiêu đồ vật cho nên còn không bằng giao cho lý dạ bọn hắn để kỉnh dở dạ dựa vào cảm giác của mình đi nhìn một chút có thể hay không tại g i dạ g ồ n e d e n bên trong tì làm xong đây hết thảy s u h u gỗ mang theo đã hoàn thành tiến hóa sỉ dục tiếp tục tìm kiếm dở dạ tỉ n ỉ hoặc là gù mỉ thân ả n h tìm có chừng hơn một giờ dở dạ tỉ n ỉ cùng gù mỉ s u h u gỗ là một cây long lông đều không có tìm được bất quá dở dạ gôn cùng dở dạ gôn lại bị hắn thấy qua mấy cái chỉ tiếp chính là dạng này cơ bản đã thành thục bộ kệ mẩn phần lớn cũng là mang nhà mang người tồn tại cho dù hắn thành công bắt giữ đối phương cũng rất có thể không muốn cùng hắn ly khai dở dạ gồng e z e n đến cũng không thể so với dã ngoại ở chỗ này bộ kệ mẩn quyền lựa chọn không thể nghi ngờ bị phóng đại không ít ngay tại s ù hữu gỗ cùng gỗ n đục chuẩn bị hướng địa phương khác thử vận khí một chút thời điểm một đầu dở dạ tỉ nỉ đột nhiên xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong đồng thời còn giống như là tại hướng phương hướng của bọn hắn tới s ù hữu gỗ thấy thế lập tức đại hỉ bất quá rất nhanh hắn vui sướng liền thu liễm bởi vì tại dở dạ tỉ nỉ phía sau đang có một cái dở dạ gỗ n ạ c cùng dở dạ gỗ nối s ù hữu gỗ cùng gỗ đục căng tới ánh mắt cảnh giác hiển nhiên hai cái này hẳn là giờ dạ tỉ nỉ vì sao lại đột nhiên chạy tới trí thông minh thượng tuyến gỗ n đục rất nhanh liền nhận ra nó trước mắt đầu này không sợ người lạ giờ dạ tin y hẳn là mới vừa rồi cùng nó ăn nhờ ở đậu tiểu gia hoạ kia không nghĩ tới bọn chúng vậy mà lại ở chỗ này gặp nhau hiện tại bày ở s u h u g o trước mặt có hai lựa chọn thả hay là bắt để s u h u g o không xác định bản thân tại cái này giờ dạ gồng edgen bên trong phải tới lúc nào mới có thể gặp được đầu thứ hai giờ dạ tin y liền tình huống trước mắt đến xem rõ ràng là nơi này đại lao phát hiện hắn ý đồ đến đồng thời đối với mình hậu b ố i tiến hành ướt thúc cùng dấu kín cho nên thành quả đã rất rõ ràng không bằng chúng ta ngồi xuống cùng một chỗ tâm sự tuyệt thế thiên tài lớp huấn luyện tìm hiểu một chút chương năm trăm linh sáu giờ dạ tìm n g h chương năm trăm linh sáu giờ dạ tìm nghi lạch sổn ct giờ dạ gồng sn nguyên bản đen nhánh tính mình hoàn cảnh tại giờ dạ gỗ này cùng lụ sở giữa k i a điện chiếu dọi xuống rốt cục có một chút nói chuyện cái k i a mùi nếu như tăng thêm một số cái bản ghế sofa bánh ngọt trà xanh cái gì su h ữ gỗ cảm thấy bầu không khí này sẽ tốt hơn một số nói như vậy cố gắng đối diện cái tia hai con long lão đại hỏa khí khả năng liền sẽ không như thế thịnh vượng đối với su h gỗ coi trọng người ta mà đập sự tình người ta nhanh long mã bên trên liền làm ra đáp lại nửa người còn ngâm mình ở trong nước nó há mồm trực tiếp cho sủ hữu gỗ tới một cái hì r ổ bùn xem ra là chuẩn bị trực tiếp bắt hắn cho tư tỉnh đối mặt tính khí nóng nảy ra trường gôn đục nhẹ nhàng n â n g một tay tráng kiện hì r ổ bùn trong nháy mắt trước mặt nó điểm cái xiên trong nước trực tiếp né qua vị trí của bọn nó sau đó tiếp tục hướng phía sau trùng kích bình tĩnh bình tĩnh mua bán không xả thân nghĩa tại không đúng ta không phải muốn mua bảo bối của các ngươi nhi tử ta chỉ là nghĩ được rồi gôn đ ụ lụ sợi điểm đến là rừng không muốn tổn thương hỏa khí lúc nói lời này một đạo dở dạ gồng dạ thêm dở dạ gồng bùn xệ lại lần nữa hướng hắn đánh tới lần này gôn đục cùng lũ sợ ờ d gì không còn chỉ là bị động phòng thủ c h u y ể n tay hì rổ b ù n thêm sọc quả vở trực tiếp đáp lễ tới chiến đấu thoạt nhìn là không thể tránh khỏi nhưng ngay tại song phương v ậ n sức chờ phát động chuẩn bị tiếp tục phát động càng thêm tấn mánh lúc công kích dở dạ tín y đột nhiên xuất hiện tại chiến trường trung tâm hiển nhiên tiểu gia hỏa này cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn song phương lên dạng này xung đột nói thật kỳ thật tại biết rõ sủ gỗ bọn hắn muốn đưa nó mang đi thời điểm dở dạ tín y trong lòng là nguyện ý lý do kỳ thật rất đơn giản đó chính là thế giới lớ nó đi từng tới nơi xa nhất cũng chỉ là giờ dạ gồng ép g e n lối vào cái k i a mảnh ao nước nhỏ đối với thế giới bên ngoài nó đã sớm hướng tới vẫn như cũ nhìn xem trước đó bị cái khác huấn luyện ra mang đi tiểu đồng bọn đừng đề cập nó đúng vậy cỡ nào hâm mộ đương nhiên cũng không phải là không người nào nguyện ý muốn nó chỉ là mỗi lần có người muốn có ý đồ với nó thời điểm cha mẹ của nó liền sẽ giống như bây giờ trực tiếp đem những người kia từng cái cưỡng chế di rời dơ dạ tín ỉ không muốn cả một đời đều canh giữ ở cái này hang động đen kịp bên trong lại thêm bản thân nó đặc tính vấn đề dẫn đến nó sẽ sợ k ị trở nên dị thường gian nan mà muốn tiến hóa thành g i dạ gồn thậ sẽ sợ kịn là bọn chúng bộ tộc này nhất định phải kinh lịch thuế biến quá trình ngày xưa đam tiểu đồng bạn hiện tại cũng sớm đã hoàn thành tiến hóa cũng chỉ có nó đến bây giờ nhìn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào tiếp tục ở tại giờ dạ gồng etgen nó cảm giác mình đ ờ i này đều chỉ có thể là một cái trốn ở phụ mâu trong ngực giờ dạ tin nhì nghĩ tới đây giờ dạ tin nhì trong nháy mắt ở trong lòng làm ra quyết định trước một khắc dương cung mặt kiếm sau một khắc bởi vì giờ dạ tin nhì quyết định lập tức liền trở về gió h êm sóng lặng sau đó thời gian mới thật sự là giao lưu thời khắc không thể không nói sụ h gỗ có thể dễ dàng như thế liền thu hoạch được giờ dạ tin nhì tán、thành. gồn đục Bọn chúng biểu hiện ra thực lực là thứ nhất thứ hai thì là su h u go là lan sơ nhìn k ỹ một đời mới huấn luyện ra tại su h u go bọn hắn lần thứ nhất lúc t i ế n vào đang chuẩn bị ra ngoài giờ ra t ì n n ì vừa mới bắt gặp bọn hắn cũng chính bởi vì một màn này cho nên nó mới có thể tại su h u go cùng cân đối c h i ế n thời điểm tựa như quen chạy tới cùng sĩ dục ăn nhờ ở đâu lan sơ tại giờ ra g ồ n g e s g e n bên trong tuyệt đại đa số bộ kèm ẩ n trong mắt nói chung chính là mình người ý tứ nói cách khác bị lan sơ n h ậ n đồng su h u go hẳn là thuộc về có thể tín nhiệm tồn tại trở lên những nguyên nhân này khiến cho tiếp x u ố n g giao lưu trở nên thuận lợi lên đương sự long ý kiến còn phi thường mấu chốt chỉ bất quá muốn mang đi giờ dạ tin y giờ dạ gỗ n ạ c ù n g giờ dạ gỗ nạch cùng g i dạ gỗ nạch c n g giờ d c ù n g đưa ra một cái điều kiện cho nên chúng ta cần phải đi gặp một chút bọn chúng trong miệng lao tổ tông su hugo nhịn không được lại một lần hướng gỗ n được xác nhận có thể làm cho bên trên là lao tổ tông tin tưởng bọn họ muốn gặp con rồng này tuổi tác cũng không nhỏ lại thêm long trúc tính bộ kem mẩn công nhận là tuổi thọ càng dài thực lực càng mạnh tồn tại bởi vậy su hugo đột nhiên cảm giác lần này bắt giữ độ khó có chút đại vạn nhất vị lao tổ tông tia trước mặt ba long bắt đầu hướng hắn thúc giục đến đều tới không đúng là đều đã đến trình độ này s ù h u gỗ đương nhiên sẽ không bởi vì điểm này mà lựa chọn nghe theo trái tim đồng thời hắn hiện tại đến cùng vẫn là đối với mình thực lực có nhất định tự tin thủ hạ mấy đại hộ pháp thực lực đều tại định phong hắn tin tưởng dù cho vị lao tổ tông kia long sức chiến đấu không thể so với truyền thuyết bộ kệ mẩn t r í n h l ệ n h như vậy bọn hắn cũng có nhất định chống lại năng lực thế là hắn không ra mà đối với gỗ đục làm cái ẩn nấp thủ thế về sau rất nhanh liền đi theo vị lao tổ tông kia vị trí giống như ngay tại tầng thứ hai chỗ sâu đường thủy đường bộ song hành đi đại khái một giờ bọn hắn một nhóm rốt cục tại một cái lỗ nhỏ trước đ ư ờ n g lại chỉ bất qua cái này cửa hang cùng phụ cận cái khác cửa hang giống như có chút không giống bởi vì tại phía trên của nó còn chứa một cái đường đường chính chính cửa gỗ ở trong loại hoàn cảnh này đột nhiên nhìn thấy này nhân loại tạo vật su hữu gỗ cảm giác giống như có như vậy một tia không thích hợp bất quá rất nhanh hắn liền không có cảm giác môn này đến cùng là lạ ở chỗ nào theo phía trước giờ dạ gỗ nặt cặp vợ chồng một tiếng long hống cửa gỗ trực tiếp liền tự mình mở ra ngay sau đó trước mặt một mập hai gầy lập tức liền đi vào trong môn thế giới không sai xin cho phép sủ hữu gộ dùng thế giới cái từ này để hình dung bởi vì nó tình huống bên trong cùng ngoài cửa tình huống đúng là hai thế giới nếu như không phải từ bên ngoài một đường đi qua tới sủ hữu gộ còn tưởng rằng chính ngươi đã về tới bên ngoài bây giờ thấy được là b ỡ lệch sổn ct i y tùy tiện một nhà dân cư bên trong tình huống tứ phương soát bạch vách tưởng thảm nền tạ tạ mị phối hợp bàn t h ấ p tử trên mặt bàn còn có bốc hơi nóng nước trà cùng điểm tâm điều kỳ quái nhất chính là bên trong còn có một đ á i t v hơn nữa còn là ngay tại phát hình tống nghệ tiết mục tiểu cũ vị ẹ niệa như đem xem t v lao long đổi thành một cái lời của lão nhân cái k i a thỏa thỏa liền là lao huấn luyện ra nhàm chán về hưu hàng ngày không biết có phải hay không là bởi vì bọn hắn tiến đến ảnh hưởng đến t v tín hiệu lúc này trước mặt bọn hắn bộ k i a kiểu cũ t v đột nhiên bốc lên một mảnh bông tuyết láo long nhìn kinh nghiệm cũng là mười phần phong phú nguyên bản nằm nghiêng nó c h ậ m ung dung địa đứng lên sau đó vô vô t v quả nhiên t v tại trải qua nó vật lý trị liệu về sau lập tức liền khôi phục bình thường t ậ n lực bồi tiếp nói chuyện chính sự thời điểm chỉ bất quá trên t v tiết mục hiển nhiên muốn soi bọn hắn lại thêm có lực hấp dẫn cũng không biết nó có hay không nghiêm túc nghe chúng nó giàn thuật su hô gộ chỉ biết là khi bọn hắn vẻ mặt thành thật nghiêm túc trò chuyện liên quan tới giờ dạ tin ý đi ở thời điểm lão long như cũ chú ý t v màn hình khi đó giống như vừa vận chuyển ba đến một cái cái khác địa khu giống cái trượng đuôi lân giáp long tiếp theo tin ý long lão tổ tông hai mắt phát sáng đột nhiên vỗ một cái đùi lần này toàn bộ giờ dạ gồng edgen đều cảm nhận được rõ ràng t r ấ n cảm chấn động sau này liên quan tới giờ dạ tin ý cùng s u hữu gộ quyết định liền cái này c ũ n g tỏa h giờ dạ gồng edgen bên ngoài s u hữu gộ nhìn xem sắc mặt như cũ không phải quá mỹ hảo giờ dạ gôn giờ dạ gồn hai vợ chồng hắn đột nhiên cảm thấy có chút không có ý tứ khu khu các ngươi yên tâm Ta b i lúc này hang động chỗ sâu lão tổ tông long đột nhiên hắt xì hơi một cái nó nghi hoặc hướng dở dạ gồng ép gen phía ngoài phương hướng nhìn thoáng qua tiếp theo lập tức liền đem l ự c chú ý lại thả lại đến tv trên thân chương năm trăm linh bảy trở về bắt đầu chương năm trăm linh bảy trở về bắt đầu vợ lệch sổn city giờ dạ gồng Adzen bên trong giờ dạ tỉ nỉ thuận lợi tiến đội nhưng cùng lúc kìm giờ dạ cũng bởi vì tư chất bị giờ dạ gồng Adzen bên trong một vị đại lão nhìn chúng vì đội kiểm tra nuôi sỉ dục bước chân nó cuối cùng lựa chọn lưu tại nơi này bồi dưỡng đối với quyết định này của nó s u h u gộ đang suy nghĩ một phen sau lập tức liền biểu thị ra ủng hộ sau đó thời gian bên trong lì dạ rất nhanh liền thuận lợi thông qua được bởi lêch sổn dìm khiêu chiến c ủ c so tài bởi vì đối thủ là cơn nguyên nhân lì dạ cùng nàng nhóm cổ kẹ mẩn nhận áp lực lớn vô cùng tại những thứ này áp lực thôi thúc dưới cả hai nhao nhao tại khiêu chiến trước đó liền thành công hoàn thành cuối cùng tiến hóa mẹ gani ùn an tạ gì à thậm chí là lạm tợ giặt đều lần này chiến đấu mà biểu hiện ra thực lực không tầm thường hai cái trước có thể nói là hậu tích b á t phát mà cuối cùng lạm tợ giặt thì là bởi vì nó mạnh mẽ thiên phú cùng lấy báo thù xem như khu động mạnh lên ý chí liên quan tới lạm tợ giặt tình hình tại đạo quán khiêu chiến kết thúc sau lì dạ lập tức liền lôi kéo nó đi d i i tiểu thư bên kia làm mấy giờ tâm lý phụ đạo không thể không cảm thán d i i tiểu thư tại liên quan tới b ổ kẻ m ẩ n khỏe mạnh trong lĩnh vực xác thực nên được bên trên là vạn năng hai chữ này vì cảm tạ d i i tiểu thư hỗ trợ đồng thời cũng là lâm sàng quan sát một chút l à m tợ giặt tình huống lì dạ lôi kéo s ủ h ủ gỗ quyết định tại bờ lạch sổn city b ổ kẻ m ẩ n center làm từ người, người thế là một thân vừa người đồng phục y tá xuất hiện ở s ủ h ủ gỗ trước mặt tiền bối thật chỉ có những thứ này nếu không ngươi liền nhịn một chút liền mấy ngày mà thôi lì dạ một bên nín cười một bên không quên hướng sủ hữu gỗ khuyên chỉ bất quá sủ hữu gỗ sắt thép đồng dạng tâm như thế nào nàng răm ba câu này liền có thể hòa tan nghĩ cùng đừng nghĩ ta ta chữ vừa ra khỏi miệng sủ hữu gỗ lập tức cảm giác được không đúng bởi vì thật là t h ư m quy tắc hắn đương nhiên không dám giảng lời kế tiếp nói tiếp bởi vậy nói đến một nửa hắn đành phải dùng kiên quyết lắc đầu đến biểu thị thái độ của mình nhưng nhìn lì dạ cũng không có dễ dàng buông tha ý nghĩ ngay tại hai người tranh chấp không hạ thời điểm đột nhiên sủ hữu gỗ trong đầu loẽ lên một cái ý nghĩ tiếp theo lì dạ cũng từ sủ hữu gỗ trong ánh mắt ý th su hugu nghĩ này rất một mặt không tình nguyện, dục mặc chen nguyện người cùng cùng hệ sỉ dục mặc khoản màu hồng đầu ồ n hiện tại trước mặt hai người. g Hugo phục hai Phốc. Ha ha ha trước y tá xuất tại mặt Su ha. đ tiên nhịn không được cười lên hắn ôm bụng cười đến thở không ra hơi một bên nguyên bản còn có thể nhịn một chút lì dạ cũng gây không được phốc thử thoáng cái giống c h u n g bạc đồng rạc cười chỉ có sỉ dục một mặt sinh không thể luyến đ i ệ u y mắng phản kháng bất quá rất nhanh nó liền nhịn không nổi nữa thế là nó chừng mắt mắt to sau đó một đôi áp tay bắt đầu lốp bốp trên người đồng phục y tá không cần nghĩ cũng biết nó là chuẩn bị đem trên thân cái này và ác chi nguyên cho sẽ rách xuống tới à à. các loại chờ đáp xì giúp hai mươi đầu cá con làm thêm giảm béo phần món ăn giảm bất hấn u l u y ệ n lượng chỉ cần ngươi mặc một ngày liền thời gian một ngày như vậy ta nói được thì làm được lúc này xì giúp trong mắt su hữu gỗ liền là một cái chuẩn bị dẫn dụ nó xuống địa ngục ma quỷ nó nhìn về phía su hữu gỗ trong ánh mắt mang theo sợ hãi nhưng là thân thể lại bắt đầu không bị khống chế muốn gật đầu đáp ứng tại xì giúp trong lòng thiên sứ áp cùng ác ma áp chính kích liệt địa gia o phong đáp ứng hắn mau trả lời hẳn hắn, hắn. ngẫm lại ngươi bao lâu không thể ăn vào nhiều như vậy ăn ngon cá con làm đi còn có cái kia đáng chết giảm béo phần món ăn chỉ là thời gian một ngày mà thôi ngày này đi qua như vậy cuộc sống sau này cũng là mỹ hảo ác ma áp nói không không thể nếu là mặc bộ quần áo này ngoài ra ngươi anh tuấn tiêu sái cao lớn uy manh áp thần hình tượng còn có thể tồn tại sao n g ắ m lại ngươi đại lóc ngộng n g ắ m lại ngươi đánh bại sẹn phân quan xoay người làm chủ lý tưởng nếu là bị lạc cái này h ắ c lịch sử ngươi về sau mãi mãi cũng đừng nghĩ tại sẹn phân quan trước mặt ngầm đầu thiên sứ áp lập tức phản bác trở về t r ờ i sinh n g ắ m lại trước đó phản kháng thành quả nếu như không phải trước đó sóng quá mức chúng ta bây giờ như thế nào lại rơi vào hiện tại kết cục này hiện tại kỹ thật u rất tốt chỉ cần ngươi mặc vào bộ quần áo này ngậm miệng ngươi cái tên tạ ác r ồ i trá con vịt ngươi mới nhất hẳn là ngậm miệng đang kịch liệt tâm lý đấu tranh bên trong sỉ dục cũng sớm đã mất phương hướng cuối cùng tại sủ hữu gỗ sớm dự chi năm đầu cá con làm cùng tại chỗ b à i miễn bộ phận giảm béo hạng mục dụ hoặc dưới sỉ dục thân thể phi thường thành thật địa từ bỏ chống cự thế là vợ lệch sổn ct con vịt y tá truyền thuyết bắt đầu lưu truyền lần này sỉ dục xem như triệt để phát hoạ lên s o trước đó t ạ i ý đi gỗ tợ lệ tì ổ、oh, cồn p h ở rèn sở thời điểm còn muốn trên lửa không ít đến mức trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong thậm chí có huấn luyện gia đặc biệt đến tìm s ủ hữu gỗ thỉnh cầu xì dục mặc vào đồng phục cùng bọn hắn chụp anh c h u n g bờ lechston city cuối cùng náo h kịch đến nơi đây cơ bản liền đã đến cuối tại ô m tốt một đợt nhân khí xì dục m á n h liệt yêu cầu dưới s ủ hữu gỗ cùng lý dạ không thôi ly khai bờ lechston city dỗ ở tô địa khu đạo quán lý dạ đã khiêu chiến xong tiếp xuống chờ đợi nàng chính là dồ ở tổ khu vực lớn nhất thịnh hội xỉ vợ cồn phở rèn sơ cái này đại hội lực ảnh hưởng không khác ý đi gỗ tợ lệ tì ổ cồn phở rèn sơ tại cạn tổ ảnh hưởng cũng là dồ ở tổ liên minh tuyển chọn ưu tú tuổi trẻ huấn luyện ra một cái vô cùng trọng yếu thủ đoạn xem như tợ r ỏ p h ẹ sổ ẩm chọn lựa huấn luyện ra lý ra đương nhiên là không có khả năng vắng mặt lần này xỉ vợ cồn phở rèn sơ về phân xù hữu gỗ thực lực đã dần dần hướng thiên vương bảo tọa đến gần hắn đương nhiên sẽ không đối loại này đẳng cấp tranh tài cảm thấy hứng thú liên quan tới bi truyền kỹ năng thu thập k bởi vậy h ọ n g sở nghiên cứu những tài liệu kia cơ bản đã đầy đủ hắn học tập nghiên cứu nói cách khác tiếp xuống bọn hắn một nhóm muốn bắt đầu đường đi cuối cùng đường về từ bờ lạch sổn ct có thể thông qua rụt bốn mươi lăm trải qua h á cám hang động sau đó đi bốn mươi sáu số con đường cuối cùng trở lại liệu bạc tạo cùng trệ dị dỗ vợ ct phụ cận rụt hai mươi chín phụ cận không cần đường cũ trở về m ạ hổ gạn nhì tạo sau đó vòng quanh quả thực có thể tiết kiệm bọn hắn rất nhiều thời gian đương nhiên kỳ thật bọn hắn lúc này cũng không gấp thậm chí bởi vì chuẩn bị bù đắp đội ngũ vấn đề lý dạ còn chuẩn bị ở bên ngoài ở lâu một đoạn thời gian đối với lý dạ quyết định này su hữu gỗ cũng không có ngăn cản giã ngoại thời gian cũng đúng lúc để hắn cùng nhóm tổ kẹ mần cùng mới gia nhập tiểu đồng bọn giờ dạ t i n n h ì hoàn thành giảng hòa rèn luyện còn có cái gì phương thức là s o chiến đấu có thể càng nhanh hoàn thành một bước này đột nhiên sao c h ỉ ít cho tới bây giờ sủ h u gỗ cũng không có phát hiện cái khác có thể được phương pháp đồng thời tại giã ngoại cũng có thể thu thập nhiều thoáng cái thiên tài địa b ả o hoặc là cường lực đạo cụ cái gì dù sao giờ dạ tỉ nỉ h tiền ăn cũng không nhẹ mặc dù tại tiến hóa trước hắn cũng không có bao nhiêu áp lực nhưng là phòng ngừa chú đáo cái gì vẫn là cần làm tốt cứ như vậy sủ h u gỗ cùng lì ra một nhóm hai người thoát ly liên minh chỉ dẫn rụt bốn mươi lăm sau đó một đầu đâm vào mở tờ xỉ v ờ mạch bên ngoài bên trong ngoại vi giã ngoại khu vực chương năm trăm linh tám usa x i chương năm trăm linh tám usa x i liên minh rụt bốn mươi lăm cái khác trong núi rừng thuộc về bị mờ tờ xỉ v ờ mạch phóng xạ giã ngoại khu vực nơi này tổ k ẹ mẩn thực lực phổ biến muốn so cái k h á c danh sách con đường ven đường tổ k ẹ mẩn muốn mạnh hơn không ít ven đường tổ k ẹ mẩn bình quân thực lực mạnh lên không ít bởi vậy ở phụ cận đây lưu lại huấn luyện ra số lượng cũng không phải là rất nhiều bất quá có thể ở chỗ này dừng lại tu luyện đại đa số đều có phi thường thực lực không tầm thường cũng tỉ như sủ hữu gỗ hai người trước đó gặp phải một vị cách đấu ra bằng vào tự thân cách đấu k ỹ trực tiếp đem một cái ít nhất tinh anh đỉnh phong di mì ạ vẹ phục không thể không nói tự thân lên tay thu phục bộ kệ mẩn hình ảnh mặc kệ là sủ u gỗ hoặc là lý ra vậy cũng là lần thứ nhất kiến thức đến. cùng cách đấu ra khác nhau về sau su h u g o cùng lì ra đi tới bên cạnh một tòa vô danh núi nhỏ chân núi su h u g o hai người đối chung quanh đây cũng không phải là rất quen thuộc cho nên tại gặp được cách đấu ra thời điểm phi thường tự nhiên cùng đối phương lựa chọn trao đổi tin tức vừa vặn cách đấu ra đồ dùng hàng ngày đã không nhiều lắm cho nên hai người dùng dư thừa vật dụng hàng ngày cùng hắn trao đổi một cái có thể tái sinh tại nguyên chút tin tức giống như liền là chung quanh đây không có sai tiền bối bất quá cái kia cách đấu ra đại thúc nói tổ hong đến cùng ở nơi nào a lì ra một mảnh vách núi cùng xem như cây cối hoa cỏ bên ngoài nàng xác thực không có phát hiện bất luận cái gì cùng tổ hong tương tự vật đương nhiên nàng lúc này còn chưa có bắt đầu hoài nghi tình báo này độ chuẩn xác dù sao đối phương không đáng vì một số thường gặp vật dụng hàng ngày mà chuyên môn lập một cái hoang nôn đến l ừ a gạt bọn hắn hắn căn bản là không có tất yếu làm như thế mà lại trọng yếu nhất chính là phụ cận liên quan tới bể ý hoạt động vết tích cũng không giả được cho nên sự thật chính là chung quanh đây xác thực có tổ hong tồn tại chỉ là tạm thời nàng không nhìn thấy mà thôi đối mặt lý giả nghi vấn đồng dạng quan sát đến bốn phía xù hữu gỗ cũng không có trước tiên trả lời bởi vì đối với lực chú ý đều tại tổ hong phía trên lý giả lúc này sủ h u gỗ giống như phát hiện cái khác một vài thứ suyp sù h u gỗ hướng phía lì dạ là một cái im lặng thủ thế rốt cục chú ý tới sủ h u gỗ dị thường lì dạ lập tức liền cảnh giác lúc này nàng cũng ý thức được vấn đề mặc dù cùng nhau đi tới thấy qua không ít bộ k ẹ m ẩ n hoạt động vết tích nhưng là dọc theo con đường này bọn hắn chân chính nhìn thấy bộ k ẹ m ẩ n cũng chỉ có giải rác mấy cái hơn nữa còn cũng là chợt lóe lên thân ảnh mặc dù chung quanh đây là tổ hong bên trong bệ y h ệ u lãnh địa nhưng là tình huống như vậy cũng đã đầy đủ dị thường phụ cận bộ kệ mần đều đi nơi nào còn có những cái kêu bệ y hữu là gì chẳng lẽ đều tại tổ bên trong lớp bà bảo? lý dạ nhịn không được để thấp thanh tuyến hướng bên cạnh s u h u gỗ hỏi s u h u gỗ trực tiếp hướng vách núi bên kia d ư ơ n g thoáng cái đầu lý dạ theo hắn chỉ thị phương hướng nhìn sang xa xa trên vách núi đá một cái c ự đại khe hở xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong không biết có phải hay không là ảo giác vào lúc này lý dạ giống như mơ h ồ nghe được một trận to lớn vang long ngay tại nàng không xác định thời điểm s u h u gỗ đưa nàng kéo sang một bên trong bụi cỏ ngay sau đó o n g long long đồng dạng tiếng vang nhanh chóng phóng đại mau nhìn bọn chúng muốn ra mang hai một nữa nghe được một câu nói kia thời điểm lý dạ phản ứng đầu tiên lại là ngượng ngủng bởi vì lúc này bọn hắn tiếp đến thật sự là có chút gần bất quá sủ hữu gộ h i ệ n nhiên không có chú ý tới lì dạ tình huống bên này hắn lúc này như cũng không chớp mắt nhìn xem bên kia khe hở tình huống bên kia lì dạ hít sâu một hơi đem trong đầu một số đột nhiên xuất hiện suy nghĩ lung tung toàn bộ nén trở về lấy lỏng sau đó nàng vội và ngẩng đầu lần nữa hướng bên kia nhìn sang nàng vừa mới ngẩng đầu không có qua mấy giây trong cái khe đột nhiên liền xông ra một cái c ự đại bóng đen theo sát tại cái bóng đen này sau lưng liền là bọn hắn nghi ngờ không biết đi nơi nào bệ ủ hữu n ó m lúc này mang theo hai điểm đoán lì dạ hướng vừa rồi không thấy rõ bóng đen nhìn lại. quả nhiên kia là một cái thân hình cao lớn ủ xạ dìm tại xác nhận là ủ xạ dìm về sau chuyện kia trải qua cơ bản liền đã hết sức rõ hiển nhiên liền là cái này đại hùng tham ăn m ặ ống cho nên mới sẽ làm cho phụ cận bệ ủy h i ệ u nhóm không thể không về tổ tợ dò tẹt nhà mình vượn bất quá liền tình huống trước mắt đến xem tựa như là ủ xạ dìm bên kia đ ắ c thủ bằng không bệ ủy h i ệ u nhóm hẳn là sẽ không giống như bây giờ dốc toàn bộ lực lượng không sai liền là dốc toàn bộ lực lượng căn cứ suy dục cảm giác trước mắt lưu tại tổ ống bên trong ngoại trừ mấy cái thủ thương bệ ý liệu bên ngoài còn lại cơ bản cũng là bịt củng cả cù nạ đây đối với sù hữu gỗ cùng lý dạ tới nói rõ ràng là phi thường khó được cơ hội tốt nguyên bản bọn hắn còn muốn lấy muốn làm sao dẫn ra những cái kia bệ ý hiệu hiện tại được rồi có gấu trước một b ư ớ c giúp bọn hắn hoàn thành cái tiền đề này lúc này sù hữu gỗ cùng lý dạ liếc nhau một cái từ từng người trong mắt bọn hắn đã được đến đáp án cơ hội cũng là thoáng qua liền mất vì để tránh cho bệ ý hiệu nhóm nửa đường trở về đã có quyết định hai nhân mã bên trên lại bắt đầu hành động đối với sù hữu gỗ chuyện bên này ngay tại tránh né bệ ý hiệu truy sát t ủ xạ d ì cũng không biết rõ bất quá dù cho nó biết rõ cũng rất có thể sẽ đ ố i bọn hắn biểu thị chân thành tha thiết c ả m tạng hang ổ lại lần nữa ấy nhận xâm nhập như vậy nhận được tin tức bệ ý hiệu nhóm khẳng định biết trước tiên từ bỏ nó cái mục tiêu này lúc này u xa d ì một bên che t r ở trên tay mật p h n g một bên đưa ra tay xua đuổi đến cùng tập kích tới bệ ý hiệu nhóm trên thân giày đặc g a lông giúp nó ngăn cản tuyệt đại đa số đến từ bệ ý hiệu nhóm công kích lại một lần dùng sổ bãi ổ ở kỹ năng bức lui muốn phá hỏng nó con đường phía trước bệ ý hiệu ưu xa dình lại một lần nữa tăng nhanh gần bộ pháp dựa theo nó trước kia gây án kinh nghiệm bệ ý hiệu nhóm bình thường sẽ không truy kích đến khoảng cách tổ o n g quá xa vị trí mặc dù lần này nó gần đ e m tổ o n g bên trong chân quý nhất s i ữ a o n g chúa cơ bản rời trống nhưng cho dù là dạng này ưu xa dình như cũ tin tưởng vững chắc sau lưng nó những truy binh này chắc chắn sẽ không đuổi đến quá xa quả nhiên khi nó đến bệ ý hiệu nhóm lãnh địa biên giới về sau nó cảm thấy truy binh sau lưng rõ ràng giảm bớt rất nhiều thế là các loại truy binh số lượng xuống đến nó có thể tiếp nhận phạm vi về sau dù xạ dịn h phi thường quá quyết địa dừng bước nó hùng r a cũng không phải sẽ chỉ bị động bị đánh b ô kem ẩ n không đợi bệ ỷ hiệu nhóm làm ra phản ứng một phát tích xúc đã lâu hỉ ơ bìm trong nháy mắt theo nó miệng bên trong p h u n g da uy lực to lớn hỉ ơ bìm trong nháy mắt kinh sợ thối lui một bộ phận bệ ỷ hiệu lại thêm bị trúng đích những cái kia còn lại bệ ỷ hiệu đã hoàn toàn đối với nó không tạo được uy hiếp tại hỉ ơ bìm cứng ngắt tác dụng phụ trôi qua về sau tù xa dịn h phi thường có tính người địa lao thoáng cái trên đầu mùa h ô i dịn tiếp theo nó bắt đầu kiểm tra trong ngực sữa ong chúa có hay không tại vừa rồi trong chạy trốn vẫy ra tới cũng may mắn nó thông minh chuẩn bị một cái từ nhân loại huấn luyện ra nơi đó thu lại bình sát tử bằng không lần này dù cho nó có thể thành công như vậy dọc đường những thứ này sữa ong chúa cũng sẽ bởi vì chiến đấu cùng chạy mà huy sái hơn phân nửa đây chính là nó chuẩn bị cầm đi bãi phòng lao h ư u quà tặng đương nhiên tại bãi phòng trước đó nó khẳng định là cần trước tiên thử một chút độc không sai liền là thử độc nghĩ tới đây tù a dịn nhìn về phía trong ngực mật bình ánh mắt lập tức phát sinh ra biến hóa. lại một buổi tối chương năm trăm linh chín lại một buổi tối mặc dù chân quý nhất giữa ông chúa đã còn thừa không có mấy nhưng là hoang dại bệ ị tổ o n g mật đối với sù hữu gỗ hai người tới nói vẫn là vô cùng không tệ một loại thu hoạch mật ong là một tòa tổ o n g lưu làm qua mùa đông trọng yếu dự trữ lương vì cam đoàn cái này bệ ỷ h ữ tộc đàn không đến mức bởi vì thiếu khuyết đồ ăn mà tạo thành đại quy mô giảm quân số sù hữu gỗ c ũ n g l ý dạ dựa theo nhất quán hút mật quy tắc cho lúc này chống giông tổ hút mật quy tắc cho lúc này mang đường đủ nhiều bằng không có lẽ chuyến này liền phải đem bọn hắn trên người đường cho dùng xong tại làm xong đây hết thể về sau sù hữu gỗ hai người đuổi tại bệ ị liệu nhóm về tổ t r ư ớ c đó trước một bước ly khai cái này hiện trường phát hiện án về phần những cái kia bệ ị liệu nhóm sau khi trở về phát hiện bị nhị độ c ấ p sạch xào huyệt sẽ làm ra phản ứng gì đây cũng không phải là sù hữu gỗ bọn hắn cần cân nhắc sự tình lúc này bọn hắn đã hướng ly khai bệ ị liệu lãnh địa xuất hiện tại rừng rậm địa phương khác lại rời đi thời điểm bọn hắn vừa lúc cùng một đội đi đầu về tổ bệ ị liệu nhóm gặp tham q u a lại một lần bị sù hữu gỗ kéo đến trong đùi c ỏ lý dạ ngừng hô hấp có điểm tâm hư mà nhìn xem bệ ỷ liệu nhóm rời đi bóng lưng chờ bọn chúng hoàn toàn biến mất về sau Nàng mới rốt cục còn tốt không có bị phát hiện thật sự là quá xấu rồi tiền bối bất quá chỉ trách những thứ này hoang dại mật ong thật sự là ăn quá ngon hỉ hỉ lì ra nhìn một chút trong bọc chứa đầy áp mật ong bình nói xong nói xong liền lộ ra nụ cười hạnh phúc mật ong thịt nướng mật ong bánh mì nghĩ đi nghĩ lại lì ra đột nhiên cảm giác bản thân giống như có chút n ó i bụng bất quá lúc này sủ hữu gỗ lại đánh gây nàng mơ màng bởi vì lúc này vị trí của bọn hắn vẫn còn không tính là an toàn bệ ý hiệu nhóm rất có thể sẽ đi mà quay lại tới tìm kiếm thân ảnh của bọn hắn được rồi rời đi trước rồi nói sau hiện tại chúng ta còn tại lánh địa của b nói không chính xác lúc nào bệ y hiệu nhóm liền sẽ đổi tới nói xong sủ hữu gỗ phật thoáng cái trên người cây c ỏ sau đó mang theo sỉ dục dẫn đầu hướng một phương hướng khác tiếp tục đi đến ly khai bệ y hiệu lãnh địa về sau sủ hữu gỗ hai người cũng không có lại làm cái khác yêu hoặc là nói liền chúng quanh đây ngoại trừ bệ ỷ hiệu xào huyệt cái này giá ngoại tài nguyên một chút ra đã không có cái khác đáng giá bọn hắn động thủ đồ vật dù sao bọn hắn không tới một này g tạm thời còn không có t r ệ hướng liên minh con đường quá xa khoảng cách tại con đường phụ cận có thể có dạng này thu hoạch đã coi như là rất không tệ một chuyện cũng nhiều đến bên này bộ k ẹ mẩn thực lực tương đối mạnh huấn luyện ra số lượng không nhiều bằng không muốn đồng thời đối mặt bộ k ẹ mẩn cùng rất nhiều huấn luyện ra gỡ lông dê những thứ này bệ ỷ coi như không diệt hết cũng khẳng định biết đại quy mô tiến hành di chuyển cho nên có thể có dạng này thu hoạch sủ h ủ g ồ hai người liền đã thỏa mãn lúc này đã là buổi tối tại bữa tối thời điểm lý dạ rốt cục đã được như nguyện điệm nếm đến ban ngày lúc tâm tâm nhiệm mật ong mỹ thực đồng thời lý g i bao quát xù h ủ g ô bên này tất cả b ổ kệ mận đều ăn vào một bữa mỹ vị mật ong tiệc đây cũng là bọn hắn thuận tới mật ong không ít không phải bọn hắn cũng không bỏ được lập tức dùng nhiều như vậy thuần thiên nhiên hoang dại mật ong ở bên ngoài cũng không thấy nhiều cho nên hiện tại bọn hắn những thứ này thế nhưng là ăn một chút ít một chút ôm ý nghĩ như vậy xù h ủ g ô một bàn tay đem sỉ dục lần nữa vụn trộm vườn ra tay đánh rơi tiếp theo đem thuộc về giờ dạ tỉ nhỉ cuối cùng một phần mật ong đặc chế khẩu phần lương thực đưa tới giờ dạ tỉ nhỉ tại giờ dạ gỗng ép e n bên trong lại là áo cơm không lo cơ bản cái gì cũng không thi s gen nó lại thế nào có cơ hội nếm đến giống như bây giờ mỹ thực cho nên nơi này ngoại t r ư ờ n g sỉ dục bên ngoài là thuộc nó ăn đến nhanh nhất nhất gấp cuối cùng này một phần khẩu phần lương thực vừa tới bên miệng nó lập tức liền ăn như hổ đói phổ thông hai ba lần trực tiếp giải quyết dị dục cuối cùng tưởng niệm cứ như vậy trong nháy mắt bị kết thúc ăn uống no đủ lại đến mỗi ngày tự do tiêu thực thời gian ngoại t r ư ờ n g sỉ dục như cũ chữ lớn nằm trên đồng cỏ đang suy nghĩ lặng l ạ g bên ngoài c á i khác bổ kẽ mần đều lựa chọn hưởng thụ trong ngày này phi thường khó được thời khắc trong đêm rừng rậm nói thật ngoại trừ bầu trời bên ngoài kỳ thật cũng không có cái khác đáng xem nhưng nếu như tăng thêm dạ hành bộ k ẹ m ẩ n như vậy dưới bầu trời đêm rừng rậm không thể nghi ngờ liền trở nên hoàn toàn khác nhau h u y n h quang ánh lửa thậm chí là yếu ớt tia điện những thứ này từ b ổ k ẹ m ẩ n phát sáng thực vật thậm chí là khoáng thạch phát ra quang mang đem trước mặt rừng rậm những gu linh tia thuộc tính nhóm bộ kẽm mẩn trao đổi kinh nghiệm bọn chúng thỉnh thoảng biến mất tại chỗ h tám sau đó đột nhiên lại xuất hiện thông qua phương thức như vậy bọn chúng giống như đang ăn uống lấy liên quan tới tâm tình sợ hãi cái này tựa như là bọn chúng tăng cường thực lực một loại phương thức đối với điểm này sủ h u gỗ cũng tại gần gà trên thân nghiệm chứng qua đây cũng là vì cái gì gần gà sẽ ở hỗn tờ thời kỳ nóng lòng hù dọa lì dạ cái kia mấy cái bổ kẹ mần nguyên do hiện tại bởi vì gần gà thực lực nó giống như tạm thời trở thành t r u n g quanh đây u linh thuộc tính bổ kẹ mần lao đại tại lại hoàn thành một mục tiêu a stonis về sau nó cười quái dị tiện tay v ư n g lên những cái kia tụ tập tại nó bên người lũ u linh trong nháy mắt lại về tới trong bóng tối sau đó bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp lý giả bên này ngay tại đem sủ hữu gỗ thanh tẩy xong khí cụ thu thập đột nhiên một cái màu trắng khô sọ đầu đ ố n g nhiên xuất hiện tại trước mắt của nàng a a ba bị dọa một đầu lý giả trong nháy mắt bắn lên tiếp theo nắm lấy cách đó không xa sủ hữu gỗ trọn vẹn không có chuẩn bị sủ hữu gỗ thoáng cái không có đứng ngưỡng sau một khắc còn đang suy nghĩ lấy lẳng lặng sỉ dục rất không khéo địa trở thành thịt vịt cái đệm bởi vì nó là đối sủ hữu gỗ không đề phòng cho nên khi nó cảm giác được không thích hợp thời điểm sủ hữu gỗ thân thể đã nhanh muốn ép đến nó cho nên thành quả đã rất rõ ràng tự dưng gặp cái này h a i bay vạ gió x ì g ụ c trong nháy mắt sù l ô n g s ẻ n g phân q u a n nó đ ô i bất quá nhưng là cái kia kẻ cầm đầu đất cùn nó tự nhận để một cái tay đều có thể nhẹ nhom đánh mười cái sau đó sù h ủ gỗ cùng lì dạ doanh địa tạm thời trong nháy mắt liền trở nên gà bay cầu đi động tính bên này kinh động đến vừa vặn u ố n tại cách đó không xa đi ngủ chữa thương ngủ xạ d n h ngủ say bị đột nhiên bị đánh thức đây cũng không phải là cái gì tốt thể nghiệm bên hai tiếng ồn ào để h ữ xạ d n h từ đầu đến cuối không cách nào lại lần chìm vào giấc ngủ lúc này nó buồn g ủ bắt đầu hạ thấp nộ khí lại phản kỳ đạo bắt đầu cấp tốc lên cao bất quá nơi này dù sao không phải nó quen thuộc địa phương cho nên nó lên làm chuyện thứ nhất là xác nhận một chút bên cạnh sữa ong chúa vấn đề an toàn khi nhìn đến đã không có một nửa lâm thời mật bình nó thỏa mãn nhẹ gật đầu tiếp theo thuận tay lại là một ngụm tại xử lý xong sữa ong chúa vấn đề về sau tù xa dị quyết định ngoài ra xử lý một chút táo âm nhiễu dân vấn đề mặc dù nó chỉ là nơi này lâm thời trụ dân nhưng là ai kêu nó năm đấm tương đối lớn đâu nó am hiểu nhất liền là dùng vật lý biện pháp đi thuyết phục những thứ này ảnh hưởng đến tiểu tử của nó cũng c h như lần trước nó nhận cản đường tốn thời gian cái kia không hợp tác huấn luyện ra cái kia chứa sữa ong chúa bình nguyên bản bình bên trong cũng là một số cao cấp năng lượng khối lập phương chỉ t i ế c chính là những cái kia đều không phải là nó thích khẩu vị cho nên cuối cùng nó chỉ có thể tiếp nối dùng bọn chúng cùng một mảnh khác trong rừng rậm lao ra hỏa đ ộ i một số tài nguyên tu luyện trở lại chuyện chính u xạ di mở ra ngăn tại trước người nhánh cây lá cây mang theo hỏa khí hướng ổp trung tâm tới đồng thời dì dục đã đem cái kia đặt cùn bắt được lúc này nó đang nghĩ ngợi phải dùng phương thức gì để phát tiết thoáng cái trong lòng bên trên l ử a rợn trong màn đêm rừng rậm bởi vì nhóm bổ kẹ mần tồn tại nhiều hơn rất nhiều có thể hấp dẫn ánh mắt hả quang tại doanh địa tạm thời bên ngoài dì dục rốt cục bắt lấy cái k i a kẻ cầm đầu tại con vịt cải tiến thần kỹ mập thân trọng ác tác dụng dưới đất cùn một mặt hoảng sợ phát hiện bản thân dần dần giống như cảm giác không thấy không khí tồn tại thân là hữu linh b ỗ kẹ mận đặc chất cũng tại s n dục siêu năng lực ảnh hưởng dưới triệt để mất đi hiệu lực cái này cũng khiến cho nó không có khả năng thông qua hư hóa lập tức t h o á t khốn dì dục như cũ ép chặt lấy đất cùn không thả xem ra nó trong lòng oán khí không là bình thường đại chỉ là không biết cái này oán khí bên trong có mấy phần là đối xù hữu gỗ sinh ra chỉ trách cái này đất cùn vận khí không tốt ta được rồi ông xì lý dạ nhìn xem đã đã hôn mê đất cùn nàng không khỏi mở miệng hướng s ì dục nói dù sao đây chỉ là một chuyện nhỏ đối với đất cùn hơi chút trừng trị kỳ thật cũng đã đủ rồi đối với lý dạ lúc này s ì dục còn có chút giả vờ ngây ngốc dáng vẻ bất quá khi nó cảm giác được sù hữu gỗ cái tiện như có như không ánh mắt về sau s h ì dục lập tức ngoan ngoãn nghe lời bông ra muốn hít thở không thông đất cùn vừa mới bông tay nguyên bản nằm trên mặt đất trắng ngay đất cùn chân chu địa bay lên ngay sau đó bịch một tiếng trong nháy mắt từ mấy người trước mắt biến mất không thấy nhìn thấy tình trạng này lý dạ làm sao không biết nàng đây là bị đất cùn l lý giả ngây ngốc một chút sau rất nhanh liền khôi phục bình thường về phần sỉ dục đại đ ồ n g có táo ngọt đương nhiên không có khả năng ít mặc dù bình thường đối với nó nghiêm khắc chút nhưng sù hữu gỗ mục đích cuối cùng vẫn là vì nó tốt đây cũng là vì cái gì tại sù hữu gỗ trước mặt sỉ dục tính tình càng ngày càng nhỏ nguyên nhân không quá nghiêm khắc lệ cũng không đại biểu cho hà khắc đối với vừa rồi ngoài ý muốn cùng nghe lời ban thưởng sù hữu gỗ riêng phần thưởng nó mấy đầu chất mật cá con làm có chất mật cá con làm ă n u ổ i s ì dục chỗ nào còn nhớ rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì Cuối cùng cả ngón tay đều thêm cái không còn chạy đều tiếp theo nó liền tới ngón không mảnh, nó tay thêm một theo tấp địa hấp bất kẹ mẩn bên trong chuẩn bị hiện tại nó thế nhưng là một chút cũng nhìn không ra. Vừa rồi nghĩ lặng lặng buồn bị bộ tại thế một chút ra rồi ráng. quậy, u là vừa quá tại sĩ dục cái này mai bom nổ dưới nước gia nhập về sau nhóm bộ kệ m ẩ n chơi đùa cũng không lâu lắm liền không thể không bị ép sớm kết thúc bởi vì ngoại vi căn cứ ngoại vi ú linh hệ bộ kệ m ẩ n báo cáo gần gà cái thứ nhất phát hiện đêm khuya khách tới thân ảnh mà vị này đêm khuya khách tới không thể nghi ngờ liền là cái k i a bị đánh thức củ xạ dìm không thể nghi ngờ giống như có cái gì đến đây lý g i để ngươi b ổ k ẹ m ẩ n cẩn thận một chút chờ sau đó ta sẽ để cho l ũ sở g i ậ phóng đại qua n mang bảo vệ tốt con mắt kỳ thật lúc này không cần nhóm b ổ k ẹ m ẩ n nhắc nhở su h u gỗ cùng lý g i cũng đã bắt đầu đã nhận ra chỗ không đúng nghe được su h u gỗ nhắc nhở lý g i lập tức để cho thủ hạ b ổ k ẹ m ẩ n chuẩn bị sẵn sàng su h u gỗ bên này nhìn thấy nhóm b ổ k ẹ m ẩ n đều đã có chuẩn bị hắn lập tức hướng nhìn qua l ũ sở dậy nhẹ gật đầu l ũ sở dậy lập tức sẽ q u a ý tiếp theo nó ngang đầu kêu nhỏ một tiếng trên người quang mang trong nháy mắt sáng rồi lên ngay sau đó thay thế lũ sợ dậy bản thân trở thành nguồn sáng là cái này đến cái khác vờn quanh tại nó bên người tia đ i ệ n cầu tại những thứ này tia đ i ệ n cầu chiếu d ọ i xuống hắc ám trực tiếp bị khu trục ra doanh địa tạm thời phụ cận vùng này thoáng một cái s ù hữu gỗ hai người cùng nhóm tổ kẻ m ẩ n đều thấy do người đến bộ dáng U xạ d ỉ n thân thể hùng tráng lập tức đem ở đây mọi ánh mắt đều hấp dẫn tới mặc dù có chút ngoài ý m u ố nhưng n ù xạ d ỉ n biểu thị cái này kéo vanh ra sân phương thức vẫn là rất không tệ nó tại nguyên chỗ dừng lại mấy giây tiếp theo tại trước mắt bao người dùng tay gấu mang trên đầu lông tóc cắt địa thoáng cái vừa rồi bởi vì bị đánh thức mà dựng thẳng lên tới mấy đầu ngốc lông rất nhanh liền nhu thuận xuống tới tiểu tóc làm tốt ủ u xạ dình nhỏ không thể thấy địa điểm thoáng cái đầu dạng này liền có thể thỏa thích mở làm giống d í t lên một tiếng ủ u xạ dình trực tiếp hướng doanh địa phương hướng phát khởi công kích đối mặt nó ngang nhiên công kích dì dục cùng gần g ạ liếc nhau một cái bọn chúng đang chuẩn bị quyết định ai động thủ thời điểm lì dạ đột nhiên mở miệng chờ một chút xí d ụ gần gà nàng lập tức chỉ thị mẹ gà n h ỉ ủng chạy đi lên hiển nhiên Ly là dạ cùng h u à nì một đối chỗ ó lữ hành lâu như vậy lisa dự định sủ hữu gỗ làm sao lại nhìn không ra chỉ bất qua cái này hữu x r dìn tính tình nhìn cũng không khả lắm mặc dù xem ra đến bây giờ thực lực đẳng cấp cùng sức chiến đấu lại là không tệ nhưng là một cái khó mà k h ô n g chế bộ kem mần hiển nhiên cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn chỉ bất quá lì ra lại cũng không là nghĩ như vậy liên quan tới khống chế vấn đề lì ra tự tin chỉ cần bắt giữ thành công như vậy hụ xạ dìn cuối cùng nhất định là biết thừa nhận nàng cái này hơn lựa ra nàng bây giờ bởi vì vấn đề thời gian đối với bộ k ẹ mần đồng bạn lựa chọn cũng bắt đầu bung ra cánh cửa đương nhiên nối lỏng cánh cửa không có nghĩa là thật giả lẫn lộn lì ra chỉ là tạm thời đem đội ngũ chiến lược thống hợp đặt ở lại thêm phía sau thời gian dù sao giống sủ hụ gỗ dạng này có thể liên tiếp tìm tới thích hợp bộ kệ mần kỳ thật cũng không phải là một chuyện dễ dàng nhìn t ư điểm này sủ hữu gỗ vận khí xác thực coi là rất không tệ tại s ỉ vợ cồn phở d ẹ n sở sẽ đến thời gian chút lý dạ đúng là không có quá nhiều thời gian đi quá nghiêm khắc cái khác cho nên khi nàng chú ý tới cái này hữu xa d n h thời điểm nàng lập tức liền dâng lên bắt giữ ý nghĩ đúng vậy t i ê n bối ta có dự cảm nó khẳng định có thể tại s ỉ vợ cồn phở d ẹ n sở bên trên đại triển tần h uy ai á bọn chúng muốn bắt đầu chiến đấu lúc này lý dạ cũng không có tâm tư lại để ý tới bên cạnh sủ hữu gỗ bởi vì ủ xạ d ì n đã dẫn đầu phát khởi công kích vừa lên đến liền làm thật ủ xạ dình i ể n nhiên không cùng mẹ gạn nhì ủng đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài cách đấu thuộc tính c ư ờ n g đại kỹ năng dọn chóp dùng c t trong hình thức hướng về mẹ gạn nhì ủng đầu vung đánh qua cách thật xa sủ h ủ gỗ hai người cũng có thể cảm giác được chắc lần này kỹ năng uy lực có thể nghĩ hiện tại mẹ gạn nhì ủng đến cùng là một loại gì cảm thụ tựa như là đ a o đồng dạng gió đang trên mặt phá chỉ bất quá mẹ gạn nhì ủng cũng đã sớm không còn là trước kia cái kia tiểu cúc cây cỏ hoàn thành tối trung tiến hóa nó hiện tại đã hoàn thành thoát thai hoàng cốt lúc Mẹ g nhưng n ỉ ủm lập tức những o chỉ thị h làm ra p như động tác này hiển nhiên cũng không thể để nó cải biến lúc này thế cục một cái nháy mắt thời gian ưu xạ dình đã biến thành một cái bị nhánh dây trói lại sát ướp nhưng là dạng này liền có thể vây không nó sao tại bị nhánh dây vây quanh trong nháy mắt Hữu s ạ d ị n h công kích kế tiếp đã hoàn thành tích tụ giống vũ hút hẹm ở ảm chương năm trăm mười một tìm kiếm chương năm trăm mười một tìm kiếm ngươi xác định là nơi này không sai sao Hữu s -sa ạ d ị n h lý giã nhìn một chút trước mắt đã bị bỏ hoang có một đoạn thời gian hốc cây、okay, quay đầu hướng Hữu s ạ d ị n h hỏi bọn hắn lúc này đã vượt qua mấy cái b ổ kẹ mẩn tộc đàn lãnh địa đi tới một mảnh tạm thời còn không có minh s á t thuộc về cánh rừng bên trong chưa có xác định địa vực thuộc về quyền nguyên nhân ở chỗ cái địa khu này đồng thời tồn tại ba cái thực lực cơ bản tương đương bộ kẹ mẩn tiểu đoàn thể tại phát hiện bằng h u x a dìn trước tiên liền nghĩ đến cái này ba cái bổ kẹ mần đ o à n thể có lẽ là nghĩ đến quá nhập thần lúc này nó có chút quên lì dạ tra hỏi thậm chí đã bắt đầu giống trước đó đồng dạng trực tiếp t h u bạo ngay tìm những cái kia bổ kẹ mần tra hỏi u x a dìn u x a dìn xuất thần bộ dáng bị lì dạ thu hết ở trong mắt nhìn thấy nó giống như có chút cái gì ý nghĩ khác lì dạ không khỏi lần nữa lên tiếng hướng nó hỏi lúc này lần nữa nghe được lì dạ thanh â m sau nó cũng phản ứng lại u x a dìn -ng nghi hoặc nhìn lì dạ một chút tiếp theo vỗ đầu một cái nó lúc này mới nhớ tới nhân loại trước mắt đã là nó huấn luyện ra tình huống hiện tại nhưng cũng h muốn tiếc chính là mặc kệ là lì dạ hoặc là sủ gục gỗ hai người bọn họ kiện làm một chút cũng xem không hiểu ủ xạ gì muốn biểu đạt cái gì còn tốt có sỉ dục cái này có sẵn phiên dịch tại rất nhanh thông qua sỉ dục siêu năng lực phiên dịch su h u g o cùng l ý dạ trong nháy mắt liền hiểu do nó ý nghĩ đối với ủ xạ dình yêu cầu l ý dạ đương nhiên là sẽ không cự tuyệt đây chính là khó được có thể rút ngắn quan hệ cơ hội thế là tại l ý dạ khẩn cầu ánh mắt d ư ớ i su h u g o một cách tự nhiên gật đầu một cái đồng thời đem xỉ r ổ cùng lũ sợ dậy phong ra chuẩn bị chia ra ba đường đồng thời hướng phụ cận ba cái kia bộ k ẹ mần tộc đàn tiến hành hỏi thăm cho nên ngưng người bạn kia đến cùng là cái gì bộ k ẹ mần còn có nó có dạng gì đặc thù thả ra bộ k ẹ mần về sau su u gô lập tức hướng ủ xạ dình hỏi Tại xù dục dĩ đắc bất hữu gỗ đạt được lì dạ cùng với khác bộ kệ mần nhất trí tán thành cuối cùng ụ xạ dình lưu lên không rời địa p h ư ơ n g ra dán trên cành cây tay gấu sau đó lại lần bắt đầu hướng xù i ữ u gỗ bọn hắn dẫn đường ụ xạ dình tuyệt đối là một cái phi thường hợp cách dẫn đường gấu trên đường đi phạm là ngăn tại trước mặt nó chướng ngại vật đều bị nó phi thường thoải mái mà giải quyết tay gấu nhẹ nhàng một nhóm một cây quá ổ vỡ gở rào nhánh cây bị nó bẻ gãy ném tới một bên cùng sau lưng nó s ù h u gỗ cùng lì dạ không biết b ớ t đi nhiều ít sự tỉnh đương nhiên cũng không phải là bọn hắn cái khác bộ kệ m ẩ n làm không tốt mở đường công tác chỉ là ủ xạ d ỉ n hình thể cùng cái này thân dạy đặc gia lông hiển nhiên cũng có thể cho nó tại trên vị trí này tăng thêm không ít điểm trở lại chuyện chính t ă n g giặc khu quần cư khoảng cách s ù h u gỗ vị trí của bọn hắn cũng không phải là rất xa bất quá đoạn đường này lại rõ ràng muốn so trước đó khó đi không ít có lẽ là bởi vì có thuộc tính bổ kẹ mẩn đối với phụ cận thực vật sinh trưởng tăng phúc tả h ư u cũng có lẽ là đây là bọn trung cố ý chế tạo thuần thiên nhiên lục sắc p h ò n g tuyến tóm lại nếu như không phải là bởi vì ủ xà d ì m có lẽ sủ hữu gỗ bên này cần an bài tốt mấy cái bổ kẹ mẩn mở đường mới được bằng không cũng chỉ có đ ể sỉ dục vất vả một chút trực tiếp đem đoạn đường này đáng ghét thực vật trực tiếp sang bằng nhánh cây kiếm cỏ sợi dễ cuối cùng lại thêm không sai biệt là m có to bằng cánh tay giống mãng xà đồng dạng dây leo nếu như xem nhẹ một số để cho người ta cảm thấy phiền trán nhân tố nơi này đúng là một cái phi thường thích hợp cỏ thuộc tính b ổ kẻ mẫn phát triển sinh hoạt địa phương lý ra mẹ g a n i ùn、um、đang nghĩ đến hẳn l à sẽ thích nơi này ngay tại sủ hữu gỗ bọn hắn trải qua vị trí một cây vờn quanh tại trên cành cây dây leo đột nhiên bóng nút ních tiếp theo càng nhiều dây leo giống như là bị kích hoạt lên nhao nhao lấy một loại ẩn nấp phương thức bắt đầu hoạt động lên đối với đây hết thảy trước mặt sủ hữu gỗ bọn người giống như là hoàn toàn không biết gì cả d á n g vẻ theo dây leo ngược dòng tìm hiệu đi lên một đôi mắt đột nhiên xuất hiện tại bụi có chỗ tối tăm nó nhìn về phía phương hướng chính là sủ hữu gỗ bọn hắn đi tới phương hướng. Ngay sau đó, đôi mắt này chủ nhân giống như là làm ra cái gì động tác xa xa một chỗ dưới bóng cây từng đôi mắt bắt đầu tập trung t ạ p nhạc dây leo bên trong từng đôi mắt bắt đầu xuất hiện ngay tại lúc đó tại vùng rừng rậm này l ã n h địa một bên khác xì r ồ giống như gặp một chút phiền thoái、ha. hôm a h nay vận khí không thể t h dạn nhỉ t a không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được một cái siêu cấp hy h ư u bộ k ẹ m mẩn để cho ta nhìn một chút kêu xì r ồ đúng không ta hành tẩu bên trong khoản tiền lớn ngoan ngoan tiến vào ta b ổ kỳ b ả n đi tì ra nhỉ tạ đừng để nó chạy nhanh dùm phì g i p è n núi nhỏ đồng dạng t h d ạ n nhỉ tạ lập tức hướng về xì rộ b u ồ n máu miệng rộng đống nhiên mở ra một đôi h ỏ a diễm răng dài trong nháy mắt xuất hiện đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện đồng thời ngăn chặn đường đi huấn luyện ra xì r ỗ vốn là nghĩ dựa theo sủ hữu gỗ căn dặn không gây phiền toái nhưng bây giờ đã không phải là nó gây không gây phiền toái vấn đề tại sủ hữu gỗ bên người ngây người lâu như vậy xì r ỗ đương nhiên có thể thấy rõ ý nghĩ của đối phương trọng yếu nhất chính là đối phương đưa nó so sánh khoản tiền lớn cái từ này xì r ỗ không thích vô cùng không thích một mực bị sủ hữu gỗ cái này vỏ kiếm áp chế tôi luyện lấy kiên quyết trong nháy mắt bộc phát vào kiếm ra khỏi vỏ đối mặt khí thế hung t ì dạ nĩ t Cố hẹn. tại p h ì giờ phèn đến giờ khắc này bảo kiếm ra khỏi vỏ nhìn như hung mánh dị thường hỏa diễm răng dài tại tị d ạ n nhì tạ trong ánh mắt kinh ngạc trong nháy mắt từ giữa đó được gãy tiếp theo cút đao quang thậm chí đánh tới nó cứng rắn r á p ngược bên trên thì d ạ n nhì tạ chỉ cảm thấy n g ự ợ c đau xót sau đó liền cùng xì rộ gặp thằng q u a cái gì làm tị d ạ n nhì tạ đụng vào bên cạnh đại t h ủ lúc đối diện huấn luyện ra lúc này mới phản ứng lại bất quá đối với tị d ạ n nhì tạ thực lực hắn cũng là tương đối quen thuộc vẫn là một cái răng dài cô trùng vừa vặn trên đường những cái kia rác rời ngay cả để tị dạng nhì tạc làm chương của c năm g trăm h u còn t t nhiều, mười hai xị rỗ chiến đấu chương năm trăm mười hai xị rỗ chiến đấu tính khí nóng n à y hụ xạ dịm đúng là cái chiến đấu người lành nghề nhưng rất hiển nhiên nó khẳng định không tính là một cái am hiểu thương lượng bộ kẻ mẩn tại trong đầu của nó thương lượng thủ đoạn duy nhất liền là đến một trận thịt đối thịt vật lý thương lượng phe thắng tự nhiên có tư cách biết do m u ố n biết có lẽ cũng chính bởi vì nó cái này tính cách cho nên đủ xạ dỉ mới có thể đối với mình số lượng không nhiều bằng hữu như thế để bụng đi lúc này nếu như không phải lũ c ạ dỉ ổ kịp thời đẻ xuống nó tin tưởng l xạ dỉ lúc này đã thô bạo đi lên đương nhiên nó dám thô bạo nguyên nhân cũng không ở chỗ không sợ chết l xạ d ỉ dũng khí đầu nguồn chính là đến từ đẻ xuống nó sau đó đi tại đội ngũ phía trước nhất lũ cạ dỉ ổ trên thân l u k a d i ô xuất hiện để ủ xạ dình trực tiếp bình tĩnh không ít nguyên bản nó còn muốn lấy gây ra hỗn loạn nhìn một chút nhà mình huấn luyện ra thực lực sau đó căn cứ biểu hiện của nàng rồi quyết định muốn hay không tiếp tục nghe theo mệnh lệnh hiện tại xem ra tại trong một đoạn thời gian rất dài nó là tuyệt đối không dám lên những thứ này tiểu tâm tư so với shizu l u k a d i ô đặc biệt để lộ ra tới khí tức trong nháy mắt đem nguyên bản nóng lòng muốn động các bộ kẻ mần toàn bộ c h ấ n trụ đương nhiên tàn g i ọ c cùng t ả n di là nhóm cũng không có vì vậy mà lựa chọn lưu lại dù sao sau lưng liền là xào huyệt của bọn nó nơi đó là bọn chúng hậu đại cùng t à i phú sở tại địa bởi vậy cho dù là phát giác được lù cạ gì ô bộ phận thực lực nhưng là bọn chúng hiển nhiên đã không thể lui lui là không thể nào lui nhưng là tại thực lực áp chế xuống cần thiết thỏa hiệp vẫn là cần làm đây cũng là ngoại ý muốn bổ kẹ m ẩ n sinh tồn một cái vô cùng trọng yếu đ â u đề không hiểu được thỏa hiệp bổ kẹ m ẩ n nếu như không có cường ngạnh chỗ dựa như vậy chú định bọn chúng là đi không xa cũng may mắn xù gô bọn hắn hành vi này cũng không phải là bọn chúng bản thân thậm chí là nơi ở của bọn nó chỉ bất quá liên quan tới tin tức tàng dọc nhóm còn cần một chút thời gian đi xác nhận. Nhưng là... hiện tại su h u g o giống như vừa vặn thiếu khuyết thời gian này bởi vì su d ữ u g đã điều tra xong rồi xảy ra chiến đấu vị trí xuất hiện s ì dồ khí tức nói cách khác su d ữ u g giống như gặp được phiền phái gì mà lại cái phiền phái này liền trước mắt nhìn có lẽ còn là rất khó giải quyết tính toán một chút khoảng cách su h u g o trong lòng đã có quyết định các ngươi tiếp tục ở chỗ này hỏi thăm tin tức thuận tiện các loại l ũ sợ dậy trở về ta cùng su hữu gỗ lại ở chỗ này hỗ trợ nhìn xem lý ra ngươi không cần lo lắng su hữu gỗ vừa nói một bên kéo su dục đi tới trạ di giật gù ẩn trên lưng tại lì dạ đáp lại bên trong một người một đáp cưới rồng lên không trong nháy mắt hướng về xì rỗ phương hướng chạy tới hình ảnh quay lại xì rỗ bên này hiện tại đúng là lâm vào k h ổ chiến thật vất v ả tránh thoát tị dạng h ỉ tạ mẹ gặp tiếp theo đối phương du tẩu tại chiến trường biên giới cá bụ tộp lập tức liền tới đây bổ thêm một đao bờ dịt bờ giác không sai từ xì rỗ hiện ra thực lực một khắc này bắt đầu đối phương liền không nghĩ tới muốn công bằng đối chiến đương nhiên tị dạng h ỉ tạ xem như rỗ ở tô địa khu bán thần bộ kem mẫn thực lực của nó cũng đã tiến vào chuẩn t i ê n vương giai đoạn sở dĩ biết lâm vào hiện tại loại tình huống này cái này nhiều đến xì rỗ bình thường cùng lũ nếu như không phải ca bủ tộc quấy dối kỳ thật xì r ồ cũng không phải là không thể cùng t ỷ dạng nghỉ tạ tiến hành chống lại bằng vào nó vượt cấp ứng đối kinh nghiệm tự thân thép thuộc tính đối t ỷ dạng nghỉ tạ nham thạch thuộc tính khắc chế cùng nó hoàn mỹ tiến hóa mang đến cường đại cơ sở tố chất cuối cùng cũng là trọng yếu nhất chính là nó tự thân khoảng cách chuẩn thiên vương cũng bất quá chỉ là một bước khoảng cách kỳ thật xì r ồ thậm chí là nắm giữ vượt cấp giết địch khả năng bất quá hiện tại khả năng này, này xì dồ cũng không có dâng lên từ bỏ ý nghĩ hiện tại nó duy nhất nghĩ đến chính là đánh bại trước mặt bệnh nhân sau đó hoàn thành sủ hữu g ộ nhiệm vụ trở về báo cáo dạng này h ư ớ n g về nó cũng là làm như vậy cho tới nay chỗ cút bí chuyển kỹ năng bên ngoài xì dô còn cùng lù c ả gì ổ cùng một chỗ tu luyện liên quan tới sở c h é n bí chuyển kỹ năng đến bây giờ kỳ thật bọn chúng đã có không ít thu hoạch chỉ bất quá cùng cút so sánh sở c h é n kỹ xảo tương đối mà nói vẫn là lộ ra muốn ẩ n nấp một số lại thêm trước đó địch nhân cũng còn chưa đủ lấy để nó dùng ra kỹ xảo như vậy cho nên cho dù là sụ hữu gỗ tạm thời cũng chỉ là biết rõ bọn chúng có thu hoạch nhưng đến cùng đến cái nào tình trạng đồng dạng cũng là không rõ lắm hết cách rồi trong khoảng thời gian này sự tình không ít lại thêm xì rổ cùng lũ c ả gì ô đều thuộc về không quá am hiểu biểu đạt thu liễm tính cách rất nhiều chuyện nói một chút sau đó sủ h ủ gỗ quay đầu liền quên hiện tại đến nghiệm thu thời điểm s ở chén lặng yên bộc phát s ở xì xổ kỹ năng kiên quyết từ quyển trong đ a o vùng ra liều mạng miễn cưỡng ăn tỉ dạn nghỉ tạo một cách rùn、sì、xì r ổ d u n g hợp s ở c h é n s ở xì xổ đã đi tới cả bù tộp trước người và ảnh một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng vang cả bù tộp lúc này mới cảm giác được cà chóc truyền đến lực lượng khổng lồ nếu như không phải cà chóc đầy đủ cứng rắn lúc này nó có lẽ liền không chỉ là bị đánh bay thụt lùi đơn giản như vậy tại đánh bay xì、sì、dỗ lập tức quay đầu h ư n g đối tỷ dạ nỉ tạ một k í c h dung trúng đích để quân nộ không chỉ nó thấy được chiến thắng xì、sì、dỗ thời cơ mặc dù dung tạo thành tổn thương bị xì、sì、dỗ cương giáp cho ngăn cản hơn phân nửa nhưng chuyện này đối với nó tới nói cái này đã đầy đủ tỷ dạ nỉ tạ cùng c ả bụi tổ huấn luyện r a cũng chú ý tới biến hóa bên này đối với bị đánh bay c ả bụi tổ hắn chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua đ ó lấy ánh mắt của hắn liền hoàn toàn bị tỷ dạ nỉ tạ động tác hấp dẫn không sai chính là như vậy tỷ dạ nỉ tạ đem nó ngăn chặn sau đó dùng phỉ dở phèn hung hăng giáo hơn thoáng cái nó rõ ràng chỉ là quán chủ cấp bộ kẽm mẩn nhưng sức chiến đấu lại có thể địch n ổ i đã tiến vào chuẩn tiên h vương thực lực thì dạng ý tạ lại thêm xì rô biểu hiện ra tiếp nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện hình thức chiến đấu dạng này để hắn cảm thấy chiến đấu không thể tiếp tục kéo dài nữa không sai cho tới bây giờ hắn như cũ không hề từ bỏ ngay từ đầu ý nghĩ dù sao xì rô huấn luyện ra không ở bên người chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh kết thúc công việc làm được đầy đủ trắng trợn như vậy hắn tin tưởng tuyệt đối sẽ không có người biết chuyện này là hắn làm dù sao hắn ngay từ đầu liền không có đem xì rỗ giữ ở bên người dự định bất qua nói thật xì rô biểu hiện ra thực lực một cách chiến đấu tố dưỡng. hắn nói không tâm động vậy khẳng định là giả chỉ bất quá tại phát hiện những thứ này về sau loại này tâm động cuối cùng đều chuyển biến thành đối kim tiền k h ấ t vọng s ì dỗ ban đầu hình thái sở x ỉ thợ vốn là đã là có giá trị không nhỏ hy hi hữu tổ kẹm mần lại thêm hiện tại s ì dỗ biểu hiện ra thực lực cùng tố chất hắn tin tưởng chỉ cần đưa đến những cái kia có thực lực người mua trước mặt như vậy nó khẳng định có thể bán đi một cái giá cao chỉ bất quá những thứ này đều cần một cái tiền đề đó chính là tỷ dạn nghỉ tạ như cùng hắn đoán trước có thể mau chóng địa chế phục xì、sì、dỗ nhưng hiển nhiên hắn lập tức liền phải thất vọng chuẩn bị lập lại chiêu cũ tị d ạ n nhì tạ lại lần nữa dùng phì dở phèn hướng dưới thân bị đ ể ép xì dỗ hung h ă n g cắn lần thứ nhất đều không trúng lần thứ hai xì dỗ đương nhiên cũng không có khả năng để nó trúng đích s ở chén lần nữa phát động ép trên người nó tị d ạ n nhì tạ đột nhiên cảm giác được dưới thân truyền đến phản kháng nó một bên dùng sức tiếp tục gáp chế đồng thời một bên tăng nhanh phì dở phèn công kích sau một khắc nó cảm giác được bản thân giống như đột nhiên không động được chờ nó nhìn sang thời điểm chỉ gặp một cái đỏ n h ạ t hồng sắc cự kìm đang nhận thụ lấy hỏa diễm nhiệt độ cao trực tiếp đem ngụng t ố n g được một bên khác xì r ỗ một cái khác cái kìm lấy thử nghiệm đem trên thân núi nhỏ đồng dạng tì giang h ỉ tạ để ra đối diện đương nhiên không có khả năng để xì r ỗ toàn nguyện đã bỏ dậy cả bụ tộc lập tức thu được mệnh lệnh lần nữa g á n g lâm đến chiến đấu trung tâm cùng lúc đó ngồi cưới lấy trạ dị g i ậ sủ hữu gỗ cùng xì r ụ c cũng sắp chạy tới chương năm trăm mười ba xử lý chương năm trăm mười ba xử lý tì giang h ỉ tạ cùng cả bụ tộc liên hợp công kích chẳng mấy chốc sẽ đến giữa không trung sủ hữu gỗ cũng đã xa xa thấy được chỉ là khoảng cách này bọn hắn coi như muốn trợ giút nhưng cũng đã có chút không còn kịp rồi su h u g o một mặt sốt ruột càng không ngừng thúc giục trạ ì g i ậ t tăng thêm tốc độ đồng thời d ì dục cũng không có làm nhìn xem dù cho vượt ra khỏi nó phạm vi công kích lớn nhất nhưng là xem như xì rộ đồng bạn nó làm sao cũng phải thử một chút tại su h u g o mệnh lệnh dưới uy lực lớn nhất c ồ n phở xì ẩn trong nháy mắt theo nó trên thân bộ u c phát ra thẳng đến xì rộ vị trí mà đi hình ảnh hoán đổi đến xì rộ bên này đối mặt t ì dạng n tạ cùng c ả b ù tộc liên hợp công kích nếu như trong thời gian ngắn không thể làm ra cải biến như vậy nó rất có thể sẽ phải gánh chịu đến vô cùng nghiêm trọng tổn thương dù sao t ỷ dạng n h ỉ tạ cùng cả bụ tộc công kích cũng là hướng về phía đầu của nó ngay cho dù ở đầu xì r ổ cũng có được cùng sắt thép đồng dạng cứng rắn bảo vệ nhưng vấn đề là vẹn vẹn kỹ năng mang tới đà kích cùng chấn động cũng đã đầy đủ đối với nó đại não tạo thành tổn thương đặc biệt là chuẩn thiên vương cấp bậc t ỷ dạng n h ỉ tạ nó phỉ giờ phản đối xì rỗ uy hiếp vẫn có chút quá lơ chút lúc này xì r ổ một cái tay cưỡng ép cắt đứt t ỷ dạng nghỉ tạ áp chế ngăn trở tị dạng n h ỉ tạ cái kia kìm đao càng không ngừng hướng nó truyền lại bị thiêu đốt thống khổ nhiệt lượng rất nhanh liền theo xì rộ vỏ kim loại truyền lại đến thân thể nó mỗi một chỗ khói trắng bắt đầu theo nó bên ngoài thân dâng lên xì rộ thống khổ ngay tại từng bước gia tăng chỉ b ấ t quá thống khổ cũng không để cho xì rộ mất đi chiến ý s á c ba xì rộ cố nén thống khổ phát ra một tiếng quát lớn trong khoảng thời gian này nó đối với sở trên cùng cốt p h ò n g đoán cùng thí nghiệm theo cái này âm thanh quát lớn trong nháy mắt thông thấu lực lượng của nó tại tụ tập áp suốt ạ i cả bủ tộp lưới đao trúng đích đầu mũ sát l ú xì dỗ bỗng nhiên phát lực vành một tiếng ép trên người nó tỉ ra nghỉ tạ trong nháy mắt bị đẩy ra đẩy ra tỉ ra tỉ ra tỉ ra t s ì r ồ cũng kịp thời tránh đi cạ bụ tộp đến tiếp sau đà kích ngoại trừ trên mặt nhiều hơn một đầu gần một mươi cm vết thương bên ngoài lúc này s ì r ồ cũng không có bởi vì đối phương liên hợp công kích nhận càng nhiều tổn thương hiện tại một lần nữa đứng lên nó dùng mang theo tơ máu con mắt nhìn chằm chặp lần nữa đối với nó phát động tập kích cạ bụ tộp nó đã thật lâu không có nếm đến qua bản thân máu hương vị s ì r ồ ánh mắt biến thành màu máu m a u tránh ra cạ bụ tộp đối diện huấn luyện gia rốt cục phát hiện không hợp lý địa phương bất quá cho dù hắn đã phát hiện đến đầy đủ kịp thời nhưng cạ bụ tộp đến cùng vẫn là phản ứng có chút theo không kịp một cái cự kìm lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ một cái kèm ở phần gãy của nó ngay sau đó đưa nó từ mặt đất nhấc lên bị kèm ở cả bụ t ộ p không chỗ ở dãy r u ộ n lưới lao đánh vào xì r ộ vào kim loại bên trên không ngừng phát ra kim loại tiếng đánh t i r a ni tạ nhanh sử dụng m ẹ gạ bưng đem cả bụ t ộ p cứu được ngăn cản nó xì r ộ xì r ộ trước tiên ngừng một chút giữa không trung ngồi cơi lấy trạ gì giật s ủ h ủ gỗ rốt cục chạy tới tại xì rỗ chuẩn bị nắm chặt cái kìm cho cả bụ tộc đến cái gửi tìm thời điểm hắn kịp thời đổi tới đồng thời trong nháy mắt đem trảng diện trong nháy mắt xì dỗ hiển nhiên có chút r ế t đỏ cả mắt máu canh khí tức để nó lý trí có chút bị che đậy cho nên tại đối mặt sủ hữu gỗ mệnh lệnh thời điểm nó dừng lại một chút nhưng động tác trên tay cũng không có đình chỉ trên tay cái kìm còn tại từng chút từng chút nắm chặt nó đây là muốn để cả bù tộp nhận hết thống khổ mới chết đi cả bù tộp sủ hữu gỗ không quan tâm nhưng xì dỗ trạng thái lại làm cho hắn không thể không nhắc lên t ầ m đến phải biết trước kia xì dỗ là số ít mấy cái đối với nó mệnh lệnh không hỏi lý do đồng thời trăm phần trăm chấp hành bộ kèm mẫn hiện tại nó lựa chọn bỏ qua hắn mệnh lệnh xì dỗ xù h ữ gỗ nhịn không được lần nữa hướng xì d lông mày của hắn đã nhíu chặt ở cùng nhau một mặt nghiêm túc hắn trong nháy mắt đối mặt xì rộ nhìn qua hai mắt ghê tởm người cái tên này đến cùng là ai l i ê n là người để cái này côn trùng tập kích ta đúng để hắn n g ậ m miệng xì r ụ c su h u g o cũng không nhìn hắn cái nào nhận được mệnh lệnh xì r ụ c trong nháy mắt thi hành xuống dưới nó cũng nhìn ra xì rộ trạng thái giống như không đúng lắm cho nên lúc này nó trọn vẹn không c ố kỵ nữa cái khác một ánh mắt trực tiếp đem đối phương đánh bay sau đó thẳng t ắ c đụng ngã ở sau lưng trên đại thụ lúc này xì rộp trên thân dư thừa nhiệt lượng cũng phát ra đến không sai bị lắm thống khổ cùng dối loạn huyết khí cũng dần dần đạt được không chế. dần dần trong mắt sủ hữu g ồ thân ảnh của bọn hắn bắt đầu trở nên rõ ràng s xì d o lần nữa dừng một chút trên tay cái kìm tại lúc này cũng không khỏi đến nới lỏng c ả p bủ tộp theo nó trong tay trượt xuống may mắn địa nhặt về một cái mạng bất quá lúc này nó cũng sớm đã bởi vì ngạt thở mà hôn mê đi hô không có việc gì liền tốt nơi này liền giao cho chúng ta a xì d o trên người ngươi tổn thương không nhẹ hiện tại cần nghỉ ngơi thoáng cái nhìn thấy nó thuận theo mà tỏ vẻ đáp ứng lúc sủ hữu g ồ lúc này mới triệt để yên tâm chờ một chút a xin chờ một chút đây chỉ là hiểu lầm hiểu lầm su h u g o quay đầu nhìn về phía cách đó không xa bịm xì dục dùng siêu năng lực n h ấ t lên huấn luyện ra ánh mắt của hắn dần dần trở nên lạnh lùng lên su h u g o không để ý đến lời nói của đối phương hắn nhìn một chút bên cạnh s ì dục đã xác định chưa s ì dục lập tức gật đầu đồng thời đem người này trên đường đi thu hoạch cũng đều móc ra ở trên người hắn ngoại trừ đại biểu cho tự thân thân phận bổ kẹ đẹp bên ngoài còn có mấy cái khác biệt bổ kẹ đẹp trong đó có là hắn n g b y trang thân phận dùng có thể là hắn từ cái khác gặp phải huấn luyện ra trên thân lấy được về phần những cái kia huấn luyện ra bây giờ ở nơi nào thành quả đã không cần nói cũng biết đi theo huấn l tùy từ tì tạ cùng cả tộc trên thân cùng mùi dục dạng cả cảm giác được nỉ bụ m su có hugos liền là đến từ h c á sau khi suy nghĩ một chút đối xì dùng nói rất nhanh ở phía xa một bụi cỏ bên trong cái này am hiểu cướp bóc sát hại đồng loại da hỏa triệt để đã mất đi tiếng vang về phần cạ bụi tội tì dạn nhỉ tạ i thậm chí là hắn lưu lại cái khác bộ k ẹ mẩn s ù h ữ gỗ đưa chúng nó lưu lại nguyên nhân đương nhiên không chỉ là giá trị của bọn nó giá trị chỉ là thứ nhất mà khác nguyên nhân trọng yếu hơn ở chỗ đây là trên tay dính qua máu người bộ k ẹ mẩn mặc kệ là để hoặc là giao dịch cái kia cũng có thể tồn tại thai hoàng ẩ m mà hiển nhiên s ù h ữ gỗ cũng không tính đưa chúng nó lưu tại đội ngũ của mình bên trong dù sao bọn chúng cùng trước kia lụ sơ dậy không giống lụ sơ dậy mục đích là vì trả thù bộ kẻ mẩn hẫn tở mà bọn chúng phía trước h u n luyện ra giáo dục dưới luận mức độ nguy hiểm sẽ chỉ cao hơn chỉ là cứ như vậy xử lý sụ h ữ gỗ lại có chút không bỏ dù sao mặc kệ là tỷ dạng nghỉ tạ hoặc là c ả bù tốt vậy cũng là siêu cấp h i hữu bộ kẹ mẩn suy nghĩ hồi lâu cuối cùng sụ h ữ gỗ nghĩ ra một cái tương đối thích hợp biện pháp xử lý dùng bọn chúng cố gắng có thể tại tiến sĩ nơi đó đổi lấy chút gì dạng này h i hữu nghiên cứu vật liệu tin tưởng sở nghiên cứu là sẽ không c ự t u y ệ t hắn tự nhủ t h ì thầm một tiếng sau đó dùng người kia bộ kỷ bạn đem cái này hai con bộ kẹ mẩn thu vào đồng thời tại lì ra bên kia nhiệm vụ của các nàng cũng đã hoàn thành đến không sai bị lắm mặc dù tại tàng dấp nơi đó cũng không có phát hiện nhưng là trước một bước trở về lũ sở g i y lại man chỉ cần chờ sủ hữu gỗ trở về như vậy các nàng liền có thể xuất phát lần nữa đi tìm ủ xạ dình bằng hữu t r ư ơ n g năm trăm mười bốn ủ mờ rồng ủ xạ dình khăng khăng muốn tìm bằng hữu nhưng thật ra là một cái phi thường hy hữu u mờ rồng đối với u mờ rồng vô luận là sủ hữu gỗ hoặc là l y dạ đối với nó ấn tượng tạm thời chỉ dừng lại tại bộ kẹ đẹp hình ảnh trên tư liệu giới thiệu t r u n g quanh đây sẽ không có cái thứ hai ủ mờ rồng đi à nhà nếu như là dạng này như vậy lũ sờ d ở ở bên kia mang về tin tức hẳn là chúng ta muốn tìm ủ mờ r n g không có sai ủ ạ dình chờ thêm chút nữa tiền bối bên kia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về dì dục thực lực thế nhưng là rất mạnh ngồi tại tàng dập đặc biệt vì các nàng chuẩn bị dây leo trên ghế ngồi lì ra hướng nóng nảy h ữ xạ d ì n quên lơn đương nhiên nàng cũng không biết đến là h ữ xạ d ì n nóng nảy cũng không riêng chỉ là bởi vì bằng h ữ u ủ m mở rộng nó kỳ thật càng thêm lo lắng chính là sau này mình sinh hoạt bị quản chế tại người đối với mình từ quen đủ xạ d ì n tới nói xác thực không phải một kiện đáng giá chuyện vui đối với nó tiểu tâm tư một bên l cạ dị đương nhiên là hết sức rõ ràng đây cũng là sủ hữu gỗ riêng để nó lưu tại nơi này nguyên nhân chủ yếu tại trấn trụ tàng d cũng nhìn kỹ cái này tâm tư vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận hiện thực gấu lớn ngay lúc này su hữu gỗ mang theo sỉ dục bọn chúng cũng bay về rồi nhìn thấy su hữu gỗ trên thân đột nhiên nhiều hơn rất nhiều đồ vật lì ra không khỏi tò mò hỏi lên vừa rồi nàng chỉ là bởi vì xì dỗ bên kia gặp cái khác hoang dại bổ kẹ mần ngăn cản hiện tại xem ra h i ệ n nhiên không hề giống nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy đối với chuyện bên kia su hữu gỗ lựa chọn tạm thời trước tiên không đ ể cập tới xảy ra chút nhỏ ngoài ý m u ố n bất quá đều giải quyết những vật này tối nay ta lại giải thích với ngươi hiện tại vẫn là trước tiên hoàn thành chuyện trước mắt đi ngươi gấu lớn nhìn thế nhưng là đã sớm đã đợi không kịp. bị su h u gỗ nhìn sang u xạ dìn t r ộ t dạ quay đầu lại quả thật ngay từ đầu tính toán của nó là phối hợp bùm bở rồng nếm thử thoát khỏi su h u gỗ cùng lý dạ k h ô n g chế nhưng hiện tại xem ra nó có chút q u á coi thường hai người kia loại huấn luyện r a thực lực thậm chí nó đã bắt đầu hối hận đêm hôm đó xúc động hành vi bất quá bất kể như thế nào hiện tại v á n đã đóng thuyền lý dạ thậm chí là su h u gỗ cũng không thể dễ dàng để nó ly khai huấn luyện r a dù sao không phải đơn nhất bảo mẫu xẻn phân quan tại đại đa số thời điểm nhóm tổ kẽ mận mới là cần làm ra thỏa hiệp một phương đương nhiên kỳ thật đối với lý dạ u xạ cũng không có trong tưởng tượng như vậy kháng cự. mạnh lên vẫn luôn là tuyệt đại đa số g i ã ngoại b ỗ kẹ m ẩ n mục tiêu theo đuổi dù cho không tính s ủ ủ gỗ bên này thực lực lý ra bên người b ỗ kẹ m ẩ n cũng đủ làm cho ủ xạ d n h thấy rõ thực lực của nàng lý ra đúng là một cái có thể chỉ đạo nó mạnh lên huấn luyện ra nghĩ tới đây ủ xạ d n h bắt đầu chậm rãi đ ế m thử cái này tiếp nhận trước mắt hiện thực nó không tự rác túi xuống một mực đầu n g n g cao hướng lý ra nhìn sang chuẩn bị xong chứa ủ xạ d n h vậy thì tốt tiền bối chúng ta xuất phát lý ra nhìn xem hướng nó ra ủ xạ dỉm một đôi ánh mắt sáng ngời cười đến giống ngực nhà đối với ủ xạ dỉm biến hóa một mực chú ý đối phương nàng đương nhiên có thể cảm thụ được bất kể nói thế nào tù s a dình chịu chủ động cải biến không thể nghi ngờ là nàng hy vọng nhìn thấy thành quả rất nhanh tại lù s a dình chỉ dẫn dưới s ù hù gô bọn hắn một nhóm đi tới lù s a dình trong miệng vị trí đây là một tiểu bầy sờ xỉ thờ lãnh địa có lù s a dày giai đoạn trước đ ê bọn hắn một nhóm ở chỗ này coi như thuận lợi đối với ù mở rồng tù s a dình không thể nghi ngờ là ở đây b ổ kẹ mẩn bên trong quen thuộc nhất một cái kia cho nên chỉ là qua mấy phút nó đã nghe đến lao bằng hữu mùi gấu cái mũi cũng là rất bén nhạy tại ù xa dình dẫn đầu dưới s ù h u g o bọn hắn rốt c ụ c gặp được cái này ùn vợ rồng đối với s ù h u g o một nhóm xuất hiện ùn vợ rồng biểu hiện được vô cùng cẩn thận dù sao liền xem như vẫn ở vào chưa tiến hóa ban đầu giai đoạn nó cũng đã là đông đảo huấn luyện gia tranh nhau bắt giữ tồn tại hiện tại đột nhiên có hai nhân loại huấn luyện gia tìm được trước mặt của nó nếu như không phải nhận ra phía trước nhất ù sa dìm có lẽ lúc này nó đã sớm lần nữa trốn đi thật xa không sai liền là lần nữa lần trước nó sở di từ bỏ trước một cái xào h u y ệ t cũng là bởi vì tại nó tại p h ủ cận phát hiện nhân loại huấn luyện gia bóng dáng bất quá bởi vì tạm thời còn không do ủ xạ d ì n cùng s ù hưu gô bọn hắn quan hệ cho nên ủn Bờ rồng riêng cùng bọn hắn giữ vững nó cảm giác khoảng cách an toàn cuối cùng s ù hưu gô một nhóm đành phải dừng ở nguyên địa từ ủ xạ d ì n một cái một mình đi qua cùng lão bằng h ư u đoàn tụ nó trước k i a chuẩn bị sữa ông chúa bởi vì chính mình nhịn không được miệng vấn đề cũng sớm đã còn thừa không có mấy bất quá hiển nhiên ủn Bờ rồng đối với cái này cũng không phải là rất để ý hoặc là nói nó cũng sớm đã quen thuộc cảnh ngộ như thế đối với mất v n g ủ xạ dỉn mỗi một lần đến tìm nó thời điểm đều biết mang lên một mình nhưng là mỗi lần chờ đến, đến thời điểm nó có thể nhìn thấy cũng chỉ có như vậy một chút bởi vậy t ùn Bờ rồng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc huống chi nó hiện tại quan tâm trọng điểm cũng không tại những thứ này râu ria đồ vật bên trên so với sữa ông chúa t ùn Bờ rồng càng thêm quan hệ ù xạ dình cùng s ù ủ gộ quan hệ của hai người cũng không lâu lắm theo ù xạ dình g i ả n thuật t ùn Bờ rồng cũng rốt cuộc hỏi thăm tình huống trước mắt ù xạ dình hiện trạng quả nhiên cùng nó dự liệu không sai biệt lắm chỉ là nó không nghĩ tới bản thân trong rừng rậm số lượng không nhiều bằng hữu vậy mà cũng đưa tại h ấ n luyện ra trong tay n g h ĩ tới đây nó mở hướng sủ hữu gỗ hai người đặc biệt là lì ra ánh mắt liền trở nên không quá hữu hảo đối với ùm bợ rồng ánh mắt lì ra đầu tiên là nghi hoặc sau đó lập tức liền suy nghĩ minh bạch kỳ thật khi biết lũ xạ gì n bằng hữu là một cái độc thân ùm bợ rồng về sau lì ra liền bắt đầu có ý nghĩ khác lúc này cũng không xê xích gì nhiều nàng cùng sủ hữu gỗ liếc nhau một cái tại sù hữu gỗ trong ánh mắt đạt được khẳng định đáp án về sau nàng bắt đầu chậm r i hướng ánh trăng cổ kẻ m ẩ n đi tới đại khái một giờ sau ùm bợ rồng có chút không quá tình nguyện bị lì ra ôm vào trong lòng không sai hảo bằng hữu đương nhiên là muốn cùng một chỗ. trải qua lý dạ cố gắng cùng n g ũ xạ dịn h thuyết phục nó không thể không đầu nhập vào lý dạ ôm ốc. trong thời gian này ạn tạ dị ạ có thể nói là lớn nhất công thần tại bờ lexon city bên trong lý dạ thu hoạch cũng là phi thường to lớn liền thực lực tổng hợp nhận qua long thiên vương lạn s ở chỉ điểm ạn tạ dị ạ thực lực thậm chí ẩn ẩn vượt qua lý dạ ban đầu tổ kẻ mần mệ gạn bị ùm cũng chính là dựa vào thực lực như vậy nguyên bản đối với nhân loại huấn luyện gia cảm nhận không tốt lắm ủm v rồng mới có thể nhanh như vậy cải biến vốn có lập trường hết cách rồi lý dạ biểu hiện ra thực lực cùng cho ra liên quan tới mạnh lên hy vọng đây đối với ủm v rồng tới nói đã là không cách nào cự tuyệt l dù sao chỉ bằng vào nó một cái trong rừng rậm kỳ thật cũng không phải là quá dễ chịu dù sao thực lực của nó vẫn chưa tới có thể đối kháng một cái tộc quần tình trạng cho nên nếu như muốn tiến thêm một bước kỳ thật cũng không phải là một chuyện dễ dàng hiện tại lý dạ để nó thấy được tương lai hy vọng đối với ủ xạ dỉn tới nói ủ mở rộng kỳ thật càng thêm thuần túy h liên quan tới mạnh lên nó là nghiêm túc nó phi thường muốn mạnh lên sau đó đi hoàn thành một kiện nó nhất định phải hoàn thành sự tỉnh đây cũng là ủ mở rộng nhanh trong cải biến nguyên nhân chủ yếu đến tận đây liên quan tới ủ xạ dỉn đưa tới sự tỉnh liền muốn đã qua một đoạn thời gian đối với dạng này thành quả Lý theo thời gian trôi qua su hữu gộ cùng lý ra vị trí dần dần hướng lưu bạc tàu rút ngắn bọn hắn trước mắt vẫn ở vào rút bốn mươi năm sở thuộc dã ngoại khu vực bởi vậy muốn tiếp tục hướng phía trước nhất định phải thông qua rút bốn mươi năm quấy hắc cám hang động đây cũng là r ụ t bốn mươi năm thông hướng bốn mươi sáu số con đường đường tắt duy nhất nếu như không thông qua hắc á m hang động như vậy thì chỉ có đường vòng tiến vào chân chính mở tờ xỉ v ờ mạch phóng s ạ khu như thế mới có thể tiếp tục đi tới t i ế n bối chúng ta thật muốn đường vòng sao mở tờ xỉ v ờ mạch bên kia có phải hay không có chút nguy hiểm lý giả có chút lo lắng hỏi nhưng là trên mặt của nàng lại là mang theo một chút kích động dáng vẻ hiện nhiên đối với mở tờ xỉ v ờ mạch lý giả cũng là tâm động không thôi dù sao đây chính là d ộ ở tổ thậm chí bao gồm cạn tổ tuyệt đại bộ phận huấn luyện ra trong lòng g i ã ngoại thanh địa. tại mở tờ xỉ vợ mạch bên trong có thể nói là tụ tập toàn bộ cạn tô đại lục cường đại nhất ưu chất nhất dã ngoại bộ kệ mần cùng cùng bộ kệ mần tương quan tài nguyên chúng ta chỉ là từ bên ngoài thông qua không có tiến sĩ bọn hắn cung cấp tiến vào quyền hạn chúng ta là không thể nào giấu giếm được liên minh thiết chí hạn chế tuyến cho nên ngươi suy nghĩ nhiều quá chỉ là đường vòng sẽ để cho chúng ta tốn hao nhiều thời gian hơn cho nên quyền lựa chọn vẫn là ở trên người của ngươi lý dạ nói xong su h u go liền hướng lý dạ nhìn sang nghe được su h u go giải thích về sau nguyên bản liền có chút ngao ngoe muốn động lý dạ trong nháy mắt liền làm ra quyết định đến đều tới mặc dù chỉ là bị phóng xạ bên ngoài khu vực nhưng là không đi qua nhìn một chút nhìn một chút lì dạ luôn cảm giác lần này đường xá biết thiếu thứ gì đồng thời đối với mở tờ xỉ v ờ mạch suối nước nóng nàng thế nhưng là nghe nói qua đã lâu chỉ là không biết lần này bọn hắn chỗ dọc đường bên ngoài khu vực sẽ có hay không có cái này đối với điểm này tại nàng xác định hành trình về sau cũng nếm thử hướng s ù h u g o hỏi vấn đề này chỉ là s ù h u g o cũng là chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất tiến vào bên này cho nên rất hiển nhiên s ù h u g o cũng cho không được nàng trả lời như là đã xác định đường vòng như vậy lúc này bọn hắn đương nhiên liền không cần lại trở lại rút bốn mươi lăm đại lộ bên kia d i ê n lấy trong rừng tổ kẹ mần đường nhỏ x u hữu gỗ hai người không nhanh không chậm hướng về mở tờ xỉ vợ mạch chân chính bên ngoài khu vực tiếp tục đi tới tại dọc theo con đường này x u hữu gỗ cùng giờ dạ t n mỉ phối hợp cũng càng thêm ăn ý mà lì dạ cùng n g ũ xạ dình còn có úng bở rộng quan hệ cũng đồng dạng có không tệ tiến triển còn có một việc muốn sách liền là lì dạ ỷ n g u ồ n cũng rốt cục lần này đi trệch đang đi đường hoàn thành tiến hóa tiến hóa cũng không có ảnh hưởng nó ẩn tàng âu hoàng cả tính bởi vậy lì ra đoạn đường này ngo nàng cũng bởi vì ý ngủn cái này tầm bảo đ i ề u phát hiện không ít thích hợp với nàng b ổ kẻ mẩn hy hi hữu tài nguyên cũng tỉ như mẹ g ạ n n h -Um、ỉ ùn hiện tại đeo ở trên người mỹ g i ả cơn xịt viên này mỹ g i ả cơn xịt chẳng những có thể gia tăng mẹ g ạ n n h -Um、ỉ ùn có thuộc tính kỹ năng nghi lực đồng thời nó còn giao phó mẹ g ạ nghỉ ùn -Um、ùn ùn có t u l u y ệ n h kỹ năng nghi lực đồng thời nó còn giao phó mẹ gã nghỉ ùn n -Um、liền có thể thông qua ỉn diện đến tiến hành cường hóa tu luyện trải qua sủ h u gỗ sơ bộ kiểm tra loại này cường hóa tu luyện có thể hữu hiệu gỗ sơ bộ kiểm tra loại này cường hóa tu luyện có thể hữu hiệu hiệu điệu đương nhiên cái này tăng lên đúng vậy hạn mức cao nhất mà lại tăng lên tốc độ cũng không nhanh cần lâu dài tháng dài thời gian mới có rõ rệt cải biến kỳ thật nếu như không phải xì giúp nhắc nhở s u h u g o đơn giản kiểm tra là không phát hiện được điểm này lúc này lại đến ăn cơm thời gian tại dã ngoại ngoại trừ lương khô bên ngoài s u h u g o bọn hắn cũng chỉ có thể tự mình động thủ nhét đầy cái bao tử nhóm bổ k ẹ mẩn cũng từng người ra hỗ trợ lấy nước lấy nước tìm kiếm dã ngoại nguyên liệu nấu ăn đi tìm nguyên liệu nấu ăn cảnh giới cảnh giới đều tại từng người vội vàng từng người nhiệm vụ đột nhiên ở trên bầu trời phụ trách cảnh giới tệ lịm tệ lịm tợ hướng x xem ra nó giống như có cái gì phát hiện tiền bối đối với loại tình huống này lì dạ đương nhiên sẽ không lạ l ắ m dù sao trước đó tuyệt đại đa số thu hoạch cũng là đến t ừ vệ lìm i tơ đột nhiên phát hiện trong đầu nhanh chóng hiện lên mấy cái suy đoán lì dạ có chút không kịp chờ đợi hướng bên cạnh xù hữu gỗ kêu lên để cô Cù ân cùng ngươi đi thôi đi nhanh về nhanh đồ ăn nhanh được rồi xù hữu gỗ tiếp nhận lì dạ vội vàng đưa qua tới tiểu tạp rể một bên hướng nàng g i ặ n g i đúng rồi các ngươi ngay phương hướng đúng lúc là giờ dạ tin n h ỉ cùng xỉ giục lấy nước phương hướng thuận lợi đi xem một chút lâu như vậy cũng chưa trở lại có phải hay không xỉ giục lại lời biếng su h u g o cũng còn chưa nói xong lì g i cũng liền lưu lại một câu biết do sau đó đi được chỉ còn cái bóng lưng thấy được nàng vội vội vàng vàng bộ dáng su h u g o lắc đầu tiếp theo hắn kêu lên không được không bị lưu tại nơi này gần gạ tiếp tục làm việc sống dù sao hai người bọn họ bổ kẹ m ẩ n không ít lại thêm từng người khẩu vị cũng không giống nhau lắm đăng cáo biệt su h u g o về sau lì g i mang lên bản thân bổ kẹ m ẩ n sau đó lại kêu lên t r ả dị giật gù ẩn hướng về vệ l i p tờ chỉ dẫn vị trí chạy tới hiện tại bởi vì cũng sớm đã trệ hướng liên minh con đường lộ tuyến cho nên bọn họ trước mắt đã là tiến vào mở tờ xỉ vờ mạch bên ngoài cho nên lì dạ mới có thể tại vệ lịm tợ có chỗ phát hiện về sau tại trạ gì rất đồng hành đồng thời như cũ mang lên tự thân tất cả v ổ kèm mẩn rất nhanh phụ trách dẫn đường vệ lịm tợ ngừng lại tại đẩy ra ngăn cản tầm mắt mọc cỏ về sau xuất hiện tại lì dạ trước mặt là một cái hồ nhỏ có lẽ xưng nó là hồ nước có thể sẽ càng thêm chuẩn xác một chút tại hồ nước bên cạnh còn có một gốc to lớn cây cối tại lì dạ trong ấn tượng to lớn như vậy cây cối nàng thật đúng là chưa từng nhìn thấy nếu như sủ hữu gỗ ở chỗ này có lẽ sẽ nhớ tới trước kia tại vị dị đi ẩn phỏ dẹt bên trong từng gặp qua cái kia đ ị c chủ tộc đ ả n bọn chúng tộc đàn bên trong cũng có một gốc to lớn cây tối cũng chỉ có cây kia đại thụ mới có thể cùng lì dạ trước mắt cái này khỏa đánh đồng dưới tình huống bình thường dạng này hồ nước còn có dạng này cây tối vậy cũng là một ít chủng loại bộ kẹ m ẩ n lý tưởng chỗ ở nói cách khác lì dạ trước mắt nhìn xem coi như bình tĩnh nơi này rất có thể tồn tại một cái bộ kẹ m ẩ n tộc đàn tên lưu tờ ngươi xác định là nơi này không có sai sao lý ra nhịn không được lại một lần nữa hướng tệ lìm t ờ xác nhận nói dù sao một cái sinh hoạt tại mở tờ xỉ vợ mạch ngoại vi tộc đàn cái kia thực lực tổng hợp khẳng định không phải nàng bây giờ có thể chống lại mặc dù có trả gì giật gù ẩn hiệp trợ nhưng là tại không tất yếu thời điểm nàng không nghĩ tới cỡ nào ỉ lại s ủ h ủ u gộ lực lượng bởi vậy khi lấy được tệ lìm t ờ xác định sau khi trả lời lý ra ý nghĩ đầu tiên liền là tạm thời từ bỏ lần này tầm b ả o hành động dù sao nguy hiểm cùng ích lợi cũng còn không quá sáng tỏ lý ra cũng không muốn cứ như vậy lô mãng địa ngay mạo hiểm dù sao căn cứ lìm tợ miêu tả nó phát hiện nơi này thời điểm cùng hiện tại các nàng cùng một chỗ nhìn thấy hình ảnh cũng không nhìn thấy cái khác t ổ kẹ mẩn thân ảnh tình huống như vậy không thể nghi ngờ có chút quá mức dị thường ngay tại lì dạ chuẩn bị lúc rút lui một cái thương thế có chút nghiêm trọng đọc tẹo lào đ ả o địa tại trên đại thụ đặt chân sau lưng nó đồng thời lì dạ cũng nghe đến từ nơi không xa chuyển đến tiếng bước chân biến hóa như thế khiến cho lì dạ ngừng rút lui bước chân lại lần nữa nằm ở trong bụi cỏ chương 516 phát hiện chương 516 phát hiện nọc tèo bản thân cũng không tính được là cỡ nào h i hữu bồ kẹo mẩn cho dù là sinh hoạt tại mở tờ s ỉ vợ mạch ngoại vi nọc tàu kẹo nhưng thì thật cũng không đến mức để một tiểu đội huấn luyện ra đến tiến hành v ớ i bắt húng chi nơi này rõ ràng là một cái bồ kẹo mẩn tộc đàn sinh hoạt địa phương nọc tèo dừng lại ở chỗ này vậy trong này khẳng định liền là bọn chúng gửi thân chỗ ở chỉ là cái này một cái nọc tèo khẳng định là không cần như thế lớn nơi ở như vậy cái khác hủ tục hoặc là nọc tèo đến cùng đi nơi nào đây cũng là lý g i ả trước mắt suy nghĩ một vấn đề cũng chỉ có đứng trước nguy cơ to lớn mới có thể khiến đến một toàn bộ tinh linh tộc bẩy đột nhiên biến m tạm thời nàng cũng chỉ có thể suy đoán đây hết thể khả năng cùng đang chạy tới đây huấn luyện ra có quan hệ rất nhanh theo tiếng bước chân tới gần một cỗ có chút m ù i gây mũi cũng bắt đầu xông vào l y dạ trong lỗ mũi cái này khiến nguyên bản dấu hào háo các nàng kém một chút liền làm ra không cần thiết động tĩnh còn tốt nàng phản ứng đầy đủ kịp thời nếu không nàng bây giờ đoán chừng đã đang tiến hành khẩn cấp rút lui đến rồi l y dạ ở trong lòng hét to một tiếng lập tức đem dư thừa động tác toàn bộ ngạnh sinh địa ngừng lại đi theo nàng tới các bộ kẹ mẩn cũng đồng dạng ngừng khí tức tạm thời đem mũi vị khác thường ngăn cách lại lần nữa ẩn nút lên nhanh lên, lên nóc ta hướng tới b người chưa tới âm thanh tới trước đ u ổ i theo tại phía trước nhất huấn luyện ra hướng sau lưng các đồng bạn thúc giục xuyên thấu qua cây cỏ ở giữa khe hở lì dạ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn người tới một số đặc thù truy đuổi nọc t à huấn luyện ra hết thể ba người trong đó hai người là nam tính đi theo phía sau nhất là một nữ tính mơ hồ nghe được bọn hắn cho chuyện lì dạ cảm giác bản thân giống như có chút đ o á n sai nọc t ả tổn thương cùng nơi này vấn đề giống như cũng không là bởi vì bọn hắn ngay tại lì dạ chuẩn bị tiếp tục tiếp tục nghe trộm thời điểm nàng đột nhiên cảm thấy có thứ gì vô vô bắp chân của mình hết sức chăm chú nàng bị cái này đột n h ư lên đụng vào giật này mình thiết tay có thể điệu kích thích cây c ỏ hướng bắp chân phương hướng sờ lên ai là ai ở đâu lần này lý giả nghĩ cất cũng c ấ t không được nữa trở lại xủ hữu gỗ bên kia lý giả bị vệ lịp b ậ tờ kêu sau khi ra ngoài tại hắn cùng gần gã cố gắng xuống mỹ vị đồ ăn đã tất cả đều chuẩn bị xong đồng thời phái đi ra bộ kẹ mẩn cũng lần lượt về tới xủ hữu gỗ bên người liền ngay cả hắn chuẩn bị để lý giả thuận đường chiếu khán thoáng c á i giục cùng dở dạ t ì n n h ì cũng đều trước một bước trở về bởi vậy hắn đem dờ dạ tin nhỉ cùng lụ sờ dậy trước một bước tới xem xét tình huống hắn cùng cái khác bộ kẻ mần sau đó chạy tới lụ sờ dậy nương tựa theo bén nhạy hai con n g ư ờ i rất nhanh liền tìm được lì dạ vị trí trở dờ dạ tin nhỉ nó không cần bao lâu thời gian liền đi tới lì dạ phụ cận lúc này nó mới phát hiện chung quanh đây tình huống cụ thể ngay tại nó chuẩn bị dùng càng ổn thỏa phương thức tiếp tục đến gần thời điểm mà dờ dạ tin nhỉ thì lại khác cảm giác của nó cùng kinh nghiệm tương đối khuyết t h i ế u cho nên thừa dịp lụ sờ dậy không sẵn sàng bằng vào tự thân hình thể nhỏ bé ưu thế tại lì dạ trọn vẹn không có phát rác tình huống dưới đi tới bên cạy đối diện một nhóm ba người đơn giản trao đổi vài câu một người mang theo t ổ kẹ m ẩ n tiếp tục hướng nọc tại phương hướng đi đến hai người khác thì hướng về lì dạ phương hướng đi chậm chạp tới gần đối mặt loại tình huống này lì dạ bất đắc dĩ nhìn dở dạ tin mì một chút ngay sau đó nàng đứng lên cũng đẩy ra trước người cây cỏ đi ra ngoài tại lì dạ đi ra đồng thời dấu ở phụ cận nhóm t ổ kẹ m ẩ n cũng nhao nhao đi tới bên cạnh của nàng các ngươi tốt ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua huấn luyện ra đi ngang qua tiểu mội mội con đường của ngươi qua chỉ là ghé vào trong bụi cỏ đồng thời phụ cận còn cất dấu nhiều như vậy bổ kẹ mần Cha gì sự xuất hiện của bọn nó hiện nhiên gì giật xuất sự bọn nó của l à mặc cho cũng phương bắt đầu đối lý dạ sinh ra hoài nghi, cũng đúng như lý dạ ngay từ đầu hoài nghi bọn hắn thời điểm, thời gian này điểm ra hiện đối đầu đối đúng đầu điểm, điểm gian tại nơi ngay bọn này này. bắt từ lý lý dạ ra ra m kệ là ra ngoài lý do gì người khác nhìn thấy ý niệm đầu tiên khẳng định liền là hoài nghi dù sao nơi này là dã ngoại đồng thời tại gần nhất trong khoảng thời gian này bởi vì mẹ thỏ cùng tìm dọc c á c tham gia nguyên bản ổn định mở tờ x ì v ở mạch bắt đầu phát sinh náo động mà lại náo động quy mô cùng ảnh hưởng theo thời gian trôi qua có hơn diễn hơn liền xu thế đây cũng là bờ juno l ã n sở cùng tần tấn thiên vương cổ gạ điều nhiệm rộ ở tổ địa khu nguyên nhân chủ yếu dù sao đối với cạn tổ tới nói m ở tờ x ì vợ mạch khoảng cách rổ ở tổ khu vực thêm gần đối rổ ở tổ địa khu ảnh hưởng càng thêm lớn ta thật không có ác ý các ngươi không nên hiểu lầm ta bổ kẹ mẩn ở chỗ này phát hiện một chút tài nguyên vừa vận tải tới thời điểm gặp các ngươi kỳ thật ta cũng rất tò mò các ngươi đến cùng đang làm cái gì cái kia bị thương nọc k é o lại là chuyện gì xảy ra lý ra một bên hướng đối diện hỏi đến một bên âm thầm đại lượng đối diện hai người liền ấn tượng đầu tiên tới nói người đối diện dưới cái nhìn của nàng không giống như là cái gì người xấu đương nhiên người xấu nếu như có thể từ bề ngoài liền nhìn ra được như vậy thế giới này liền sẽ không có nhiều như vậy bực mình chuyện bất kể nói thế nào tại tình huống còn không rõ thời điểm lì dạ vẫn luôn duy trì cảnh giác đối diện hai người liếc nhau một cái nhìn về phía lì dạ ánh mắt như cũ mang theo hoài nghi bất quá bọn hắn cũng rõ ràng tiếp tục rằng con nữa không phải biện pháp đồng thời trạ dị giật cùng lũ sở dễ cho bọn hắn áp lực có chút lớn thực lực như vậy hai con chuẩn thiên vương thực lực bộ kẹ mẩn trừ phi bọn hắn phụ cận đồng bạn phát ra tín hiệu cầu cứu bằng không dựa vào mấy người bọn họ là rất khó cùng bọn chúng chống lại bất quá còn tốt trong bọn họ nữ tính huấn luyện ra nhận ra gũ ẩn nàng nhìn ra trạ dị nói cách khác ở một mức độ nào đó bọn hắn là có thể giảm xuống đối l ì dạ hoài nghi chúng ta là liên minh huấn luyện gia đội ngũ hiện tại ngay tại thi hành nhiệm vụ trọng yếu về phần về chúng ta làm nhiệm vụ xin thứ cho ta không cách nào cùng ngươi lộ ra còn có nếu như thuận tiện xin phơi bày một ít huấn luyện của ngươi nhà thân phận đối diện nữ tính huấn luyện gia lại nhìn trạ di giật g ủ ẩn một chút tiếp theo cách xa xa hướng l ì dạ nói l ì dạ vốn là không có phức tạp ý nghĩ nàng vốn cũng không phải là tới gây phiền t o á i trước tiên nếu đối phương nguyện ý giải khai hiểu lầm cái tia nàng đương nhiên vui lòng nghe theo bất quá đối phương muốn xác nhận thân phận của nàng nàng cũng đồng d ạ n g cần xác nhận một chút thân phận của đối phương dù sao chỉ dựa vào há miệng rất khó có thể làm cho nàng tin phục đâu lấy song phương liền từng người xác nhận thân phận tại ly dạ vừa mới chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm một số liên quan tới phụ cận địa vực vấn đề lúc su h u go cũng chạy tới nơi này bất quá tại lại tới đây trước tiên hắn cùng sỉ dục trực tiếp địa hướng thụ thương nọc t è o đi tới dừng lại vị này huấn luyện ra mời n g ư ờ i lập tức đình chỉ tiếp cận su h u go đột nhiên tiếp cận trong nháy mắt để đối diện ba người khẩn trương lên hắn nhữ mày một cái cuối cùng vẫn là không có hành sự lỗ mãng dù sao liên quan tới nọc tạp trên vết thương khí tức hắn còn cần tiến một bước xác nhận mới có thể phân biệt có phải hay không mẹ thọ thủ hạ nhân bản quân đoàn lưu lại liền trước mắt mà nói còn chưa thể xác định nghĩ tới đây xu hữu gỗ hướng x ì dục nhìn thoáng qua cái sau lập tức liền sẽ qua ý lập tức liền thả ra bản thân siêu năng lực hướng về nọc tạp phương hướng bắt đầu dò xét chương 517, t i m dọc kẹt cùng nhân bản quân đoàn chương 517, t i m dọc kẹt cùng nhân bản quân đoàn m ở tờ x ì vợ mạch chỗ sâu một chỗ bị mê chướng bao phủ trong sơ cốc rất nhiều người mặc tim dọc c á c e dở chữ chế phục huấn luyện ra đang c à n không ngừng vội vàng tại sơn cốc một chỗ đài cao bên ngoài dù sao nơi này kỳ thật bọn hắn cũng sớm đã phát hiện đồng thời bắt đầu kinh doanh chỉ là vừa lúc bởi vì mẹ t h ỏ mang tới biên cố bởi vậy mới có thể đem tim dọc kẹt tổng bộ tạm thời chuyển rời đến bí mật này kinh doanh căn cứ bên trong toàn bộ căn cứ là căn cứ bọn hắn lúc trước phát hiện một cái di tích tu kiến mã thành lại thêm sơn cốc bản thân có mê t r ư ớ n g cái này thiên nhiên phòng tuyến bảo vệ cho nên cho đến liên minh hiện tại cũng như cũng không thể tìm tới bọn hắn đại bộ đội tung tích lúc này thư ký mạ tỏ dỉ từ rộ vạn nỉ phía sau trong h u y ệ t động đi ra đồng thời đưa cho hắn một phần giấy chất tư liệu rộ vạn nỉ đại nhân hạt đệ nạ đại nhân từ xì、si、ạ nụt ct i y tin tức đã được đến xác nhận chuyện này đúng là mà sketman gây nên chúng ta bây giờ còn tại cùng đối phương có hợp tác đúng hay không nói đến đây mạ tỏ dỉ đột nhiên dừng lại bởi vì nàng trông thấy vừa mới đến rộ vạn nỉ trong tay không bao lâu đã bị đối phương t h á n cái cào thành đoàn mà lại dồ vạn nghỉ tay như c ũ n ắ m thật chặt không có chút nào bông ra ý nghĩ qua một hồi lâu mặc dù dồ vạn nghỉ biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa nhưng là mạ tỏ gì vẫn là cảm giác được cấp trên của mình hẳn là làm ra một loại nào đó không muốn người biết quyết định không cần hợp tác như c ũ chờ lần này cửa hải khó đi qua ta sẽ đích thân đi tìm hắn tính sổ sách không biết có phải hay không là tin tức xác nhận nguyện ý dồ vạn nghỉ thanh âm nghe có một ít khản g dọng cảm giác mạ tỏ gì không dám suy nghĩ nhiều bất quá chuyện của nàng còn không có bẩm báo xong bởi vậy tại cúng kính đáp lại về sau nàng mở miệm lần nữa đại nhân hạt đệ nạ đại nhân bên kia vừa mới phát tới tin tức hỏi thăm tiếp tục ở tại rổ ở tổ địa khu nội địa bí mật quan sát vẫn là trực tiếp đem thiếu chủ mang về đến mở tờ xỉ v ờ mạch ở trong lưu lại một cái tiểu cán bộ lại để cho nơi đó bên ngoài sản nghiệp lưu ý thoáng cái là được cái khác dựa theo kế hoạch tiến hành r ồ vạn n h ị đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình vừa rồi khàn r ộ n g cũng đã biến mất không thấy gì nữa chỉ là nếu như không phải vẫn nhìn thấy hắn không có bưng lòng n ắ m đ ấ m có lẽ m à tỏ gì thật đúng là cho rằng r ồ vạn n h ị đã hoàn toàn thu liễm m à tỏ d ì nói một tiếng sau ngay lập tức đi xuống truyền lại tin tức một mực hầu ở rộ vạn n g bên người tợ sỉ ẩn đã sớm cảm giác được bản thân huấn luyện ra cảm xúc biến hóa lúc này lại còn lại hai người bọn họ lúc này nó biết rõ chủ nhân trong lòng còn có cơn giận còn sót lại chưa từng biến mất cơn tức giận này trực tiếp lây nhiễm nó chủ nhục thần tử tợ sỉ ẩn trên lưng lông tóc lạng yên thụ thằng cái tiếp theo hướng phía sơn cốc phát ra gầm lên giận d ữ aoba trong sơn cốc tim dọc kẹt thành viên nao h nao h nhìn về bên này tới lại phát hiện thủ lĩnh rộ vạn n g lại nhìn chăm chú lên sơn cốc hết thấy lúc bọn hắn lập tức túi mẹ thọ hành tung càng ngày càng phiêu hốt nếu như không phải nó thủ hạ nhân bản quân đoàn liên lụy có lẽ chúng ta đã sớm đã mất đi tung ảnh của nó liên minh như vậy lúng bắt cường độ cũng đang không ngừng tăng cường kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu đợt sĩ ẩn ngươi nói ta lần này quyết định thật là chính xác sao dồ vạn nỉ trong lòng mê mang t r ậ n l ó a lên cho dù là ý chí ương ngạnh như hắn hay là bởi vì trước đó nhi t ử tin tức mà sinh ra một tia giao động bất quá giao động cũng chỉ có như vậy một cái trước mắt bởi vì hắn biết rõ hắn lúc này cũng sớm đã không có đường lui dù cho cho tới nay hắn đều cùng liên minh một ít cao tầng có một số liên hệ nhưng là hắn cũng sẽ không khởi dại cho rằng điểm này lợi ích quan hệ sẽ có bao nhiêu kiên cố các loại ập t ờ xỉ ẩn lần thứ hai đáp lại về sau dồ vạn n h ỉ từ bản thân các loại phỏng đoán bên trong thanh tỉnh lại chuẩn bị một chút ập t ờ xỉ ẩn lần này chúng ta nhất định có thể đem mẹ thọ một lần nữa bắt trở lại m ở t ờ ợ xỉ vợ mạch chỗ sâu sự tình sù hữu gỗ cũng không rõ ràng hắn lúc này đã thông qua ập xỉ dục điều tra rõ ràng liên quan tới nọc tặc trên vết thương khí tức đối với nhân bản cổ kệ mận khí t ứ c tỷ dục đương nhiên là sẽ không cảm thấy xa lạ dù sao lũ c ả gì â tại không có tiếp nhận cải tạo trước đó bản thân liền là tim dọc k ẹ t giai đoạn trước chế tạo một cái nhân bản bổ kẹ m ẩ n đồng thời trên người nó lưu lại liên quan tới mẹ t h ỏ siêu năng lực dì dục còn không chỉ một lần tinh tế nghiên cứu qua cho nên đối với phương diện này phân do nó vẫn là mười phần tự tin cái kia nọc t è o rất có thể liền là gặp cùng mẹ t h ỏ tương quan nhân bản bổ kẹ m ẩ n nói cách khác nó cùng nó biến mất tộc đàn rất có thể cùng mẹ t h ỏ cùng nó nhân bản bổ kẹ m ẩ n có không thoát được quan hệ mặc kệ là mẹ thọ thủ hạ bổ kẹ mần làm ra hay là đang tìm kiếm mẹ thọ tim dọc két vậy cũng là trước mắt liên minh chú ý trọng điểm bởi vậy trước mắt hắn ba người xuất hiện ở đây cũng nói được là hợp lý su h u gô lại một lần xác nhận ba người thân phận dự định tại trong miệng của bọn hắn thu hoạch một số tin tức nhưng cũng tiếp chính là ba người này miệng rất căng một chút tương quan tin tức cũng không c h ị u hướng bọn hắn lộ ra mặc dù song phương thuộc về cùng một trận d o a n h nhưng là bởi vì c a n hệ trọng đại cho nên đều đối với đối phương duy trì cảnh giới cùng cuối cùng hoài nghi tình huống như vậy kéo dài đại khái nửa giờ tại ba người chấn an được cái kia nọc t è o về sau bọn hắn lập tức liền mang theo nó từ trước đến nay lúc phương hướng quay trở về đối với cái này su u gô cùng lý g i cũng không có ngăn cản cũng không có lý do đi ngăn cản thẳng đến bóng lưng của bọn hắn hoàn toàn biến mất tại rừng rậm cao lớn trong bụi cỏ sau đó hai người mới chuẩn bị trở về c h u y ể n v ụ cận doanh địa tạm thời chờ một chút tiền bối l ý g i ạ đột nhiên nhớ ra cái gì đó nàng gọi lại chuẩn bị khởi hành sụ ù ưu gồ tiếp theo liền mang theo tệ lìm tợ hướng hồ nước phương hướng chạy tới bất quá một hồi chỉ gặp nàng tay cầm mấy cái đạo cụ còn có một số năng lượng mảnh vỡ hướng về hắn lắc lắc được rồi mặc dù không biết nọc teo bọn chúng vẫn sẽ hay không trở về nơi này nhưng là ta hay là đem chân quý nhất mấy thứ đồ đều lưu lại bất quá không biết bọn chúng về sau có thể hay không tìm tới thì hỉ ta bụng sắp đói dẹp bụng rồi nói xong li ra mang theo một đám giúp đỡ bắt đầu đại bộ phận đi trở về thì giúp cái thứ nhất đi theo tiếp theo sủ hữu gỗ hướng bên người mấy cái bộ kẹ m ẩ n khoát tay á o sau đó bắt đầu hướng về phía trước li dạ đuổi theo tại bọn hắn l y khai sau không bao lâu một cái trên người có kỳ lạ điểm lầm tấm mặt cạn nhìn đột nhiên đi tới vừa rồi cái kêu bên hồ nước bên trên nó khắp nơi người thoang cái cuối cùng tại ao nước nhỏ biên giới ngừng lại tiếp theo ngang đầu một tiếng hạc ồ cùng nó có giống nhau điểm lầm tấm hạ lạ cạ rẻm cùng hẹ g i ặ xuất hiện tại bên cạnh của nó tiếp theo bọn chúng giống như là đang tìm kiếm thứ gì hệ giặc ruột cùng ạ là c ả r ẻ m nhao nhao hướng mặt khác hai người đồng bạn lắc đầu hiển nhiên bọn chúng muốn tìm đồ vật cũng không có tìm được đón lấy a c cả nhìn nhớ tới nơi này lưu truyền cái kia hai nơi nhân loại huấn luyện ra khí tước bởi vì liên minh tổ ba người mang theo nọc tạp kẹo cho nên bọn chúng lại thêm có khuynh hướng đồ vật tại trên người của bọn hắn bất quá sủ hữu gỗ bên này bọn chúng cũng không có xem nhẹ cuối cùng a c cả nhìn cùng ạ là c ả r ẻ m hướng mang đi nọc t ẹ o liên minh tổ ba người đổi tới về phần hệ giặc ruột thì theo sủ hữu gỗ bọn hắn h ắ ấ u vết lưu lại không nhanh không chậm theo tới chương năm h a bởi c ruột vậy hắn cho là mình không cần quá lo lắng dù sao mở tờ xỉ v ờ mạch thật sự là quá lớn cho dù là mẹ thỏ nhân bản quân đoàn lại thêm cạn tổ tìm dọc kẹt tuyệt đại đa số thành viên đều tụ tập tại mở tờ xỉ v ờ mạch bên trong nhưng cùng nơi này so sánh bọn hắn tựa như là nhỏ vào trong biển một số i ọ c nước cũng chính bởi vì nguyên nhân này cho nên bọn hắn mới có thể tại liên minh loại này cường độ phong tỏa lúng bắt dưới cho đến hôm nay cũng như cũng không có bị bắt được cái đôi đương nhiên để cao cảnh giác vẫn là mười phần có cần phải coi như không gặp được trở lên cả hai nhưng cũng có khả năng gặp được thụ hai phe này ảnh hưởng hoang dại nhóm bộ kẻ m ẩ n tựa như là cái tia nọc t è o tập đàn nếu như liên minh bên kia tốc độ chậm hơn một số cố gắng hai người bọn họ liền lại muốn c u ố n vào đến những chuyện này ở trong an an ổn ổ n cơm lại nghỉ ngơi sau khi thừa dịp còn sớm sủ hữu gỗ cùng lì dạ lại lần nữa bắt đầu hành trình cho tới bây giờ lì dạ trên tay bộ kẻ mẫn có mẹ ga nghỉ Đệ vậy lý giải khoảng cách dịm lần này bờ rồng, cái này hết chạy n hướng đại lộ mục tiêu còn có tương đương một khoảng cách đối với nàng tới nói càng sớm gặp được ngưỡng mộ trong lòng bộ k ẹ m ẩ n đương nhiên là càng tốt nói như vậy nàng liền có càng nhiều thời gian đi là trắng ngân đại hội làm chuẩn bị thế là thuận theo yêu cầu của nàng sủ hữu gỗ chừng một cái còn muốn nằm tại b ù i cỏ bên trên ngủ chưa sĩ d tiếp theo liền cùng lì dạ cùng một chỗ tiếp tục hướng phía trước tiến lên mở tờ x ì -sì、vợ mạch bên ngoài cùng liên minh con đường chỗ phóng xạ dã ngoại khác biệt trước mắt mà nói cho sủ hữu gỗ bọn hắn sâu nhất cảm giác chính là nơi này thảm thực vật rõ ràng muốn càng thêm bộ vợ g à o dễ cây cành lá nhìn càng thêm trắng k i ệ n có lẽ là nhóm tổ k ẹ mẩn tụ tập tán phát năng lượng bố trí cũng có lẽ là phụ cận mở tờ x ì -sì、vợ mạch ảnh hưởng tóm lại hoàn cảnh như vậy đối với cuộc sống ở chỗ này hoang dại bộ kệ mẩn tới nói đúng là một cái rất không tệ địa phương nhưng trái lại đối với giống Hoàn cảnh như vậy khẳng định vậy l à có ra ấ t tiện. nhiều không Lúc này bọn hắn Lúc đ nhìn g bị một c ỗ rừng gai cản trở trước, rừng cản đường đi. Tuy nói sủ bọn hắn biện hướng nhưng nói như vậy cần tốn hao công phu thật sự là hơi nhiều. Đồng thời dạng này rừng gai, hiện nhiên cũng không phải là rất nhiều hoang dại, bổ kẹ mần yêu thích nơi、ở. chúng ta vẫn là đường vòng tiền n gai gỗ gai gai, phía hao ta A Lisa đi, bùi tiếp hơi thời phải dại bối. có phách chạm tục thích tuy thật rất ở, phu yêu vậy sủ sự hủ pháp h bổ là là là là kẹ trước mắt rừng gai có chút sợ hay nói vừa rồi nàng còn không hết hy vọng muốn tự mình ngay thử một chút ai biết những thứ này bùi gai chẳng những sắc bén thậm chí còn giống như có bản thân phòng hộ năng lực k lý giã trận trận bên trên sủ hữu gỗ vẻ mặt thành thật nói dạng này hiểm điện mặc kệ là hắn hoặc là nói là sĩ dục tại ngay từ đầu thời điểm cũng đều không có phát giác có lẽ về sau bọn hắn cần lại lần nữa để cao một chút tính cảnh giác nghĩ tới đây su h u g o nhìn một chút bầu trời đã ở vào bình thường rừng rậm cùng rừng gai chỗ g i a o giới cho nên hắn ngẩng đầu một cái liền thấy gần dâng lên màn đêm bầu trời sắc trời cũng không sớm chúng ta trước tiên tìm nơi thích hợp hạ trại muốn làm sao đường vòng chúng ta đêm nay thương lượng trước thoáng cái tại su h u g o đề nghị thời điểm lì dạ cũng phát hiện thời gian không còn sớm thế là một đoàn người tại phụ cận một khối cự hình dưới hòn đá ghim lên danh nói đến đây khối to lớn hòn đá kỳ thật tại ngay từ đầu nhìn thấy thời điểm su h u g o bọn người còn tưởng rằng đây là một cái hình thể khổng lồ gỗ lèm bất quá tại trải qua sỉ giục bọn chúng nhiều lần sau khi kiểm tra phát hiện nó đúng là một khối không có sinh mệnh khí tức tảng đá hoặc là nói nó hiện tại đã trở thành một khối không có sinh mệnh khí tức tảng đá đương nhiên bởi vì tuổi của nó đời nào cũng có chút xa xưa cho nên cụ thể là tình huống như thế nào xù hữu gỗ cũng không rõ ràng hiện tại hắn duy nhất rõ ràng là tảng đá kết đ ố i bọn hắn không có uy hiếp đồng thời bởi vì tảng đá quá lớn dù cho nó thật là hóa thạch nhưng bọn hắn cũng không có cách nào trực tiếp đưa nó mang đi cuối cùng xù hữu gỗ hai người cũng chỉ đành tạm thời thu hồi tâm tư khác chỉ là khai thác một chút hàng mẫu đồng thời đào được thoáng cái cơ bản số liệu về sau liền không lại để ý tới nó đêm rất nhanh liền sâu trốn ở phụ cận nào đó một cây đại thụ trên t á n cây hẹ dạc ruột còn tại kiên nhận trợ lợi xem như thế gian đỉnh cấp siêu năng hệ bộ k ẹ m ẩ n t h ủ h ạ dù cho bản thân nó không am hiểu sử dụng siêu năng lực nhưng đối với lực lượng như vậy cũng đương nhiên hết sức quen thuộc cho nên tại phát hiện sĩ、sì、du câm thẩm tứ tán tại phụ cận siêu năng lực cảm giác về sau nó lập tức lợi dụng bắt nguồn từ thân sụ đỡ tị tật kỹ năng bắt đầu che giấu mình khí tức trên thân, mẩn trên thân học được vừa ra đời liền bị quán thâu bộ kệ mần trí thượng tư tưởng nó đương nhiên xem thường s ủ hữu gỗ cùng ly dạ dạng này nhân loại huấn luyện ra đ ồ n g dạng tự cam đoạn lạc dị dục các loại cũng cùng nhau không lọt nổi mắt xanh của nó cho nên đang suy đoán trên thân hai người khả năng cất giấu bọn chúng cần tìm đồ vật về sau h ệ y giặc giật ý nghĩ đầu tiên liền là nghĩ biện pháp từ trên tay của bọn hắn đem đồ vật cướp đến tay không sai liền là đoạn hành động như vậy khi tiến vào đến mở tờ xỉ v ờ mạch về sau bọn chúng lãnh tụ đã sớm mang theo bọn chúng đã làm nhiều lần mặc kệ là tại mở tờ xỉ vợ mạch liên minh huấn luyện ra hay là đối bọn chúng tiến hành đuổi bắt tim g i ặ k é bọn chúng đều đoạt lấy không nhưng bất kể nói thế nào đối với đoàn huấn luyện ra cái này nghiệp vụ hệ i ặ c giật tự hỏi hay là vô cùng thuần t h ụ bởi vậy từ phát hiện sủ h ữ gỗ bọn hắn về sau nó lập tức liền đem mục tiêu thứ nhất ổn định ở lì dạ trên thân hệ i ặ c giật xuyên thấu qua lá cây nhìn một chút đỉnh đầu sát trời tiếp theo nó đang nhìn nhìn sủ h ữ gỗ doanh địa động t i n h bên này nó trong lòng bắt đầu đến thầm tại xác nhận các đêm cổ kẹ m ẩ n chỉ có trốn ở chỗ bóng tối nghỉ ngơi gần gạ về sau hệ i ặ c giật rốt cục muốn chuẩn bị xuất thủ trước đó cũng sớm đã thả ra sủ h ữ t ị t lần nữa bị nó dùng tới nó để sủ hữu tợ tị tị tụ Quả thế i ê n d là tại n h n giạc g giật c liền bị hấp dẫn, nhìn dẫn, thấy sẽ đạt tới ánh lựa chiếu xạ phạm vi thời điểm một mực đen nhánh dài nhỏ quỷ thủ hướng phía chân của nó bắt tới đồng thời hệ giạc giật bên hai đột nhiên vang lên một trận quái dị tiếng cười ông trầm kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt chương năm trăm mười chín giải quyết cùng mẹ thỏ ánh mắt chương năm trăm mười chín giải quyết cùng mẹ thỏ ánh mắt h ẹ g i ả c giật tập kích tại gần gạ linh dương móc sừng đồng dạng thủ pháp xuống bị nhẹ nhóm giải quyết nửa đêm cùng bóng ma không thể nghi ngờ cho gần gạ cung cấp mười phần cỡ nào ưu việt điều kiện nếu như không phải h ẹ g i ả c giật bản thân quán chủ cấp thực lực cường đại lại thêm thiên phu tăng thêm lực lượng cường đại tố chất có lẽ lúc này nó đã bị gần gạ một tay chế trụ hiện tại nó cũng chỉ là dựa vào lực lượng cường đại nạnh sinh chống được mà thôi tại giã ngoại su h u gỗ giấc ngủ bình thường đều rất nhạt cho nên dạng này tiếng vang sớm đã đem hắn đánh thức hắn đá một cước vẫn còn giả bộ ngủ xí du tiếp theo tựa như phía ngoài lều đi đến lúc này lý dạ cũng t ừ ấm áp túi ngủ bên trong b ỏ lên tại su h u gỗ lúc đi ra nàng vừa vặn cũng kéo ra lều vài khóa kéo người làm sao cũng ra rồi bên này gần g ạ sẽ xử lý tốt su h u gỗ nhìn xem trên mặt còn có vẻ m ệ t m ỏ i lý dạ nói đối với su h u gỗ lý dạ chỉ là lắc đầu sau đó mang theo đồng dạng mới vừa tỉnh lại úm b ở dòng hướng su h u gỗ đi đến su h u gỗ thấy thế cũng không nói thêm lời hai nhân mã bên t r ê n hướng gần gạ vị trí của bọn nó chạy tới đối với tập kích thất bại h ã g i ặ c r u ộ t mặc dù thất vọng nhưng là tại mẹ thỏ thủ hạ cũng có thời gian không ngắn được cho nghiêm chỉnh huấn luyện lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú nó trong nháy mắt liền làm ra rút lui quyết định một chút dây dưa dài dòng ý nghĩ đều không có cũng chính bởi vì dạng này cho nên bọn chúng chiến đấu từ lúc mới bắt đầu ánh lửa biên giới chuyển rời đến phía ngoài rừng cây trong màn đêm hoàn cảnh như vậy dưới gần gạ ưu thế hiển nhiên lớn hơn nó thi triển thủ đoạn cũng biến thành càng thêm linh hoạt đồng thời khó mà đón trước tại nỉ tất xạ hóa thân trợ giút dưới h đó cũng không phải hệ g i ặ c d i t thực lực không đủ nguyên nhân nếu như chỉ dựa vào thực lực tính toán nó chưa chắc muốn so gần gạ t r ê n l ệ n h lúc này lộ ra hết biện pháp chủ yếu là gần gạ trên người u linh thuộc tính đối với nó có lớn vô cùng một cái hạn chế tác dụng cách đ ấ u thuộc tính kỹ năng đối với u linh thuộc tính gần gạ cơ bản không có tác dụng cái này không đề cập tới liền ngay cả nó chủ thuộc tính trung hệ tại đối mặt gần gạ u linh hệ lúc cũng gặp phải đ ả kích u y l ự c giảm phân nửa khốn cảnh đồng thời đây là tại có thể chúng đích đối phương điều kiện tiên quyết có thể tạo thành thành quả liền tình huống trước mắt mà nói hệ giạc g i t trước đó quyết định có chút quá mức qua loa bất quá nó chỉ là một cái không có huấn luyện ra bộ k ẹ m mẩn hơn nữa còn là xuất sinh thời gian không bao lâu nhân bản bộ k ẹ m mẩn có chỗ sơ hở cũng xác thực lúc chuyện rất bình thường có lẽ đây chính là bọn chúng lấy tiểu đội là hình thức hành động nguyên nhân đi hiện tại hệ giặc ruột cũng không có tâm tư đi hối hận theo sủ hữu gỗ bọn hắn bị kinh động gần gạn g u y ê n bản có chút chơi đua chiến đấu thái độ rất nhanh liền đoàn chính lên một chiêu một thức ở giữa cũng dần dần trở nên nghiêm túc dù sao bây giờ tại sủ hữu gỗ trong đội ngũ ngoại trừ mới gia nhập dở dạ tin ý bên ngoài cơ bản là thuộc thực lực của nó hạt chót liền ngay cả nguyên bản đồng dạng tạm thời xem như đạo quán cấp người giữ cửa xì、si、r ổ cũng phía trước không lâu trận kia tao nộ bên trong tìm được tiếng i a i đột phá khẩu nếu như nó lại không biểu hiện một chút như vậy trong đội ngũ đệ bên trong đệ địa vị khả năng liền muốn triệt để ngồi vững tuy nói bình thường nó quen thuộc địa thấp bởi vì tốt như vậy âm người nhưng là lại địa thấp cũng không thể biến thành như thế nghĩ tới đây gần gạ không còn kiềm chế tiếng cười của mình đồng thời thông qua bóng ma nhanh chóng chuyển rời đến hệ giặc ruột gần cái bóng chỗ nita xạ lần nữa phát động dạng này công kích của nó mục tiêu chọn chúng đối phương hai chân ở giữa đối với gần gạ tới nói âm hiểm không âm hiểm cũng không phải là vấn đề. chỉ cần có thể thắng như vậy không có gì thủ đoạn là không thể sử dụng đương nhiên tại s u hữu gỗ trước mặt nó vẫn là cần khiêm tốn một chút cho nên mặc dù hệ giặc rớt đã bị chế phục nhưng trên thực tế nó cũng không có nhận quá mức nghiêm trọng tổn thương giải quyết s u hữu gỗ cùng lý dạ cũng đang đi tới hắn nhìn một chút bị bóng đen áp chế ở dưới mặt đất hệ giặc rớt đối bên cạnh lại nghĩ hù dọa lý dạ còn có u m bờ rồng gần gà hỏi nhìn thấy bản thân trò vật bị phát hiện gần gà kéo ra bản thân miệu rộng hướng về không có chút rung động nào ùm bờ rồng còn có chừng mắt lý dạ le lưới một cái ngay sau đó liền trở về sủ hữ một bên nghe gần g ạ báo cáo sủ h u gỗ tự động loại bỏ liên quan tới nó tự thân nói khoác t ử ngữ về sau thừa dịp mang tới tia sáng hắn rốt c ụ c thấy rõ trên mặt đất hẹ dạc ruột toàn cảnh cơ bản hình thể cùng phổ thông hẹ dạc ruột không có gì khác biệt chỉ là nhìn qua thân hình của nó tỷ lệ càng thêm hoà n mỹ tứ chi nhìn qua càng cường trắng hơn đồng thời giáp s á c cường độ hẳn là cũng s o phổ thông hẹ dạc ruột càng kiên cố hơn bất quá những thứ này đều không phải là sủ h u gỗ quan tâm trọng điểm ngoại trừ nhìn thấy những thứ này bên ngoài trên người đối phương kỳ dị điểm lầm tấm mới là hấp dẫn sủ u gỗ chú ý đầu mượm nhân bản cô k m ẩn cái từ này trước tiên xuất hiện tại vừa xuất hiện nó ngay tại sủ h u gỗ trong lòng nhấc lên to lớn vợ sóng bởi vì hệ giặc r u ộ t trên người điểm lầm tấm đúng là hắn làm sao cũng không quên được mẹ t h ỏ thủ hạ chủ đạo nhân bản nhóm đầu tiên bộ kẻ mẫn những thứ này nhân bản bộ kẻ mẫn không thể nghi ngờ là mẹ t h ỏ trong quân đoàn cốt cán mà xem như cốt cán hệ giặc r u ộ t đột nhiên xuất hiện ở đây có phải hay không mang ý nghĩa kỳ thật bọn hắn cùng mẹ t h ỏ cách xa nhau cũng không phải là rất xa nghĩ tới đây sủ h u gỗ vô ý thức cảm thấy x i ế t chặt bởi vì lũ c ả n gì âu n g u y ê nhân thực nhau nhau ù lực là hắn ỏ u hiện tại lớn nhất chỗ dựa bất quá bận tâm đến bên cạnh lý giả sù hữu gỗ trong cũng chỉ đành tạm thời đem những ý nghĩ này lại xuống đồng thời bắt đầu cân nhắc muốn làm sao giải quyết vấn đề trước mắt h i ệ n nhiên trước mặt h ẹ giặc ruột với hắn mà nói đúng là phiền phức dù sao bắt cũng không tốt không bắt cũng không tốt cái trước chẳng những biết làm sâu sắc mẹ thỏ đối tự thân mâu thuẫn lại có chính là mang theo nó còn có thể c u ố n vào trước mắt hôn loạn mở tờ xỉ vợ thế cục mặc dù tự tin thực lực bây giờ cũng không tệ lắm nhưng là đối với không có gì tốt chỗ còn chuyện nguy hiểm s ù hữu gỗ biểu thị bản thân cũng không muốn tham gia mà cái sau thì có thể sẽ để h ẹ giặc ruột đem tự thân hành tung bại lộ cho mẹ thỏ biết rõ nếu như mẹ thỏ thật tại không xa khu vực như vậy xù u gỗ thật đúng là không dám khẳng định mẹ thỏ có thể hay không đột nhiên bông xuống đối thủ trước mắt sau đó đến tìm hắn phiền phức. ngay tại sủ hữu gỗ nhữ mày tự hỏi thời điểm dưới mặt đất nguyên bản giống như là từ bỏ dãy r i a hẹ rạc r u ộ t đột nhiên tại trong mắt lóe lên một chút ánh sáng đối với quang mang trong bóng tối gần g ạ hiển nhiên là phi thường mất cảm bất quá cho dù là trước tiên phát hiện nhưng là cũng vẫn là hơi trễ lúc này hẹ rạc r u ộ t trên thân đột nhiên bạo phát một cỗ cường đại siêu năng lực cỗ này siêu năng lực trong nháy mắt đem c h ó i buộc nó bóng đen xông phá ngay sau đó chờ gần g ạ bọn hắn kịp phản ứng hẹ rạc r u ộ t cũng đã sớm biến mất ngay tại chỗ một đám bộ kẹ mần nhìn xem bay mất ruột, nhau, nhau chờ đợi sủ hữu gỗ lắp đầu bộ dáng. được rồi trở về đi sáng sớm ngày mai chúng ta liền rời đi nơi này ngay tại lúc đó tại hệ giạc giật siêu năng lực buộc phát trong nháy mắt ở xa mở tờ xỉ vợ mạch chỗ sâu mẹ thỏ đột nhiên hướng bên này nhìn lại nhân loại huấn luyện ra sủ h ữ gỗ còn có lũ c ạ gì i ô chương năm trăm hai mươi sau đó tao nộ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sau đó tao nộ hệ giạc r u ộ t tập kích đối với sủ h ữ gỗ hai người tới nói chỉ là một việc nhỏ xen giữa sáng sớm hôm sau tại thái dương vừa mới dâng lên thời điểm sủ h ữ gỗ liền mang theo lý giả cùng nhóm gỗ kẹ mận sớm rời đi dù sao bất kể nói thế nào mẹ t h ỏ bên kia đối bọn hắn tính uy hiếp hay là vô cùng lớn đặc biệt là lúc này mở tờ xỉ vợ mạch thế cục còn không công khai kỳ thật nếu như sớm biết dạng này đều biết gặp vỡ cái k i a su hữu gỗ khẳng định là sẽ không lựa chọn đi bên này dù sao ở trong đó ân đoán cơ bản đều bắt nguồn từ hắn hắn hiện tại cần là lì dạ an toàn phụ trách thật vất vả lách qua rừng gai su hữu gỗ bọn hắn đang đi tại một mảnh tương đối khoáng đặt trên đồng cỏ có lẽ là bởi vì thực lực nguyên nhân nơi này hoang dại bộ kẹ mẩn so ra mà nói lá gan phải lớn hơn rất nhiều liên buổi sáng đi tới không có thời gian mấy tiếng sủ hữu gỗ dơ dạ tỉ nhỉ cùng lý dạ bên này bổ kẹ m ẩ n liền đều đã tiến hành mấy trận thị giác hiệu quả không tệ giã ngoại đ ố i chiến duy nhất để lý dạ cảm thấy đáng tiếc là tại những thứ này ra khiêu chiến bổ kẹ m ẩ n bên trong tất cả cũng không có để nàng gặp được thích hợp bổ kẹ m ẩ n bởi vì tối hôm qua tang nộ hôm nay hai người tiến lên tốc độ rõ ràng muốn so trước đó phải nhanh hơn không ít mặc dù chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhưng chỉ chỉ là thụ mở tờ xỉ v ờ mạch phóng xạ bên ngoài ra khu cũng làm cho sủ hữu gỗ hai người thấy được không ít cùng bên ngoài không giống tình trạng nhất làm cho hai người cảm thấy ngạc nhiên không thể nghi ngờ chính là chỗ này nhóm bổ kẹ g i ã ngoại các bổ kẽ mần biết căn cứ từ mình yêu thích cải tạo tự thân vị trí hoàn cảnh điểm này đương nhiên là khẳng định dù sao nhóm bổ kẽ mần không phải g i ã thú bọn chúng tự thân trí thông minh thậm chí e quở đều thấp so sánh nhân loại mà nói có lẽ liền thiếu s ó t một số sức sáng tạo nhưng là cái này lại cũng không ảnh hưởng hành động của bọn nó năng lực xem như bị thế giới này yêu quý linh tính sinh vật bọn chúng đương nhiên sẽ không chỉ sinh hoạt tại k h á n g t r ư ớ n g c ậ n b á hoàn cảnh bên trong đương nhiên ngoại trừ một ít đặc thù bổ kẽ mần bên ngoài cho nên nói đối t ư thân phụ cận hoàn cảnh cải tạo mà nói g i ã ngoại bổ kẹ m ẩ n kỳ thật vẫn luôn có đang tiến hành rõ ràng nhất liền là có thuộc tính các b ổ kẹ m ẩ n chỉ cần là bọn chúng chỗ ở như vậy phụ cận thực vật khẳng định sẽ xảy ra dáng dấp tươi tốt vô cùng đương nhiên đây chỉ là một trong số đó điểm giống nhau bất quá so với sủ hữu gỗ hai người bây giờ thấy được cái khác địa khu g i ã ngoại bổ kẹ m ẩ n có thể làm được cải biến hiển nhiên là mười phần có hạn mà bọn hắn trước mắt thì không giống lúc này bọn hắn vừa vặn gặp một cái đang cải tạo hoàn cảnh bổ kẹ m ẩ n t ộ c đàn thấy bọn nó biểu hiện tựa như là mới từ địa phương khác di chuyển tới dáng vẻ v ậ phần là từ đâu di chuyển tới ở chỗ này cơ bản đều cùng mở tờ xỉ vợ mạch thoát không được quan hệ tình hình như vậy lần nữa kiên định sủ hữu gộ không đi chuyến lần này nước đục ý nghĩ nếu như tình huống bên trong bất loạn như vậy nhóm tổ kẹ m ẩ n chắc chắn sẽ không mạo m ộ i ly khai bản thân sinh tồn nơi ở dù sao bên ngoài cũng không đại biểu cho an toàn ngoại trừ cần từ cái khác tổ kẹ m ẩ n trên tay cướp đoạt tài nguyên bên ngoài đi ra mở tờ xỉ vợ mạch bọn chúng càng nhiều vẫn là cần đối mặt huấn luyện ra cái quần thể này đồng thời đổi rời quá trình cũng không phải là thuận buồn xôi gió có bao nhiêu tổ kẹ mần ngã xuống đổi rời trên đường rốt cuộc không thể đứng lên đối với điểm này chỉ có bọn chúng mới là rõ ràng nhất. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ một cái có cố định nơi ở b ổ kẻ mẩn tộc đàn dưới tình huống bình thường khẳng định là sẽ không cân nhắc đổi rời loại chuyện như vậy su hữu gỗ trước mặt hai người chính là một đám s ạ nở n c ở i cùng s ạ nở n lás lúc này bọn chúng đang vây quanh một tòa tiểu gò núi tiến hành cải tạo nguyên bản vẫn còn tương đối tươi tốt thảm thực vật phần lớn bị c â y ghép hoặc là vùi lấp thay vào đó thì là thích hợp nó nhóm tộc đàn sinh hoạt tu luyện cắt đất hoàn cảnh lại thêm tiểu trên gò núi bị bọn chúng tân đào ra đại lượng cái hố những cái kia bị chuyển di ra đất đai ngay tại su hữu gỗ trước mắt của hai người dần dần không sai biệt lắm thành một tòa đoán chừng không bao lâu bọn chúng liền có thể đem lúc đầu tòa kia tiểu gò núi triệt để đ à o rông đi ả nha đối với loại tình huống này Su hụ gỗ hai người cũng chỉ là dừng lại nhìn một lát bọn này xạ nở cởi cùng xạ nở lạt số lượng không ít lại thêm có thể từ mở tờ xỉ v ờ mạch bên trong trước một bước chạy đến có thể thấy được thực lực tổng hợp cũng là coi như không tệ bởi vậy dù cho lì dạ có chút n ó n g mắt nhưng là cuối cùng vẫn từ bỏ thu phục ý nghĩ dù sao s á t với chính nàng rất khó thuận lợi hoàn thành thu phục đặc biệt là tại bọn chúng mới vừa đổi rời tới đây thời gian này đốt thao tác không làm rất có thể sẽ gây nên xạ nở cởi cùng xạ nở lạt nh dù sao xã nơ lás cũng chỉ là nàng chuẩn bị chọn bộ k ẹ mần một trong thế là hai người bắt đầu tiếp tục quên tiến lên đi tới kỳ thật hắc cám hang động cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy sở dĩ đến bây giờ cũng còn chưa đi đến vào đến bốn mươi sáu số con đường khu vực đây hết thể nguyên nhân khẳng định là bọn hắn cố ý gây nên xét đến cùng vẫn là lì dạ bắt giữ mục tiêu không thể hoàn thành lại thêm mở tờ xỉ vợ mạch ngoại v ì tài nguyên sản xuất cũng xác thực muốn so liên minh con đường khu vực phụ cận muốn phong phú không ít bởi vì giờ dạ tỉ nỉ gia nhập mà đưa tới kinh tế áp lực cũng thúc đẩy sủ hữu gỗ đồng ý trước mắt đi tới tuyến đường đi ngang qua gò núi hai người cuối cùng lựa chọn tại một mảnh hồ nước nhỏ bên cạnh chuẩn bị nghỉ ngơi một chút hồ nước nhỏ phụ cận sinh hoạt không ít sống lưỡng cư bộ k ẹ m mẩn trong đó có một cái mấy cái gỗ đ ụ c mang theo sỉ dục tiểu t ộ c quẩn tuy nói sỉ dục thuộc về tương đối thường gặp bộ kem mẩn nhưng là sủ hữu gỗ cùng lý dạ dọc theo con đường này thật đúng là không có gặp được bao nhiêu lần t ì dục còn chưa mở miệng lì ra ngược lại trước một bước để sủ hữu gỗ dừng lại tại phụ cận nghỉ ngơi một chút tiền bối ngươi nhìn lì ra chỉ vào hướng đồng loại phóng thích thiện ý. Sì dục nói lấy sủ hữu gỗ nhà sì dục dáng người hai người muốn tại áp trong đám nhận ra nó hay là vô cùng đơn giản chỉ bất quá đối diện dẫn đội gỗ được h i ệ n nhiên đối với cái này dáng người biến dạng đồng thời đi theo nhân loại huấn luyện ra cùng lúc xuất hiện đồng loại còn có không nhỏ cảnh giới bọn chúng đối với m ì dục đưa tới bình thường không bị kịp cá con làm thụ nó sùng ái áp hệ tài nguyên bữa ăn tương đương k ắ c chế song p ư ơ n g lẫn nhau ba và vài câu su hugo mặc dù không thể nghe quá hiểu bất quá đại khái ý tứ hắn còn có thể đoán t h dục giống như đ a n g nói cầu phú quý lẫn nhau ông không đúng đối với nó tới nói hẳn là áp phú quý lẫn nhau r á c khó được nó sẽ trở nên hào phóng như vậy nguyên lai、like、đây là biến tướng áo gấm về quê là chạy tại đồng loại trước mặt đắc t r í đi đối với s c dục hào ý chứa ít dẫn đầu mấy cái gỗ đục thương lượng một chút về sau cuối cùng vẫn nhiệt tình dù sao thấy bọn nó mấy cái bộ kẻ mần tộc đàn sinh hoạt tại một cái h ồ nhỏ phụ cận liền biết sinh hoạt trình độ khẳng định không cao hiện tại trước mắt cái này nhìn lên phúc hậu thật thà tiểu vịt béo chủ động đưa tới đối bọn chúng tới nói m ư ờ i phần chân quý tài nguyên giá ngoại con vịt nhóm biểu thị để nó giả bộ một chút cũng không có gì lớn thế là theo cái này cảm kích dị dục rất nhanh liền xâm nhập vào đồng tộc gáp b à y ở trong ngay tại sĩ dục cùng đồng tộc vui sướng địa trao đổi tình cảm thời điểm một đôi ánh mắt đột nhiên từ trong rừng rậm nhìn về phía hồ nước vừa c ắ t bộ kẻ mẩn chương năm trăm hai mươi mốt tranh đoạt lãnh địa chương năm trăm hai mươi mốt tranh đoạt lãnh địa bắt đầu sao đã bắt đầu đại nhân làn sơ bên người một cái huấn luyện ra trả lời ngay đạo từ bờ lexon city sau lặn sợ lại lần nữa về tới mở tờ xỉ vỡ mạch bên trong trải qua hắn cùng với khác mấy vị liên minh thiên vương cố gắng gần nhất sụ hữu gỗ đem tim dọc kẹt cùng mẹ thọ hành tung quyển định tại trong dãy núi mấy cái đại khu vực vì thế thậm chí không thể không đối phụ cận một số bộ k ẹ mẩn tộc đàn tiến hành mặt khác c á n bài đứng tại một cái tiểu trên vách đá lặn sợ đang hướng xuống mặt rừng rậm ngắm nhìn thông chi phía sau đội ngũ để bọn hắn tăng thêm tốc độ còn có để trước mặt linh đệ ẩn tăng tốt cần phải không thể đang hành động bắt đầu trước bại lộ lặn sợ gọi bóng chóc bị gió thổi phất ở trên người á o ả n g quay đầu h xin yên tâm đại nhân phía trước theo dõi cũng là chúng ta ưu tú nhất huấn luyện ra phía sau đại bộ đội ta lập tức ngay thông chi nói xong hắn nhảy mấy cái liền từ k h á c một bên đi xuống lúc này tiểu trên vách đá cũng chỉ thừa lặn sợ một người hắn lại lần nữa nhìn về phía phương xa rừng rậm tiếp theo thật d à i thở ra một hơi lặn sợ tình huống bên này thậm chí là sầu lo su h u g o có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả lúc này hắn đang mang theo dở dạ tỉ nhỉ chuẩn bị tại hồ nước nhỏ phụ cận tìm kiếm thích hợp đối thủ về phần sỉ dục bên kia khó được gặp được đồng loại su u gỗ liền tiếp tục để nó ngay phóng đãng không biết bơi sắt với xong dù sao tại sủ hữu gỗ nhà tiểu vị béo dẫn đầu dưới cái khác sỉ dục cũng rất nhanh liền học xong loại này mới lạ bơi phương thức từng cái chồng vó trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ cũng liền cái kia mấy cái gỗ đục tạm thời không có bị tiểu vị béo cho mang l ệ n h ra bằng không đoán chừng không được bao lâu cái này tiểu tộc quẩn có lẽ liền bị tiểu vị béo cho đồng hóa đây đối với bọn chúng tới nói không nhất định lạ là, là chuyện tốt rất nhanh g dơ dạ tin y đã tìm được một cái thích hợp đối thủ ngay tại chiến đấu sẽ lúc bắt đầu một đám khách không mời mà đến đi tới hồ nước nhỏ bên này tại một cái ní đỏ kìm dẫn đầu dưới một đám nỉ đỏ d ạ n ký hiệu nam cùng nỉ đỏ d ì nổ ngay tại sủ hữu gỗ bọn hắn chỗ không xa tiến hành t h à n h tràn g c h ờ nỉ đỏ kỉnh nhóm hành động đến không sai biệt lắm thời điểm một cái nỉ đồ quyền mang theo nỉ đỏ d ạ n ký hiệu nữ cùng nỉ đỏ d ì nạ sau đó đi tới đồng thời tại tới thời điểm bọn chúng còn không ngừng điệu thanh lý phủ cận dư thừa cây cối theo cái này tư thế hẳn là muốn đem chung quanh đây cải tạo thành thích hợp nó nhóm sinh hoạt nơi trốn nói cách khác những thứ này nỉ đỏ d ạ n nhất tộc hẳn là chuẩn bị đem chung quanh đây chiếm thành của mình hành động như vậy trực tiếp chọc dận tại hồ nước nhỏ phụ cận hoạt động cái khác bộ kẻ mần tại một cái hồ nước nhỏ phụ cận sinh hoạt các tổ kẹ m ẩ n nhanh chóng tụ tập đến phía sau của nó bao quát sỉ dục đám kia các đồng hương cũng đã chạy tới cho tổ lậu giặt chống đỡ tràng tử hết cách rồi nơi này là phụ cận duy nhất thích hợp nói nhóm sinh hoạt nơi trốn nếu như đã mất đi cái này hồ nước nhỏ như vậy bọn chúng liền không thể không tiến hành tiền đồ chưa biết đổi rời sơ ý một chút bọn chúng những thứ này đ ỉ lại hồ nước nhỏ sinh tồn bộ kẹ m ẩ n rất có thể liền sẽ tạo thành cả một tộc bầy tiêu vong nhìn thấy kiếm b ạ t n ỗ trương x o n g phương xù h ủ gỗ trước tiên đem tứ tán bổ kẹ m ẩ n kêu trở về mặc dù s ì dục có chút kích động nhưng là xù h ủ gỗ cuối cùng vẫn là đưa nó đ è xuống hoang dại bổ kẹ m ẩ n ở giữa tranh đấu hắn bình thường đều không quá nghĩ tham dự vào dù sao khả năng giúp đỡ một lần không giúp được lần thứ hai nếu như thực lực của bọn nó xác thực không đủ để tợ dọ k ẹ t nơi này sớm như vậy làm cái khác dự định kỳ thật cũng không phải là chuyện xấu dù sao địa bản tranh đoạt cũng là hoang dại bổ kẹ mần sinh tồn phát triển tất yếu kinh lịch tiền bối nhìn thấy đã hôn chiến với nhau các bổ kẹ mần lý dạ có chút không đành lòng địa mở miệng nói ra. dù sao những cái tia nhỉ đỏ kỉnh nhóm hành vi quá mức bá đạo ngân lệ rất nhiều thực lực hơi kém bổ kẹ mẩn trực tiếp bị trọng thương sau đó tùy ý ném mạnh đến một bên xem ra giống như là không chỉ khu trục đơn giản như vậy nhìn nhìn lại không đ ổ i bộ l ầ u giặt bên kia cũng không có yếu như vậy những thứ này n h đỏ dạng nhóm muốn thắng cũng không có dễ dàng như vậy nhìn tới su h u g o một bên hết sức chăm chú nhìn xem trong sân chiến đấu một bên hướng bên cạnh lì dạ giả giải thích nói lì dạ theo su h u g o chỉ phương hướng nhìn sang quả nhiên một mực bị đối diện thủ lĩnh áp chế bộ lầu giặt tại thời khắc này đột nhiên phát lực vốn là che kín bắp thịt cánh tay lần nữa tăng vọt một vòng ngay sau đó sụp bộ ở kỹ năng sụụ tợ mỹ xỉ ẩn hoàn mỹ dính liền lên xử trí không kịp đ ể phòng nỉ đỏ kỉnh trong nháy mắt bị thiệt lớn nguyên bản tình thế tốt đẹp nỉ đỏ dạn một phương khí thế lập tức nhận được ảnh hưởng bởi vì thủ lĩnh thất bại trên tay thế công cũng dừng một chút hồ nước dân bản địa phương này lập tức bắt lấy cơ hội này thừa cơ phản đánh lập tức cái này chiến đấu cục diện t ự như về tới ban đầu giai đoạn bất quá tương lực bộ lầu g i t chỉ có một cái nhưng đối diện nỉ đỏ dạn nhất t vừa rồi một mực tại nỉ đỏ kỉnh sau l ư n g hiếm khi xuất thủ nỉ đ q u ỳ n h đột nhiên đứng ở bộ lầu giặt trước người đem đã thụ thương nỉ đỏ kỉnh thay xuống dưới lần này tiêu hao không nhỏ bộ lầu giặt sắc mặt dần dần trở nên khó coi bất quá vì tộc đàn cùng gia viên nó vẫn là nghĩa vô phản cố vợ tới cũng không lâu lắm bị nỉ đỏ kỉnh tiêu hao rất nhiều năng lượng bộ lầu giặt bắt đầu bị nỉ đ q u ỳ n h trở lại quyền chiến thuật làm cho chật vật không chịu nổi nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới đoán chừng không bao lâu nó liền muốn trực tiếp bị thua tiền bối lý giã lần này triệt để ngồi không yên bởi vì theo nỉ đỏ su hugos n t lần nữa hướng lì dạ dội lấy nước lạnh bất quá đáp lại hắn lại là một đôi ánh mắt kiên định xem ra lì dạ lần này là quyết định chủ ý lúc này su h u g o lặng yên b u n g lỏng ra tay của hắn đồng thời cũng không lại ngăn cản su dục như là đã quyết định vậy liền đi thôi sự tình phía sau ta ôm lấy đi thôi su dục đừng quá mức phát hỏa su h u g o khoát tay áo tiếp theo mang theo x i r u cùng gần gạ bắt đầu giúp các nàng áp trận đồng thời cũng làm cho một mực chuẩn bị xuất thủ bọn chúng hỗ trợ đem những cái kia đổ vào trong chiến trường bộ kẹ mần từng cái kéo về để tránh bọn chúng đụng phải hai lần tổn thương mà tăng thêm thương thế thậm chí mất đi tính mạng lì dạ gia nhập cũng không thể ngay đầu tiên cải biến bên hồ chiến cuộc chỉ bất quá tỉ d ụ thì không gi nhìn thấy đồng bạn bị đánh cho tê người nó đã sớm muốn ra tay một đường hô to gọi nhỏ nó giống như là quỷ tử và thôn vô luận là trên tinh thần hay là trên n ụ c thể đều trong nháy mắt áp đảo một món lớn cản đường bộ kẻ m ẩ n sự xuất hiện của nó thậm chí khiến cho đến chiến đấu phong bạo trung tâm nhất nỉ đổ q u ỳ n cùng bộ lầu giặt không thể không tạm thời đình chỉ chiến đấu lại không đình chỉ t h y dù có lẽ liền muốn đem trên trận tất cả áp hệ bên ngoài bộ kẻ m ẩ n đều đánh ngã lập tức hồ nước nhỏ bên cạnh vậy mà khôi phục được hai chiến chức bình tĩnh ở trong chương năm trăm hai mươi hai đều đang hành động chương năm trăm hai mươi hai đều đang hành động mẹ thọ đang hành động nói đúng ra mẹ t h ỏ vẫn luôn đang hành động theo nó tự thân đến bị sai phái ra đi đang bí mật hành động từng cái nhân bản bộ k ẹ mẩn tiểu đội đều đang tìm thuộc về bọn chúng được ra tại bị liên minh cùng tim dọc c á c liên hợp tìm kiếm trong khoảng thời gian này mẹ t h ỏ đối với nhân loại của thế giới này cũng có lại thêm toàn diện nhận biết dạng này nhận biết trực tiếp phá vỡ nó trước đó đối với nhân loại huấn luyện gia nhận biết cũng rốt cuộc bắt đầu lý giải vì cái gì cái này đông đảo thực lực cường đại truyền thuyết bộ kệ mẩn biết thừa nhận nhân loại với cái thế giới này trưởng khống chí ít ở ngoài mặt là như thế này cái này suy cho cùng vẫn là bởi vì thực lực vấn đề một người hai người loại thiên vương quán quân huấn luyện ra bọn chúng cũng không quá để ở trong lòng nhưng là nếu như vậy đẳng cấp huấn luyện ra số lượng nhiều lên như vậy cho dù là xem như truyền thuyết bổ kẻ m ẩ n bọn chúng cũng sẽ nhịn không được mỗi một cái thiên vương cấp chiến l ự c đều đã bắt đầu chạm đến thế giới này bản nguyên cũng chính là thuộc về quy tắc lực lượng dù cho bọn chúng có thể chạm đến cấp độ đối với truyền thuyết tới nói vẫn là quá nông cả chút nhưng bất kể nói thế nào cũng đều là cùng một cấp độ lực lượng mà cùng một cấp độ cái từ này mang ý nghĩa những thứ này sức chiến đấu đủ để đối bọn chúng những cái này truyền thuyết tạo thành đúng nghĩa tổn thương phải biết một cái truyền thuyết bổ kẻ mần triệt để thành t h ụ nói ít cũng là muốn kinh lịch trên trăm thậm chí là mấy trăm năm tuyến nguyện mà nhân loại bên này tiên vương thậm chí là liên minh quán quân là gì ngắn thì vài chục năm nhiều thì cũng bất quá là mấy chục năm liền có thể ra một nhóm thực lực như vậy đã sớm đầy đủ uy hiếp được truyền thuyết nhóm bộ kệ mần địa vị lại thêm b ổ kệ mận nội bộ bởi vì thuộc tính hình thể các loại nguyên nhân căn bản cũng không khả năng giống nhân loại đồng dạng triệt để đ o á n kết lại cũng may mắn nội bộ nhân loại cũng có được đủ loại mâu thuẫn bằng không đoán chừng bộ kệ mần liền thật triệt để biến thành h ấ n luyện ra xung thú chính là dạng này nhận biết mẹ thọ tâm thái đã sớm trong đoạn thời gian này phát sinh biến hóa đương nhi nó nội tâm thuộc về thế giới đỉnh cấp truyền thuyết t i ê u ngạo là không thể nào mất đi nhân loại huấn luyện r a mạnh hơn cũng không có khả năng dung chuyển nó nội tâm tự ngạo chỉ bất quá bên người tùy tùng vẫn là để nó không thể không làm ra cải biến một mực không oán không hối đi theo nó thậm chí không tiếp cùng toàn bộ thế giới là địch nhân bản nhóm bộ kem ẩn thúc đẩy nó cải biến cái gọi là thống trị thế giới kế hoạch mẹ thọ hiện tại muốn làm nhất liền là tìm tới một cái thích hợp địa phương để nó thủ hạ những người theo đuổi này nhóm tu dưỡng sinh tức chờ bọn chúng an địch lại sau đó nó mới có thể cân nhắc cái khác dù sao mặc kệ là đối với liên minh hoặc là t e a m r i ọ t két thậm chí là mở tờ xỉ vợ mạch khu vực hạch tâm những cái tia cường đại tộc đàn nhóm tại đối mặt những thứ này đối thủ thời điểm mẹ t h ỏ không thể không thừa nhận nó cùng nó nhân bản quân đoàn nhóm vẫn là còn quá trẻ dù cho nó đã bắt đầu l i ề u mạng trợ giúp thủ hạ tăng thực lực lên gia tăng kinh nghiệm nhưng là thời gian vẫn là quá ngăn chút không phải sao liên minh thám tử lại tìm tới đối với dạng này tình huống trong đoạn thời gian này nó đã gặp được không ít bất quá giống lần này nhanh như vậy xác nhận nó vị trí lại là lần thứ nhất tại phát hiện liên minh thám tử về sau mẹ thọ bị không có ngay đầu tiên đem hắn mắt tới bởi vì nó rất rõ ràng. tại phát hiện đối phương một khắc này bắt đầu kỳ thật bọn chúng vị trí này liền đã bại lộ cho nên hiện tại nó có thể làm chính là muốn rời đi nơi này đương nhiên cái này ly khai cũng là cần một chút sách lược liên quan tới những thứ này cái gọi là sách lược cũng là nó trong đoạn thời gian này từ những cái kia nhân loại trên thân học được không thể không thừa nhận nhân loại so với nó trong tưởng tượng muốn thông minh không ít nghĩ tới đây mẹ t h ỏ lập tức liền có ý nghĩ nó đưa ánh mắt về phía thủ hạ một cái trạ dị giật cùng lũ cạ dị ồ trên thân cái này lũ cạ dị ồ là nó lợi dụng s ủ hữu gỗ cái kia tế bảo lại lần nữa sáng tạo ra đồng thời thực lực cũng tại nó không tiếp tiêu hao bản nguyên tình hôn giới các người mang theo thủ hạ hướng chỗ cảng sâu đi dựa theo sớm định ra kế hoạch hướng đám kia tỷ dạng nghỉ tạ lãnh địa ngay ta đã theo chân chúng nó vương nói qua nó sẽ không làm khó các ngươi chờ ta đem những cái kia nhân loại ánh mắt dẫn ra các ngươi lập tức hành động các loại t h ạ dị rất cùng lũ cạ dị ô đều cấp ra phản ứng về sau mẹ thọ lập tức liền bắt đầu hành động lúc này nó vẫn là không có đ ố i mấy cái kia liên minh thám tử đ ộ n g thủ cũng không phải là nó trở nên nhân từ nương tay mặc kệ là tìm dọc két hay là liên minh trên tay nó trực tiếp hoặc gián tiếp gửi tới tàn thậm chí chết đã sớm đ ế n không hết nó sở dĩ b u ô n g tha bọn hắn nguyên nhân mục đích đúng là vì dễ dàng hơn hấp dẫn rời đi loại ánh mắt dù sao mặc kệ là liên minh hay là tìm dọc két lại tới đây nguyên nhân tuyệt đại đa số đều tại trên người của nó về phần sau lưng nó nhân bản quân đoàn đối với bọn hắn tới nói kỳ thật thật đúng là không tính là gì t ạ không sai liền làm mở tờ xỉ vợ mạch bên ngoài tại hệ g i ả c giật buộc phát ra nó siêu năng lực trong náy mắt nó liền đã nhận ra sủ hữu gô bọn chúng tồn tại vừa vặn thừa dịp hiện tại cơ hội này dẫn ra liên minh cùng tim dọc cách đồng thời có lẽ nó còn có thể tìm sủ hữu gô hoặc là nói lù cạ gì ở tự thoáng cái cũ đương nhiên cái này ôn chuyện phương thức khả năng không phải sụ h ủ gỗ hy vọng nhìn thấy đối mặt đột nhiên làm ra động tĩnh lớn đồng thời bay lên không bắt đầu hướng mở thờ xỉ vợ mạch bên ngoài bay mẹ thọ mới xác định bọn chúng vị trí không bao lâu liên minh bao quát tim dọc k ẹ t bọn hắn đồng thời đem ánh mắt tập trung đến mẹ thọ trên thân đồng thời tại mẹ thọ làm ra hành động đồng thời bọn hắn rất nhanh liền có quyết đoán cùng mẹ thọ d ự liệu mặc kệ là liên minh hoặc là tim dọc k ẹ t ánh mắt của bọn hắn từ đầu đến cuối đều đặt ở trên người của nó bởi vậy tại nó bắt đầu hành động thời điểm một mực theo sau lưng song phương dễ ạ bên trên làm già phản ứng bất quá cùng liên minh so sánh tim d Mà su hù gô bên kia bọn hắn khoảng cách mở tờ s ỉ v ờ mạch chỗ sâu vẫn có chút quá xa đến mức mẹ t h ỏ hướng bên này tới tin tức hắn cũng như cũ không biết rõ tình hình bởi vậy tại sĩ dục tạm thời c h ấ n trụ c h à n g tử về sau bọn hắn như cũ tại hồ nước nhỏ bên cạnh hỗ trợ xử lý liên quan tới bên này lãnh địa tranh đoạt sự t ì n h như là đã tham dự như vậy không giải quyết triệt để vấn đề bọn hắn như thế nào lại tùy tiện ly khai đâu nói cho cùng kỳ thật nếu như ngay từ đầu nỉ đỏ dạn nhất tộc nhóm chẳng phải bá đạo lời nói có lẽ xung đột liền sẽ không phát triển thành hiện tại tình trạng này chí ít hẳn là không cần xủ h u gộ bọn hắn tham gia dù sao bọn chúng cùng gôn đ ụ c bọn chúng tộc đàn không giống bọn chúng chỉ là cần sinh hoạt cần thiết nước nhưng chúng nó cũng không phải là ly khai hoàn cảnh như vậy liền sống không được cho nên kỳ thật chúng ta còn có một loại khác hòa bình biện pháp đến giải quyết vấn đề các ngươi đồng ý không ni đọ kìm ni d o quỳnh đối đã bịm sỉ dục bắt lấy vận mệnh phần gãy hai con quái vật khổng lồ sủ hữu gộ một mặt hiền lành hỏi chương năm trăm hai mươi ba gặp lại chương năm trăm hai mươi ba gặp lại hồ nước nhỏ bên này lãnh địa tranh đoạt cuối cùng tại sủ hữu gộ bọn hắn tham gia xuống trọn vẹn địa kết thúc cũng h là y ra thực ngoài dạng này cân nhắc su hữu gỗ tại lại lần nữa trước khi lên đường là áp hệ nhất tộc thủ lĩnh gỗ đục gia tăng lên một chút thực lực có su hữu gỗ vợ con vịt béo trợ rút gỗ đục giống như là bị đả thông hai mạch nhấm đốc tại siêu năng lực vận dụng lên trực tiếp tăng lên một cái cấp độ chúng ta muốn đ i sỉ dục su h u gỗ lần nữa k i ể m lại một chút hành lý sau đó lần thứ ba quay đầu hướng lưu luyến không rời sỉ dục kêu lên bởi vì phía trên hỗ trợ tăng thực lực lên nguyên nhân ngay từ đầu liền có phần bị hoan n g h ê n tiểu vịt béo lúc này đã trở thành áp hệ nhất tộc quý khách cho nên lúc này nó đang bị ăn ngon uống s ư ớ n g địa phục dịch đãi ngộ như vậy nó đương nhiên không nghĩ là nhanh như thế ly khai đối mặt su hữu gỗ thúc giục cùng áp đồng hương g i ữ lại thì dù khó xử địa hướng hai bên nhìn một chút cuối cùng nó rốt cục ý thức được sẻn phân quan đối với nó tầm quan trọng sau đó lưu l u y n không rời địa tự áp trong đám hấp tấp chạy tr su hữu gỗ nghiêng mắt một mặt bất mãn ngắm s ì dục một chút hắn xác định tại vừa rồi cái này mày g i ấ m mắt to ra hỏa kém chút liền làm phản đồ s ì dục lập tức há to mồm la hét biểu thị lòng trung thành của mình bất quá càng như vậy đều, su hữu gỗ nhìn về phía ánh mắt của nó lại càng tăng nguy hiểm la hét la hét thanh â m bắt đầu nhỏ đi hôm nay huấn luyện gấp bội nghe được cái này trừng phạt s ì dục ngược lại thở dài một hơi nó vừa rồi s á c thực dâng lên do dự ý nghĩ bất quá s ì dục chỉ là đơn thuần muốn tiếp tục sóng m ạ thôi đối với ly khai sủ u gỗ bên người nó là không hề nghĩ ngợi qua xem như sủ hữu gỗ s ì dục đương nhiên biết rõ mình bây giờ đây hết thệ là thế nào tới đồng thời đã sớm giữa bất chi bất giác su hữu gô đã trở thành nó người trọng yếu nhất đương nhiên tuy nói là thở dài một hơi nhưng là lúc này nó đương nhiên là không thể biểu hiện ra bằng không chờ đợi nó khẳng định liền là thêm lượng bản trừng phạt chỉ gặp sỉ dục ngang tóc ra một tiếng h é t thảm tiếp theo liền một bộ mặt ủ m ẩ y t r a o dáng vẻ đi theo bắt đầu khởi hành đội ngũ su hữu gô một nhóm tại mở tờ sỉ vợ mạch bên ngoài đã đi tiếp một quãng thời gian không ngắn lúc này bọn hắn đã dần dần xâm nhập đến một nhóm tương đối gần mở tờ sỉ vợ mạch vị trí có lẽ cũng hẳn là khoảng cách trước mắt hỗn loạn mở tờ xỉ vợ mạch tương đối gần từ khi ly khai hồ nước nhỏ về sau bọn hắn trên đường đi gặp phải bộ kẹ m ẩ n cũng bắt đầu trở nên khẩn trương lên cái này khiến bọn hắn tại cái này ngắn ngủi hơn một giờ dọc đường tiến hành không dưới năm trận tao nội chiến trong đó có ba trận hẳn là dãy núi chỗ sâu trốn tới bộ kẹ m ẩ n tiến hành c h ặ n đường một mảnh mười phần chói sáng trong biển hoa lúc này ly dạ đang chuyên tâm cùng một cái bờ lọ sồn đối chiến tại chiến đấu phụ cận ngoại trừ sủ hữu gỗ cùng x ỉ dục bọn chúng quan chiến bên ngoài một bên khác bở lò s ồ n tiểu đồng bọn cũng cũng đang khẩn trương địa chú ý cuối cùng bở lò s ồ n bị l ì dạ làm tờ giặt bắt lấy sơ hở một kích sơ bìm cho kết ngay sau đó l ì dạ liền lấy ra tổ kỳ bản bở lò s ồ n sau lương tộc đàn muốn ra ngăn cản nhưng là đây là l ì dạ trước đó liền đã cùng bở lò s ồ n đã nói xong bởi vậy sủ hữu gỗ mang theo tổ kẻ mần ngăn trở bọn chúng tiếp theo đinh một tiếng rung động tổ kỳ bản thành công bị khóa bên trên nói cách khác lý dạ rốt cục lại hướng nàng xỉ vỡ cồn phờ rẽn sở hành trình vượt qua một bức giải thành、công. lý dạ hướng s ù h u gỗ dựng lên cái tư thế chiến thắng tiếp theo nàng ngay lập tức đem bỡ lỏ s ổ n phóng ra bắt đầu vì nó xử lý thương thế ngay tại lý dạ giúp bỡ lỏ s ổ n trị liệu thân thể cùng trên tinh thần vết thương lúc một mực giả bộ như mặt ủ mày trong s ì dục đột nhiên đổi thành nghiêm túc sát mặt liền ngay cả một mực tại bộ kỳ bản bên trong cằn mìn tu luyện lù cạ dị ổ cũng chạy ra trên mặt đều là vẻ mặt nghiêm túc nhóm cổ kẽ m ẩ n d ị động s ù h u gỗ lập tức cũng đi theo đứng lên tại xì dục cùng lù cạ dị ổ cảm giác bên trong lúc này mở tờ xỉ vợ mạch bên ngoài đang bị một cỗ cường đại lực lượng này So sánh bọn chúng trạng thái đỉnh phong mà nói cũng mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù c ố lực lượng này đáng giá bọn chúng coi trọng nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là coi trọng nói cái kia hẳn là là không cần bày ra hiện tại cái này trận hình dáng tại lukazi ô đề nghị dưới su h u g o đem trên người cái khác bộ kẻ mần cũng nhất nhất phong ra rất hiển nhiên lukazi ô đây là tại chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất cho nên c ố này lực lượng thần bí đầu n g u ồ n đã không cần su hugos u y đoán l u n g tung chỉ cần đem mở tờ x ì v ờ mạch cùng trước một trận cái kia nhân bản thể hẹ dạp rất kết hợp lại su h u g o lập tức liền biết đà hắn mẹ h ọ hắn trọn vẹn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là tại mở tờ xỉ v ờ mạch bên ngoài liền có thể lần nữa gặp gỡ nó tại su h u g o trong dự đoán lúc này nó không phải là bị liên minh cùng tim dọc kẹt đồng thời truy tung sao nói như vậy điệu thấp ở tại mở tờ xỉ v ờ mạch chỗ sâu mới là mẹ t h ỏ lúc này thích hợp nhất cách làm mới đúng nhưng vì cái gì nó lại đột nhiên xuất hiện ở đây chẳng lẽ là bởi vì hắn nghĩ tới đây su h u g o trong nháy mắt liền trở nên khẩn trương lên tìm tới các ngươi luca gì ồ? c ò n không có nhìn thấy mẹ t h ỏ thân ảnh thanh âm của nó trước hết một bước thông qua siêu năng lực chuyển vào đến sủ hữu gỗ trong đầu của bọn hắn lúc này bị sủ hữu gỗ bọn hắn đột nhiên động tác cảm mộng lý giả cũng ý thức được vấn đề nàng lại lần nữa đem ánh mắt nhìn bốn phía không gió mà bay tắn cây cùng cây cỏ đột nhiên một cái nàng chưa từng thấy qua bộ kẹ mận xuất hiện tại bọn hắn phía trước giữa không trùng coi như không có nhóm bộ kẹ mận cảm giác bén nhạy nhưng khi nhìn thấy mẹ t h ỏ trong ấ y mắt tại lý g i đấy lòng lập tức liền sinh ra không thể chiến thắng ý nghĩ không thậm chí so không thể chiến thắng muốn tới đến càng thêm cường đại xem ra trải qua trong khoảng thời gian này tôi luyện mẹ t h ỏ lại trở nên càng thêm cường đại các ngươi thật giống như mạnh lên luca dio nhân loại huấn luyện gia sụ hữu gô cảm giác bị không để ý tới sỉ、sì、dục trong nháy mắt đáp lễ cho mẹ t h ỏ vừa đến hì r ộ b ù m mẹ t h ỏ tiện tay một nhóm nguyên bản trực chỉ nó mặt hì r ộ b ù m lập tức bị đánh hướng về phía khác phương hướng ngươi vẫn là như vậy không có lễ phép con vịt bất quá không quan hệ ta vừa vặn muốn nghiệm chứng một chút đi theo người yếu này các ngươi đến cùng có thể trở nên mạnh bao nhiêu là thời điểm tính một chút tại new a y lần chướng nhân loại mẹ thỏ một chân mới vừa chạm đến mặt đất trong tay một cái bị siêu năng lực cưỡng ép tháp xúc qua ổ dạ s p h r giờ trong nháy mắt phát ra mục tiêu trực tiếp khóa chặt tại su h u gỗ trên thân su h u gỗ v ư ơ n g tin nếu như bị mẹ thỏ cái này ổ dạ s p h r giờ trúng đích như vậy hắn khẳng định là ngay cả cặn bát đều không thừa nổi bất quá hắn hiện tại nhưng cũng không có mẹ thỏ trong tưởng tượng lo lắng như vậy bởi vì hắn cùng lù cạ r i â bọn chúng cũng, cũng sớm đã hoàn thành thuế biến hai đạo khác biệt quang mang đồng thời xuất hiện tại lù cạ r i â cùng s i dục trên thân ngay sau đó mẹ gà hệ vô l ũ tì h hòn sau mẹ gà l ũ c ả d ì ồ trong nháy mắt đi tới sù h ủ gỗ cùng lì dạ trước người cảnh vật chung quanh khổng lồ ồ dạ lập tức bị nó điều động sau đó một đạo trong suốt vòng phòng hộ xuất hiện tại trước mặt hai người đ ọ dọa kẹt kỹ năng phát động cùng lúc đó tiến b à o buộc phát trạng thái gỗ đục đã bắt đầu chuẩn bị p h ả n kích lợi dụng xỉ cồn tặng cho quy tắc của nó lực lượng một cái thủy chi c ự binh xuất hiện sau lưng nó chúng ta đã sớm không phải thời điểm đó vô danh tiểu tốt mẹ thọ hiện tại ta sẽ chứng minh cho ngươi xem lúc ấy lù cà di ô lựa chọn tuyệt đối là chính xác gỗ đục lù cà di ô mục tiêu mẹ thọ toàn lực công kích chiến đấu chiến đấu chương năm trăm hai mươi bốn chiến đấu chiến đấu ngay tại mở tờ xỉ vợ mạch ngoại vi một chỗ trong biển hoa kịch liệt dị thường chiến đấu đang tiến hành các ngươi bây giờ đúng là một cái hợp cách người khiêu chiến bất quá còn chưa đủ ba mẹ t h ỏ một tay ngăn chở xỉ dục khống chế cự nhân sau đó giống lấy sủ hữu gỗ bọn hắn lớn tiếng gầm thét thanh âm của nó mang theo đặc l ư u in nở focus thậm chí một lần để gỗ n đ ụ c thủy chi cự binh t r ê n thân đều xuất hiện không ổn định gợn sóng mẹ thọ phản kích đương nhiên không chỉ là nói một chút mà thôi tại thủy chi cự binh xuất hiện gợn sóng đồng thời đến từ đại địa h n xỉ ẩu khiến cho toàn bộ mặt đất cũng hơi cùng hạn xì n ở cùng nhau xuất hiện còn có phí dơ bợ lặt cùng s ô la bìm thoáng một cái trực tiếp là đem sủ hữu gỗ bên này tất cả mọi người đặt vào đến mục tiêu công kích ở trong đây là đối ngươi phản bội trừng phạt luca dio thoại âm rơi xuống trong nháy mắt mẹ t h ỏ bên này tất cả công kích lập tức đồng thời phát ra đối mặt tình thế như vậy sủ hữu gỗ bên này chỉ cần có một tia chỗ sơ xuất như vậy hắn cùng lý giả coi như phi thường may mắn bảo vệ tính mệnh nhưng lấy mẹ t h ỏ trên tay kỹ năng cường độ khi đó hẳn là khoảng cách tử vong cũng không xa đối với điểm này lù cà di ô bọn chúng hiển nhiên cũng là rõ ràng cho nên nguyên bản còn tại tiền tuyến gỗ nục cũng trước tiên quay người quay đầu không có chuyện gì không cần lo lắng lù cà di ô bọn chúng biết bảo vệ chúng ta su h u g o vô một hồi lì dạ có chút xuất mồ hôi tay an ủi nghe được su h u g o an ủi trong lòng vô cùng gấp gáp lì dạ không khỏi hơi an lòng một chút dù sao trước đó bọn hắn cũng đã gặp qua không ít nguy hiểm những nguy hiểm này mỗi một lần cũng đều tại su u gỗ trong tay biến nguy thành an cũng chính là những kinh nghiệm này để nàng tạm thời thoát khỏi mẹ thỏi ỉ nợ phỏ cơ suy từ đột ngay h hãi i tới ê bên n n t sợ cảm xúc r o t h n tình h lại. l sau Di bọn chúng cũng n h k ô đó mẹ thọ mấy cái này công kích tại trước người của nó hoàn thành bạo tạc bạo tạc hình thành sóng sung kích trực tiếp đem toàn bộ biển hoa thổi đến thất linh bắt lạc s u hữu gỗ cùng lì dạ trên người y phục cũng bị những thứ này bạo tạc hình thành gió mạnh thổi đến hô hô rung động bị động phòng ngự lâu như vậy mẹ g ã hệ vô lũ thì hòn sau lũ c ả dì ổ rốt cục nhịn không được muốn triển khai phản công nguyên bản làm bộ quay đầu gỗ ổn đục cũng tại lúc này đột nhiên trở lại thủy chi cự binh năm đấm không biết từ lúc nào biến thành có thể phá vỡ sơn liệt thạch băng cứng tại gỗ ổn đục đồng thời về sau mẹ g ã lũ c ả dì ổ mang theo nhàn nhạt nửa thực chất hóa ổ dạ làm quang đem vừa rồi bạo tạc lưu lại một chút sờ một hoàn toàn x ô phá ngay sau đó quả đấm của nó bên trên tán phát ra kỹ năng còn mang hỏa diễm cùng nó cùng mẹ t h ỏ chỉ có không đến một mét khoảng cách đối mặt l ũ cạ dì ổ công kích mẹ t h ỏ ngay cả mí mắt cũng không có động một nửa trong suốt siêu năng lực vòng bảo hộ trong nháy mắt đưa nó cùng l ũ cạ dì ổ bọn chúng ngăn cách mở các người tại nhân loại bên người lâu như vậy cũng chỉ học xong những vật này sao nói thật ta có chút thất vọng l ũ cạ dì ổ gồn đục mẹ t h ỏ đang chuẩn bị lắc đầu nói tiếp thời điểm đã sớm cùng mẹ g ạ l ũ cạ dì ổ thông qua khí gồn đục không biết từ lúc nào đi tới phía sau của nó khi dồn đục đỏ tở phồn đ c tài ba cái thủy thuộc tính kỹ năng trong nháy mắt phong thích nhưng cũng tiếp chính là đồng dạng siêu năng lực vòng bảo hộ cũng xuất hiện ở gồn đục trước m nếu như chỉ là như vậy mẹ thọ đ o á n chừng lại muốn mở miệng nhưng tiếp x u ố n g biến hóa nhưng lại không thể không làm cho nó im lặng đem l ự c chú ý triệt để thả lại đến mẹ g ạ l ũ c ạ di ồ trên người bọc chúng bởi vì tại gỗ ấn đục muốn xây kỷ công thời điểm mẹ g ạ l ũ c ạ di ồ nắm đấm đột nhiên phát lực xoạt xoạt một tiếng mẹ thọ trong nháy mắt liền ý thức được không sóng tệ lệ hoặc lập tức chuẩn bị phát động chỉ bất quá lần này phản kích tiến hành trước đó lũ c ạ di ồ cùng gỗ ấn đục cũng sớm đã dự liệu được sẽ phát sinh như bây giờ tình huống dù sao mẹ thọ thực lực cho dù là bọn chúng liên thủ cũng bất quá là miễn cưỡng có thể chống lại mà thôi đây là nhờ vào sủ hữu gỗ kim thủ chỉ còn có hắn một đường đến nay đông đảo kỳ ngộ b â n g không đoán chừng bọn chúng hiện tại hẳn là tại mang theo sủ hữu gỗ hai người trực tiếp rút lui mà không phải lưu tại nơi này tiếp tục chiến đấu bởi vậy trong trận chiến đấu này bọn chúng càng cần hơn làm chính là tận năng lực lớn nhất phát huy phe mình ưu thế t ỷ như số lượng t ỷ như phối hợp lại t ỷ như mưu kế làm những thứ này ưu thế cộng lại thời điểm bọn chúng rốt cục lần thứ nhất phá vỡ mẹ thọ cái này tân sinh đỉnh cấp truyền thuyết phòng ngự tuyệt đối cái thấy mẹ gã lù cà dì ô mở tệ ô m à đánh vào mẹ thỏ trên thân lực lượng cường đại để mẹ thỏ lần thứ nhất cảm thấy bị thiếp thân trọng kích tư vị bởi vì mẹ gã lù cà dì ô tại mở tệ ô m à bên trong du nhập g n sờ t r ê n thậm chí là cái khác kỹ năng kỹ x ả o nguyên nhân lần này cường độ vượt mức bình thường lớn l i ê n ngay cả bên cạnh sủ hữu gỗ cùng lì dạ hai người đều p h ả n phất thấy được một quyền này đánh vào mẹ thỏ trên thân lúc phụ cận không khí chấn động cận sóng cũng chính là một cách này khiến cho mẹ thỏ bị lù cà dì ô đại bay vượt qua hơn trăm mét khoảng cách thẳng đến không biết đụng ngã nhiều ít quả cần mấy người ôm hết mới có thể ôm lấy đại mẹ thỏ mới một lần nữa ổn định thân hình đây là nó từ khi ra đời đến nay rất chật vật thời khắc cho dù là tại đối mặt mẹ hay là liên minh tim dọc kẻ s o n g phương vây bắt lúc nó đều không có giống hiện tại chật vật như vậy qua lúc này mẹ thỏ chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt xỉ nhục dâng lên trong lòng tiếp lấy nguyên bản không định toàn lực hành động nó trong n g á y mắt này đem tự thân sở hữu siêu năng lực toàn bộ đều bạo phát ra toàn bộ mở tờ xỉ vợ mạch bên ngoài bao quát tới gần nơi này bay mở tờ xỉ vợ tất cả địa khu đều chỉ cảm nhận được mẹ thỏ ỉn nở phò cờ suý áp sinh hoạt ở bên này hoang dại nhóm hộ kem mẩn lúc này chỉ có thể trốn ở trong góc g i n lệ các ngươi lại một lần chọc giận ta mẹ thọ không nói nhảm thêm nữa siêu năng lực thuộc tính đại t r i ề u phụ tụ s ỉ tận tiện tay bố trí ngay sau đó xỉ sóc tích gì cờ cùng dẹn hí bút các loại siêu năng lực thuộc tính kỹ năng giống như là không cần năng lượng đồng dạng hướng gỗ nục đ c ù n g lù c ả g ì ở bên này vung vãi tứ tán cường đại siêu năng lực s ớ m đã đem nguyên bản mỹ lệ biển hoa khiến cho đầy dây thương gì, cứ theo đà này nơi này cuối cùng sẽ chỉ biến thành bị siêu năng lực ô nhiễm một vùng phế tích su hô gỗ nhìn thoáng qua bốt phía dạng này lo lăng cái kéo dài một giây bởi vì hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi đối mặt mặt mẹ thọ tại kết nối bên trong sugo u đã cùng nhóm bộ k ẹ m ẩ n bố trí tốt nhiệm vụ muốn bình yên vô sự địa vượt qua lần này đột nhiên đ ộ t kích dựa vào lũ cạ dị ổ cùng gỗ đục hiển nhiên là không đủ bảo hiểm lúc này ngoại trừ x ì rổ cùng lũ sợ dậy vẫn thụ tại bên cạnh của bọn hắn bên ngoài gần gạ cùng trạ dị rất sớm đã bị hắn phái đi ra tìm cơ hội lúc này đối mặt mẹ t h ó nổi điên đồng dạng tiến công dù cho đây coi là không lên là cơ hội tốt nhất nhưng là bọn chúng cũng đã không thể không lên trên bầu trời trạ dị rất nhen lửa hoạt r ù n g cái bóng bên trong gần gạ lập tức điên cùng tiêu hóa trong thân thể năng lượng phối hợp với mặt phải lũ cạ dị ổ cùng g không cam lòng yếu thế địa trực tiếp đón nhận mẹ thọ công kích 525. Hướng. 525. Hướng. tại r Trưng ư hướng. hướng. n g t cùng mẹ thọ chiến đấu vào lúc này tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn đè và o phía trước nhất mẹ gạ l ũ c ả gì ở cùng gỗ ấn độ đã bắt đầu bị mẹ thọ áp chế mới vừa gia nhập chiến đấu trạ gì giật cùng thực lực kém c i nhất như cũng tại xúc tích lực lượng gần gạ trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả nhúng tay đều lộ ra có chút khó khăn tình thế hiển nhiên đối xử h ủ gỗ bên này phi thường bất lợi m ắ sù hữu gỗ cắn răng nhìn thoáng qua bên cạnh lý giả tiếp theo tại nàng trong ánh mắt kinh ngạc trực tiếp giảng nàng đẩy lên lũ sợ dậy trên lưng các người đi trước một bước ta chẳng mấy chốc sẽ mang theo sĩ dục bọn chúng đuổi theo đi lù sợ dậy thừa dịp lý giả không chú ý giảng nàng giữ chặt tại l ũ s ờ dậy trên lưng tiếp lấy sù hữu gỗ lần thứ nhất đã l ũ s ờ dậy một cước nguyên bản còn không nhúc ních lủ sợ giấy lệ quang loại lên tiếp lấy mang theo hô to muốn lưu lại lì dạ bắt đầu hướng xa xa rừng rậm chạy như bay nhìn thấy các nàng bóng lưng dần dần biểu nhỏ về sau su h u g o lúc này mới giảng thu hồi ánh mắt lại đoán chừng ngươi đã sớm đã đợi không kịp xì rổ thật có lỗi lần này khả năng thật sẽ chết ngươi còn muốn cùng ta cùng đi sao su h u g o hướng bên cạnh như là thường ngày đồng dạng như cũ trầm mặc không nói xì rổ đặt câu hỏi nó nhìn s u h u g o một chút tiếp lấy lắc đầu một cái sau đó khoa tay một chút ha ha quả nhiên không hổ là ngươi xì rộ sợ lâu như vậy lần này ta cái muốn lên rồi xì rỗ đang nói chuyện thời gian su h u g o mang tới kính bảo hộ miễn cho chiến đấu dư ba sinh ra bụi mù để hắn không thể ngay đầu tiên trưởng không chiến trường trước hết nhất tin tức kính bảo hộ mang lên ba lô đã trước một bước để lũ sơ dịch cùng nhau mang đi bởi vậy trong nháy mắt này su h u g o cùng xì rỗ tìm một cái khe hở đồng thời hướng chiến đấu trung tâm xuống tới xì rỗ phía trước su h u g o theo sát tại sau lưng mẹ t h ỏ xem chiêu các loại mẹ t h ỏ quay đầu nhìn về phía su h u g o bên này thời điểm cái gặp hắn tại chạy thời điểm đột nhiên hướng nó ném ra một cái viên cầu hình dáng đạo cụ mẹ thọ thuận thế vung tay lên Suhugo lập tức đem mệnh lệnh đều truyền đạt tiếp lấy hắn bắt đầu thoát ly ngay từ đầu đi theo sĩ dô lộ tuyến lấy mẹ thọ vị trí của bọn nó làm hạch tâm lượng quanh lên dù sao hắn tự thân chỉ là phổ thông huyết nhục thân thể cứ như vậy tiến lên hắn kia không thể nghi ngờ chính là đang tìm cái chết hắn lần này tới mục đích là muốn phá cục mà không phải vì chịu chết hiện tại hắn đã đi tới gần gạ chỗ ẩn thân vị trí một mực trốn ở chỗ này gần gạ cũng đã bố trí được không sai b ị lắm hiện tại còn lại chính là đem mẹ t h ỏ ra tới chỉ cần mẹ t h ỏ như cùng hắn kế hoạch đồng dạng bị gần gạ cạm b ấ y vây khốn dù là chỉ có một giây đồng hồ thời gian như vậy cũng đầy đủ lũ c ả gì ố u bọn chúng xoay chuyển tình thế trước mắt đương nhiên gần gà đây hết thể động tác đều là tại tầm mắt của đối phương xuống tiến hành cho nên muốn đem mẹ t h ỏ dẫn tới cũng không phải là một chuyện dễ dàng cho nên đây cũng là hắn đột nhiên vọt tới chiến đấu khu vực nguyên nhân chủ yếu ngoại trừ lấy thân làm m g ồ i bên ngoài lúc này hắn đã nghĩ không ra mẹ t h ỏ sẽ chủ động đi vào cạm bẫy lý do bất quá cho dù là lấy thân làm m g ồ i mẹ t h ỏ cũng không nhất định sẽ như người tới cho nên vì cam đoan kế hoạch thành công hắn còn làm cái khác chuẩn bị mẹ thọ ngươi cái có gan ngươi tới a sù h u gỗ lần nữa nhảy dựng lên hướng mẹ t h ỏ khiêu khích nói đang bể bộn tại ứng phó nhóm b ổ kẻ mẩn công kích mẹ t h ỏ hai mắt có chút hít một chút siêu năng lực từ bên ngoài thân lần nữa nổ tung lại một lần đem một đợt công kích cả lại v u ợ n nôn cô n trùng lần này ta muốn đem ngươi triệt để nghiền nát mặc dù sù h u gỗ toại h nguyện đem mẹ t h ỏ phẫn nộ cảm xúc lần nữa kích động nhưng lâm vào phẫn nộ mẹ t h ỏ không có nghĩa là nó trí thông minh hạ tuyến tương phản lúc này nó thậm chí so với bình thường còn muốn tỉnh táo được nhiều nó đương nhiên biết rõ sủ h u gỗ cùng gần gà ở bên kia bố trí cạm bẫy đồng dạng mẹ thỏ cũng tin tưởng một cái ngay cả chuẩn thiên vương đều không có tiến vào gần gà không có khả năng có đối với nó tạo thành ảnh hưởng thủ đoạn bất quá liền xem như tự tin như vậy nhưng là nó hay là lựa chọn ổn thỏa nhất biện pháp máy tính phổ thông đại nao rất nhanh liền tính toán ra nhóm tổ kẹ mẩn công kích quy tích thế là nó ngưng tụ sức mạnh ngón tay hướng sủ h u gỗ phương hướng chỉ một chút trước đó bố trí một cái phụ tụ xỉ tật trong nháy mắt hướng vị trí của hắn bay đi sù h u gỗ cẩn thận Luka dù g cho n được cái phụ tụ sủ Gần gà, dù hữu o u g o cho tới nay đều có đi theo nhóm bộ kẹ mần rèn luyện nhưng ở đối mặt hiện tại loại này nguy cấp tình huống lấy hắn tự thân phản ứng cũng như c ũ rất khó tránh thoát mẹ t h ỏ lần này công kích cho nên hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào gần gạ trên thân đối mặt sủ h u g o la lên gần gạ lập tức liền làm ra đáp lại loại này tại nhảy m u ố i trên lưới đ a u nguy cơ chẳng những không có để gần gạ cảm thấy lùi bước nguy hiểm ngược lại giống như kích hoạt lên nó nội tâm cục giã thiệt ha ha ha ha hành động của nó cùng điên cười đồng thời tiến hành thời gian không tới một giây gần gạ triệt để dung nhập sủ h ữ gỗ gần cái bóng đồng thời thông qua cái bóng cùng sủ h ữ gỗ ý nguyện nó trong nháy mắt thu được sủ h ữ gỗ quyền khống chế thân thể lúc này mẹ t h ỏ công kích cũng muốn tới tại truyền thuyết b ổ kẻ m ẩ n đặc hữu quy tắc chi lực bọc vào mẹ thọ siêu năng lực lộ ra phá lệ mỹ lệ chỉ bất quá xinh đẹp như vậy đối sủ h gỗ bọn hắn tới nói lại là trí mạng nhất uy hiếp thời khắc ngàn cân treo sợi tóc gần gà k h ô n g chế sủ hữu gỗ thân thể lấy một người bình thường không có khả năng làm ra cực hạn động tác phi thường nguy hiểm địa cùng phụ tụ sỉ tật năng lượng gặp thoáng qua nhưng cái này không có nghĩa là sủ hữu gỗ cùng gần gà lông tóc không t h ư ờ n g vẹn vẹn sắt qua nó liền cấp sủ hữu gỗ cùng gần gà mang đến một thân nặng nhẹ không tầm thường vết thương lại thêm vừa rồi cực hạn tránh né động tác lúc này sủ hữu gỗ tứ chi còn có khác biệt trình độ cơ bắp kéo thương cái này cũng chưa hết tại chiến đấu quá trình bên trong mẹ thọ đã sớm không biết bố trí nhiều ít cái phụ tụ xị tật cho nên tại tránh t h á t một cái về sau cái th t này. lúc này gần gà đang không chế sủ hữu gỗ tranh né đồng thời nó cũng đã lặng lẽ đem chiến đấu bên trong nhóm bộ kẻ mần cái bóng nối liền với nhau nếu như không phải lợi dụng tranh né kỹ năng làm nguy trang đoán chừng gần gà sẽ ở động thủ trước tiên bị mẹ thọ phát hiện đi bất quá bây giờ không đồng dạng đồng thủ, su h u g o cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn lập tức hạ đạt mệnh lệnh một cái từ cái bóng tạo thành to lớn lồng giam đột nhiên đem mẹ thọ vây khốn mặc dù chỉ là ngắn ngủi một giây đồng hồ nhưng là đây đối với l ũ cà d ì ô bọn chúng tới nói đã đầy đủ tại l ũ cà d ì ô bọn chúng toàn lực tiến công đồng thời chân trời một trận long hống đột nhiên chuyển tới nghe được cái này âm thanh long hống về sau su h u g o trong nháy mắt thở dài một hơi hắn phỏng đoán không có sai bên này động tính lớn như vậy quả nhiên đem liên minh bố trí tại mở tờ xỉ vở mạch nhân thủ hấp dẫn tới hắn lần này rốt cục được cứu rồi hơn nữa nhìn tình huống hắn có một kết thúc chương năm trăm hai mươi sáu có một kết thúc đột nhiên chuyển đến l o n g hống âm thanh vô luận là đối mẹ t h ỏ hay là sủ hữu gỗ bên này kia ảnh hưởng đều là không nhỏ lại thêm sủ hữu gỗ một mực buôn t ẩ u bố trí hạ thủ đoạn giờ khác này mẹ t h ỏ vẫn là không thể tránh được địa chúng chiêu gần g ạ cái bóng lồng giam đối với nó tới nói cũng không phải là vấn đề gì nhưng vấn đề ở chỗ cái này một giây thời gian đã đầy đủ sủ hữu gỗ bên này làm ra tổng tiến công lụ ca gì ô bọn chúng một cái công kích đối với nó lại là không thể tạo thành thương tổn quá lớn nhưng nếu như là cộng lại hiệu quả kia liền không đồng dạng hiện tại mẹ thọ mơ hồ từ những công kích này bên trong cảm thấy khí t thông qua tự thân phạm vi bao trùm cực lớn cảm giác mẹ t h ỏ đã thấy rõ kia một tiếng long hống chủ nhân nó chính là l ạ n s ở tọa hạ tuyệt đối vương bài giờ dạ gô nách cho dù là mẹ t h ỏ dạng này tự ngạo nhưng nó vẫn là không thể không thừa nhận l ạ n s ở là số ít mấy cái cần nó nghiêm túc ứng đối nhân loại huấn luyện ra hiện tại cái này địch nhân cường đại ngay tại cách đó không xa mà lại đối phương còn tại chạy tới đây n g h ĩ tới đây cho dù là mẹ t h ỏ dạng này lòng kiên định trí lúc này cũng không khỏi đạt được hiện một chút dao động ngay tại nó dao động trong nháy mắt nguyên bản đảo hướng mẹ thọ bên này thế cục trong nháy mắt phát sinh biến hoa cực lớn mới đột p h á chói buộc nó mới vừa ngăn lại đỉnh đầu chuẩn bị rửa sạch đồng dạng phì dơ b ờ lặt sau đó đã đến đây vẫn chỉ là khúc nhạc dạo ngay sau đó là lũ c ả d ì ô hạt mưa đồng dạng nằm đấm cùng x ì r ồ không ngừng chém ra ánh đao màu bạc trong lúc nhất thời mẹ thọ vậy mà sinh ra một loại mệt mỏi ảo giác phải biết loại cảm giác này cho dù là tại đối mặt tim dọc kẹt cùng liên minh huấn luyện ra đội ngũ thời điểm nó l ạ n sờ chưa từng c ả m thụ mẹ thọ khó chịu thời điểm su hữu gỗ bên này liền sung sướng lên biến hóa như thế là bọn chúng nhẫn nhị rất lâu mới tranh thủ tới cơ hội ha ha, ha người biết ngươi bây giờ có bao nhiêu chật vật sao mẹ thọ ta nói qua ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Chúng ta đã sớm không phải cái kia có thể mặc cho ngươi tùy ý xử trí tiểu c ô n t r ù n g chờ lấy đi sớm muộn có một ngày ta sẽ dẫn lấy ta nhóm bộ kệ mẩn đưa ngươi từ hiện tại vương tọa xuống kéo xuống ngày đó đã không xa su h u g o khiêu khích đồng dạng lời nói lại một lần nữa đem mẹ t h ỏ l ử a giận trong lòng nhen l ử a bất quá lúc này nó cũng biết mình nên làm những gì không kịp cùng su h u g o lẫn nhau nói dọa nó trực tiếp dẫn nổ trước đó bố trí tất cả siêu năng lực công kích lợi dụng những thứ này kỹ năng sinh ra bạo tạc mẹ thọ rốt cuộc tìm được cơ hội tạm thời từ chiến đấu trung tâm thoát ly ra nhân loại ta nhớ kỹ ngươi ngươi sẽ phải trả、giả. mẹ t h ỏ cuối cùng tại sủ hữu gỗ trong đầu lưu lại câu nói này về sau thời gian một cái nháy mắt trực tiếp từ sủ hữu gỗ trong tầm mắt của bọn nó biến mất không thấy đừng nhìn sủ hữu gỗ vừa rồi ngoan thoại nói đến như vậy thoải mái nhưng thì thật trong lòng của hắn vẫn luôn duy trì khẩn trương cao độ trạng thái hiện tại mẹ t h ỏ cuối cùng đã đi hắn lúc này mới triệt để b u ô n g lòng xuống cái này vừa b u ô n g lòng khiến cho vốn là thương thế không nhẹ thân thể triệt để tê liệt ngã xuống trên mặt đất chúng bộ kẽm mẩn thấy cảnh này lập tức từ bỏ động t á c trong tay trong nháy mắt vây đến sủ hữu gỗ bên người lúc này lặng sợ hắn đành phải đối sau lưng huấn luyện ra phát đi một cái cứu viện tín hiệu tiếp lấy liền dẫn dở dạ gỗ nạch hướng mẹ t h ỏ bên kia đổi tới lặn sơ đến thời điểm su h u g o cũng sớm đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái bởi vậy lặn sơ dở dạ gỗ nạch trở thành hắn cuối cùng nhìn thấy hình ảnh thời gian trôi qua nhanh chóng chờ đến su h u g o hoàn toàn khôi phục đã đến một tháng sau đó ta thật không sao lũ sơ dày để cho ta đi xuống đi ngươi cũng nói hai c â u a lì dạ su h u g o một mặt bất đắc dĩ hướng lì dạ xin g ú p đỡ đạo từ khi mẹ thọ tập kích sự kiện kia kết thúc về sau lũ sơ lý dạ ngoài miệng nói như vậy nhưng lại vẫn là vươn tay kéo ra như cũ ở và quá căng thẳng lũ sợ dày đối với sủ hữu gỗ ngay lúc đó quyết định chưa đầy đương nhiên không chỉ là lũ sợ dày một cái bất quá so với lũ sợ dày lúc này lý dạ muốn lại thêm rõ lý lẽ một chút từ dưới giường bệnh tới sủ hữu gỗ rốt cục có thể thư một hơi hắn xuống giường làm chuyện thứ nhất chính là trực tiếp đẩy ra lý dạ cùng lũ sợ dày sau đó hướng về nhà vệ sinh phương hướng thẳng đến m à đi lý dạ từ bóng lưng của hắn đó có thể thấy được hắn đúng là rất cấp bách các loại sủ hữu gỗ xử lý xong tất cả việc vặt về sau hắn đi theo lý dạ đi tới tờ dọ ph không sai tại mẹ thọ sự kiện về sau lý dạ phi thường quả quyết mang theo s ù hữu gỗ về tới nưu bạc t à o dưỡng thương nưu bạc t à o mặc dù không có thiết lập tổ k ẹ mần center nhưng là cái này cũng không đại biểu cho nơi này chữa bệnh trình độ so ra kém địa phương khác nơi này không có tổ k ẹ mần center nguyên nhân chủ yếu ở chỗ lấy nưu bạc t à o thực lực căn bản là không có tất yếu lãng phí nữa liên minh vốn là không nhiều chữa bệnh tài nguyên lại thêm nưu bạc t à o là khi đó cách bọn họ gần nhất nhân loại khu quần cư bởi vậy tới nưu bạc tàu mới là bọn hắn lựa chọn chính xác nhất tại xù hữu gỗ chữa thương trong lúc đó hắn bổ kệ mần ngoại lũ sở dữ cái c này hai con không muốn ly khai quá xa q u ấ n nhân tinh bên ngoài còn lại bộ kệ mẩn đều gửi đến ẩm sở nghiên cứu bên trong cũng đúng lúc thừa cơ hội này để vợ dọn phẹ sổ ẩm nghiên cứu một chút nhóm bộ kệ mẩn tại chiến đấu về sau có hay không lưu lại á m thương hoặc là những truyền thuyết kia bộ kệ mẩn lưu lại năng lượng có hay không đối bọn chúng thân thể tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng đúng lúc này gần g ạ rốt cục giải trừ cùng sủ h ữ gỗ giáp đồng thời thừa dịp lần chiến đấu này nó rốt cục đem trong bụng tất cả năng lượng hoàn toàn tiêu hóa song thành sau đó một lần đặt chân đến chuẩn tiêu hóa song thành sau đó một lĩnh vực Nói cách khác, hiện tại, hơn nữa còn là loại kia có thực lực hướng thiên vương phát ra khiêu chiến chuẩn thiên vương huấn luyện ra phải biết chuẩn thiên vương cùng thiên vương là một cái đường d a n h giới nếu như điểm trực bạch nói lời cái này giống như là phạm nhân cùng siêu phạm ở giữa khác nhau chuẩn thiên vương là tuyệt đại đa số huấn luyện ra dốc cả một đời đều không đột phá nổi trần nhà cái này chẳng những cùng bộ kem mẫn tài nguyên thậm chí là huấn luyện ra tiến gia truyền thừa có quan hệ cái này còn cùng huấn luyện ra t r u y ề n thừa có quan hệ cái này còn cùng huấn luyện ra bản thân tư chất có quan hệ phi thường lớn mà bây giờ sụ u gộ hiển nhiên cũng không có bị người bình thường này trần nhà cấp hạn chế như vậy tiếp xuống chính là muốn giúp các ngươi tìm tới đột phá biện pháp đừng có gấp ta không có quên ngươi dở dạ t i nhỉ liên quan tới ngươi vấn đề ta đã nghĩ kỹ chỉ cần chờ tình trạng của ngươi điều chỉnh tốt ta lập tức liền dẫn ngươi đi hoàn thành một bước cuối cùng su h u g o lột một chút đầu tiên b ố i r ố i dở dạ t i nhỉ mở miệng ă n ủi trong khoảng thời gian này cho ngươi thêm phiền thoái tợ d ọ p h ẹ sổ ẩm nếu như không có ngươi hỗ trợ chiếu khán ta cũng không biết muốn làm sao an trí b ọ n chúng t r ấ n an được dở dạ t i nhỉ cùng với các bộ kẹ mần về sau su h u g o lập tức hướng bên cạnh tợ dọt sổ ẩm nói lời cảm t ạ đều là người một nhà không cần khách khí như thế. liên quan tới ngươi để cho ta làm những cái kia báo cáo điều tra trước mấy ngày vừa vặn ra bước đầu kết luận nguyên bản ta còn dự định lại thẩm tra đối chiếu một chút sau đó lại đưa cho ngươi nhìn bất quá nếu hôm nay ngươi đích thân tới ngươi đợi ta một chút ta bây giờ đi về cầm báo cáo tại tờ dọ phẹ s ô e m rời đi về sau xù hữu gỗ tiếp lấy liền tiếp tục cùng nhà mình các bộ kẹ mẩn h ố đậu lên cũng không lâu lắm tờ dọ phẹ s ô e m cầm một cái bộ kẹ đẹp đồng dạng dụng cụ hướng xù hữu gỗ bọn chúng đi tới chương năm trăm hai mươi bảy báo cáo cùng xì vợ cồn thợ r n sơ chương năm trăm hai mươi bảy báo cáo cùng xì vợ cồn thợn sơ tơ dọa phẹ x đây là ta n n liền riêng h t i hướng trạ dìn t xỉ phịt và lui bên n kia yêu cầu có những tài liệu này chúng ta liền có thể lại thêm trực quan địa so sánh trạ dị rất lúc này trạng thái còn có thực lực trưởng thành được cong đ o d ọ phẹ xô â m đẩy một chút trên sống mũi kính mắt tiếp lấy hướng s u h u g o giải thích nói không thể không nói s u h u g o vận khí thật rất không tệ có lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết bị truyền thuyết chiếu cấu người đi ngươi trong khoảng thời gian này tiếp xúc đến cùng truyền thuyết b ổ kệ mẩn tương quan sự kiện cộng lại so với ta nhìn thấy tài liệu tương quan còn có nhiều được rồi không cùng ngươi thừa nước đục thả câu ha ha xem ra đến bây giờ t r ả dị rất tiếp xúc truyền thuyết hỏa trùng đối với nó tới nói cũng không có mang đến bất luận cái gì không tốt ảnh hưởng thậm chí tại hỏa trùng ảnh hưởng dưới tính mạng của nó bản chất đều đang phát sinh lấy chậm dạy bi mà lại lấy hỏa chủng hiện hữu năng lượng đến xem hẳn là không đầy đủ c h è o chống t r ả dị dật hoàn toàn cuối cùng thuế biến lúc này tợ r ọ p h ẹ sổ âm nhìn thoáng qua su h u g o giống như là tại nói cho hắn biết ngươi có phiền thoái su h u g o nhìn thấy hắn cái ánh mắt này nguyên bản buông lỏng tâm tình đột nhiên ngậy một cái cái này chẳng lẽ liền trả vấn đề còn có tiến sĩ hỏa chủng năng lượng có thể dùng cái khác hỏa thuộc tính tài nguyên năng lượng bổ sung sao su h u g o vớt ve một chút t r ả dị dật gù hẳn cộ cảm thụ được nó xuyên thấu qua làn da truyền đạt đến tay ấm áp sinh mệnh khí tức đúng là một vấn đề không qua ng cái p h i ề này thoái n kỳ t h ậ t càng chính chỗ là nhiều hơn chính là ở chỗ ngươi. ở t a Su U Go có c h ú trùng không hiểu thu tay về sau đó chỉ chỉ chính mình. Đúng, vấn sau đó tiếp tục chỉ vào tài liệu trong tay về đề đó a ở t r thân Tơ đầu, sẽ a đối với trạ di dân ngọn lửa trên người tiến hành cải tạo ngươi hẳn là rõ ràng đối với trạ di g i ậ tới t nói h ỏ a diễm sẽ cùng tại tính mạng của nó đặc biệt là nó cái đôi bên trên cái này một đám xem ra đến bây giờ h ỏ a trùng năng lượng hoàn toàn không đủ để để trạ di d â hòa diễm hoàn thành cuối cùng tiến đến dai kết quả như vậy đưa đến tại hòa trùng tiêu hao hết về sau Chả gì dẫn thực lực sẽ có một cái tương đối dài thời gian bình c ả n h kỳ trừ phi ngươi có biện pháp lại làm đến một đám giống như vậy phẩm chất hoặc là so với dạng này phẩm chất cao hơn hòa diễm mỗi chữ mỗi câu nghe xong t h r d p h ẹ sổ ẩm sau khi giải thích sự ủng hộ yên tâm sau khi không tránh được cảm thấy có gật đầu đại hắn vừa mới nói xong tiếp xuống sẽ giúp bọn chúng ngẫm lại pháp hoàn thành tấn thăng hiện tại lập tức liền p h i ề n phức chủ động tìm tới cửa bất quá đối với tiến thêm một bước h ắ n đã sớm làm xong trường kỳ tác chiến chuẩn bị tâm lý chỗ nếu như chỉ là điểm này kỳ thật đối với hắn ảnh hưởng cũng không tính đại mà lại bình cạnh không có ngh có lẽ hắn còn có thể tìm tới những biện pháp khác nhìn thấy sù hữu gỗ nhanh như vậy liền đem tin tức tiêu h ó a xong tờ d ọ ỏ phẹ sổ、so、ẩm không khỏi gật đầu một cái sau đó vạch đến xuống một cái dai lệ ảnh chân dung bên trên lần này đến thiên sĩ dục mà lúc này sĩ dục bởi vì chồng coi sù hữu gỗ cơ bản đều không có làm sao rời đi cho nên hiện tại nó đang tùy ý đ ị a thả bản thân sù hữu gỗ kêu nhiều lần mới rốt cục đem dần dần cắt điêu hóa sĩ dục kêu tới sĩ dục tình huống muốn so t r ả gì giật phải đơn giản rất nhiều dù sao nó đã sớm một bước, bước vào cảnh giới kia lại thêm nó kia hư hư thực thực đến từ s ở nọ lặt cường đại tiêu hóa năng lực xỉ cun lưu tại nó nơi nào năng lượng sớm tại tại mẹ thọ trong trận chiến đấu này bị nó triệt để dung nhập vào trong thân thể của mình nói cách khác trước mắt shi d u đã có thể tại cường giả đông đảo thiên vương cảnh giới bên trong đứng vững góc chân cho nên rất nhanh còn không có làm rõ ràng xẻn phân giao vì cái gì để cho mình tới shi d u không có qua mấy phút liền được cho phép trở về tiếp tục cắt điêu cái khác b ổ kẽ mần tình huống cũng đều rất không tệ lần này kinh l ị c chẳng những không có cho chúng nó lưu lại cái gì tổn thương nghiêm trọng ngược lại tại lần này cao tầng thứ đối chiến bên trong thu được không ít nếu như không phải biết mình còn đ ố i không qua mẹ thọ s u h u g o thậm chí đều có chủ động đi tìm mẹ thọ lại tới một lần nữa ý nghĩ đương nhiên thực chiến rất trọng yếu nhưng là bình thường rèn luyện cũng là thực lực tấn thăng không thể sơ sót tích lũy quá trình bởi vậy tại hỏi thăm xong nhóm cổ kẽ mần tình hình gần đây về sau s u h u g o lập tức liền mang theo chồng chất tại sở nghiên cứu trong hậu viện bắt đầu đã lâu thường ngày rèn luyện bởi vì s u h u g o thân thể vừa mới khôi phục cho nên hắn rèn luyện rất nhanh liền kết thúc lúc này li dạ vừa vặn cũng tới đến nơi này vừa rồi tại đi tới sở nghiên cứu về sau nàng bởi vì còn có sự tỉnh khác trước một bước đi ra. lúc này sắc mặt của nàng xem ra giống như không tốt lắm nghĩ đến hẳn là gặp phiền phái gì sao rồi lý d a mày nhớ lại đến độ giống lao thái thái đồng dạng su hưu gộ khuyết đại lý do thoái thác tạm thời để lý d a quên đi vừa rồi bồn u r ầ u nào có tiền bối ngươi mới giống lao thái thái đâu lý d a lập tức giận dữ địa trả lời một câu cảm ơn ngươi tiền bối được rồi được rồi gặp được phiền phái gì sao nói ra để cho ta giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp su hưu gộ dùng khăn mặt trà sắt một chút mồ hôi trên đầu sau đó hướng lý dạ hỏi hắn có chút hiếu kỳ đến cùng là chuyện gì để lý dạ biến thành bộ dáng này không có chính là s、sì、ỉ vợ cồn phở rèn sợ sự t ì n h không biết là nguyên nhân gì năm nay s、sì、ỉ vợ cồn phở rèn sợ quyết định muốn sớm cử hành mà lại nghe nói năm nay quy tắc giống như sẽ làm ra một số sửa đổi ta có chút lo lắng vợ lọ sồn bọn chung có thể hay không tại đại hội trước đó đạt tới ta mơ o mớn lý giả tinh xảo khuôn mặt lại lần nữa biến trở về mặt khổ q u a sự do người làm sửa chữa một chút sớm định ra kế hoạch huấn luyện ta muốn hỏi để cũng không lớn tới đi vừa vặn ta có thời gian để cho ta thấy được kế hoạch của ngươi còn có mơ mớn nói xong xủ hữu gỗ liền lôi kéo lý g i đi qua một bên đi cùng bọn hắn cùng một chỗ thương、lượng. còn có riêng bị sủ hữu gỗ kêu đến hai người bộ kèm mẩn có sủ hữu gỗ hỗ trợ lý ra rất nhanh liền hoàn thành kế hoạch sửa chữa thời gian trôi qua rất nhanh lập tức liền muốn tới xì vợ cồn p h ở d ẹ n sở mở ra thời gian xì vợ cồn p h ở d ẹ n sở tổ chức điểm ngay tại mở tờ xì vợ chân núi xì vợ tạo đoạn thời gian này bởi vì mở tờ xì vợ náo động xì vợ tạo thế nhưng là nhận không nhỏ ảnh hưởng hiện tại được rồi xì vợ cồn p h ở d ẹ n sở sớm tổ chức để trong này nguyên bản t i ế t huyết trang nghiêm bầu không khí có chút làm dịu đối với lần này đại hội sớm xây dựng nguyên nhân cùng lý ra một đạo chạy tới nơi này cái này có lẽ cùng bọn hắn trước đó cùng mẹ thỏa cuộc chiến đấu kia có quan hệ đương nhiên những thứ này tạm thời đều chỉ là suy đoán của hắn nguyên nhân cụ thể sỉ vợ cổn p h ở d ẹ n sở phe tổ chức cũng không có tại trong thông báo nói rõ bất kể như thế nào bọn hắn lúc này cũng đã đến nơi này đối với cùng ý đi gỗ đỡ lệ thì ổ cổn p h ở d ẹ n sở cung cấp sỉ vợ cổn p h ở d ẹ n sở su hữu gô hay là vô cùng hiếu kỳ không bao lâu hai người thông qua được sỉ vợ tạo lối vào kiểm tra tiếp lấy chính thức bước vào sỉ vợ tạo bên trong chương năm đại hội khai mạc chương năm đại hội khai mạc xì vợ tạo ở vào mở tờ xì vợ mạch một bên khác cho nên sủ hữu gỗ hai người từ lưu bạc tạo xuất phát hết thể hao tốn đại khái ba ngày thời gian mới rốt cuộc đến bởi vì tới gần mở tờ xì vợ mạch dạng này quản chế cấm địa đồng thời xì vợ tạo vẫn là mở tờ xì vợ mạch dỗ ở tổ phương hướng duy nhất nhân loại căn cứ bởi vậy tình huống nơi này cùng sủ hữu gỗ bọn hắn trước đó nhìn thấy qua tiểu chấn hay là thành phố có khác biệt rất lớn tại sủ hữu gỗ trong ấn tượng có lẽ cũng chỉ có tới gần vị dị đi ẩn phò z vị dị đi ẩn ct cùng nơi này có một số tương tự đương nhiên vị dị ẩn phò z cùng mở tờ xì vợ mạch tương so với nguy hiểm hệ số muốn thấp hơn rất nhiều. city tình huống cũng liền so với xì vợ tào bên trong tốt hơn không ít tiền bối nơi này giống như không giống nhau lắm những cái kia cảnh sát d ẹ n nhỉ còn làm việc nhân viên xem ra cũng quá nghiêm túc đi ngươi nói có thể hay không mở tờ xì vợ mạch vấn đề còn không có hoàn toàn giải quyết nhìn thấy thỉnh thoảng đi ngang qua tuần tra d ẹ n nhỉ còn có những hộ vệ khác tiểu chấn liên minh huấn luyện ra lý ra nhịn không được nhìn lâu thêm vài lần sau đó lặng lẽ tựa ở xù hữu gỗ bên cạnh nhỏ giọng nói nàng chẳng những không có đạt được xù hữu gỗ tán đồng cái chán còn bị xù hữu gỗ hữu lực gõ một cái đầu của ngươi qua đang suy nghĩ gì đấy coi như không có giải quyết cũng không tới phiên các ngươi đến cứu vớt thế giới mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì nhưng ít ra rộ ở tổ liên minh hẳn là có năm chắc đến giữ gìn đại hội cùng với các huấn luyện gia an toàn cho nên đừng nghĩ nhiều như vậy hiện tại ngươi muốn chính là làm sao thắng được lần so tài này qua quân lúc này xì vợ tàu bên trên đã tụ tập không ít giống như bọn họ nơi khác huấn luyện gia cho nên dù cho sủ h ủ u gộ giọng nói âm không lớn nhưng là cách bọn họ không xa mấy cái huấn luyện gia vẫn là nghe được câu nói này phốc thử không có ý tứ không có ý tứ trong lúc nhất thời nhịn không được vị đại ca kia ta thật không có ý gì khác thật sự là xin lỗi một cái tiểu mập mạc đột nhiên cười một tiếng. lý giả lập tức quay đầu trận mắt nhìn sang mặc dù nàng cũng cảm thấy sủ hữu gỗ câu nói này nói đến khoa trưng ơ điểm nhưng là này làm sao nói đều là sủ hữu gỗ hào ý mà lại lý giả cũng rõ ràng sủ hữu gỗ mục đích làm như vậy kỳ thật chính là vì cổ vũ nàng nếu như không phải nhìn tiểu mập mạp xin lỗi thái độ còn có thể nói không chừng nàng liền muốn cùng đối phương tranh luận một chút đối với chuyện này sủ hữu gỗ cũng không có quá để ở trong lòng tùy tiện ứng phó vài câu hắn cùng lý giả trước hết một bước hướng t ổ kẻ mần xen tơ vị trí đi tới tại xử lý xong dừng chân cùng trị liệu các loại sự nghi về sau lý g i liền chuẩn bị đến đại hội phe tổ chức bên kia đi sù h u gỗ vừa vặn muốn tiếp tục đi dạo một chút hai người lần nữa kết bạn đi ra tổ k ẹ mần center lúc này báo đến điểm đã tụ tập không ít chuẩn bị tham gia xỉ vợ cồn phở rèn sở tuổi trẻ huấn luyện ra chỉ một cái liếc mắt công phu sù h u gỗ rất nhanh liền phát hiện mấy cái có thể sẽ đối lý dạ tạo thành ý hiếp huấn luyện ra căn cứ phán đoán của hắn mấy vị này huấn luyện ra rất có thể đều có quán chủ cấp sức chiến đấu đối với mấy người k i a sù h u gỗ chỉ là đơn giản nhớ kỹ tướng mạo của bọn hắn sau đó liền đem l ự c chú ý bỏ vào liên minh nhân viên công tác chiến thân dù sao đây là thuộc về lý dạ chiến đấu là một hợp cách huấn luy tin tức thu thập cũng là một hạng vô cùng trọng yếu kỹ năng lúc này lisa đã hoàn thành báo đến đồng thời dẫn tới liên quan tới lần này x ỉ vợ cồn phở r ẹ n sở quy tắc lần này thi dự tuyển quả nhiên cùng bọn hắn trước đó nghe được đồng dạng làm ra cả i biến mà lại cái này cả i biến còn không nhỏ nhìn thấy rõ ràng là nhận mở tờ x ỉ vợ biến hóa mà làm ra những thứ này cả i biến nguyên bản còn vững tin liên minh đã giải quyết phiền phất xù hữu gỗ cũng không nhịn được sinh ra một chút dao động lúc này hắn không tự chủ được bắt đầu suy nghĩ cái này phía sau nguyên nhân không nghĩ tới làm ở tờ xì vợ tiền bối liên minh bên này vậy mà mở ra mở tờ xì vợ làm đại hội thi dự tuyển sân bãi lisa kêu lên s giống như nàng phản ứng còn tại địa phương khác nhau diễn ra mặc dù chỉ là biên giới một chỗ nhỏ cánh rừng không qua thật là quá tàn nhẫn đi lúc này sugo u cũng từ suy nghĩ bên trong thanh tình lại cuối cùng hắn dao động lòng tham nhanh lại lần nữa vững chắc vấn đề này lúc trước hắn cũng nghĩ qua không qua nếu thân là cao t ầ n g tợ r ọ phẹ sổ ẩm cùng lặn s ơ đều không có biểu hiện ra quá nhiều lo lắng như vậy lần này đại hội hẳn là không có vấn đề lại liên tưởng đến bởi vì lúc trước hỗn loạn mà di chuyển đến mở tờ xì vợ ngoại vị bộ kẻ mần tộc đàn nhóm sẽ không có vấn đề gì ngươi chẳng lẽ quên trước đó chúng ta gặp lại những cái kia di chuyển bộ kẻ mần tộc đàn rồi nếu bị tuyển làm thi dự tuyển sân bãi lớn như vậy người biết hẳn là trước một bước ước định qua ở trong đó nguy hiểm cho nên không cần lo lắng quá mức không sai kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy tại su hữu gộ phân tích xong sau bên cạnh đột nhiên đâm vào một cái thanh âm khác không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt su hữu gộ tiên sinh còn có vị này quán quân tiểu thư su hữu gộ cùng lý giả quay đầu xem xét nguyên lai、like、là trước đó không lâu cái k i a đột nhiên bật cười tiểu mập mạp tại sao lại là ngươi hiển nhiên lý giả đối với chuyện lúc trước vẫn là có một chút tốt t không chỉ một chút để ý lại thêm lần này trong lời nói rõ ràng như vậy trêu chọc nàng thật sự là đối cái này tiểu mập mạp không sinh ra hào cảm gì h ắ c h ắ c vừa lúc đi ngang qua vừa lúc đi ngang qua trước đó mắt vụng về trong lúc nhất thời không có nhận ra sủ hữu gỗ tiên sinh thật sự là phi thường thật có lỗi nói xong tiểu mập mạp cũng mặc kệ còn tại khó chịu l y ra trực tiếp hướng sủ hữu gỗ chỉ bất quá mặc kệ sủ hữu gỗ nghĩ như thế nào hắn đều không nhớ rõ mình nhận biết trước mắt tiểu mập mạp người mê ta sù hữu gỗ nghi hoặc mà hỏi thăm đúng đúng kỳ thật cha mẹ ta là trong liên minh nhân viên công tác Su hữu gỗ tiên sinh trận kia ế n đi gỗ giải thi đấu trận chung kết ta vừa lúc ngay tại hiện trường kia là ta xem qua đặc sắc nhất một trận đại hội tranh tài đối với tiểu mập mạp biểu hiện su hữu gỗ cảm giác có chút không quá thích ứng tùy tiện ứng phó vài câu sau mấy người liền đem chủ đề nói về tới lần này trên đại hội bởi vì lý d i đối tiểu mập mạp cảm quan không tốt lắm cho nên mấy người nói chuyện tiếp tục không bao lâu liền kết thúc tại su hữu gỗ hai người quay người rời đi thời điểm tiểu mập mạp mặt mang dáng tươi cười nhìn bóng lưng của hai người hồi lâu chỉ là lúc này nủ cười trên mặt hắn xem ra giống như có như vậy điểm giả rất nhanh xì vợ cồn phở rèn sơ thi dự tuyển thời gian đến lần này thi dự tuyển lựa chọn là nhiệm vụ điểm tích lũy chế nói cách khác chỉ có điểm tích lũy đạt tới mười sáu người đứng đầu tuyển thủ mới có cơ hội chân chính đặc vào xì vợ cồn phở rèn sơ đại võ đài bên trên đứng tại thi dự tuyển đông đảo vào miệng một trong su hữu gô lần nữa hướng lý giải nói vài câu cổ vũ về sau tiếp lấy liền để nàng đi theo đội ngũ tiến vào thi dự tuyển trong sân thi dự tuyển sẽ kéo dài vài ngày thời gian bởi vậy su hữu gô chuẩn bị thừa dịp trong khoảng thời gian này đi tìm một chút sự tính k á c làm tỉ như tại xì vợ tào phụ cận thấy được tận mắt một chút trước đó hỗi thậm chí kém chút bị liên lụy đi vào hắn đối với chuyện này kỳ thật đã sớm phi thường tò mò chỉ là vì phòng ngựa phiền phức bởi vậy hắn mới có thể khắc chế lòng hiếu kỳ của mình bất quá bây giờ thời gian đã qua hơn một tháng lại thêm hiện tại chính thức bắt đầu xỉ vợ cồn thở rèn sơ su hữu c nghĩ thầm hiện tại mở tờ xỉ vợ hẳn là không sai biệt lắm đã khôi phục lại trong bình tĩnh hướng về hướng về hắn mang theo x ỉ dục đã xuất hiện tại xỉ vợ tạo biên giới chương năm trăm hai mươi chín cố nhân chương năm trăm hai mươi chín cố nhân xỉ vợ tạo khu vực biên giới tới gần mở tờ xỉ vợ một bên hoàn toàn như trước đây địa có liên minh huấn luyện gia trông co su hugo chỉ là hướng phía mở tờ xỉ vợ phương hướng nhìn nhiều một chút tiếp lấy liền chuẩn bị hướng bên ngoài c h â n cái khác ra khu đi đến muốn hiểu bên trong phát sinh sự tình có thật nhiều biện pháp liền trước mắt mà nói hắn tạm thời không định tiến vào bên trong đi cũng không phải là lo lắng hay là nghe theo trái tim hắn chỉ là đơn thuần cảm giác mình còn không có chuẩn bị kỹ càng mà thôi dù sao nếu quả thật muốn đi vào su hugo khẳng định là chạy mở tờ xỉ vợ mạch chỗ sâu đi đi mở tờ xỉ vợ mạch không giống với cái khác ra khu càng là xâm nhập đương nhiên liền càng nguy hiểm bởi vậy tại hắn cảm thấy chưa chuẩn bị xong trước đó su u g o cũng không chuẩn bị mạo mọi tiến vào bên trong đi dù sao mở tờ xỉ vợ chỗ sâu thế nhưng là không nớt vương đô phải cẩn thận cẩn thận địa phương bởi vậy sugo Su u cũng không muốn quá nhiều sau đó chuẩn bị mang theo giờ dạ tỉ nỉ đến phụ cận đi xem một chút có hay không thích hợp mục tiêu trải qua hắn điều trị gần nhất giờ dạ tỉ nỉ trạng thái trở nên càng ngày càng tốt cứ như vậy nói chừng khoảng cách giờ dạ tỉ nỉ thuế biến thời gian hẳn là gần nhất trong khoảng thời gian này đây cũng là hắn không v ộ i mà tiến vào mở tờ xỉ vợ nguyên nhân một trong dù sao cùng giờ dạ tỉ nỉ sự t ì n h so sánh đối với mở tờ xỉ vợ hiếu kỳ đương nhiên là chỉ có thể về sau sắp xếp ngay tại s ù hữu gỗ tiếp tục tiến lên thời điểm đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên gọi hắn lại ghe di ngươi tại sao lại ở chỗ này hắn một mặt kinh ngạc nhìn về phía người tới h i ệ n nhiên là hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ ở lúc này xuất hiện ở đây người cái tên này cái gì gọi là ta làm sao lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ nơi này ta còn không thể tới rồi sao ghe di giả bộ như khó chịu phản đối s ù hữu gỗ một câu hai người rất nhanh liền đi qua một bên vừa lúc ở xỉ vợ táo biên giới có một gian quy mô không nhỏ bồi dưỡng phòng hai người cho mượn một chút người khác thiết lập tại phía ngoài ghế dài ngồi xuống người bây giờ không phải vị gì đi ẩn si t i đạo quán chủ sao hiện tại làm sao có r ả n h xuất hiện ở đây su h u g o đem sỉ dục cùng giờ dạ t i n ý đuổi đến phụ cận tự do hoạt động về sau t i ế p lấy lần nữa hướng g h e di hỏi nào có đơn giản như vậy mà lại ta hiện tại chỉ là đại diện quán chủ mà thôi muốn chuyển chính thức còn cần một chút thời gian lại thêm mở tờ xỉ vợ tìm dọc kẹt sự tình ta cái này tân nhiệm đại diện quán chủ đương nhiên là muốn đi qua hiệp trợ một chút dù sao tìm dọc kẹt cùng vị gì đi ẩn si t i đạo quán quan hệ có chút quá phức tạp đi ta lại không biểu hiện một chút có lẽ lại có người muốn đề nghị hủy bỏ vị dị đi ẩn ghe di nhịn không được oán trách một câu đúng rồi vậy sao ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ chuyện lần này lại cùng ngươi có quan hệ ta nghe nói trước đó mẹ t h ỏ giống như tập kích một cái huấn luyện r a chẳng lẽ cái kia bị tập kích không may huấn luyện r a chính là ngươi ha ha ha không cần sủ h ữ gỗ trả lời nét mặt của hắn đã nói cho ghe di đến cùng là chuyện gì xảy ra nghe tới không may huấn luyện ra cái danh xương này thời điểm sủ h ữ gỗ đột nhiên cảm giác cả người đều không tốt chú ý điểm rõ ràng không ở nơi này tốt ta cùng vận khí so sánh không phải là hắn lần này biểu hiện thực lực lại thêm đáng giá để cho người ta trú mực sao su h u gỗ ý nghĩ geri cũng không rõ ràng bất quá đối với sù h u gỗ thực lực bây giờ geri đương nhiên cũng là mười phần chú ý dù sao sù h u gỗ cùng z cho tới nay đều là hắn nhận định tình địch đặc biệt là tại sù h u gỗ liên tiếp đánh bại hắn còn có z về sau cùng họ r e n cả chập lợi gỗ cùng đối phương cùng một chỗ lưu hành qua về sau su h u gỗ địa vị thậm chí đã vượt qua đã từng z chỗ độ cao được rồi ngươi cười đủ chưa su h u gỗ rốt cục nhịn không được đánh gây geri tiếng cười ha ha còn không có đây được rồi được rồi không đ ù a ngươi thay cái góc độ đến xem có thể tại mẹ thỏ thủ hạ chống đến lạn sợ thiên vương cứu viện nghĩ đến thực lực của ngươi hẳn là cũng tăng lên không ít đến một trận đối chiến thế nào sụ hữu g ồ g e di con mắt loe ra vẻ hưng phấn hắn đã sớm muốn rửa sạch n ụ c nhã đáng tiếc là trước kia khi có cơ hội không có niềm tin chắc chắn gì bây giờ thì khác hắn cảm giác mình trong khoảng thời gian này tiến bộ hẳn là đầy đủ khiêu chiến sụ hữu gô liền từng có dự cảm lại thêm trước đó tại trên giường bệnh đã nằm hơn một tháng dọc theo con đường này bởi vì xỉ vợ cồn phở rẽn sợ vấn đề hoang dại bổ kẹ mẩn cũng cơ bản đều là lý giả giải quyết bởi vậy su hugo đã sớm muốn hoạt động một chút gân cốt hiện tại ghe di xuất hiện thật v ừ a lúc kỳ thật dù cho ghe di không đề cập tới su hugo cũng chuẩn bị đem chủ đề kéo tới đối chiến bên trên lấy thực lực của hắn bây giờ muốn tìm một cái đối thủ thích hợp cũng không phải là một chuyện dễ dàng căn cứ hắn đối ghe di hiểu rõ đ o á n chừng đối phương trong đoạn thời gian này hẳn là cũng có không ít tiến bộ thậm chí tạm tỡ dọn phẹ xô、so、hoặc cùng liên minh duy trì dưới làm vị dị đi ẩn si ti đạo quản chủ lý tưởng người ứng cử ghe di thực lực cùng trước đó so sánh rất có thể đã có một cái lớn vô cùng vượt qua đây mới là biết rõ hắn thực lực bây giờ tình huống dưới như cũ hứng thú bừng bừng chủ động khiêu chiến nguyên nhân dù sao geri cùng Z không giống nếu như biết rõ cuối cùng là b i ế t bại geri càng nhiều có thể là chọn yên lặng tiếp tục cố gắng mà không phải giống Z đồng dạng nhiệt huyết x ô n g lên đầu đương nhiên người ta Z nhiệt huyết cũng không phải là vô nao lô mãng trở lại sủ hữu gỗ cùng geri ở giữa nghe được sủ hữu gỗ đáp ứng geri lập tức mang theo hắn tại phụ cận tìm được một cái khoáng đạt địa phương mặc dù xỉ vỡ táo người hiện tại phần lớn đều tụ tập tại thi dự tuyển bên kia nhưng là bởi vì kết quả còn phải đợi hồi lâu hơn nữa còn là cũng không thể thời gian thực biết đám tuyển thủ tình huống. bởi vậy lục tục cũng có huấn luyện ra bắt đầu hướng xỉ vợ tạo phụ cận g i ã ngoại đi tới cho nên sủ h u gỗ cùng g e r i đối chiến cũng là hấp dẫn một số người ngừng chân quan sát điều kiện có hạn tạm thời chúng ta liền đến một trận bà vê bà đi g e r i nhìn một chút bắt đầu tụ tập lại người xem sau đó đối sủ h u gỗ nói sủ h u gỗ rất nhanh liền đáp ứng xuống tiếp lấy song phương bắt đầu thả ra bộ kẻ mẩn a r c a n i n quyết định là ngươi nhờ cậy lù s ơ dây lần này phải xem ngươi rồi một mèo một chó hai con thần tuấn bộ k ẹ mẩn không phân trước sau xuất hiện tại chiến trận nhìn thấy cái này hai con bộ k ẹ mẩn vây xem huấn luyện ra không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc đối với phổ thông huấn luyện ra tới nói mặc kệ là ạt cạn nhìn hoặc là lụ sợ dậy vậy cũng là mười phần hy hữu bộ k ẹ mẩn đặc biệt là không thuộc về cạn tổ lụ sợ dậy mà lại chỉ cần không ngủ người sáng suốt một chút cũng có thể thấy được cái này hai con bộ k ẹ mẩn trên thân mang theo khí thế cái này hai con bộ k ẹ mẩn thực lực tuyệt đối không đơn giản rất nhanh su g o g l cùng g e di trực tiếp dùng hành động nói cho bọn hắn đáp án su go kỳ thật ta một mực chờ đợi cơ hội này lần này ta nhất định sẽ không lại thua ngươi arcadin ít chìm sợ t ị t sau đó vợ làm hộ arcadin trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ tiếp lấy một cái mang theo hỏa d i ễ m cái đôi u thân ảnh bắt đầu hướng lũ sợ rồi phát khởi công kích nói đến công kích lũ sợ dày cũng chưa hề chưa sợ q u ai a từ khi tiến vào chuẩn tiên vương về sau nói thật nó còn không có cơ hội hào hào chiến một lần hiện tại đối thủ mặc kệ là thực lực hoặc là phương thức công kích đều là cùng nó tương tự arcadin này làm sao không thể kích thích nó chiến ý trong lòng biết các ngươi đã không kịp lũ sợ dày chúng ta cũng sẽ không thua uy lực kéo căng thờ giặt trọng hiệu trắc hở hỏa cùng điện va chạm t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hỏa cùng điện va chạm sân bãi trung ương lôi quan g cùng hỏa diễm tại hết thể mọi người trong ánh mắt trợt lóe lên tiếp lấy lôi xả nổ liệt hỏa hoa bay múa hạt cả nghìn cùng lũ s ở dậy lần va chạm đầu tiên lộ ra h u y ễ n lệ phi thường lập tức liền đem vây xem bên trong tất cả người xem đều đ ố t lên bọn hắn không ai có thể nghĩ đến chẳng qua là một cái khắp nơi có thể thấy được ven đường ước đấu lại có thể đánh ra dạng này trình độ cái này xì vợ cổn t ợ rẽn sợ giải quán q u â n cũng liền tài nghệ này đi bởi nhàm chán dừng lại vây xem một cái huấn luyện gia nhịn không được nói làm một tư thâm ăn qua của chúng. trên cơ bản kỳ trước s ỉ vợ c ồ n phở d ẹ n sở hắn cũng đều có quan sát thậm chí cái khác địa khu các loại cỡ lớn tranh tài hắn cũng có chú ý nghĩ đi nghĩ lại hắn đột nhiên cảm giác sủ hữu gỗ cùng ghe gì xem ra giống như khá quen không đúng sao đây tuyệt đối so với lần trước giải thi đấu giải quán quân có đáng xem nhiều lần trước kia cái gì độc hệ huấn luyện ra mạnh mẽ đúng là rất mạnh nhưng là cũng thực vô lại một chút mà lại những cái kia cổ quái và sần thảo đờ khói độc cái gì nhìn nhiều hai mắt đã cảm thấy k h i ế p người cho chuyện một chút bên này liền kéo tới hiện tại xỉ vợ cổn phở rèn sở phía trên theo nói chuyện tiến hành thay đổi trong nháy mắt chi va chạm cách rời sau đó lại độ va chạm hỏa d i ễ m cùng lôi q u a n g ở đây địa bên trong khắp nơi tán loạn ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng s ủ t ủ gồ aca nin làm cho cả sân bãi đều nóng lên phật lạ mẹ dạo ở cùng aca nin đụng nhau không rơi vào thế hạ phòng thậm chí bắt đầu mơ hồ đối với thế cục thể hiện ra thống trị lực lũ s ơ dày geri không một chút nào hư địa để aca nin phát khởi phản kích ngươi cũng thay đổi mạnh không ít geri không qua không có ý tứ trận chiến đấu này ta thắng chắc lũ sợ dây sử dụng thần đờ nhiệt độ tại tiêu thang chạy ở giữa không ngừng sử dụng thở là mẹ giờ hạt cả nghìn không bao lâu liền để toàn bộ sân bãi đều tràn đầy hỏa diễm khí tức ỷ vào tự thân tốc độ mặc dù không có bị thở là mẹ giờ trực tiếp trúng đích nhưng là đột nhiên tới nhiệt độ cao vẫn là để lù sơ gi cảm nhận được một tia khó chịu nó chán ghét hoàn cảnh như vậy lù sơ gi căng một chút bởi vì nhiệt độ cao mà bắt đầu xuất hiện mùa hôi dị tiếp lấy trên người nó điện lực bắt đầu tụ tập gấp đôi gấp hai cho đến trong thân thể điện lực đạt tới cực hạ lúc này trên bầu trời bị đánh lôi kỹ năng gọi đến lôi vân cũng đã ngưng tụ tới cực điểm hướng lù sơ g i y tại cái này lôi quang sao động thời khắc sụ h ủ gỗ hô to một tiếng trực tiếp để lụ sở d ư ớ phát khởi cuối cùng công kích đừng nghĩ tùy tiện đánh bại ta toàn lực buộc phát đạt cạn nghìn overkither laser b l a c z ghe di không cam lòng yếu thế địa đ á p lại theo song phương mệnh lệnh truyền đạt trong sân hạt cạn nghìn cùng lụ sở d ư ớ trong nháy mắt ứng thanh bắt đầu chuyển động còn sót lại ở đây trên đất nhiệt lượng bởi vì hạt cạn nghìn kỹ năng trong nháy mắt bị kéo theo lên một đạo hồng sắc hỏa diễm phong bạo theo gió tốc cầu chạy q u y n tịch hơn phân nửa cái sân bãi đại đ i ệ bởi vì cước bộ của nó dấy lên hòa diễm lụ sờ d ậ bên kia động tĩnh cũng đè nén lôi vân thậm chí để bên ngoài sân người xem cảm thấy lo lắng bọn hắn vậy mà tự động đẩy ra đến càng xa khoảng cách sợ bị chiến đấu kế tiếp cấp liên lụy song phương chẳng mấy chốc sẽ lại một lần va chạm tại sắp đụng vào trước đó kim s ắ c thần đờ rơi xuống lũ sờ d ị c thuận thế nhảy lên một cái trong thân thể tia điện tiếp dẫn loại thần đờ mang theo lôi đỉnh phá diệt hết thể vì thế lũ sờ dậy lôi cuốn bên ngoài cơ thể từ thần đờ tạo hình mà thành m á n h hồi nhảy xuống thiên lôi cùng đ ị a hỏa lôi đỉnh ra thân lũ sờ d ị c ù n g bởi vì ổ vợ khiến cho nhiệt lượng tăng gấp đội ạt cả nghìn cả hai lần này đụng nhau làm cho cả s ỉ vợ tào huấn luyện r a cũng không khỏi tự chủ dừng bước nhìn về bên này tới hòa diễm cùng lôi đ ỉ n h còn tại không ngừng má tứ ngược nguyên bản còn có thể nhìn thấy mấy phần c ỏ s á t sân bãi tại thời khắc này triệt để bị cháy đen thay thế cỏ xanh hóa thành cho tàn bị va chạm sinh ra sóng nhiệt lôi cuốn biến mất tại trong gió vài tia khói xanh bị gió mang đi siêu tốc đôi bính bên trong lũ s ở dịch cùng đạt cạn nhìn cũng rốt cục thở hồng hộp ngừng lại song phương trên thân đều tản ra nhàn nhạt khói trắng thân ở trong chiến đấu bọc chúng đụng phải nhiệt độ muốn so trên trận bất luận cái gì một chỗ cũng cao hơn đưa lưng về phía lũ trở i ế p l ấ về n một đi m ngã ta r ê n mặt đất. biết tâm ý của ngươi lũ sợ dậy lần sau ta nhất định sẽ không để cho ngươi rời đi cho nên tiếp xuống khả năng huấn luyện liền muốn gấp bội hiện tại ngươi nghỉ ngơi thật tốt trận thứ hai đối chiến lập tức liền bắt đầu lần này g e di phái ra hắn xì rồ su h u g o thấy thế đang chuẩn bị đem gủ ẩn phái ra thời điểm xì rỗ đột nhiên lắc lắc t ổ kỳ bản cái này rõ ràng là tại hướng hắn xin chiến cho nên trận này là sắt thép cùng sắt thép vật lộn nghĩ đến hai con xì rỗ cơ kìm đao không ngừng keng keng keng hình tượng su h u g o phi thường quả quyết địa thả ra nó trận này đối chiến hình tượng không thể so với vừa rồi kinh phí bốc cháy như vậy lộng lấy nhưng nói đến đặc sắc trình độ kia là tuyệt đối không so với trước t r a n l ệ không thể không nói g e di trong khoảng thời gian này tiến bộ quả thật có chút ngoài su h u gỗ đó trước hắn coi là bị đạo quán sự vụ kéo lấy g e di tối đa cũng bất quá là có một ít tiến bộ ai biết theo chiến đấu không ngừng kích thích đối phương ẩn ẩn đã có đuổi kịp hắn tình thế dạng này phát hiện để sủ hữu gỗ nội tâm bắt đầu xuất hiện một chút cảm giác cấp bách không qua tại cảm nhận được gáp lực đồng thời hắn cảm thấy chính là càng nhiều hưng phấn liền như là trên trận xì、sì、rổ đồng dạng g e di bên này xì、sì、rổ là hắn ban đầu tổ k ẹ mẩn nó hưởng thụ lấy tợ dọ phẹ số hoa ép l ạ bộ dạ tỏ dị nghiêng bồi dưỡng tài nguyên đồng thời tiến hóa đến xì、sì、rổ thời gian cũng so với、sì、bên này phải sớ bên trên không ít bởi vậy mặc kệ là thực lực hoặc là kinh nghiệm g e di bên này đều muốn so với s u h u gỗ x i dỗ cao hơn không qua cho dù là dạng này đối phương muốn thắng được cuộc chiến đấu này cũng không dễ dàng dù sao song phương trên người mũ sắt có thể cũng không phải là b ả y biện đ á n mắt lại một lần bị đối phương tìm đ à o trung đích su h u gỗ x i dỗ cắn răng đem thống khổ cố nhịn tiếp lấy nó quay đầu một cái sở xì xổ âm vang phản kích bị đón đỡ thành công thân cao ẩn ẩn so với s u h u g o bên này x i dỗ lớp mười hai điểm nó dùng một loại nhìn xuống thái độ nhìn thoáng qua đối thủ tại su h u gỗ xì dỗ bị kích thích chiến ý thời điểm nó mắt sáng lên đây chính là nó muốn kết quả. cơ hội tốt xì rồ sử dụng sơ lạc ghe di đột nhiên lớn tiếng ra lệnh hắn xì rộ tại sủ hữu gỗ bên này đoạt công thời điểm túi người một cái hiện lên công kích một cái kìm đao kèm ở công tới cánh tay phải tiếp lấy một cái khắc kìm đao hung hăng hướng kia eo thon bộ tới lúc này dù cho sủ hữu gỗ kịp phản ứng cũng đã hơi trễ trận thứ hai chiến đấu tại thời khắc này đã kéo xuống màn tre chương năm trăm ba mươi mốt tháng bảy chương năm trăm ba mươi mốt tháng bảy người nói không sai hắn quả nhiên rất mạnh liên hiện tại biểu hiện ra thực lực hẳn là không sai biệt lắm có chuẩn thiên vương trình độ xì vỡ tạo biên giới chiến đâu sân bãi bên ngoài Dẫu u ở q ầ nếu chúng vây xem hàng cuối cùng mang mũ nam tử hướng bên cạnh hàng hướng Hiện mang nam bên đồng bạn gật đầu nói. gật vây xem mũ đầu tại i tự b t còn có cái gì dùng. n gì ế như các chức cũng mức cái người nghe ta nói, tại đối phương tới ở tổ chức tiên liền bắt đầu lôi kéo, vậy cũng không đến mức biến thành hiện tại cái dạng này. Bây giờ đối phương lấy đối phương cùng lòng giờ tại đối tới lôi tại đối đối ta tổ bắt đầu rổ ở lấy Bây kéo, vậy sủ ứ bên kia a q u hữu gỗ có chú ý tới như vậy hắn nhất định sẽ nhận ra nói chuyện người này đến cùng là ai nhưng cũng tiếc chính là hiện tại đang tiến hành cuối cùng một trận đối chiến sủ hữu gỗ căn bản không có tâm tư đi chú ý tình huống bên này bởi vậy tiểu r ư ớ ớ c đó không lâu m cùng có xúc hắn từng có tiếp t i mập mạng p k h ô có c h ú t n à o lo lắng cho mình h sẽ bị p á t hiện. h ế tay cách rồi, chúng rồi, t tình huống bên n à nào g cũng ư ờ i l rõ ràng, lại thêm chúng ta tài này là làm chúng lượng một mực bị áp chế. Nói nhảm cũng không cần nhiều lời, chuyện kế tiếp ta sẽ không nhúng ta lần này tới cũng chỉ là thấy được, tiếp xuống các người muốn làm gì đều không liên quan gì đến gì gì lại lực lời, mạp phiệt tiếp đi tới tiếp Tiểu thêm ta một ta tay, ta thấy ta. chế. chỉ mực mập được, các áp bị kế đều sẽ đánh gây đối phương bất quá cuối cùng ta còn là nghĩ khuyên một câu các ngươi những thủ đoạn kia không nhất định hữu dụng đến lúc đó nếu như mục đích không có đ ạ t thành các người liền triệt để không có đường quay về dựa theo tiến bộ của hắn tốc độ nói không chừng qua không được bao lâu hắn liền sẽ leo đến cái kia cần chúng ta ngưỡng vọng vị trí bộ kia mẹ g ã h ệ vỗ l ũ tỉ hòn sợ tồn là quản lý trưởng bên kia dự định mặc dù quản lý trưởng không nói gì thêm nhưng là luôn có người biết tự cho là thông minh đã hiểu tiểu mập mạp nghĩ đến đối phương người thủ trưởng kia tiếp lấy l ắ t đầu dạng này liền k h ó trách bất quá những thứ này cùng hắn quan hệ không lớn dù sao hắn vốn chính là tại tập đoàn bên trong ngồi ăn rồi chờ chết nhân vật đến lúc đó dù cho sủ gỗ đem bên này làm cái long trời lợ đất hắn cũng không thèm để ý chỉ cần tập đoàn không ngã là được rồi tiểu mập mạp l u ố t v ố t mình cùng tuổi tác không quá tương xứng mặt một mực giả cười để hắn cảm giác mặt mình có chút cứng đờ tùy tiện tìm cái lý do tiểu mập mạp liền xoay người lý khai lúc này sủ hữu gỗ cùng geri đã sớm bắt đầu ba v ba đối chiến bên trong cuối cùng một trận geri bên kia phái ra tổ kẹ m ẩ n là một cái ni đỏ k ì n mà sủ hữu gỗ cuối cùng lựa chọn thì là gần g ạ kinh lịch hai trận kịch liệt đối chiến hai người đối với đối phương thực lực cũng đã có cái đại khái nhận biết nếu quả thật muốn phái ra vương bài đối chiến kia đến lúc đó bọn hắn sẽ rất khó thu trảng dù sao chuẩn thiên vương lại đến cấp bậc kia sức chiến đấu lực phá hoại thật sự là quá lớn đương nhiên. quyết định như vậy cũng không đại biểu hai người này không coi trọng lần này đối chiến gần g ạ cùng nghi đỏ k ì h thực lực cũng rất mạnh mẽ đây chính là con kia ngươi từ sở nghiên cứu bên trong mang đi g ạ t ly sao ngắn như vậy thời gian liền bị ngươi bồi dưỡng đến xuất sắc như vậy nếu như ra ra biết nhất định sẽ phi thường vui vẻ bất quá vẹn vẹn chỉ là như vậy như vậy kẻ thắng lợi cuối cùng ta liền không k h á c h k h í nghi đỏ k ì h sử dụng giờ dịu run chờ chuyện bên này kết thúc ta sẽ dẫn lấy nó đi xem thợ dọ phẹ s ố bạc ở chỗ này ta phải nhắc nhở một chút ngươi ghe gì xem thường gần gà ngươi đều không có gì tốt hạ tràng tại lần trước sự kiện bên trong nếu như không phải gần g ầ có lẽ ngươi chỉ thấy ít ta cho nên để hắn thấy được thực lực của ngươi a gần gạ sử dụng nỉ tật xạ nghe được g e di về sau su h u g o lập tức liền làm ra đáp lại nguyên bản đã chiến làm một đoàn gần gạ cùng nỉ đỏ kỉnh vào lúc này đồng thời tách ra xem ra là vì lần này công kích tại làm chuẩn bị cùng động tác gần nấp thủ đoạn nhỏ tấp nập gần gạ không giống nỉ đỏ kỉnh làm ra động tính muốn hấp dẫn hơn người nhãn cầu kỹ năng này cho dù là thép tấm cũng có thể chui phá đi cũng không biết vừa rồi kê hai con x ỉ rổ có thể hay không ngăn trở cái này mũi k h a n chít chít nếu như đánh vào gần gạ trên thân gần gạ tựa như là độc cùng u linh song thổ tính k hiện gần gà không trên thân không được ra một cái đại lỗ thủng, thế được đại cái lỗ là giờ dịu run thế nhưng là mặt đấy hệ kỹ ă n g đối với độc với tại h tính bổ mẩn thế nhưng u ộ c t mẩn bổ kẹ là sẽ o thành gấp 2 tổn thương. gấp Ta nhìn không nhất định, cái này gần gà quá chân、đầu. muốn đánh chúng nó không phải một chuyện dễ dàng. Liên gà đầu, quá phải một tại dễ bọn hắn nghị luận thời điểm nỉ đỏ kỉnh mang theo thế không thể đỡ khí thế hướng gần gạ phát ra công kích mà gần gạ thì giống bắt buộc đồng dạng trượt không trượt đất vụ thu nhảy tới nhảy lui mỗi lần nỉ đỏ kỉnh coi là muốn mạng bên trong mục tiêu nó lại đột nhiên cười quái dị sau đó dùng các loại biện pháp né tránh a giống nỉ đỏ kỉnh có chút bị chọc giận hai mắt dần dần bắt đầu sung huyết trên đầu giờ dịu run chẳng những không có biến mất ngược lại hơn chui càng nhanh theo nó sừng bên trên d ạ t kịt s ậ tỉn người vây xem thậm chí có thể nhìn thấy tại nỉ đỏ kỉnh trên đầu xuất hiện một cái vòng xoáy nhỏ bình tĩnh nỉ đỏ kỉnh g e di nhắc nhở một câu tiếp lấy đối với nó là một cái tiểu động tác tại không rõ ràng đối phương biết khai thác dạng gì hành động trước su h u g o cùng gần gà nhớ kỹ đối phương cái tiểu động tác này đồng thời trong lòng cảnh giác lần nữa đề cao cùng lúc đó gần gà một mực ép tay nỉ tật xạ cũng từ nỉ đỏ kỉnh cái bóng bên trong bỏ lên ra hướng nó công ngay đối mặt gần gà th trải qua trong khoảng thời gian này chiến đấu nị đ ỏ kỉnh đã bắt đầu có chút thích ứng bởi vậy nó chỉ là một cái lắc đầu đỉnh đầu giờ dịu run trực tiếp đem mới vừa vươn ra ảnh tay cấp quấn không có gần gà công kích giống như cứ như vậy dễ dàng bị đối phương phá giải nhưng thật đơn giản như vậy sao su u g o biểu thị lại xem tiếp đi nị đ ỏ kỉnh tại g e r i nhắc nhở xuống rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh lần này nó cũng không có trước tiên t h u bạo ngay tại gần gà không nhẫn lại được thời điểm nị đ ỏ kỉnh nhắm ngay thời cơ t ú i đầu lại lần nữa phát khởi thế công gần gà bên kia nhìn thấy đối diện quả nhiên mắc câu rồi nó nhẹ nhàng nhảy lên đang chuẩn bị lập lại chiêu cũ trước tiên tránh thoát sau đó đánh trở tay nhưng có chỗ chuẩn bị nỉ đỏ kỉnh đương nhiên sẽ không lại để nó dễ dàng như vậy địa chạy trốn vun đố giờ theo g e di ra lệnh một tiếng dự đoán liền đã thông qua khí nỉ đỏ kỉnh trực tiếp x ỉ n cờ dần mãi giờ địa làm ra phản ứng tại gần gạ còn không có ly khai mặt đất thời điểm một cước đập đất su hugo chỉ cảm thấy mặt đất đột nhiên rõ ràng lắc lư một cái tiếp lấy gần gạ tránh né động tác liền bị đánh gãy nỉ đỏ kỉnh thấy thế trong nháy mắt túi đầu đem dở dịu run nhắm ngay gần gạ thân thể đâm tới lúc này lý đỏ kỉnh đã bắt đầu tưởng tượng chiến đấu kế tiếp trọng thương gần gà cuối cùng chỉ có thể bị động bị đánh sau đó bị nó một k í c h giải quyết trong tưởng tượng thanh em cùng cảm giác chậm chạp không có tới trước khi cái này không khỏi để nó hướng về phía trước nhìn sang su đợi tít người từ lúc nào dùng vì cái gì ta không có trông thấy thấy cảnh này g e di nhịn không được hướng sủ hữu gỗ hỏi đối với hắn vấn đề sủ hữu gỗ chỉ chỉ gần cái bóng không đợi g e di tiếp tục đặt câu hỏi trên trận đối chiến xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn lý đỏ kỉnh cảm giác được đỉnh đầu sủ hữu gỗ chỉ giống như có điểm gì là phổ thông sủ tợ tị tụ tại bị công kích về sau chẳng mấy chốc sẽ biến mất không thấy gì nữa nhưng là nó sừng bên trên cái này nhưng không có ngay tại nó chuẩn bị khai thác hành động thời điểm gần gà sủ tợ tị tụ đột nhiên bắt đầu phát ra từng đạo quan mang ngay sau đó gần gà tiếng cười quái dị lại lần nữa xuất hiện tại bên thai của nó vẫn chưa xong đây ghe gì, gần gà sủ tợ tị tụ thế nhưng là biết sẽ phải d i ú p gần gà thừa cơ cấp nghỉ đỏ kỳ một cách cuối cùng、nỉ、tật phẹn nội gần gà vẫn là lựa chọn sử dụng ổn thỏa phương pháp đến kết thúc chiến đấu nó tầng tầng lớp lớp thủ đoạn nhỏ còn có bố trí ở đây bên trên cái bóng cạm bẫy đem nỉ đỏ kỉnh cuối cùng lật bàn cơ hội cấp triệt để ma diệt lúc này gần gà đang đắc ý mà nhìn xem đã bất lực phản kháng nỉ đỏ kỉnh nếu như có thể mà nói nỉ đỏ kỉnh suy nghĩ nhiều một bàn tay đánh vào gần gà ghê tợm trên mặt nhưng cũng tiếc chính là đã bị tiêu hao sạch thể lực nó ngay cả tránh thoát trói buộc khí lực đều không có được rồi người cái tên này có chủ tâm đúng không hả lần này là ta thua để gần gà đem nỉ đỏ kỉnh bông ra đi nhìn lấy nỉ đỏ kỉnh bị gần gà khống ở đây bên trên bảy da liên tiếp làm q u á i tư thế về sau g e di rốt cục nhịn không được mở miệng làm ní đỏ kỉnh huấn luyện ra g e di đương nhiên biết rõ nhà mình bổ kẹ mần lúc này tình hình kỳ thật nếu như không phải gần gạ kia liên tiếp sập đẹp rục s ụ đã tiếp t kỳ thật ní đỏ kỉnh là có lớn vô cùng cơ hội có thể thu hoạch được cuộc chiến đấu này thắng lợi nhưng hiện thực không có nếu như đã trải qua không ít chuyện g e di cũng bắt đầu trở nên thành thục đương nhiên nhận thua như thế quả quyết nguyên nhân càng nhiều hơn chính là tại một phương diện khác mặc dù cùng qua gần gạ sủ hữu gỗ thu được trận này đối chiến thắng lợi cuối cùng nhất nhưng thông qua cái này ba trận đối chiến g e di cũng cơ bản thấy rõ mình cùng sủ hữu gỗ ở giữa thực lực sai biệt hắn đã cảm giác được sự tranh l ệ n h giữa bọn họ đã không có trước đó lớn như vậy tại song phương át chủ bài cũng còn không có kết quả tình hôn g dưới g e di thậm chí đã thấy siêu việt sủ hữu gỗ hy vọng cái này biểu thị lấy hắn trong khoảng thời gian này đến nay cố gắng đều không có bổn phí chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian g e di tin tưởng bọn họ ở giữa tranh l ệ n h tất nhiên sẽ trở nên càng thêm t i ể u thậm chí thực hiện đường rẽ vượt qua cũng không phải không có khả năng n ghe ĩ tới đây, g di khỏe miệng lặng lẽ giơ lên lên. khó được ở chỗ này gặp được không bằng chúng ta đi uống chút đồ vật đem n ì đỏ kỉnh thu hồi lại ghe di một bên hướng sủ hữu gỗ bên kia đi qua một bên phát ra mời đối với ghe di mời sủ hữu gỗ nghĩ nghĩ lập tức gật đầu đồng ý giờ dạ t ì nghỉ sự t ì n h không cần quá mức sốt ruột dù sao cái kia chuẩn bị hắn đều đã chuẩn bị đến không sai b i t lắm hiện tại chỉ kém một cái thích hợp mục tiêu đến giúp nó hoàn thành một bước cuối cùng vừa vặn ghe di xem ra hẳn là so với hắn sớm rất nhiều đi tới bên này có lẽ hắn biết có phụ cận sẽ có cái gì thích hợp gỗ kèm ẩn hai người hàn huyên vài câu tiếp lấy bắt đầu hướng xỉ vợ tạo phương hướng đi đến đám người vây xem nhau nhau cho hai người bọn hắn cái nhường ra đường đi không cho không chịu được chiến đấu mới vừa rồi đã biểu hiện được rất rõ ràng mặc kệ trước mắt hai vị này là thân phận gì chỉ bằng mượn vừa rồi biểu hiện ra xuất hiện thực lực hai người bọn họ tùy tiện ra một cái cũng đã đầy đủ sẽ tại trên thân thể của bọn hắn nghiền ép mà qua đương nhiên không bài trừ một số cố ý ẩn dấu thực lực tồn tại su h u g o cùng ger i tại đám người xuyên qua thời điểm trước đó g i ấ u ở đám người phía sau m ũ n a m n h ì n chằm chằm hai người nhất cử nhất động nói đúng ra là su h u gộ một người đối với ger i mũ nam tại lần đầu tiên thời điểm liền đã nhận ra thân phận của hắn hắn mấy cái ánh mắt cấp đồng dạng dấu ở trong đám người thủ hạ phát gia đình chỉ hành động mệnh lệnh tuy nói bởi vì nờ cờ cấp trên nguyên nhân hắn không thể không chấp hành nhằm vào xu hữu gô mệnh lệnh nhưng là muốn làm thế nào dùng cái gì thủ đoạn cuối cùng vẫn là từ hắn đến quyết định g e z i xuất hiện để hắn có lý do hợp lý đi kéo dài nhiều thời gian hơn đáng chết ba đáng chết phe phái đấu tranh mũ nam trong lòng t h ầ m mắng một câu về sau tiếp lấy hắn trước hết một bước ly khai chuẩn bị mưu đổ một chút tiếp xuống hành động bởi vì vừa rồi chiến đấu nguyên nhân sủ hữu gỗ cùng g e z i tiến vào sỉ vợ tạo về sau trước tiên hướng bộ k ẹ mẩn center đi trên đường đi hai người hàn huyên rất nhiều từ phía trên nam địa bắc tại đến tợ dọ phẹ sổ hoặc gần nhất say mê mới nhất phim truyền hình biến hóa mặc dù có một đoạn thời gian không g ặ p nhưng là sủ hữu gỗ cùng g e z i cũng không có cảm thấy một tia lạ lẫm cùng xa cách bộ k ẹ mẩn center khu nghỉ ngơi sủ hữu gỗ tiếp nhận g e z i đưa tới đồ uống tiếp lấy hai người tìm cái vị trí ngồi xuống đúng rồi ngươi gần nhất có hay không gặp được cái gì người kỳ quái g e z i uống một ngụm trong tay đồ uống sau đó lơ đãng hướng sủ h ữ gỗ hỏi vấn đề này người kỳ quái cái gì người kỳ quái su h u g o có chút không hiểu rõ ghe di đến cùng muốn nói cái gì lúc này ghe di nhìn một chút bên cạnh tại xác nhận phụ cận không tồn tại nghe lén khả năng về sau hắn đột nhiên điều chỉnh một chút mình tư thế ngồi trong liên minh tại phía người m ở tờ xỉ v ờ mạch bên kia bởi vì mẹ t h ỏ tập kích chuyện của người đưa đến cả sự kiện nhanh chóng xuất hiện c h u y ể n cơ liên minh hiện tại cơ bản đã không chế được thế cục tim dọc kẹt cũng bởi vì đột nhiên biến hóa không thể không thạch xuống gãy đôi cho nên dù cho lần này như c ũ không thành công mang về mẹ thọ nhưng liền thu hoạch mà nói cũng coi như được là mười phần phong phú nhưng vấn đề cũng xuất hiện ở những thu hoạch này bên trên nói đến đây ghe di dừ chia của không đồng đều nhìn ngươi cái miệng này nếu để cho những cái kia cao tầng nghe được khẳng định không thể thiếu muốn cho ngươi một cái mặt thối chúng ta đây là tại giữ gìn thế giới ổn định cùng hòa bình chỉ là tại tim dọc kẹt kia đạt được nghiên cứu trên tư liệu xuất hiện một chút khác nhau nói đến đây ghe di ngữ khí có như vậy một chút c h ầ n trở h i ệ n nhiên điểm này khác nhau khẳng định không chỉ là một chút đơn giản như vậy liên tưởng đến trong liên minh một mực lưu truyền tim dọc kẹt cùng một ít tập đoàn có lợi ích quan hệ một ít tập đoàn giúp đỡ tim dọc kẹt tiến hành vô nhân đạo cơ thể sống nghiên cứu hiện tại xem ra không có lượt h ì sao có khói chưa h ẳ n đều là giả Tốt à, không chỉ một chút. tóm lại chính là đối với việc này t à i phiệt phe phái cùng chúng ta nghiên cứu giữa hệ phái xuất hiện một số xung đột trải qua thời gian dài ra ra của ta đại biểu bên này liền cùng t à i phiệt bên kia có mâu thuẫn không nhỏ lần này bởi vì lợi ích vấn đề mâu thuẫn bị triệt để kích thích ra cuối cùng từ tối cao chủ tịch đề nghị huấn luyện ra ở giữa mâu thuẫn phải dùng huấn luyện ra ở giữa phương pháp đến giải quyết ngươi là ra ra xem trọng huấn luyện ra lại thêm trước đó không lâu mới t r i ể n lộ không thực lực cho nên ta nhận được tin tức có người muốn đem chủ ý đánh tới trên người của ngươi mới vừa hé miệng chuẩn bị nói tiếp ghe di bị sủ hữu gỗ hỏi lại cấp đã hỏi tới hắn đột nhiên có chút phản ứng không kịp vốn là muốn nói lời vào lúc này đột nhiên tạm ngừng địa điểm nào thời gian không phải nói dùng huấn luyện ra phương pháp giải quyết vấn đề sao lúc nào đánh ở đâu lần này sủ hữu gỗ biết hẳn là không tránh khỏi sớm tại hắn tiếp nhận cờ dò phẹ sổ hoặc giúp đỡ về sau hắn liền bị đánh lên đối phương nhắn hiệu t hưởng thụ thời gian dài như vậy phúc lợi hiện tại lại đến hoàn lại thời gian đương nhiên suất lực khẳng định là bồi thường vừa vặt mặc kệ là g i dạ tỉ hay là trạ dị giật xì d bọc chúng lúc này cũng đã đến bình cảnh kỳ đặc biệt là đằng sau những cái kia bộ kẹm ậ n muốn vượt qua thiên vương cánh cửa cần quý giá tài nguyên không ít lần này có lẽ hắn có thể lần này trong xung đột thu hoạch được một số đương nhiên điều kiện tiên quyết là sự tình đúng như hắn suy nghĩ như thế phát triển còn không có xác định bất quá cũng sắp tại sĩ vợ c ồ n p h ở rẹn sờ về sau hẳn là sẽ có tin tức chương năm trăm ba mươi ba cải biến chương năm trăm ba mươi ba cải biến dỗ vạn ni đại nhân n g ư ơ i thật quyết định sao ạ bộ lộ không cam lòng nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt một lần lại một lần lặp đi lặp lại hỏi đến liên à quan tới trong tổ chức sự tình ta tự có tính toán hiện tại chúng ta không có đủ cùng liên minh mặt phải khai chiến thực lực về phần trước đó những cái kia nghiên cứu tư liệu nhường cho bọn họ lại có làm sao những cái kia kỹ thuật dễ dàng như vậy liền bị phúc khắc như vậy hiện tại toàn bộ liên minh cũng sớm đã là chúng ta bất quá trả lời như vậy hiển nhiên không có thể làm cho a pô lô hài lòng hoặc là nói hắn trọng điểm kỳ thật tại ngay từ đầu liền không ở trên đây n g ư ơ i biết ta không phải nói những thứ này thủ lĩnh đại nhân tại sao muốn tuyên bố giải tán tim rocket trả lời ta dồ văn n h i đủ rồi a pô lô chưa đủ trả lời ta nói a lúc này dồ văn n h i đưa lưng về phía a pô lô nhắm mắt lại thật dài hô một hơi về sau hắn xoay người đây chỉ là một trận giao dịch chỉ có dạng này chúng ta mới có thể thu được chân chính phát triển cơ hội hiện tại chúng ta cần làm là triệt để ẩn nút xuống tới mẹ thọ sự tình đối với chúng ta ảnh hưởng quá lớn chỉ cần tim dọc kẹt vẫn tồn tại một ngày liên minh liền sẽ không cho phép chúng ta tiếp tục phát triển lớn mạnh bởi vì bọn hắn sợ hai trong tương lai có một ngày bên trong chúng ta lại sáng tạo ra một cái mẹ thọ hiện tại tin tưởng ta ạ bộ lộ trong liên minh đám kia trong mắt chỉ có lợi ích người đã làm ra hứa hẹn chỉ cần chúng ta có thể cho bọn hắn mang đến càng nhiều lợi ích bọn hắn sẽ cho tiếp tục cho chúng ta cung cấp tiện lợi chỉ cần ta còn tại chỉ cần chúng ta còn tại như vậy tim dọc kẹt tùy thời đều có thể ngóc đầu trở lại ạ bộ lộ trầm mặc một hồi toàn bộ trong sơn động trong nháy mắt yên tĩnh trở lại dồ vạn ni rút ra cắm ở trong túi quần tay chuẩn bị đối ạ bộ lộ làm những gì nhưng là đối phương lại không lên tiếng phát đ i ệ u né tránh ta vẫn không thể tiếp nhận ngươi quyết định này ta sẽ dẫn lấy người ly khai lấy tim dọc kẹt danh nghĩa nếu như nếu như về sau ngươi thật làm được vừa rồi như lời ngươi nói chỉ cần ngươi phái người tới nói một tiếng ạ bộ lộ mãi mãi cũng là tim dọc kẹt người hắn cuối cùng đối r ồ vạn ni bái tiếp lấy cũng không bay đầu lại hướng bên ngoài sơn động đi đến dồ vạn ni đưa tay ngăn cản muốn xuất thủ bệ ý hiệu thẳng đến ạ pô lô bóng lưng biến mất tại trong ánh sáng rộ vạn nhì mới thu hồi ánh mắt đối với ạ pô lô tâm ý hắn hiểu rất rõ đây cũng là vì cái gì hắn sẽ bỏ mặt đối phương rời đi nguyên nhân nếu như là bình thường đem ạ pô lô nói ra lời nói này thời điểm hắn liền đã chết rồi không ai có thể phản bội hắn cho dù là thiên vương cũng không được nhưng bây giờ tình huống không giống bởi vì mẹ thọ sự tình cùng liên minh tiếp tục chèn ép tim dọc kẹt thực lực sớm đã bị cắt giảm đến mức trước đó chưa từng có cho nên ẩn núp là bắt buộc phải làm t h ô n g chi một chút đi tạm thời đình chỉ tất cả hành động để hơn thờ hữu bên trong ám t u y n cung cấp trợ giút còn có ạ bộ lộ bên kia ngươi nhìn một chút mạ tỏ gì vâng d o vạn nỉ đại nhân một mực dấu ở trong bóng tối mạ tỏ gì lúc này mới đi ra thẳng đến cuối cùng ly khai ạ bộ lộ đều hoàn toàn không có phát hiện nàng tồn tại Si vợ tạo bộ kẹ mần xem cơ tại g e di giải thích một đống lớn tiền căn hậu quả về sau su h u g o đã rõ ràng trước mắt tự thân tình cảnh tờ dọa phẹn xô、so、hoặc đối với chuyện này thái độ cũng phi thường trực tiếp có rồi u móng đ u ố t tới liền một đao chặn rơi đối với tiến sĩ lão nhân ra chỉ thị su h u gỗ vẫn luôn là quán triệt rất triệt đề cho nên hắn lúc này cũng không có quá mức để ý ra lữ hành lâu như vậy hắn s ủ hữu gỗ bị nhằm vào cũng không phải là lần đầu tiên chỉ cần đối thủ không sử dụng thiên vương cấp bậc sức chiến đấu như vậy hắn tự tin mình hoàn toàn có năng lực nhẹ nhõm giải quyết cái đề tài này trước tiên để qua một bên s ủ hữu gỗ lần nữa chấn an một chút có chút không a n phận dở dạ t i n y trước đó nói xong muốn dẫn nó đi điều chỉnh trạng thái thuận tiện tìm kiếm mục tiêu ghe gi người biết phụ cận có cái gì tương đối cường đại bổ k ẹ m mận sao n g ư ơ i muốn thu phục mới bổ k ẹ m mận ghe gi phản ứng đầu tiên nghĩ tới chính là cái này dù sao cùng hắn thậm chí là đại đa số thực lực tương cận huấn luyện ra so sánh s ù hữu gỗ trên người v ổ kẹ mần vẫn có chút quá ít tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hai tay số lượng đương nhiên đây cũng là đại bộ phận bình dân huấn luyện ra hiện trạng đối với điểm này hiện tại s ù hữu gỗ đã ở tay cải biến trước đó hắn nghe r ắ c thúc nói cái kêu bay hiệu quả và lợi ích không tệ có lẽ qua không được bao lâu hắn liền có thể thoát khỏi trước mắt q u ấ n cảnh không phải là bởi vì g i dạ tin i ta muốn giúp g i dạ tin i tìm kiếm đối thủ thích hợp s ù hữu gỗ chỉ chỉ bên cạnh g i dạ tin i hướng về ghe z i nói à tốt à thích hợp v ổ kẹ mần đến là không ít bởi vì trong khoảng thời gian này bên trong dãy núi đã bắt đầu trở về ổn định cho nên rất nhiều bên ngoài rời b ổ k ẹ mần đều đã lựa chọn trở về hiện tại sỉ vợ tạo phụ cận b ổ k ẹ mần phần lớn không tính quá mạnh vừa v ẫ n thích hợp làm đối thủ của nó bất quá ngươi thật quyết định muốn chọn loại này thuế biến biện pháp sao lấy thực lực của nó bây giờ giống như có chút quá nguy hiểm đi ghe di nhịn không được hướng Su h u g o nhắc nhở Su h u g o cầm trong tay sắp thấy đáy đ ồ ống ngực một cái cạn tiếp lấy vô vũ có chút không phục giờ dạ tìm n i ta tin tưởng nó mà lại ta có n ắ m chắc đừng quên nó là ta từ nơi nào m a ra được t ô i nếu như là long thiên vương cung cấp phương pháp cái kia hẳn là là không có vấn đề đi theo ta đi ta vừa vặn cũng muốn đến bên kia đi xác nhận một chút tình huống phụ cận thích hợp làm nó đối thủ b ổ k ẹ mần không ít hào hữu đùn tôi dù còn có đ ổ phản cái này mấy cái b ổ k ẹ mần tộc đàn đúng rồi còn có giống mạ dạ hoa gờ dạng bùn cùng bợ dễ lùn cái này ba con là phụ cận thực lực không tệ độc hành hiệp thời gian này tôi dù cùng đ ổ phản muốn tốt tìm một chút chúng ta trước đi qua tìm chúng nó đi tốt vậy chúng ta lên đường đi đi dở dạ tìm n h ì t ù d u hữu cộ bàn tay hóa đao một tay đem sỉ dục lặng lẽ vươn hướng điểm tâm tay đánh số giới ngay sau đó trực tiếp đưa nó nắm chặt lên đẩy nó đi ra ngoài cùng nó so sánh hình thể thon dài dở dạ t i n ý đãi ngộ phải tốt hơn nhiều đương nhiên lúc này dở dạ t i n ý cũng không có tâm tư suy nghĩ những thứ này dù sao tiếp xuống rất có thể chính là nó long sinh bên trong cực kỳ trọng yếu thời khắc đây cũng là nó đi theo sủ hữu gỗ ly khai dở dạ gồng edgen nguyên nhân chủ yếu nhất dở dạ t i n ý ngẩng đầu nhìn bầu trời đối với nó dở dạ t i n ý đã sớm phi thường hướng tới sủ hữu gỗ cùng g e z i một nhóm hai người lần nữa về tới sĩ vợ t à o bên i giới chỉ bất quá lúc này đã là một phương hướng khác có g e z i dẫn đường hai người rất nhanh liền tiến vào phụ cận rừng rậm có lẽ là bởi vì thế cục vấn đề cũng có lẽ là bởi vì tới gần xỉ vợ tào nguyên nhân rừng rậm bổ kẹ mần số lượng không tính là rất nhiều bởi vậy đoạn đường này đi được cũng vô cùng thuận lợi ngoại trừ một cái giống như là nhận lấy khiếp sợ phù dẹt bên ngoài hai người cũng không nhận được cái khác ngăn cản ngày n à y nhân vật chính tại giờ dạ tỉ nỉ trên thân su h u g o chỉ huy nó chiến thắng cái này phù dẹt về sau bọn hắn xuyên qua rừng rậm tại một mảnh trên đồng c ó bọn hắn thấy được chuyến này mục tiêu thứ nhất tố dụ chương năm trăm ba mươi b ố giờ dạ tỉ thuế biến chương năm trăm ba mươi b ố giờ dạ tỉ thuế biến mợ tờ xỉ vợ tào biên giới ra khu tại g e di chỉ dẫn dưới sủ hữu gỗ mang theo dở dạ t i n i rất nhanh liền tìm được thích hợp mục tiêu hiện tại dở dạ t i n i đang cùng một cái cường tráng tổ dù đối chiến cái này tổ dù thuộc về tộc đàn bên trong một cái tiểu đầu mục tinh anh thực lực nó phối hợp cường tráng thân hình bị sủ hữu gỗ ọ n g chúng lúc này bởi vì trên thể hình ưu thế tổ dù đang áp chế đồng dạng là tinh anh thực lực dở dạ t i n i đương nhiên nương tựa theo linh hoạt thân hình cùng sủ hữu gỗ chỉ huy dở dạ t i n i tình huống kỳ thật không tính là quá tệ bất quá thật sự nếu không tìm kiếm phá cục biện pháp liền e di xem ra sủ hữu gỗ dở dạ tỉ nỉ rất có thể không chống được bao lâu đương nhiên những thứ này đều chỉ là hắn căn cứ vào tự thân kinh nghiệm phán đoán lấy hắn đối xù hữu gỗ hiểu rõ gia hỏa này khẳng định còn cất giấu thủ đoạn gì không có xuất ra sau một khắc s u hữu gỗ quả nhiên không để cho hắn thất vọng tại s u hữu gỗ mệnh lệnh dưới giờ dạ tín y tránh thoát tổ dù hòn ở, ở tặc về sau thuận thế quấn lên cổ của đối phương biến hóa như thế khiến cho tổ dù trong nháy mắt h o à n g hốt làm bạo như hình bộ k ẹ m ẩ n chỉ có chân t r ư ớ c không có hai tay nó căn bản không có biện pháp tốt đi giải quyết c u ố n lên tới giờ dạ tín y lúc này nó duy nhất có thể làm chính là không ngừng má hất đầu hy vọng có thể thông qua phương pháp như vậy tướng tài quấn lên đi dở dạ tỉ ì h ỉ bỏ rơi tới đáng tiếc là t ổ dù biện pháp này cũng không có thoát khỏi dở dạ tỉ ì h ỉ trói buộc thậm chí theo thời gian kéo dài nó bắt đầu cảm giác được chóng đầu cùng hô hấp khó khăn nghĩ đến sắp bị đối thủ dùng loại biện pháp này đánh bại t ổ dù hai mắt vằn vẹn tia máu tiền thân đột nhiên nâng lên sau đó nặng nề g h mà rơi xuống một cái đối với mình sử dụng dốc s ở l à trong nháy mắt xuất hiện nó né đầu trực tiếp hướng chống rông xuất hiện nham thạch đục tới quả nhiên không hổ là bạo như hình thái bộ kèm mận t ộ dù đây là đánh lấy đồng quy vô tật ý nghĩ thả ra kỹ năng này bung ra d ta nhìn g n vẫn là về trước đi chị liệu một cái đi nhìn lấy giờ dạ tỉ nỉ lam sắt thân thể đã bị nhàn nhạt huyết sắc vây quanh một bên ghe di nhìn có chút không xem qua ngay tại cấp giờ dạ tỉ nỉ vết thương phun ra thuốc chị thương sủ hữu gỗ cao mày sau đó lắc đầu bởi vì hắn nhìn thấy dở dạ t ì nhỉ trong mắt của cường trong khoảng thời gian này cái khác bộ kệ m ẩ n biến hóa vẫn là đâm tới đến nó hiện tại xem ra hôm nay nếu như không hoàn thành thuế biến dở dạ t ì nhỉ là không có ý định trở về mặc dù bình thường không thế nào nhìn ra nhưng là sủ hữu gỗ đánh ngay từ đầu liền biết tại dở dạ t ì nhỉ trong lòng cỗ này lòng tộc kiêu ngạo không một chút nào so với cái khác thuần huyết long trúc tính bộ kệ m ẩ n yếu nó tình nguyện trong chiến đấu dùng hết một giọt máu cuối cùng chết đi cũng không muốn tiếp tục bị hiện tại cái này hình thái cấp hạn chế, hạn chế nó cũng sớm đã đã đợi không kịp nghĩ tới đây dở dạ tín y dẫn đầu hướng sủ h ữ g ộ ra hiệu nó muốn tiếp tục thấy cảnh này sủ h ữ g ộ đối bên cạnh g e di lắc đầu hắn biết do hiện tại ngăn cản nó lời nói như vậy dù cho dở dạ tín y nghe theo mệnh lệnh của hắn nhưng cuối cùng cũng nhất định sẽ sinh ra khúc mắt trong lòng húng chi dở dạ tín y hiện tại loại trạng thái này không phải là trong khoảng thời gian này hắn một mực chờ đợi kết quả sao đi tìm mục tiêu kế tiếp a g e di g e di kinh ngạc nhìn sủ h ữ g ộ một chút hắn còn tưởng rằng sủ h ữ g ộ biết khai thác đề nghị của hắn dù sao tại trong ấn tượng của hắn sủ h ữ gỗ luôn luôn đều đem nhà mình bộ kệ mẩn an ủi đặc bất quá nếu giờ dạ tỉ nỉ thái độ kiên quyết như vậy làm huấn luyện gia sủ h ủ gỗ cũng nói như vậy kia g e di cũng liền không tại nhiều miệng khoảng cách mảnh này tổ dù sinh hoạt cỏ nhỏ địa gần nhất chính là g e di trước đó nhắc tới đám kia độ phản bọn chúng liền sinh hoạt tại không xa trên một sườn núi cái thứ hai thực lực của đối thủ cùng vừa rồi tổ dù tương tự nhưng đối với thích chật vật công kích độ phản giờ dạ tỉ nỉ rất khó có thể giống trước đó như thế đánh bại đối phương lại thêm lúc này nó có thương tích t r o người n g bởi vậy trận này đối chiến lộ g a dị thường gian nan bất quá may mắn có sủ hữu gỗ chỉ huy lại thêm trong khoảng thời gian này học được không ít kỹ năng tổ hợp cuối cùng giờ dạ t í nhỉ n vẫn là lấy được trận chiến đấu này thắng lợi lúc này kinh lịch hai trận thế lực ngang nhau nói cho đúng thậm chí là bị áp chế chiến đấu kịch liệt giờ dạ t í nhỉ n trên người nhỏ bé lân phiến đã bắt đầu xuất hiện vỡ tan cùng chóc ra tình hình đặc biệt là tại những cái kia bị đánh đến vị trí bên trên nhưng chỉ chỉ là dạng này còn chưa đủ thế là hào h u đùm mà ra mặt cùng bỡ dễ lùm một lần lại một lần tự tản thức đối chiến giờ dạ tỉ nhỉ thân thể rốt cục sắp đạt tới điểm tới hạn ta cảm giác vẫn là tại nghỉ ngơi một hồi đi ghe di do dự một chút sau đó vẫn là không đành lòng địa mở miệng nói ra kinh lịch nhiều c h à n g như vậy đối chiến ngoại trừ một số tương đối nghiêm trọng vết thương bên ngoài cái khác vết thương nhỏ s ủ hữu gỗ cũng chỉ là tiến hành cơ bản nhất khử trùng cùng cầm máu xử lý bởi vậy hiện tại giờ dạ tin nhỉ trên thân đã trải rộng vô số đạo vết thương nó thuế biến đạt tới điểm tới hạn không sai nhưng là g e di cũng biết thân thể của nó cũng đã đến cực hạn cuối cùng bị ngư ờ i lưu làm trợ lực gỡ ráng bùn cùng trước đó bộ k ẹ mẩn có chút không giống mặc kệ là cường độ thân thể hay là tính công kích lấy g i dạ tin nhỉ hiện tại trạng thái g e di ý tứ đã rất rõ ràng sù h u gỗ sau khi nghe được không khỏi trần chờ bất quá dở dạ t í n ý hiển nhiên muốn so nó huấn luyện ra tới muốn quả quyết hiện tại chỉ còn lại đầu cùng cha mấy cái địa phương trọng yếu vẫn chưa hoàn thành sệt sờ kìn chỉ cần lại trải qua một lần loại trình độ này đối chiến như vậy nó tự tin mình nhất định có thể hoàn thành cho tới nay nguyện vọng hiện tại nó lại thế nào cho phép mình nửa đường trở ra ta biết rồi dở dạ t í n ý. đi thôi ghe di ta tin tưởng dở dạ t í n ý, mà lại không phải còn có ta sao su hữu gỗ v ô vô, -vô ghe di bà vai nói lúc này kỳ thật hắn đã sơ l ư ợ c đã kiểm tra g i dạ tỉ nỉ thân thể tuy nói lúc này g i dạ tỉ nỉ vết thương trên người không ít nhưng là liền khỏe mạnh tình hướng tới nói như c ũ tại sủ hữu gỗ trong dự liệu đây cũng là sủ hữu gỗ dám để cho dở dạ t í nhỉ tiếp tục nguyên nhân chủ yếu tình huống như vậy và hôm nay tiến đến trước đó hắn sớm đã co đ o á n trước liên quan tới điểm này sủ hữu gỗ đã sớm chuẩn bị không ít khẩn cấp phương án giờ dạ t í nhỉ thuế biến hành trình tiếp tục tiến hành cuối cùng hai người tại xỉ vợ táo bên ngoài ven đường tìm được con kia g ờ dạng bùn tại sủ hữu gỗ cùng giờ dạ t í nhỉ biểu lộ ý đồ đến về sau g ờ dạng bùn trong nháy mắt phát động lăng lệ thế công nó không có một lần công kích đều là chạy g i dạ tỉ nhỉ chỗ trí mạng mà đi mà lại không biết có phải hay không là g i dạ tỉ nhỉ trên thân mùi máu t vợ dạng bùn càng phát bắt đầu cùng bạo lại một lần hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát đối thủ trí mạng thương hại lúc này giờ dạ tín y trên người lân phiến đã chóc ra hoàn thành nguyên bản đã tới cực hạn thân thể và o lúc này đột nhiên đã tuân ra một cố năng lượng to lớn tựa như là thứ gì muốn từ trong thân thể ra đồng dạng giờ dạ tín y nhịn không được phát ra một trận cao l o n g âm su h u g o thay thế lập tức hướng sỉ dục truyền đạt khống t r a n g mệnh lệnh còn muốn tiếp tục công kích vợ dạng bùn trong nháy mắt bị ổn định ở nguyên đ i ệ sau đó tại g i dạ tín y lăng âm bên trong tiến hóa bạch quang theo nó trong thân thể bắn ra. 535,、si、bắt ra chương năm trăm ba mươi lăm xì vợ cồn chương năm trăm ba mươi lăm xì vợ cồn phở rèn sở chính thức bắt đầu ba ngày sau mở tờ xì vợ mạch xì vợ tạo phụ cận đi xuống một trận mưa to h ô còn tốt thi dự tuyển đã kết thúc không phải trong rừng rầm gặp được dạng này mưa to vậy liền thật quá tệ lì ra một mặt may mắn mà đối với s ù h ữ gỗ cùng ghe di nói ngay tại hôm qua lì ra thành công thông qua được mở tờ xì vợ mạch thi dự tuyển lấy điểm tích lũy địa bảy xếp hạng tiến vào lần này đại hội thập lục cường bởi vì thuận lợi s á t tiến vào xì vợ cồn phở rèn sở chính thức sân khấu cho nên lì ra tại ra trước tiên đã tìm được xù h gỗ bọn hắn bất quá đây đều lì dạ giơ tay lên bay trà sữa nóng ngon lành là uống một ngụm đúng rồi t i ê n bối giờ dạ t í nhỉ n còn không có tỉnh lại sao ngươi không phải nói nó đã hoàn thành tiến hóa sao đến cùng vì sao lại ngủ lâu như vậy đều đã mấy ngày còn không có giỏi tiểu thư nói đây không phải chuyện xấu chủ yếu là giờ dạ t í nhỉ n trước đó bị hạn chế tại vốn có hình thái quá lâu lại thêm nó trước đó tích lũy mười phần hùng hậu dẫn đến tiến hóa thời điểm đem nội tỉnh duy nhất một lần toàn bộ bạo phát ra hiện tại nó cần thời gian đi tiêu hóa cùng thị trứng còn có nó hiện tại đã là giờ dạ gồn su hư gỗ cuối cùng lại cường điện một chút đối với giờ dạ tỉ nhỉ xưng hô thế này đã tiến hóa thành công giờ dạ gồn vẫn có chút quan tâm nghe được mini ân giờ dạ gồn không có vấn đề ba người liền bắt đầu trò chuyện những vấn đề khác hiện tại sỉ vợ t á o bên trong sốt dẻo nhất chủ đề không thể nghi ngờ chính là sỉ vợ c ồ n phở r ẹ n s ở chính thức so tài lý dạ làm người dự thi một trong su hữu gỗ cùng g e r i rất tự nhiên liền cho tới nàng cùng với các tuyển thủ phía trên đợi chút nữa liền muốn bắt đầu trận đầu thập lục cường so tài không biết lần này sỉ vợ c ồ n phở r ẹ n s ở trình độ thế nào ta phi thường chờ mong biểu hiện của ngươi lý dạ lần này phải xem ngươi rồi nhất định phải đem quán quân cầm về a ha nói xong nói xong g e r r liền không nhịn được trêu g ẹ o nói nào có dễ dàng như vậy ghe di tiên sinh lần này người dự thi đều rất mạnh đây cũng không biết ta có thể đi đến một b ư ớ c kia bất quá ta nhất định sẽ hết sức lý dạ là một cái cố lên thủ thế xem như cho mình động viên khó mà làm được người nào đó thế nhưng là rất xem trọng ngươi mà lại ngươi đi theo hắn lữ hành lâu như vậy hẳn là cũng học được không ít đồ vật không muốn tự coi nhẹ mình lúc trước ta cũng chỉ là đi đến bắt cường m à thôi nếu như không phải sủ hữu gỗ quái vật này có lẽ yến đi gỗ quán quân chính là của ta ghe di có chút không cam lòng chừng mắt nhìn sù hữu gỗ một chút c ũ n g là không sai biệt lắm thời gian xuất đạo tân thủ v ấ n luyện ra hắn hưởng thụ tài nguyên thậm chí càng so với sù hữu gỗ tốt bao nhiêu gấp mấy chục lần hắn chính là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì sù hữu gỗ thực lực lại tiến bộ nhanh như vậy được rồi được rồi tranh tài chuẩn bị bắt đầu mặc dù hôm nay không có lì dạ tranh tài nhưng là xem trước một chút tương lai thực lực của đối thủ cùng biểu hiện hay là vô cùng trọng yếu đi thừa ô i t h dịp hiện tại mưa nhỏ đi sù hữu gỗ đầy một chút dùng sức hút ống hút xi giúp lần thứ nhất uống đến thế giới này mập chạch nhanh nhạc nó giống như phát hiện mới bảo tàng đồng dạng nếu như không phải sủ hữu gỗ đ ẩ y nó có lẽ nó liền muốn mang theo sắp thấy đáy cái chén ngay tìm phục vụ viên tiểu tỷ tỷ tục chén nhưng rất đáng tiếc mặc dù bây giờ sủ hữu gỗ đối cho nó giảm béo sự tình không giống trước đó nóng lòng như vậy nhưng l ạ i như loại này có khả năng gia tăng nó trọng tải vật phẩm hắn từ trước đến nay đều là khai thác quản chế biện pháp cùng xì dục khác biệt thoát ly hạn chế gần gạ rõ ràng muốn tự do được nhiều bất quá nó i những thứ này tự do lại là xây dựng ở đánh xì dục báo nhỏ cáo trên cơ sở không sai gần g ạ bản quỷ chính là sủ hữu gỗ cái thứ nhất vô gián đạo thân làm sỉ dục bên ngoài thứ nhất tiểu đệ nó đã sớm khuất phục tại sẻn phân giao sủ hữu gỗ dưới dâm uy bao quát vừa rồi sỉ dục rất nhiều tiểu động tác cũng đều là thông quan ó sủ hữu gỗ mới có thể ngay đầu tiên biết được gần g ạ nhìn lấy xui xẻo sỉ dục âm hiểm cười một tiếng tiếp lấy nó không biết từ chỗ nào móc ra một chén nhanh n h ạ t thủy hạnh phúc điệu hút hiện tại nó cảm thấy gấp đôi sung sướng mấy người thấy thế lập tức hướng về đại hội chỗ sân bãi chạy tới đằng sau lén lút thoải mái xong gần ga lập tức theo sau đối mặt sỉ dục ánh mắt hoài nghi gần gà phi thường thuần thục lộ ra một cái vẻ mặt vô tội rất hiển nhiên gần gà diễn kỹ cùng ẩn tàng kỹ xảo so với sỉ dục cao hơn bên trên một chút như vậy chí ít gần gà tự tin chỉ cần sỉ dục không toàn lực dò xét như vậy nó hẳn là không phát hiện được nó làm sự t ì n h đối với sau lưng nhà mình bộ kẹ mẩn vô hình dao phong sủ hữu gỗ cũng không cảm kích lúc này hắn cùng lì dạ cùng g e r i đã xuyên qua màn mưa đi tới sỉ vợ cồn phở r ẹ n sơ hội trường ở trong mặc dù trước đó mưa đi tới ỉ vợ cồn phở rèn sơ hội trường ở t r n g nhưng là rất rõ ràng dạng này hạ nhiệt độ cũng không để cho nhiệt tình của các khán giả cắt gi mỗi năm một lần địa khu đại hội đây chính là toàn bộ đại khu khó gặp t h n h sự chỉ là một trận mưa lớn lại thế nào khả năng dập tắt nhiệt tình của bọn hắn bọn hắn chờ đợi ngày này đã đợi hồi lâu hiện tại đại hội lập tức liền muốn bắt đầu này làm sao có thể không cho bọn hắn h ư phấn bởi vì hôm nay không có an bài đến lì dạ tranh tài cho nên bọn hắn lúc này cùng phổ thông người xem đồng dạng đi tới náo nhiệt trên k hắn đ à i kỳ thật ghe di làm v ì gì đi ẩn ct đại diện quán chủ tại hội trường bên này là có phòng khách quý nhưng tương đối cùng cái khác cái gọi là khách quý lá mặt lá trái hắn càng ưa thích cùng sủ hữu gộ bọn hắn đợi cùng một chỗ thính phòng rất lớn bởi vì cần dung nạp số lượng to lớn phổ thông người xem su xù gộ ba người tại đám người thậm chí là bổ kẹ mần trong đám tìm hồi lâu mới tìm được vị trí của mình chờ bọn hắn tọa hạ thời điểm trận đ ầ u thập lục cường tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu tuyển thủ đã đi tới chỉ huy tịch t ư ợ n g một cái là xỉ ạ nụt ct i y sở trường cách đấu thuộc tính huấn luyện r a một cái khác thì là đến từ ạ dạ lệ tào trùng thuộc tính huấn luyện r a ân các ngươi lại thêm xem trọng cái nào g e r i nhìn lấy trên tay giới thiệu hướng hai người hỏi những thứ này đơn giản tư liệu giới thiệu đều là đại hội chủ sự phương làm ra tuyên truyền sách nhỏ vừa rồi tại đi tới thời điểm không chỉ là su h u g o cùng lý dạ cũng đều cầm lúc này hai người cũng đang chú ý cái này sách nhỏ nội dung phía trên vừa lên đến chính là khó được sở trường huấn luyện ra xem ra vì lần này mở màn chiến đại hội bên kia đã làm nhiều lần công phu a su h u g o ngẩng đầu nhìn về phía trước đối chiến chẳng nói dù sao phổ thông rất ít huấn luyện ra sẽ ở người mới thời kỳ liền đi lựa chọn sở trường một cái thuộc tính dù sao sở trường cần không chỉ là ý nghĩ cùng quy hoạch cùng hôn hợp đội ngũ so sánh nó càng thêm khảo nghiệm một cái huấn luyện ra trình độ đồng thời đối bổ kẹ mẩn cùng tài nguyên yêu cầu cũng tương đối cao hơn nữa cho nên có thể tại t â n thủ thời kỳ cứ như vậy chơi nếu không phải là gia học yên tâm có chỗ truyền thừa nếu không phải là yêu thích phương diện này có tiền phú thiếu đương nhiên trùng thuộc tính tình huống có chút đặc thù nó vào tay cánh c ử a tương đối muốn thấp một số nhưng muốn chơi tinh danh chơi mạnh k i a đầu n h ậ p tinh lực cùng tài nguyên cũng là không có chút nào thiếu bởi vậy đơn độc trùng thuộc tính huấn luyện r a có rất mạnh nhưng có cũng rất yếu cho nên cụ thể vẫn là cần nhìn chờ một chút biểu hiện đến xác định thực lực của hắn sách nhỏ phía trên nói hai cái này đều là bản sứ thiên tài huấn luyện g a đến rồi đến, đến rồi muốn bắt đầu chương năm trăm ba mươi sáu lý g i tranh tài tìm tới cựa chương năm trăm ba mươi sáu lý ra tranh tài tìm tới cửa làm sĩ vợ cồn p h ở r ẹ n sở chính thức trên sân khấu trận đầu thập lục cường đối chiến cuộc chiến đấu này thậm chí có thể nói là toàn bộ sĩ vợ cồn p h ở r ẹ n sở khai mạc chi chiến cũng nói qua được mà khai mạc chi chi ế n hai vị sở trường huấn luyện ra h i ệ n nhiên cũng không có cô phụ người xem đ ố i bọn hắn trở m o n g không biết là đại hội chủ sự phương riêng lan bài vẫn là lần này sĩ vợ cồn p h ở r ẹ n sở tố chất s á c thực rất cao tóm lại hai vị này đại tân sinh thiên tài huấn luyện ra đều biểu hiện ra phi thường thực lực không tầm thường cùng chỉ huy kỹ xảo bên này thập lục cường đối chiến cùng sù hữ gỗ bọn hắn trải qua đều là ba v ba đối chiến song phương xuất ra đầu tiên bộ k ẹ m ẩ n theo thứ tự là mạ chọc cùng bệ y hiệu mặc dù đều là tương đối thường gặp bộ k ẹ m ẩ n nhưng là không thể không nói cái này hai con bộ k ẹ m ẩ n đều bị bồi dưỡng đến rất không tệ đặc biệt là bệ y hiệu huấn luyện của hắn nhà phát huy trọn vẹn nó tự thân tất cả ưu thế cuối cùng nó lây liên tục không ngừng tin mỹ sẽ cùng độc tố đem mạ chọc đánh bại thắng được trận này đối chiến thắng lợi ngay sau đó trận thứ hai đối chiến nhân vật chính đội thành hi món ơn cùng bà dacid đối với bà dacid su u gỗ đương nhiên là sẽ không xa lạ mặc dù cũng có một đoạn thời gian không có gặp nhưng là mỗi cách một đoạn thời gian tợ dọa phẹ s ô hoặc đều sẽ hướng sủ hữu gỗ cung cấp một chút gửi nuôi nhóm tổ kẹ mần các hạng số liệu tại những thứ này số liệu bên trong đương nhiên bao gồm hắn gửi nuôi tại tợ dọa phẹ s ô hoặc ép l à tổ giả tỏ gì bên trong loại cây nấm p ạ giả xịt mặc dù sủ hữu gỗ tương đối nhìn quen mắt h ạ giả xịt nhưng là trận này thắng lợi vẫn là bị thực lực hơn một chút h ì mò đừng lấy được bất quá căn cứ sủ hữu gỗ đối p ạ giả xịt cái này tổ kẹ mần hiểu rõ lúc này nó đã đạt đến nó mục đích cũng chính là từ giờ khắc này sủ u gỗ đã thấy trận này khai mạc chiến kết quả. Ta không có sai. tiếp số người rất có thể sẽ gặ nếu quả như thật gặp ngươi tốt nhất cẩn thận một chút ai tiền bối thứ ba quận hiện tại vừa mới bắt đầu song phương cũng đều chỉ là một cái bổ kẹ mẩn đã mất đi năng lực chiến đấu mà lại dựa theo trạng thái đến xem khi món d ơn g tình huống rõ ràng muốn so bệ ỷ hiệu muốn tốt rất nhiều đi đối với sủ hữu gỗ nhắc nhở lì dạ có chút không hiểu tiếp tục xem đi chờ một chút ngươi liền biết nguyên nhân vừa rồi bệ ỷ cùng vạ dạ xịt đều trôn xuống p h ụ c bút nếu như bên kia cái kia cách đấu tiểu ca không có phát giác kia kết quả cuối cùng liền đã chú định Người cái lần này song phương tổ kẹ mần theo thứ tự là chuẩn bị tiếp tục tác chiến hìm mordes cùng mới nhất ra sân sở x i t thờ không thể không nói sở xịt thờ nhiệt độ vẫn còn rất cao tại nó ra sân thời điểm sủ hữu gỗ rõ ràng cảm giác được phụ cận người xem trở nên càng thêm hưng phấn bất quá cái này cũng có thể là vị kia v ấ n luyện r a mang đến trong khoảng thời gian này hắn nghe xong một chút phụ cận nghị luận giống như ngoại trừ hạ dạ lệ tạo phụ cận bên ngoài đối phương còn tại địa phương khác có cái này không nhỏ thanh danh mà sợ s i tờ căn cứ tình huống trước mắt để phán đoán rất có thể chính là đối phương vương bài một loại tồn tại nghĩ tới đây Su h u gộ suy nghĩ muốn hay không nhắc nhở một chút lý g i bất quá nghĩ lại Su h u gộ liền tạm thời bỏ đi ý nghĩ này vẫn là câu nói kia đây là lý g i mình chiến đấu chiến đấu kết quả như là Su h u gộ dự đoán đồng dạng cuối cùng cách đấu tiểu ca vẫn là cờ kém một nước thua ở vạ xịt cùng bệ ị lựu độc mạng tính làm phía dưới. khai mạc chi chiến cứ như vậy kết thúc xế chiều hôm đó còn có một trận thập lục cường đối chiến b ở i chiều đối chiến tình huống cùng sáng sớm so sánh kém một số ý tứ bất quá tổng thể tới nói chỉnh thể trình độ cũng là coi như không tệ bởi vậy thấy cảnh này lì dạ cũng rốt cục có thể hơi buông l ò n g một hơi nếu như những tuyển thủ khác cũng giống như trận đấu khó như vậy quấn như vậy nàng liền không thể không suy tính một chút tại thập lục cường thời điểm liền dùng ra một số thủ đoạn cuối cùng dựa theo hiện tại tính ra tuyển thủ thực lực đối thủ của nàng hẳn là sẽ không vượt qua dự đoán phạm vi quá nhiều bởi vậy nàng trận đấu xỉ vỡ cốn thờ r n sờ chính thức đối chiến hẳn là có thể thông do ngừng đối bất quá vì để tránh cho ngoài ý muốn nàng vẫn là điều chỉnh một chút nguyên bản ra sân đội hình để tránh cuối cùng ngoài ý muốn nổi lên gãy kích thập l ụ c cường si vợ c ò n thơ rẽn sở chính thức thi đấu ngày thứ ba thuộc về lì dạ tranh tài rốt cuộc đến bởi vì là sắp ra sân tuyển thủ dự thi cho nên lì dạ cần trước một bước đi hướng tranh tài chờ trong phòng làm chuẩn bị mà vừa lúc ghe di bên kia giống như có người trong liên minh cùng hắn đàm luận một chút chuyện công việc cho nên trận này hắn chỉ có thể ở chủ sự phương cung cấp phòng khách quý bên trong quan sát nói cách khác hiện tại s hữu gỗ chỉ có thể một mình mang theo gấm gạ ân dì dục đã tại liên tục tiểu động tác về sau tạm thời bị s ù h ủ u gỗ đánh vào lãnh cung trồng cây q u ả đi cho nên hiện tại gần gạ tiếp nhận s ù h ủ u gỗ cận vệ chức vụ xem ra đến bây giờ so với kinh thường tính vẩy nước dì dục tới nói gần gạ muốn càng thêm thích hợp chức vụ này lý giả tranh tài rất nhanh liền bắt đầu nàng phái ra cái thứ nhất cổ kẹ mẩn là c o n kia thời khắc chú trọng kiểu tóc cụ xạ dìm mặc dù trên đầu nó lông tóc rõ ràng rất ngắn c h ỉ ít s ù h ủ u gỗ nhìn không ra cái gọi là kiểu tóc cái bóng nhưng không chịu nổi h xạ dìm là nghiêm túc lúc này đối thủ của nó là một cái lông tóc so với nó tràn đầy tí rõ su khi thấy đối thủ đến eo tóc dài về sau s ù h u gỗ cảm giác cụ xạ dỉn h có chút toàn bộ gấu đều có chút rách ra lúc này nó cũng không o á i hoài tới cố định mình kia vạn năm không đội kiểu tóc tại lì dạ chỉ lệnh dưới nó mang theo bạo liệt công kích liền xông tới mặc dù hữu xạ dỉn h có cùng s ử d ụ n g tương tự đặc chất nhưng không thể không nói thực lực của bản thân nó vẫn là vô cùng không tệ nếu như chỉ là tính toán thực lực chí ít tại lì dạ đội ngũ nhỏ bên trong nó cũng coi là xếp hàng đầu lì dạ bên này tình thế coi như không tệ trên khán đài xù u gỗ nhưng thật giống như gặp sự tình gì người muốn tìm ta đàm luận một chút ta giống như cũng không nhận biết ngươi vị này mũ tiên sinh muốn tìm ta nói nói phiền phức lời đầu tiên ta giới thiệu một chút thuận tiện nói một chút ý đồ đến su h u g o một mặt hiền lành nói xong nhưng mũ nam nhưng thật giống như gặp bức hiếp đồng dạng trán của hắn bắt đầu toát ra mồ hôi đến lúc này hắn một điểm dư thừa động tắc cũng không dám làm bởi vì lúc này gần gạ đang tiếp ở sau lưng của hắn trên cổ một cái móng vuốt đồng dạng dấu đỏ hiển nhiên là vừa mới bị thứ gì nắm qua đồng dạng nếu như không phải su h u g o kịp thời mở miệng mũ nam cảm giác mình có thể sẽ chết tại gần gạ trong tay cảnh n ộ như thế để hắn lại lần nữa may mắn mình không có lựa ch Sù hủ gồ quả quyết cùng thực lực. so hủ thực hắn ngay từ đầu tưởng tượng còn phải mạnh hơn không、ý. phổ thông chuẩn thiên vương có thể không cho được hắn gồ cùng ngay tưởng tượng vương quả quyết đầu vậy. từ ít, lực, còn có được lực lớn như với áp dù sao bất kể nói thế nào hắn cũng là chính vào đ ỉ n h phong đạo quán chủ cấp huấn luyện ra khoảng cách chuẩn thiên vương cũng bất quá là kém một số nội tình cùng kỳ ngộ đây cũng là hắn được phái tới xử lý nhiệm vụ lần này lý do đúng vậy s ù hữu gỗ các hạng ta cũng không có ác ý lần này tới chỉ là muốn cùng ngươi đàm luận một chút đối với vừa rồi mạo phạm ta biểu thị vô cùng thật có l ỗ i đây là ta cân nhắc không chu toàn chương năm trăm ba mươi bảy thuyết khách chương năm trăm ba mươi bảy thuyết khách dù gù tạ ạ sở xi là một bình dân huấn luyện gia không cam tâm từ bỏ huấn luyện ra con đường hắn tại phỏng vấn liên minh đội ngũ thất bại về sau lựa chọn đầu nhập vào dô ở t ổ địa khu bản địa tập đoàn bằng vào tập đoàn giúp đỡ cùng tự thân cố gắng dù gù tạ ạ sở xi một đường trở thành một thực lực cường đại quán chủ cấp huấn luyện gia đồng thời cũng đã trở thành tập đoàn huấn luyện gia trong đội ngũ hành động đội ngũ một trung tầng lãnh đạo lần này hắn chính là thụ cấp trên mệnh lệnh tới dò xét một chút sở nghiên cứu p h á i đại tân sinh cường giá sù h ữ gâu ngọn nguồn đương nhiên do xét ngọn nguồn chỉ là hắn tự mình làm quy thể hay không phế đi sủ hữu g ồ một hai con bộ k ẹ m mẩn coi như không thể nhưng ít ra cũng muốn kéo chậm tiến bộ của hắn tốc độ kỳ thật tại sủ hữu g ồ đi tới rổ ở tổ về sau bọn hắn người liền đã điều tra qua sủ hữu g ồ chỉ bất quá lúc trước bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới sủ hữu g ồ sẽ trưởng thành đến nhanh như vậy mà nhiệm vụ này hiển nhiên chính là vì cấp trước đó cái kia sơ s ẩ y chuối đi dùng đối với điểm này sủ hữu tạ、à、sở s ỉ phi thường rõ ràng bởi vì liên quan tới trước đó cái kia sơ xẩy đúng là hắn cấp trên tốt một tay tạo thành nguyên bản sủ gụ tạ à sợ x ì là không muốn nhận nhiệm vụ này nhưng người ở dưới mái hiên lại thêm hắn gần nhất tại xin đột phá chuẩn thiên vương tài nguyên bởi vậy cuối cùng hắn vẫn là tới chỉ bất quá hắn trên tay tư liệu hiển nhiên có chút quá h ạ sủ gụ gỗ so với trên tư liệu miêu tả còn phải mạnh hơn không ít cũng tỷ như hiện tại g á n tại sau lưng của hắn gần ga tư liệu biểu hiện nó rõ ràng hẳn là còn không có đột phá chuẩn thiên vương mới đúng mà lại tại trên tư liệu còn đề c ậ tới ngoại trừ dở dạ tị nhi bên ngoài gần ga hẳn là sủ gụ gỗ thực lực này chỉ càng nhiều là cảnh giới dù cho còn không có đột phá lấy gần gạ tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cùng phổ thông chuẩn t i ê n vương đối kháng là hoàn toàn không có vấn đề chỉ bằng vào nó có thể thông qua ngắn ngủi bố trí liền có thể vây khốn mẹ thọ dù cho chỉ có ngắn ngủi một giây thời gian nhưng là lấy nó lúc ấy dứt lại phía sau mấy cái đại đẳng cấp thực lực để tính g ầ n gạ tự thân thực lực tổng hợp kỳ thật một chút không kém chỉ là bình thường thích dùng như lợi phương thức đi chiến đấu cái này khiến đến ngoại nhân coi là thực lực của nó chỉ có như thế su hô gỗ các hạ không biết có thể hay không trước hết để cho người bộ kẹ mẩn đem ta bông ra ta thể ta tuyệt đối không có ác ý mũ nam cũng chính là sủ cụ tạ ạ sờ xì vội vàng bảo đảm nói là một tư thâm kẻ g i ả đời từ lúc nào hẳn là sợ hắn đương nhiên không phải không biết cùng mạng nhỏ so sánh nhiệm vụ cái gì gặp quỷ đi thôi đương nhiên hắn không có khả năng hoàn toàn mặc kệ nhiệm vụ này dù cho sủ cụ tạ ạ sờ xì đã có mặt khác dự định đồng thời cũng đã dựng vào mới chỗ dựa nhưng là rất hiển nhiên hắn cần tại quy hàng thời điểm hiện ra một chút tự thân giá trị cái này liên quan đến hắn sự phát triển của tương lai bởi vậy sủ cụ tạ ạ sờ xì cuối cùng vẫn là kiên trì đến đây su u g o nhìn hắn một hồi tiếp lấy cho gần ga một ánh mắt về sau sủ gụ tạ sở xì lưng cùng trên cổ cảm giác câm lãnh lập tức biến mất chứng không tạ ơn mười phần cảm tạ sủ hữu g ỗ các hạ ngươi tín nhiệm ta bớt nói nhiều lời nói đi tìm ta đến cùng chuyện gì đối với cụ à xỉ, sủ gụ tạ sở xì sủ hữu g ỗ đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng so với hắn sủ hữu g ỗ đương nhiên tín nhiệm hơn chính mình bộ kèm mẩn nếu như hắn đúng như mình nói hoàn toàn không có ác ý tại không có hắn ra lệnh tình hùng dưới gần gà tuyệt đối không có khả năng xuất thủ đối với điểm này sủ h u gộ là phi thường tự tin sau đó cái gọi là nói chuyện đơn giản chính là một số lôi kéo thoại thuật cùng ý đồ thuyết phục sủ h ữ gỗ không muốn gia nhập lần này cao tầng đấu tranh bên trong dù sao dựa theo bọn hắn tập đoàn bên trong đối sủ h ữ gỗ điều tra hắn là một cái sợ phiền phức đồng thời thích kim tiền người ấn lẽ thường tới nói dạng này người hẳn là rất dễ dàng thuyết phục mới đúng nhưng cũng tiếp chính là thủ cụ tạ sợ s ỉ có chút đánh giá thấp sủ h ữ gỗ cùng tợ rõ phệ sổ hoặc nhất hệ quan hệ Hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, là hắn không có bị cái này trước mắt lợi ích cấp mệnh hoặc, sắc có cái trước cấp là là lợi mà này nói, tương mắt bị được ố đối muốn i cái gọi là tài phiệt thế lực. Đối với muốn tiến lực, là thế thêm một b ớ tới c hoặc củng của càng sủ hủ phẹt hộ hắn hiện nhiên muốn càng trọng yếu hơn, chọn, thật hắn gộ trọng ngay mà muốn làm này nói, bọn liên quan lần liền định. tại đỡ đầu đã rõ ra từ lựa yếu quyết vậy vậy, kỳ ư rồi người ảnh hưởng đến ta tiếp tục xem tranh tài liên quan tới như lời ngươi nói những vật kia ta xác thực cảm thấy rất hứng thú bất quá những vật này đối với hiện tại ta tới nói cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì sủ dù gù tạ ạ sở x、si、ì nguyên bản còn muốn nói nhiều cái gì nhưng là gần gà đã ngăn ở hắn trước mặt nguyên bản bởi vì cái gọi là nói chuyện mà thiết lập tiểu tiểu cách đâm mặt kính cũng đã bị thủ tiêu bị ngăn lại hắn còn có chút chưa từ bỏ ý định bất quá bởi vì gần gà tồn tại để hắn không có cách nào đón thêm gần đến s ù h u g o bên người cuối cùng sắc mặt biến đổi nhiều lần tiếp lấy liền chuẩn bị ly khai đối với hắn ly khai s ù h u g o đương nhiên sẽ không để ở trong lòng chỉ bất quá gần gà giống như có một ít ý nghĩ khác nó liếp mắt nhìn lặng lẽ ngắm xù u gô một chút tại xác trộm na di mấy bước d ấ m tại bên cạnh một hình bóng bên trên tại lý g i ả bên này thế như trẻ che thời điểm gần ga đạo diễn vừa ra trò hay cũng phải lên diễn quay người rời đi sủ gù tạ ạ sở xì tại trải qua một đầu lối đi nhỏ thời điểm gần ga đột nhiên xuất thủ vẫn còn đang suy tư lấy phải chăng còn có những biện pháp khác để đạt tới mục đích sủ gù tạ ạ sở xì đột nhiên cảm giác gần bị thứ gì đẩy ta một chút ngay sau đó hắn một đầu nhào vào một cái vừa vặn xoay người dầu mỡ đại thuốc trên thân vị đại thuốc này mới vừa chiếm xong bên cạnh mỹ nữ tiện nghi chuẩn bị đi đường lúc này lập tức bị sủ gù tạ ạ sở xỉ b ồ nhào mà lại thật vừa đúng lúc, tại sụ cụ tạ sở s ỉ cùng bị bổ nhào sắc lang đại thúc vừa vặn miệng đối mặt miệng tại gần g ạ thiết kế dưới bọn hắn ngã xuống vị trí đúng lúc là một cái vóc người phi thường nợ nang tốt à là phi thường vô cùng vô cùng nợ nang bác gái dưới váy hai người ngã xuống sau phản ứng đầu tiên đương nhiên là dãy rủi lấy m ư ớ lên chỉ bất quá tiếp xuống chờ đợi bọn hắn chính là bác gái tử vong nhìn chăm chú cùng phụ cận quần chúng chán ghét rất k h i n h b ỉ vị đại tỷ này chờ một chút chờ một chút đây là hiểu lầm đây đều là hiểu lầm là một tư thâm h ấ n luyện ra sụ cụ tạ ạ sở xỉ phản ứng vẫn là rất nhanh kỳ thật nếu như không phải sân bãi cùng hoàn cảnh vấn đề lại thêm gần gạ gần điểm đầy điểm kỹ năng các lộ ám chiêu thân là quán chủ cấp huấn luyện ra sụ cụ tạ ạ sở xỉ khẳng định là sẽ không như thế dễ dàng chúng chiêu chỉ bất quá tại gần gạ kịch bản bên trong không có nếu như bên kia động tĩnh cuối cùng vẫn kinh động đến sụ cụ gỗ hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa n h á o kịch có nhìn một chút bên cạnh một mặt bộ dáng khéo léo gần gạ tiếp lấy cho gần gạ một quyển lần này coi như xong lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa mặc dù hắn cũng không làm sao chào đón sụ gũ tạ ấy sụ nhưng bất kể nói thế nào đối phương s á c thực không có biểu hiện ra càng lớn ác ý đồng thời gần g ạ cái này đùa ác hiển nhiên là tài liệu thi một chút việc tư nếu như hắn không cảnh cáo một phen dù c ụ tạ ạ sở x ì sau khi trở về ít nhất cũng phải bệnh bên trên một trận vận khí không tốt thậm chí có thể sẽ đả thương nguyên khí như vậy liền có chút qua mà trọng yếu nhất chính là gần g ạ tại đùa ác bên trong tài liệu thi hàng lậu chuyện này cũng không có chuyện trước tiên thông chi sụ hữu gỗ nếu như không phải nhìn nó coi như coi chừng mực sụ u gỗ phản ứng liền không chỉ một quyền này một cái cảnh cáo đơn giản như vậy trung thực nhận lầm thời điểm li dạ chiến đấu cũng càng thêm kịch liệt xem ra khoảng cách phân ra thắng bại cũng đã không xa chương năm t r ư ơ i tám tình huống ngoại ý mới chương năm t r ư ơ i tám tình huống ngoại ý m u ố n su hữu gỗ chuyện bên này tạm thời giải quyết trên trận chiến đấu cũng đã đi đến hồi cuối lý giả thực lực trải qua tân tấn cường giả su hữu gỗ chứng nhận tại lần này tân thủ huấn luyện ra ở trong cũng đã đưa thân tiến vào đ ỉ n h tiêm một n h ó m kia trải qua ủ xạ dình cùng tệ lịp tờ c h é m biết cuối cùng n ủm ở rồng nhẹ nhõm vì lý giả lấy xuống trận này thắng lợi lý giả đại hội đầu thành tú cứ như vậy xinh đẹp địa thu tràng bởi vì chuẩn bị đến phi thường đầy đủ trận này đối chiến biểu hiện của nàng đúng là Tại chiến cũng không khỏi đến bị lây nhiễm. đúng ấ u còn có không l c thúc, kết à n vậy ngươi làm được chiến đấu mới vừa rồi phi thường đặc sắc trận chiến đấu tiếp theo muốn tới buổi chiều mới bắt đầu bởi vậy sủ hữu gô cùng ly dạ chuẩn bị các loại về trước đi chờ sau đó bởi chưa tranh tài lúc bắt đầu tại tới xì、si、vợ tàu không tỉnh lớn nơi này dù sao cũng là thuộc về mở tờ xì、si、vợ mạch ảnh hưởng phạm vi phụ cận bổ kẹ mẩn thực lực không giống bình thường muốn mở rộng thị trấn diện tích cần đầu nhập tài nguyên có chút nhiều lắm lại thêm mở tờ xì、si、vợ mạch c h ú c tại nửa phong bế g i ã ngoại khu vực xì、si、vợ tàu hiện hữu quy mô cũng đã đầy đủ Giờ dạ c ồ n cũng nhanh tỉnh lại đi tiền bối ly ra một bên hướng miệng gì hệ s ẽ lấy đồ ăn một bên hướng su huggo hỏi ân hẳn là không sai biệt lắm giỏi tiệu thư dự đoán thời gian ngay tại hai ngày này đoan chừng không phải hôm nay chính là ngày mai su huggo uống một hớp nước sau đó hồi đáp đúng rồi geri tiên sinh đây tiền bối ta lúc đi ra vừa vặn còn chứng kiến qua hắn khi đó hắn c a o mày tựa như là gặp chuyện phiền phái gì hắn hôm nay không có cùng đi với ngươi xem ta tranh tài sao không rõ ràng giống như có người tìm hắn nói chuyện gì sự tình có thể là mở tờ xỉ vờ mạch bên trong sự tình su h u g o dừng một chút sau đó nói bất quá trong lòng suy nghĩ đến sủ gù tạ a sơ x i sự tình giống như có chút thật trùng hợp geri vừa đi mở liền những người kia liền chạy đến tìm hắn nói chuyện nay lại sủ h u gỗ hạ quyết tâm chờ nhìn thấy geri về sau hỏi thêm một cái cầm trưa về sau x u hữu gỗ trước tiên chạy tới nhìn giờ dạ gồn tình huống bởi vì tình huống tương đối đặc thù cho nên mấy ngày nay giờ dạ gồn đều được an bài tại bộ kệ mẩn center đặc thù trong phòng bệnh đối với giỏi tiểu thư đã bổ kệ mẩn center x u hữu gỗ hay là vô cùng yên tâm này lại ly dạ cũng một đạo theo tới khi hắn nhìn thấy tình huống trong phòng bệnh lúc x u hữu gỗ trong nháy mắt liền cả người đều không tốt dì dục trong nháy mắt buộc phát cổn phở xỉ ẩn đem trong phòng bệnh tất cả mọi người không chế lại tiếp lấy x u hữu gỗ một mặt xương lạnh hướng bên cạnh giói chất vấn chuyện này rốt cuộc là như thế nào g ỏ i tiểu thư lúc này g i dạ g ô còn không có tỉnh lại chỉ bất quá lúc này nó lại bị cố định tại trên giường bệnh có hai cái một thân bạch bảo mang theo khẩu trang một bộ nhân viên y tế trang phục người người thành viên chính đối giờ dạ gồn rút máu trong phòng bệnh ngoại trừ bọn hắn bên ngoài liền đã không có những người khác cái này r ồ i tiểu thư một trận n g h ẹ lời hiển nhiên đối với trước mặt một màn này nàng cũng là hoàn toàn không biết rõ tình hình nhưng là làm bộ kẹ m ẩ n center người phụ trách coi như nàng hoàn toàn không biết rõ tình hình nhưng chuyện này hiển nhiên nàng cũng là có rất lớn trách nhiệm ta không biết sủ gỗ đêm qua ta còn tự thân tới tra xét tình huống mà lại bên này phòng bệnh đều là ta riêng đã thông báo Mà lại hai n giỏi ư ờ tiểu thư i khẩu a n giống rục k h như là nghĩ toàn n g tới điều gì nàng có chút không đành lòng địa h ê u su h u gô một tiếng mời giỏi tiểu thư kiểm tra một chút giờ dạ gồn tình huống ta lo lắng hai người kia tại giờ dạ gồn trên thân đã làm cái gì bất quá không có ý tứ giỏi tiểu thư lần này ta cần toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát hy vọng ngươi có thể hiểu được su hữu g o mới vừa nói xong phòng bệnh bên ngoài s ì dục đột nhiên liền bị ngăn lại c h ờ một chút nói chuyện chính là một cái tuổi trẻ nam tử đương nhiên không nhận ra cái nào người xa lạ cũng không có lớn như vậy mặt mũi đủ để cho s ì dục ngoan ngoan dừng lại nó sở dĩ thật ngừng lại là bởi vì nam tử này bên cạnh g e di sỉ dục nghiêm túc đánh giá g e di một chút tiếp lấy quay đầu lại hướng su hữu gộ nhìn lại lúc này su hữu gộ cùng sỉ dục đồng dạng đối với đột nhiên xuất hiện ở đây g e di hắn nhữ mày ngươi làm sao cũng ở nơi đ â y ghe gì? còn có hắn là ai trước tiên không nên vọng động sủ hữu g ồ ghe gì đi đến sủ hữu g ồ bên người không đợi hắn nói tiếp đi thứ gì thời điểm người tới trước hết một bước làm lên tự giới thiệu cựu ngưỡng đại danh sủ hữu g ồ các hạng ta là nghị s ỉ xạ tổ kỳ hữu、Gồ、hữu dì xỉ vợ tào lâm thời bổ kẹ m ẩ n sở nghiên cứu người phụ trách gia phụ từng tạ i t ợ dọn phẻ số hoạt ép lại bộ i ả tỏ gì làm qua nghiên cứu thật hân hạnh gặp ngươi nị s ỉ xạ tổ kỳ hữu hữu dị một mặt mỉm cười hướng sủ hữu gỗ tới cái tự giới thiệu nhưng lúc này sủ hữu gỗ bất kể thế nào nhìn đều cảm thấy hắn cái này một mặt nụ cười vô cùng muốn ăn đòn không nói những thứ này ngươi biết hai người kia sủ hữu gỗ trong mắt l ó e ra nguy hiểm ánh mắt đột nhiên bị hỏi vấn đề này dù cho nị s ỉ xạ tổ kỳ hữu dị từng có chuẩn bị nhưng là hắn hay là tại sủ hữu gỗ trong ánh mắt dừng một chút không nên hiểu lầm ta cũng không nhận ra hai người kia bất quá bất kể như thế nào chuyện này là tại sĩ vợ tạo tổ kẹ mẩn center bên trong phát sinh ta chỉ là hy vọng sủ u gỗ các hạ có thể đem hai người kia giao cho ta xử lý. dựa vào cái gì b ằ ngươi n g mặt lớn sao đem hai người này xâm nhập vào t ổ k ẹ mẩn c e n t e r đối t ổ k ẹ mẩn hạ thủ thời điểm ngươi ở đâu nếu như không phải ta vừa lúc xuất hiện có phải hay không ta dở dạ gồn bị mang đi làm cái gì thí nghiệm đều không ai có thể biết hiện tại ngươi một câu liền để ta đem bọn hắn giao cho ngươi su h u g o n g ữ khí cường ngạnh đỗi trở về tiếp lấy u p xì d giục hơi n g h i ê n đầu dùng siêu năng lực cưỡng ép để hắn bình di đến một bên sau đó chuẩn bị tiếp tục đi ra ngoài đứng lại cho ta su h u g o g e di cũng không nhịn được m ẩ miệng tại hỏi tham sự tình đại khái sau khi trải qua Thì thật ì t h g e di cũng đồng ý hai người kia từ sủ hữu g ộ đến xử lý nhưng vấn đề là liên minh quy định liên minh huấn luyện ra không được đối với nhân loại xuất thủ mặc dù tại nhiều khi điều quy định này thùng rông tiêu to đặc biệt là tại giã ngoại nhưng là những thứ này quy tắc ngầm là mãi mãi cũng không có khả năng bày ở ngoài sáng bởi vậy cho dù hắn tại đồng ý sủ hữu g ộ ý nghĩ nhưng là g e di cũng không thể nhìn lấy sủ hữu g ộ tại trước mắt bao người làm ra chuyện như vậy bình tĩnh một chút sủ hữu gộ. c n này g ta trước tiên điều tra điều Gezi ràng. li cái này rất có thể là cái cái b ấ y ghe di nhìn sủ hữu gỗ vẫn luôn không xem qua đến hắn lập tức ngang nhiên xông qua thấp giọng có nói câu nói này xác thực lên điểm tác dụng sù hữu gỗ lập tức đảo mắt nhìn về phía ghe di tâm tình của ngươi ta rất lý giải nhưng là liên minh pháp quy cao hơn hết thể dựa theo quy định bộ kẹt mẩn center trước mắt cũng thuộc về chúng ta sở nghiên cứu thuộc hạ cơ cấu cho nên mời ngươi đem bọn hắn kêu đưa ta nhìn lấy đối diện vẫn như cũ mang theo m u ố n ăn đòn nụ cười khuôn mặt sù hữu gỗ nguyên bản bắt đầu g a o động tâm lập tức lại kiên định lên sau một khắc chỉ giục trong đôi mắt siêu năng lực như là sóng nước lưu động đ ó lấy là hai người kia tứ chi đoạn nước hai tiếng kêu thảm trong n g á y mắt để nị h xỉ xạ tổ k ý hữu di nụ cười ngưng kết lại tại tới thời điểm hắn nhưng là đối với người khác làm qua cam đoan còn hoàn hảo hơn không tổn hao gì đem hai người này mang về nhưng sù hữu gỗ biểu hiện hiển n h i ê n có chút ngoài dự liệu của hắn thoáng một cái trong phòng bệnh bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng gấp gáp